chương hai trăm chín mươi lăm ta trở về chương hai trăm chín mươi lăm ta trở về la đảo chết trần lan hai mắt thất thần lảo đảo lui về sau hai bước hắn đối mặt cái chết thời điểm cũng chưa từng xuất hiện qua tư thế này hoang thiên giới lại là đáng chết hoang thiên giới thừa dịp ta không tại diện tông môn ta giết minh đệ ta tôi tớ giết sạch tông môn ta vạn vạn đệ tử thù này không đội trời chung thời gian quay lại trần lan đột nhiên hô to hắn đã nghĩ tới biện pháp này nếu như mình đem thời gian đảo lưu trở về liền có thể cứu vãn la đảo tính mạng của bọn họ hắn không biết cần quay lại bao lâu phía trước nhưng hắn biết chỉ cần mình có thể làm được liền tận lực quay lại theo trần lan l ệ n h giọng vừa quát chung quanh thời gian trong nháy mắt xảy ra đảo lưu vô số sự vật đang lấy video lộn ngược hình thức quay lại dừng tay trong chốc lát một thanh â m vang r ộ i không gian làm tinh thời gian đ ỗ n g nhiên dừng lại liền trần lan đều không thể động đậy nhưng mà hắn có thể nhìn có thể nghe cảm quan bình thường ở trước mặt hắn một đạo hư không khe hở hiện lộ ra một ông lão từ bên trong chậm rãi đi ra khuôn mặt nghiêm túc chậm giọng mở miệng chuyện đã định cục ngươi như thay đổi thời gian thì sẽ đưa đến tuyến thời gian hỗn loạn đến lúc đó đừng nói cứu người còn có thể dẫn đến tất cả mọi người đều chết, toàn bộ vũ trụ đều sụp đổ tiếng nói vừa ra trần lan khôi phục bình thường hắn biểu lộ phức tạp nhìn xem lão giả s ư phụ qua không biết bao lâu trần lan mới mở miệng phun ra hai chữ này nghe được hai chữ này lão giả ngây ngẩn cả người biểu lộ sai lăng nhìn về phía trần lan ngươi đều biết ân trần lan nội tâm vô cùng phức tạp lão giả trước mắt này là hắn khi xưa s ư phụ nhưng mình đối với hắn có vẻ như không có quá lớn cảm giác có lẽ là bởi vì sống lại một đời nguyên nhân a hắn bị mất quá nhiều ký ức cùng với tình cảm nhưng hắn biết lão giả này vì hắn làm rất nhiều không có hắn liền không có bây giờ trần lan loại lời này vẫn là ít nhất điểm a lao giả ánh mắt phức tạp trầm giọng mở miệng trần lan trầm mặc không nói hắn không rõ có ý tứ gì chẳng lẽ mình hô sư phụ cũng có sai lầm rồi sao đi ra ngoài bên ngoài gây họa khỏi phải nói vi sư dạng này sẽ cho ngươi mang đến họa sát thân cũng không thể phạm sai lầm nếu là phạm sai lầm không cần chờ những người khác ra tay vi sư sẽ ra tay xử trí ngươi trần lan trầm mặc phúc chốc chật gật đầu nói đệ tử biết được nhưng đệ tử phải nên làm như thế nào cứu được bọn hắn sư phụ thần thông quảng đại khẳng định có biện pháp ai sinh tử là thiên địa quy luật tự nhiên sinh vật cuối cùng đều biết n ê n đón chính mình điểm kết thúc đây là ngươi không có cách nào thay đổi trần khánh phong thở dài nói nghe vậy trần lan tuyệt vọng túi đầu thật chẳng lẽ không có cách nào sao hắn nhìn xem đồ đệ thất lạc bộ dáng vẫn là không nhịn được nói bất quá còn có một cái biện pháp biện pháp gì trần lan đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trần khánh phong những người kia bị g i ế t sau đó hồn phách bị mang đi ngươi cũng đã biết được địa phủ tồn tại bọn hắn có lẽ là được đưa tới địa phủ Địa được phủ? Nghe người đã chết sau đó đều biết đi địa phủ la đảo bọn hắn chẳng qua là nhục thể tử vong m à thôi nhưng linh hồn đều bị mang đi đi tới địa phủ tìm được bọn hắn liền có thể dẫn bọn hắn quay về nhục thể sống lại Tạ Trần tới quyết nhất thời thời toàn thời thời trụ đại đạo lại lại loạn, sư sẽ sụp cười người như hưởng nhưng phụ. pháp phủ, hắn nghĩ chính đánh hắn không nghĩ không ảnh hỗn cục, ra Lan nói, biện đơn giản lên bọn ân, gian cũng đơn giản gian ngắn gian dẫn đến thời gian là la địa quay quay cứu có giải dài đảo vậy, đổ, vũ một khi trần lan quá nhiều thời gian sử dụng đại đạo thay đổi thời gian thời gian nếu là hỗn loạn vô luận là đi qua vẫn là tương lai đều biết phát sinh thay đổi loại sửa đổi này có khả năng sẽ dẫn đến trần lan cũng không có xuất hiện từ đó không còn sẽ có chuyện sau đó tạ sư phụ giải hoặc cứ như vậy đi chúng ta có duyên gặp lại nói xong trần khánh phong bước vào khe hở biến mất không thấy gì nữa thời gian cũng tại lúc này khôi phục bình thường nhìn xem thời gian khôi phục bình thường trần lan thở dài nhìn về phía la thiên long đế những người khác đâu còn lại đệ tử đã bị ta phân phát bọn hắn sợ đạo tâm bị hao tổn không nên tai chiến la thiên long đế thành thật trả lời kinh nghiệm một hồi tựa như địa ngục đại chiến tất cả mọi người cuối cùng ý thức được trước đó cũng là nhà tròi tâm tính không tốt tại chỗ đạo tâm bị hao tổn thậm chí ngay cả cầm kiếm dũng khí cũng không có đối với những người này la thiên long đế để cho bọn hắn ai về nhà l ấ y bọn hắn đã không dùng được đợi ở chỗ này cũng là chịu chết chủ nhân bọn hắn lưu ta xuống để cho ta cho ngươi nắm một câu nói la thiên long đế mở miệng nói ân nói trần lan n h ư mày hắn có thể nghĩ đến lời kế tiếp là cái gì bọn hắn nói bọn hắn chờ ngươi đăng lâm hoang thiên giới vào cái ngày đó lại hoặc là chờ bọn hắn đăng lâm lam tinh tự mình gi nghe vậy trần lan khỏe miệng khẽ nít cũng không có để ở trong lòng ngươi trước nghỉ ngơi trần lan cười n h ạ t nói tiếp đó nhìn về phía bầu trời chậm rãi hơn không chuyện kế tiếp liền giao cho ta giết hắn nhiều người như vậy không giết trở về có thể nào bỏ qua trong n g a y mắt hắn đi tới bầu trời đi tới mãi mãi bên cạnh như thế nào ngọc lâm lo nghĩ mở miệng không có gì mãi mãi ta đã tìm được biện pháp giải quyết trần lan cười n h ạ t nói loại chuyện này vẫn là đừng để mãi mãi quan tâm trần lan tiến vào không gian đường hầm chờ hắn thời điểm xuất hiện lần nữa sau lưng đã đi theo kim xí đại bằng bọc chúng hắn hai con ngươi băng lãnh cư cao lâm hạ nhìn xem hoa hạ lạnh giọng mở miệng ta đã vừa mới nói với các người dựa theo chỉ thị của ta đi làm là chủ nhân trong chốc lát kim si đại bằng bọn chúng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa không biết đi đến p h ư ơ n g nào mà trấn lan nhưng là sừng sững thiên khung bầu trời lập tức đại biến mây đen dày đặc sấm xét văng r ộ i vô số thiên lôi quần c u ộ n văng r ộ i đinh t h a i nước góc hoa hạ vô số người trong nháy mắt n g n g đầu hoảng sợ nhìn xem biến hóa bất t ì n h lình d o a đến hồn phi phách tán lại tới bọn hắn lại tới những ác ma lại tới giết chúng ta kia đáng chết hôn đản nếu như thực lực của ta mạnh ta nhất định phải đem bọn hắn giết hết giết sạch bọn hắn giết vợ con của ta bây giờ còn không chịu b u ô n g thà ta sao mẹ nhà hắn liều mạng với bọn hắn nếu không phải tiêu dao thiên tôn không tại bọn hắn những cái k i a rác rưởi dám tiêu ngạo như vậy sao đại đế n g à i ở đâu mau trở lại cứu lấy chúng ta a l o n g người băng hoàng nhưng bọn hắn không có lùi bước mà là từng cái sừng sững thân thể nâng lên cái k i a thà chết chứ không chịu khuất phục quật cường đầu ánh mắt kiên định nhìn lên bầu trời vô luận tiếp xuống địch nhân khủng bố cỡ nào cỡ nào hung tàn bọn hắn cũng sẽ không trốn nữa bởi vì đã không cách nào lại mất đi cái gì có thể tiếp nhận xuống bầu trời vang lên một câu nói để cho bọn hắn trong nháy mắt ngu ngơ. c h ợ t p h â n chấn bởi vì đó là bọn họ tâm tâm nhiệm n h i ệ m ngày nhớ đêm mong âm thanh ta chính là tiêu g i a o thiên tôn ta trở về bản chương xong chương hai trăm chín mươi sáu tất cả yêu thú cụ hiện chương hai trăm chín mươi sáu tất cả yêu thú cụ hiện thiên tôn là tiêu g i a o thiên tôn trở về hắn trở về cứu vớt chúng ta ha ha ha tiêu g i a o thiên tôn trở về hắn sẽ vì chúng ta báo thủ giết hết thiên hạ địch nhân cuối cùng trở về đại đế trở về chúng ta cuối cùng không cần ẩn nhẫn đi xuống giết đem địch nhân giết sạch vì vợ con báo thủ từng cái phân chấn gầm thét bọn hắn tiêu dao thiên tôn bọn hắn đại đế hắn trở về hắn chắc chắn dẫn dắt bọn hắn giết sạch tất cả đ ị c h nhân vì bọn họ đòi lại một cái công đạo từ giờ phút này bắt đầu pham là đ ị c h nhân giết chết bất luận tội chư vị mời nghe kiếm minh ông theo tiếng nói rơi xuống một đạo kiếm minh vang vọng phía chân trời mà tại xa xôi siêu năng đế quốc ở đây đã sớm không người q u ả n khống bọn chúng cũng tham dự lần hành động này ha ha ha những cái kia người hoa cái chết này thật là thảm á đắc tội nhiều người như vậy các ngươi cũng không biết tình huống lúc đó nhiều khoa trường những người kia tùy tiện vung tay lên liền diện sát thật nhiều người không tệ, ta l ú có đ c ũ người ở tại chỗ, cái những không kia biết là n cái, cái này tiện liền i g sẽ phải phát sinh cái gì nhưng bầu trời bỗng nhiên vang lên một đạo kiếm minh, làm cho vô số trong lòng người chấn động thân thể run dày siêu năng đế quốc hôm nay d i ệ t quốc một đạo hồng nông âm thanh vang lên toàn bộ lam tinh đều có thể nghe được vô số người hoảng sợ ngầm đầu nhìn về phía không có bất kỳ người nào bầu trời cảm thấy chấn kinh thanh em này là từ đ â u tới nhưng một giây sau bọn hắn thấy được càng thêm sợ hãi một màn trong mây đen vậy mà chậm rãi h i ể n lộ ra một thanh đủ để che khuất bầu trời kiếm lớn màu vàng nóng chiếu rọi thiên địa trải lên nồng đậm h m đạm kim màu vành ba trong nháy mắt kiếm lớn màu vàng nóng từ trên trời gián xuống dùng tốc độ cực nhanh cắm vào siêu năng đế quốc đại địa chỉ là trong nháy mắt liền đem một quốc gia đánh nát. linh lực chấn động bắt hoang lang tinh vô số sinh vật đều có thể cảm nhận được cái này uy thế kinh khủng người người hoảng sợ nhìn xem siêu năng đế quốc phương hướng bởi vì thanh cử kiếm kia bất kỳ xó xỉnh nào đều có thể nhìn thấy kéo dài tới chân trời phảng phất quán xuyên t h i ê n địa làm cho người hoảng sợ một cái đại quốc liền như vậy hủy diệt bốn xa xôi hy lạp cổ đại quốc thần vương rẽ hờn h ì n xem siêu năng đế quốc phương hướng nội tâm hoảng sợ sinh ra lùi b ư ớ c c h i tâm v ừ i mấy cái kia uy thế hắn cảm thấy khi tức tử vong hắn có thể chắc chắn đối mặt mình người kia chắc chắn phải chết hoa hạ lại có cường giả như thế siêu năng đế quốc hủy diệt như vậy chẳng mấy chốc sẽ đến phiên bọn hắn zeus n g ư ơ i cảm nhận được sao họ xây đồn xuất hiện tại zeus bên cạnh đâu chỉ ta còn chứng kiến zeus chỉ hướng thanh cự kiếm kia họ xây đồn lúc này mới chú ý tới hoảng sợ chừng lớn hai mắt chỉ là một thanh kiếm vậy mà liền hủy diệt một quốc gia những người kia không có chút sức chống c ự nào chẳng lẽ là lúc trước đám người này lại trở về nghịt hiện thân hoảng sợ nói không là địch nhân của chúng ta tới zeus n hiểu mày xuống một giây sắc mặt hắn đ i biến hóa thành một đạo lôi đình trận lui ra tới thần minh khắc còn chưa phản ứng kịp liền thấy một thân ảnh xuất hiện tại rẽ ở vừa mới vị trí chỉ thấy hắn tướng mạo tuấn lãng nhưng sau lưng chiều dài hai cánh giống như là thiên sứ lại là màu vàng l ô n g vũ đây cũng là kim sĩ đại bằng cũng là kim sĩ đại bằng thích nhất hình người bởi vì x o á y khí ngươi là ai họ xây đồn nhìn thấy kẻ đến không thiện lập tức lấy ra hải thần kích lạnh giọng mở miệng phụng chủ nhân chi mệnh đến đây đem các ngươi toàn bộ giết chết kim sĩ đại bằng cũng không có nói nhảm chỉ là trong nháy mắt hắn gọi ra một thanh trường kiếm màu và nóng trên lưới kiếm không hiệu thấu nhiều hơn một vòng máu tươi căn bản không có ai trông thấy cũng không người có thể phản ứng lại. thời gian giống như là ngừng họ xây đồn không nói gì thẳng đến đầu của hắn c h ậ m rã i ưu tiên cuối cùng đi xuống thời điểm chúng thần mới phản ứng được hoảng sợ chừng lớn hai mắt họ xây đồn chết thời gian một cái nháy mắt hắn liền chết không có một chút phản kháng cứ như vậy bị nhẹ nhõm miều sát chúng thần liên tiếp lui về phía sau vạn p h ầ n hoảng sợ nhìn xem kim sĩ đại bằng ngươi đến cùng là ai à pô lô lạnh g i ọ n g mở miệng tiếng nói vừa ra đầu của hắn cũng c ắ t ra kim sĩ đại bằng tay nâng kiếm rơi mỗi lần huy kiếm đều có thể đánh giết một thần những thứ này cái gọi là thần minh trong mắt hắn chính là phế vật dắt rưới tiện tay có thể chết trên sân tất cả thần minh toàn bộ tử vong thế giới đồ hiện kim sĩ đại bằng vung tay lên trần lan trí bảo thế giới đồ xuất hiện trong tay hắn đây là trần lan giao cho nó để nó phụ trách hấp thu những thần minh này đạo vận sớm tại phía trước trần lan đánh giết thần minh người thừa kế thời điểm liền thu hoạch lối đi nhỏ vận biết những thần minh này bên trong lận chứa đại lượng đạo vận đợi đến tất cả đạo vận hấp thu tiến thế giới đồ sau kim sĩ đại bằng cười cười thu và o hoàn thành nhiệm vụ trở về phục mệnh bốn vũ trụ trần lan sừng sững ở trong vũ trụ hai con ngươi bình tĩnh nhìn lam tinh khuôn mặt ở giữa thiên nhãn sớm đã mở ra tản ra kim quang nhàn nhạt hắn nhờ vào đó có thể nhìn thấy bao khỏa lam tinh pháp trận lúc này chính như hắn nghĩ đồng dạng pháp trận tán phát l a m quang càng ngày càng mạnh sắp đ ạ t đến điểm tới hạ đúng như nữ hoa nói tới như vậy chỉ cần chết sinh vật đủ nhiều pháp trận này sớm muộn sẽ p h á thoái cái kia đã như vậy liền để trận này gió tanh mưa máu tới càng thêm hung mánh một chút đ a trần lan hai con ngươi lạnh lẽo hai ngón khép lại trong hư không vững g ầ y vậy mà tại trong hư không vẽ ra pháp trận cùng với phụ lục ẩn chứa vô cùng kinh khủng khí tức đi đây là hắn học qua một môn pháp trận có huyết dịch truy lùng hiệu quả tên là huyết mạch chu sát trận cùng với bạo sát phủ hai người này phối hợp hắn có thể đem những yêu thú kia hoặc người huyết mạch toàn bộ đánh giết triệt để chạm thảo trừ căn đoạn tử tuyệt tôn đối với cái này trần lan không có chút nào lòng thương hại cái này một số người yêu thú tất nhiên xâm lấn hoa hạng thủy d i ệ t hắn t ô n g môn sát hại đệ tử của hắn như vậy thì phải đối mặt l ử a giận của hắn chỉ là trong nháy mắt l a c tinh bên ngoài pháp trận tán phát lan quang càng ngày càng m á n h liệt còn không ra tay sao ta đây chính là đang tăng nhanh tốc độ của các ngươi trần lan khỏe miệng cái nhết trong miệng thì thảo không có gì bất ngờ xảy ra hoang thiên giới những người kia đoán chừng ngồi không yên a mà khi hắn ý nghĩ hạ xuống xong hoa hạ vang lên một đạo hồng mông thanh âm một hai canh giờ sau tất cả yêu thú sẽ cụ hiện xin chuẩn bị kỹ lưỡng một hai canh giờ sau tất cả yêu thú sẽ cụ hiện xin chuẩn bị kỹ lưỡng trong khoảng thời gian này ước chừng lặp lại mười lần phản phất tại nhắc nhở đại gia nhưng trần lan biết đây là đang nói cho nhân loại bọn hắn tận thế tới tất cả yêu thú sao nhanh như vậy an vị không được a không quan trọng tới bao nhiêu dết bao nhiêu bản chương s o n g chương hai trăm chín mươi bảy thế giới trần tướng chương hai trăm chín mươi bảy thế giới trần tướng tất cả yêu thú đây là ý gì những cái kia tiên đế yêu thú đều phải qua tới sao không thể nào nhiều y ê u thú như vậy chúng ta làm được hả x o n g đời cái này thật sự x o n g đời nhiều y ê u thú như vậy đều tới chúng ta chắc chắn phải chết hy vọng tiêu giao thiên tôn có thể bảo hộ chúng ta sống sót t i ế p ra nghe được hồng m ô n g thanh âm hoa hạ tất cả mọi người đều luôn uống lại là tất cả y ê u thú quỷ mới biết trong trò chơi có bao nhiêu y ê u thú nhưng bọn hắn có thể xác định chính là tiên đế y ê u thú chắc chắn là có đến nỗi thiên đế y ê u thú trò chơi chưa bao giờ xuất hiện qua sẽ không có nhưng không b à i trừ cho dù không có tiên đế yếu thú vẹn vẹn là tiên đế yếu thú cũng có thể làm cho bọn hắn khó chịu Khoảng cách tất cả yêu thú cụ hiện, cũng chỉ cả cũng cụ có tất yêu một ngày thời gian, cũng chính là 24 giờ. lòng người giờ, là thời ba n hoảng, bọn hắn không biết nên như thế nào đối mặt. Có thể hồng nông g thế thể h biết đối mặt. t Có n h âm lại canh ò n c h ư kết thúc, lại độ v g lên. n Một ba a c giờ sau tất cả tông môn sẽ cụ hiện thanh thiên tiên giới đem cùng làm tinh tiến hành d u n g hợp ngắn ngủi hai câu nói để cho đám người càng luôn cuống tất cả tông môn đều biết cụ hiện còn có cái k i a cái gọi là thanh thiên tiên giới là cái gì thế giới này cũng không có người nào biết thanh thiên tiên giới tồn tại chỉ có trần lan bọn người biết Xu chắc hẳn đại gia đối với cái này vô cùng n g h i hoặc kỳ thực lam tinh cất giấu một cái cực lớn nguy cơ bây giờ nguy cơ sắp tới cần đại gia đoàn kết thời điểm đến thanh thiên tiên giới chính là chúng ta chơi tu tiên nhân sinh đây không phải là trò chơi đó là chân thực tồn tại trò chơi tất cả yêu thú nở cờ cờ đều là thật sự tồn tại có sinh mạng sinh vật bọn hắn cũng không phải cái gì số liệu biến thành lời này vừa nói ra vô số người thất kinh thất sắc hai mặt nhìn nhau khiếp sợ tiêu hóa trần lan lời nói trò chơi cũng không phải trò chơi mà là thế giới chân thật bọn hắn chơi trò chơi kỳ thực đều là thật sự đi tới thế giới kia tiến hành tu luyện vừa nói như vậy Hết thẻ đáp ề u thông. Bọn hắn Bọn s n nhân vật, chính sinh mệnh, hiện cũng g tạo vật, thực tế một Tu thể h Vi cái có cụ là mà ợ tình mình. chính Nhưng hợp lý, là dù sao đó đều c án i à y của h chơi, lại là như thế nào liên thông làm Tinh o nào c lại liên là Lam này?、Đáp、án đây Đáp vấn đề này trần lan cũng không biết mà tại chúng ta lam tinh phía trên kỳ thực còn cất g i ấ u thế giới khác tên là hoàng tinh h ê giới lúc trước hủy diệt của chúng ta gia viên cấp giết chúng ta thân bằng hảo hữu những người kia chính là đến từ hoàng tinh h ê giới bọn hắn xem chúng ta làm kiến hôi xuất s i n h sinh mạng của chúng ta tại đối phương trong mắt không đáng giá nhắc tới càng tàn khốc hơn là chúng ta cũng không phải thứ nhất người bị hại mà tại xa xôi thời gian phía chức còn có rất nhiều thế giới đó là chỉ tồn tại ở lịch sử lại minh diệt ở lịch sử thế giới tên là huyền trần giới hoang thiên giới người lợi dụng thế giới luân hồi thiên phạt đem bọn hắn từng cái dọn dẹp vì chính là phá vỡ phong ấn nào đó để cho bọn hắn xâm lấn lam tinh bây giờ cần đại gia đoàn kết thời điểm đến kế tiếp ta sắp mở ra quỷ giới thông đạo tất cả mọi người đều có thể tiến vào quỷ giới bên trong thời gian cùng ở đây hoàn toàn khác biệt ở đây đi qua một phút bên trong liền đi qua một ngày đại gia có thể ở bên trong tu luyện theo trần lan âm thanh rơi xuống từng khối bia đá từ trên trời g ra xuống rơi vào hoa hạ các nơi đây là truyền công địa các ngươi có thể bung ô tay đi lên lĩnh ngộ một môn công pháp công pháp này tại quỷ giới có hiệu quả có thể t r ợ các ngươi tu vi tăng nhiều con đường sau đó liền cần các ngươi tự mình đi xuống dựa vào người không bằng dựa vào mình dự tính một tháng sau lam tinh pháp trận sẽ phá vỡ đến lúc đó h o a n g thiên giới thế công sẽ triệt để bày ra lưu cho bọn ngươi thời gian không nhiều lắm ngay vậy đám người trầm mặc không nói tiêu giao thiên tôn giúp bọn họ đã đủ nhiều bằng vào thiên tôn một người chắc chắn không cách nào ngăn cản nhiều người như vậy thiên tôn nói không sai đường của chính chúng ta liền cần chính chúng ta tiếp tục đi dựa vào người khác là không thể đi xa may mắn ta trong khoảng thời gian này một mực tại tu luyện chưa bao giờ ngừng mẹ nhà hắn bất kể hắn là cái gì thanh thiên tiên giới hoang thiên liên giới tới bao nhiêu giết bao nhiêu trở nên mạnh mẽ ta muốn trở nên mạnh hơn từng cái phóng tới truyền công địa lĩnh n ộ công pháp đồng thời quỷ giới không gian đường hầm xuất hiện tại cả nước các nơi bất luận kẻ nào cũng có thể đi vào yêu thú đồng dạng có thể vào nhưng bây giờ đã không có yêu thú toàn bộ bị trần lan hủy diệt năm trong vũ trụ kim sĩ đại bằng mấy người n h o nhao xuất hiện tại bên cạnh trần lan chủ nhân làm rất tốt trần lan gật đầu một cái hắn vẫn luôn tại nhìn kim sĩ đại bằng bọn chúng bọn chúng đã đem hy lạp cổ đại quốc phật quốc toàn bộ hủy diệt trần lan sở dĩ biết những quốc gia này đều có ra tay đó là bởi vì thiên nhãn có thể xem được quá khứ cũng có thể nhìn thấy bọn hắn chuỗi nhân quả đều kết nối lấy hoa hạ mang ý nghĩa những quốc gia này đều ra tay rồi không chỉ có như thế yêu thú cùng với bộ phận tông môn bọn hắn cũng ra tay rồi tất cả đều bị kim sĩ đại bằng bọn chúng tiêu diệt chủ nhân đây là ngài thế giới đồ kim sĩ đại bằng lấy ra thế giới đồ hai tay dâng lên trần lan tiếp nhận thế giới đồ xem xét bên trong đạo vận nợ nụ cười đủ loại đạo vận đều ở bên trong. hắn có nắm chắc lại x u n g kích mấy cái đại thành c h i cảnh đại đạo thời gian một tháng không biết có thể đột phá đạo thánh coi như không có thực lực hôm nay cũng miễn cưỡng có thể ngăn cản kế tiếp các ngươi liền đi quỷ giới bên trong tu hành tranh thủ tại một tháng thời gian bên trong củng cố đại đạo từ trong lĩnh n g ộ càng nhiều trần lan nhìn về phía kim sĩ đại bằng bọn chúng mở miệng nói là chủ nhân sau đó kim sĩ đại bằng bọn chúng rời đi vũ trụ tiến vào quỷ giới thời gian một chút trôi qua hoa hạ tuyệt đại mấy người đều tiến vào quỷ giới chỉ chốt lát hoa hạ trở nên giống tuyết chỉ có trên bầu trời hai bóng người sừng sững ở đó là trần lan cùng ngọc lâm hải tử h o a n g thiên giới người cũng không dễ đối phó nếu như cùng bọn hắn khai chiến nhưng phải làm tốt vạn phần chuẩn bị ngọc lâm lo nghĩ mở miệng nàng chính là từ h o a n g thiên giới tới nàng tự nhiên biết h o a n g thiên giới những người kia thủ đoạn bọn hắn cũng không phải cái gì tốt nam tốt nữ cũng là không từ thủ đoạn ma đầu n ã i n ã i yên tâm đi ta biết trần lan cười nói những người kia thủ đoạn hắn rõ ràng nhất thì tính sao tới bao nhiêu hắn giết bao nhiêu hắn phải đánh địa phủ cứu ra la đảo bọn hắn còn có ngàn vạn đệ tử bọn họ đều là vì thủ hộ tông môn mà hy sinh xem như tông chủ làm sao có thể liền như vậy mặc kệ tôn ngộ không vì bảo hộ l a m tình bảo hộ hắn tông môn bị bắt đi hắn cũng không khả năng mặc kệ hoang thiên giới hắn nhất định phải tấn công đi vì chính mình vì khi xưa diệp lan cũng vì bọn hắn vậy là tốt rồi ngọc lâm miễn cưỡng vui cười nhưng trong lòng một mực có khối tâm bệnh không biết đứa nhỏ này đến lúc đó nhìn thấy cha mẹ của hắn thời điểm sẽ như thế nào đâu dù sao là thân sinh huyết mạch a đứa nhỏ này thật có thể thống hạ sát thủ sao ai diệp gia trung quy là vô phúc nắm giữ một vị kỳ lân là bọn hắn tự tay hủy tương lai a bản chương xong chương hai trăm chín mươi tám thiên tôn cứu ta trần ư n Thiên Tôn, canh nói, trong nháy mắt, nháy mắt thoáng g giờ, ta. tu tới mắt mắt t chỉ đối với cứu qua. sĩ là r lan ngồi xếp bằng tại thiên h u n g lau sạch nhẹ nhẹ trong tay lôi đ ỉ n h thần thường để cho kỳ quan g mang văn trượng tản ra từ điện k i a lôi dẫn đ ô t đ ố t vắng rội có loại dã thu sắp xông phá nhà tù dục dịch tầm ẩm đột nhiên thiên địa l ạ i biến trời xanh mây trắng như dê con nhìn thấy như ác lan g không có tin tức biến mất mờ mờ ác lan g đại quân như vào cảnh giống như phô thiên cái điệu t r đến tất cả lâm vào vô tận h á m trần lan động tác trong tay một trận khẽ ngầm đầu nhìn về phía đầy trời mây đen cùng với cái kia ẩn chứa khí tức c u ầ n bạo vô thượng lôi đ ỉ n h khỏe miệng khẽ nhất tới hắc vân áp thành đại quân đột kích đ i ể m báo trần lan cầm trong tay lôi thương chậm d à i đứng lên lôi đế giáp trụ chậm d à i hợp với mặt ngoài vô số lôi đ ỉ n h quay t r u n g quanh thân thể tựa như vô thượng lôi đế h i ệ n thế c h ấ n nhiếp b ắ t phương hoa hạ không người chỉ có một mình hắn nhưng một mình hắn đủ để tất cả yêu thú bắt đầu cụ hiện theo một đạo hồng mông thanh em rơi xuống vô số đạo kim quang từ trên trời giáng xuống lít nha lít nhít chiếu dọi hoa hạ thiên địa vô cùng loa mắt giống ba từng đạo tiếng thú gào từ trong kim quang vang lên q u n g lên q u n bạo chỉ là tiếng giống liền tràn đầy khí tức khủng bố trần lan hai con n g ư ô i lấp lóe màu tím đ i ệ n mang trong chốc lát bộc u phát lôi đ ỉ n h nâng cao thần thường ở trên n ư ỡ n g cao nhìn xuống lại lạnh miệng nhìn xem những yêu t h ú kia nhàn nhạt mở miệng vô tận thiên lôi lâm thoát ra khuôn mặt ở giữa một đoá lôi đ ỉ n h liên hoa triệt để hiện lộ mà ra ầm ầm vô số thiên lôi giống như mưa rào tầm tã điên cùng rơi xuống bọn chúng tinh chuẩn mệnh chung những yêu thú kia cảnh giới thấp kém yêu thú căn bản là không có cách tiếp nhận nhất kích trong nháy mắt hồi phi ê n diện chỉ là trong nháy mắt chết yêu thú liền đã nhiều vô số kể nhìn chỉ h n ữ một canh o n giờ đi qua tất cả tông môn khai bắt đầu cụ hiện theo một đạo hồng nông âm thanh vang lên vô số kim quang lại độ từ trên trời gián xuống lần này vương xuống chính là tất cả tông môn trần lan có thể cảm nhận được thiên địa linh khí lại trở nên mạnh mẽ độ tinh thuần tăng lên gấp mấy lần đây chính là thế giới mới dung hợp mang tới chỗ tốt ha ha ha chúng ta rốt cuộc đã đến thế giới này trung quy là chúng ta không nghĩ tới nhanh như vậy lại tới là đã xảy ra chuyện gì sao ta còn tưởng rằng cần nửa năm mới có thể tới đây chứ mặc dù không biết vì sao lại sớm tới nhưng cái này trung quy là chuyện tốt một kiện thổ dân đ âu s á t s á t s á t đem đám dân bản xứ giết hết từng cái mới tông môn cụ hiện những cái kia lớn thánh địa cũng không khỏi ngoại lệ toàn bộ đều cụ hiện ôm xâm chiếm lam tinh ý nghĩ những tông môn này người đều trong lòng còn có tham n i ệ m vô số tông chủ tụ tập cùng một chỗ bọn hắn muốn thương thảo như thế nào đánh hạ cái tinh cầu này nhưng rất nhanh bọn hắn phát hiện không thích hợp nhất là những cái kia lớn thánh địa tông chủ bọn hắn dùng thần thức càn quét đi qua thời điểm phát hiện vậy mà không có bất kỳ ai chẳng lẽ tại bọn hắn trước khi đến những người khác liền đã giết sạch thổ dân chiếm lĩnh cái tinh cầu này các ngươi cũng là đi tìm cái chết sao đúng lúc này vô số người não hải bỗng nhiên vang lên một cái tuổi trẻ nam tử thanh âm doa đến bọn hắn bốn phía quan sát biết những người khác đều có thể sau khi nghe được mọi người thất kinh thất sắc cái này truyền âm vậy mà có thể cho nhiều như vậy người truyền âm đủ để chứng minh người này phi thường cường đại là ai lan ra đến giả thân giả quỷ ta kỳ lần tông cũng không sợ một cái giả thân giả quỷ núp trong bóng tối bọn chuột nhất thôi có loại ra gặp một lần từng cái lớn thánh địa hoặc đại tông môn tông chủ cũng là thấy qua việc đời bọn hắn cũng không sợ đạt đến bọn hắn cảnh giới này loại này lớn t r u y ề n âm thuật tùy tiện liền có thể đánh tới có thể một giây sau một thân ảnh xuất hiện tại bọn hắn càng thêm phía trên bầu trời toàn thân tản ra vô thượng lôi đình kinh khủng lại thần bí rất nhanh bọn hắn phát hiện không thích hợp vậy mà chỉ có một người một người liền dám đối mặt chúng ta thật đúng là cả gan làm loạn một cái tông chủ cười lạnh mở miệng giả thần giả quỷ chẳng qua là có chút lôi đình pháp bảo hoặc lĩnh ngộ lôi đình đại đạo chỉ là thổ dân còn có thể mạnh đến mức nào tại thanh thiên tiên giới người trong nhận thức tinh cầu này thổ dân nhiều lắm là liền thanh nhân hẳn là chẳng mạnh đến đâu nhưng bọn hắn không nghĩ tới đứng trước mặt bọn họ chính là đạo tôn là bọn hắn thế giới chưa bao giờ xuất hiện qua cảnh giới vừa gặp đạo tôn vì cái gì không quỷ trần lan nhàn nhạt mở miệng uy áp toàn lực bộ phát bình bịch trong nháy mắt vô số người trong nháy mắt quỳ xuống toàn bộ lam tinh sinh vật đều bị uy áp chấn áp trần lan uy áp đủ để lan tràn đến vũ tràn đến v chính là không thấy kỳ nhân liền đã trước tiên quỷ trần lan có thể cảm giác được theo hắn giết yêu thú càng nhiều cái kia cái gọi là thiên địa pháp tắc đã chậm rãi mất đi hiệu lực đối với hắn áp chế càng ngày càng yếu sinh mệnh cấm trận sắp phá đợi cho phá vỡ thời điểm chính là những người kia xâm lấn thời điểm đây là cảnh giới gì thật là khủng khiếp à ta cảm giác xương cốt đều bạo liệt linh khí của ta bị áp chế hoàn toàn căn bản điều động không được tự sát cũng khó khăn thật là khủng khiếp chẳng lẽ là thiên đế trở lên cảnh giới vô thượng đại đế sao không có khả năng thổ dân bên trong làm sao có thể xuất hiện vô thượng đại đế đâu chúng ta thế giới đều chưa bao giờ từng sinh ra từ cái này một số người vừa mới đến lan tinh có mang xâm lấn ý nghĩ một khắc kia trở đi bọn hắn tại trong lòng trần lan liền đã bị quyết định tội chết cái này một số người không chết bọn hắn nói vĩnh viễn sẽ không trung thành một ngày nào đó sẽ bất hỏa liền giống với lúc trước những tông môn kia người theo những tông chủ này bị đều tiêu diệt thiên địa gò bó lại nới lỏng không thiếu trần lan cảm giác chính mình đạo tôn thực lực có thể phát huy ra tới càng nhiều đợi đến pháp trận triệt để phá vỡ thời điểm hắn có thể hoàn toàn phát huy ra đạo tôn thực lực cho dù hắn đem yêu thú rết sạch vẫn như cũ có vô số yêu thú tới hai thế giới vẫn chưa hoàn toàn dung hợp bên kia yêu thú liền vô cùng vô tận tới nhưng theo thời gian chậm rãi trôi qua hồng n g ô n g thanh em lại độ vang lên thế giới bắt đầu dung hợp thiên đạo sắp dung hợp theo ô n thanh rơi xuống lâu ngày không gặp thiên đạo âm thanh em xuất hiện tại trần lan trong đầu thiên tôn hắn sẽ ra tay bảo toàn làm tinh thiên đạo bản chương song chương hai trăm chín mươi chín địa phủ hậu thổ nương nương chương hai trăm chín mươi chín địa phủ hậu thổ nương nương trần lan nhìn về phía bầu trời sấm sét v a n g rội một cỗ khí tức đập vào mặt thiên đế thanh thiên tiên giới thiên đạo là thiên đế cảnh giới một s á t n a hai cái thiên đạo đều cụ tượng hóa một nam một nữ xuất hiện ở trên bầu trời nam tuấn lãng nữ t u y ệ t mỹ nam là làm tinh thiên đạo nữ chính là thanh thiên tiên giới thiên đạo các hạ dung hợp thế giới liền muốn chiếm đoạt ta có phải là thật là quá đáng hay không làm tinh thiên đạo lệnh giọng mở miệng ha ha từ xưa đến nay mạnh được y ế u thua ngươi yốn nên bị ta chiếm đoạt tiên giới thiên đạo cười lạnh nói chỉ cần chiếm đoạt trước mắt lam tinh thiên đạo nàng liền có thể thành công đột phá vô thượng đại đế đến lúc đó có thể tốt hơn trưởng k h ố n g phương thế giới này có lẽ còn có thể bởi vì từng bước cao thăng mà bị h o a n g thiên giới chọn chúng từ đó thoát ly thiên đạo tiếp tục trở thành tu sĩ hướng đi càng xa xôi lộ thiên đạo mặc dù có thể trở thành thiên đạo đó là hy sinh tự do tự thân hóa đạo từ đó không thể lại vào thế t ụ nhưng h o a n g thiên giới lại có loại lực lượng này có thể đem thiên đạo một lần nữa hóa người lại chọn một dự bị đi lên a phải không vậy ngươi yốn nên bị ta giết đúng lúc này một đạo âm thanh trẻ tuổi vang lên dọa đến tiên giới thiên đạo quay đầu nhìn lại chỉ thấy trần lan đứng chắp tay cười n h ạ t nhìn xem nàng ngươi là người phương nào giết ngươi người trần lan không nói hai lời trong nháy mắt một chỉ điểm ra kinh khủng linh khi trực tiếp đem tiên giới thiên đạo phai mở không còn sót lại một chút cặn nắng chết ngươi có thể chiếm đoạt t h à n h thiên tiên liên giới trần lan nhìn về phía lam tinh thiên đạo mà lam tinh thiên đạo rõ ràng còn chưa phản ứng kịp n g ơ ngác nhìn xem trần lan hắn không nghĩ tới trần lan mạnh như vậy nhất kích liền m i ễ sát đối phương là chính mình trong khoảng thời gian này bế quan quá lâu trần lan thực lực phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất sao t hơn c lực của ngài mạnh h t h i ê nữa đạo bọn hắn mở phá đến lam tinh những yêu thú kia đều không cần hắn ra tay rồi làm cho những ngày nhân cùng yêu tàn sát lẫn nhau liền có thể hắn có thể tiết kiệm phía dưới thời gian đi tìm hiểu đại đạo bây giờ thế giới đ ồ bên trong còn có rất nhiều đạo v ậ n chưa từng luyện hóa mấu chốt nhất là đạo thánh truyền t h ừ a vị tiền bối kia truyền thụ cho hắn một môn đại đạo bí pháp tên là đại đạo thụ cái bí pháp này cực kỳ cường đại lại kinh khủng chính là dùng đại đạo tại thể nội gieo xuống một k h o ả hạt giống có thể đem vô số đại đạo quán khái đi vào đợi đến hạt giống này mọc dễ nảy mầm cuối cùng trưởng thành một cây đại thụ thời điểm dễ cây sẽ liên tiếp các vị trí cơ thể xương cốt kinh mạch liên tục không ngừng cung cấp đạo lực đồng thời đạo lực cũng sẽ ở đại đạo thụ ở giữa không ngừng lưu động tùy thời tùy chỗ bổ sung đạo lực cuối cùng đại đạo thụ sẽ kết quả kết vậy mà có thể đem đại đạo c h i lực ngưng kết ở bên trong có thể cho người khác ăn hoặc chính mình ăn ăn liền có thể sinh ra càng nhiều đạo vận tới lĩnh hội đại đạo đơn giản chính là vô hạn cung cấp đạo vận t h p c vệ như vậy chỉ cần thời gian đủ nhiều trần lan liền có thể nắm giữ vô cùng vô tận đạo vận sớm m u ộ n luyện thành ba ngàn đại đạo cuối cùng thành một thân nghĩ tới đây trần lan vung tay lên giải trừ phong tỏa hoang cổ yêu giới phong ấn cái phong ấn này là hắn hôn qua bày ra chính là phòng ngừa người ở bên trong đi ra thai họa lam tin nhưng bây giờ là để cho bọn hắn họa hại thời điểm theo phong ấn giải khai chính là chờ đợi thứ nhất chống lại hắn ra lệnh tới bên này g i ú hắn tin tưởng hẳn là qua không được bao lâu liền sẽ có người từ bên trong đi ra ngoài nhưng hắn cũng không có thời gian đi chờ đợi vẫn là lĩnh hội đại đạo quan trọng năm hoang thiên giới địa phủ thiên tử đại nhân chúng ta từ làm tinh bắt rất nhiều có tiềm lực linh hồn không đến một tháng địa phủ nhất định có thể phát triển cấp tốc chưa hẳn không thể cùng thiên đình tranh một phen tại lớn như vậy trong cung điện một cái sắc mặt tái nhuận tướng mạo lại dị thường yêu mị lại anh tuấn nam tử ngồi ở trước ngai vàng hai cái thân giống như người nhưng một cái chiều dài đầu trâu nữ nhân cùng với một cái chiều dài mã diện nam nhân đi tới sau lưng vẫn đặt lấy một đầu đội ngũ thật dài nhìn một cái âm thiên đều tử nhìn xem những quỷ hồn này hài lòng gật đầu một cái là đầu trâu mặt ngựa gật đầu một cái mang theo quỷ hồn rời đi có những linh hồn này vậy ta địa phủ địa vị còn có thể cao thêm chút nữa nho nhỏ thiên đình không gì hơn cái này tiếng nói vừa ra liên có một cái q u ỷ sai chạy vào ghé vào lỗ thai hắn nhỏ r ộ n g thì thầm cái gì tôn nộ g không bị thiên đình bắt được âm thiên tử cực kỳ hoảng sợ tôn nộ g không đây chính là tại trong huyền trần giới nổi danh thiên tài mặc dù có thiên địa phát tắc hắn đều có thể đạt đến thiên đế hắn tới hoang thiên giới lâu như vậy tự nhiên biết không ít bí mật tôn nộ g không lần đó đột phá hoàn toàn đã ra hoang thiên giới đón trước duy nhất có thể giải thích chính là tôn nộ g không lai lịch bất p h à m hắn đản sinh tảng đ ạ kia là bổ thiên thần thạch cho nên có thể đột phá thiên đế cứ nhiên bị thiên đình bắt được nếu như đại lượng tài nguyên cho tôn nộ không mà nói nhất định có thể tại thời gian ngắn trở thành đạo tôn đạo thánh cũng không phải là không có khả năng để cho thiên đình có manh tướng như thế địa vị lại muốn lên thăng rất nhiều đáng chết c ư nhiên bị bọn họ bắt là ai chảo thôi giác cái gì tên phản đồ này hắn hiện tại ở đâu thôi phán quân đã rời đi địa phủ hắn đầu phục thiên đình đáng chết thôi giác lần trước ta liền giao phó hắn nhiệm vụ này đi bắt tôn ngộ không không nghĩ tới hắn đã gia nhập thiên đình âm thiên tử tức giận ánh mắt băng lãnh nghiến răng nghi ế n lợi hắn không thể lập tức ra tay rết thôi giác nhưng bây giờ đã tìm không thấy tên kia gia nhập vào thiên đình hắn căn bản không có cơ hội hạ thủ thiên tử đại nhân còn có một việc hậu thổ nương nương nói nàng đã dự đoán được tương lai một tháng lam tinh pháp trận sẽ phá vỡ chúng ta liền có thể đi xuống ngay vậy âm thiên tử nợ nụ cười này ngược lại là một tin tức tốt còn có lam tinh tựa hồ có biến nguyên nhân xuất hiện một vị đạo tôn lời này vừa nói ra âm thiên tử hơi s ư n g sờ lam tinh xuất hiện đạo tôn cái này sao có thể nơi đó thiên địa pháp tắc mạnh như vậy căn bản không có khả năng có người có thể đột phá húng chi thế giới dung hợp đến bây giờ đều không bao lâu cái này càng thêm không có khả năng tin tức này người đến từ đâu hậu thổ nương, nương nói nhưng à n còn nói, g tại ơ chương chương bởi vì tu tiên thời đại cũng không có người trông giữ bây giờ càng là không có bất kỳ ai ở đây chỉ cần vắng vẻ tượng binh mã thủ hộ lấy bọn hắn đế hoàng mà đúng lúc này nằm ở trong quan tài tần thủy hoàng thi thể bỗng nhiên mở hai mắt ra tràn ngập kia máu hai con nuôi gắt gao nhìn lên trần nhà kinh khủng dữ tợn trong chốc lát thiên địa linh khí như dòng hút thủy đồng dạng đột nhiên chui vào trong miệng tần thủy hoàng chỉ thấy hắn cái tia nguyên bản khô đ é t khuôn mặt cùng với cơ thể vậy mà nhanh chóng bành trướng chậm rãi trở nên hồng nhuận bành trướng cuối cùng trở nên giống như người bình thường n ụ c thân giống nhau như lúc thân thể khỏe mạnh chấm trở về một đạo âm thanh nặng nề vang lên tràn đầy tuế nguyện cảm giác tăng thương tần thủy hoàng chậm rãi từ trong quan tài ngồi dậy nương theo phía sau chính là đôm nốt tiếng cạch c ạ hiện trường tất cả tượng binh mã vậy mà toàn bộ đều bắt đầu chuyển động từng cái hồi phục lại ước chừng sau nửa giờ toàn bộ tượng binh mã toàn bộ khôi phục Cùng n hãy a u mặt hướng đ từ trong quan tài tần t quan đứng lên h ủ Hoàng, bình ọ n hắn đế Hoàng, cùng nhau kiến Thủy Hoàng, Thủy hãy đế Bài quỳ lệ. b thân tân hoàng nhàn nhạt mở miệng quét chú ý b ố n phía phát hiện ở đây cũng không phải hắn khi còn sống đưa cho chính mình bố trí mộ h u y ệ t càng giống đã di động qua hắn cảm thấy lạ lẫm cũng không rõ ràng chính mình sau khi chết ở đây trôi qua bao lâu nhưng hắn biết chắc chắn là một cái thế giới mới t ừ phúc chấm nhường ngươi tìm kiếm trường sinh đan xem ra ngươi cũng không thành công a tân hoàng ánh mắt xa xăm suy nghĩ trở lại quá khứ hắn từng để cho tư phúc cho hắn tìm kiếm trường sinh đan bởi vì hắn lúc đó tội đã cao biết được phương pháp t u tiên thời điểm đã bất lực chỉ có thể dựa vào trường sinh đan chi tiết từ phúc thẳng đến hắn chết đều không thể tìm được trường sinh đan đến nay tung tích không rõ nhưng hắn có thể cảm giác được này linh khí của thiên địa có vẻ như s o khi đó mạnh hơn chính mình dưới cơ duyên xảo hợp tìm được một môn kéo dài tính mạng c h i pháp có thể để hắn chết giả kéo dài tính mạng không người nào biết mà cái này mười vạn đại quân kỳ thực đã bị hắn khống chế bây giờ chính là một bộ chỉ có thể nghe theo hắn ra lệnh khôi lôi thôi toàn bộ bởi vì hắn dùng một môn t ạ thuật không trách hắn tàn nhẫn hắn đây là đang giúp những thứ này t ư ơ n sĩ để cho bọn hắn có thể có được vĩnh sinh chúng tướng sĩ khôi phục à. theo tần hoàng vung tay lên tượng binh mã trên người bùn đất vậy mà chậm rãi vỡ nát thẳng đến hiện lộ ra bên trong làn da từng cái khôi phục lúc trước như vậy cổ đồng sắt làn da cả đám đều nắm giữ vạm vỡ b ắ p thịt nhưng cũng không có hiện đại như vậy tám khối cơ bụng bọn hắn mặc dù bụng mỡ nhưng cường độ so bất luận cái gì cơ bắp mánh nam đều phải hứng mánh theo trẫm gia quân tần thủy hoàng nhàn nhạt mở miệng là ba chúng tướng sĩ chăm miệng một lời âm thanh vang vọng mộ huyện đinh hay nhức theo vang vọng tiếng bước chân một chi quân đội khổng lộ từ tần thủy hoàng lang bên trong đi、ra. một vị cao quy đế hoàng ngồi ở trên một thất han huyết b ả o mã không g i ậ n tự uy uy c h ấ n b ắ t phương mà theo tần thủy hoàng từng bước một hành t à u ra ngoài hắn vậy mà bắt đầu có tu vi luyện thể trúc cơ kim đan thằng đến cuối cùng đột phá đến thánh nhân mới dừng lại có thể xưng ơ thân tích không nghĩ tới nơi này long khí vậy mà tươi tốt như thế hơn nữa còn cũng là chấm long hoàng đế khí xem ra nơi đây vẫn là tần quốc chỉ có điều thời gian xa xưa theo cảnh giới đ ề thăng dung mạo của hắn càng ngày càng trẻ tuổi càng ngày càng tuân lãng khuôn mặt ở giữa cái tia xóa bá khí càng thêm lầm đầm cái eo chậm rãi thẳng tắp đã từng vị tia đế hoàng lại trở về trong chốc lát một đạo kim sắc long khí từ dưới đất bay ra phóng hướng thiên khoảng không tức giận gà o t h é t long hống vang vọng phía chân trời chấn động bắt phương đây là đế hoàng long khí tượng trưng cho đế hoàng trở về ở đây vẫn là chấm đại quốc các tướng sĩ nghe lệnh thủ hộ sơn hà tìm kiếm từ phúc Là lòng ba. của Theo tướng sĩ thét, một trong đạo thể đạo hoàng long khí chui vào trong cơ thể của bọn họ, không đạo đạo bọn ngừng gầm sĩ đế đầu đã cơ Tu Vi vào lên lần sau đoán chừng còn muốn kể tới vạn năm mới có thể bổ sung đầy đủ trừ phi hoa hạ chuyện gì phát sinh có thể bổ sung long khí năm thần đ ô thư viện trường đại học một quyển sách tiến lặng từ trong giá sách bay ra bịa kiểu chữ chậm rãi đã biến thành hoa hạ trên dưới năm ngàn năm lịch sử sau đó lại độ phát sinh biến hóa vậy mà đã biến thành tuế nguyện s á c h sử một cơn gió nhẹ thổi tuế nguyện s á c h sử chậm rãi lật ra bên trong ghi lại nội dung vậy mà tất cả đều là năm ngàn năm đến nay thậm chí còn có còn xa xưa hơn tờ thứ nhất nội dung càng là chấn thiên tiết đ i ệ nếu như thả ra đủ để kinh ngạc đến gây người tất cả mọi người có thể một giây sau t u ế nguyệt sách sử khép lại hướng về bên ngoài bay đi không biết đi đến phương nào năm hư vô đại đạo bên trong trần lan ngồi xếp bằng nhưng đ ố n g nhiên mở hai mắt ra hắn cảm giác được cái gì ngần đầu nhìn lên một bản xưa cũ sách vậy mà phá vỡ hư không đi ra lơ lửng đến trần lan trước mặt tân trần lan cảm thấy kinh ngạc quyển sách này có thể phá vỡ hư không đi thẳng đến trước mặt hắn đây nhất định bất p h à m hắn thấy được phía trên bốn chữ không gọi cảm thấy nghi hoặc t u ế nguyệt sách sử lại là vật gì tựa hồ muốn nghiệm chứng ý nghĩ của hắn t u ế nguyệt sách sử tự động lật ra rằng thuật hướng về lâu t u ế nguyện làm trần lan nhìn thấy tờ thứ nhất ghi lại đồ vật sau đột nhiên chừng lớn hai mắt hắn thấy được bản cổ nữ hoa rất nhiều tên đang tại giảng thuật bản cổ khai thiên tích địa nữ hoa bổ thiên cố sự tại xa xôi đi qua vẫn còn có loại chuyện này nghe vào thật sự mơ hồ hắn hổ bất quá hắn đã nghe qua một lần cũng không có quá bất cẩn bên ngoài đến đằng sau tuế nguyện sách sử giảng thuật rất nhiều chưa từng nghe qua cố sự tất cả đều là thần minh trần lan càng nghe càng rung động trước đó lại có nhiều chuyện như vậy còn có thiên địa lại là một vị đại năng biến thành theo lý thuyết hắn bây giờ sinh hoạt làm tinh kỳ thực chính là đại năng thân thể thằng đến đằng sau hắn thấy được đã từng hồi phục viễn cổ sinh vật tên là khủng long đây là một loại sớm hẳn là d i ệ t tuyệt sinh vật nhưng chẳng biết tại sao hồi phục cuối cùng t u ế nguyện sách sử khép lại trần lan từ t r o n g thấy được rất nhiều ngoại trừ huyền trần giới còn có rất nhiều thần minh đại năng bọn hắn hẳn là đều biết khôi phục lại hoặc là căn bản không chết bọn hắn có lẽ cùng nữ o a như thế không biết tại một nơi nào đó bế quan còn chưa chờ hắn nói cái gì t u ế nguyện sách sử biến mất không thấy gì nữa chui vào hư vô không thấy hắn nhũ mày cảm ứng được cái gì ra khỏi hư không v ừ lui ra ngoài hắn liền nghe được hai đạo vang vọng phía chân trời âm thanh nơi đây chính là thế giới mới sao không biết thế nhân phải chăng còn nhớ kỹ ta trúc dung sao trúc dung ngươi tính là cái gì a ta cộng công mới hẳn là bị thế nhân ghi khắc nghe được hai cái danh tự này trần lan hơi s ư n g sở bởi vì hắn vừa mới từ tuế nguyệt trong sử sách nhìn thấy hai cái danh tự này một vị là hỏa thần trúc dung một vị là thủy thần cộng công bọn hắn hồi phục bản chương xong chương ba trăm linh một trần lan từ đ â u tới chương ba trăm linh một trần lan từ đ â u tới trên bầu trời có hai đạo thân ảnh khổng lộ một đạo thân thể khổng lộ chung quanh có cực nóng đỏ tươi hỏa diễm vởn quanh thân thể không chỉ có như thế hắn còn có dâu quèn nón vẫn là hỏa diễm hình thành dâu q u a n nón tóc cũng là hỏa diễm hình thành c ở i trần đại hán vạm vỡ một cái xem ra đây chính là hỏa thần trúc dung mà thủy thần cộng công nhìn qua ngược lại không như cái gì thần minh càng giống một cái yêu quái bởi vì người khác mặt thần rắn t r u n g quanh có dòng nước v ầ n quanh nhìn qua đổ anh tuấn rất nhiều so với trúc dung đơn giản chính là tiểu thịt tươi so sánh đại thuốc hai vị này vừa ra tới uy áp liền bắt đầu phát ra lại là hai vị vô thượng đại đế như thế nào không hiểu thấu liền hồi phục chẳng lẽ sinh mệnh cấm trận càng tiếp cận phá phong những thứ này ngủ say thần liền sẽ chậm dạy khôi phục sao trần lan bày ra t h ầ n thức thấy được rất nhiều đồ vật không tưởng tượng nổi tần thủy hoàng hồi phục thủy thần c u n g hỏa thần hồi phục còn có rất nhiều huyện trần giới người cũng t h ứ c t ỉ n h thấp nhất là t h á n h nhân cao nhất cũng là tiên đế không chỉ có như thế liền quốc gia khác cũng đều hồi phục rất nhiều kỳ kỳ quái quái thần minh hoặc yêu quái cho dù là đã diệt vong quốc gia Tỷ thổ vị trí, trên mặt biển xuất hiện một cái cửu đầu xà, tản th như nhẫn cũng chính nhẫn nguyên bản biển hiện giả giả cái đế đế đầu quốc, quốc quốc cửu là xà, vị ra bởi vì còn có hoang cổ yêu giới người tại bọn hắn sẽ đánh lên mà đúng lúc này hắn trong chữ vật giới chỉ mặt kia tấm gương đống nhiên bay ra cái kia là từ quỷ giới lấy được tấm gương không biết công dụng nhưng hắn biết có thể nhìn thấy chính mình kiếp trước hình ảnh đây là có đồ vật gì muốn nói cho hắn biết nhưng một giây sau mặt kia tấm gương đống nhiên trốn vào hư không không có tin tức biến mất trần lan hơi s ứ n g sở liền vội vàng đuổi theo tấm gương mang theo hắn xuyên qua hư không đi tới một vùng rừng rậm bên trong, đi tới một chỗ trước cửa hàng nhìn xem bị dây leo che phủ cửa hàng hiện nhiên đã rất lâu không có ai dọn dẹp đây là làm tinh một bên khác đoan chừng không người gì tấm gương chui vào trần lan cũng đi theo vào bên trong trần nhà cũng là thạch lũ chạy xuống thủy m ộ ư ơ i phần yên tĩnh nhưng trần lan lại tại phần cuối thấy được một cái bình ngọc cứ như vậy đặt ở chỗ đó hết sức rõ ràng nhưng không ai động đậy trần lan đi qua đem hắn cầm lấy phát hiện trên thạch đài kia lại còn khắc lấy một ít chữ hắn đem phía trên cho b ù i l ấ y ra thấy rõ ràng chữ luân hồi thủy nhỏ xuống trên luân hồi cảnh nhưng lại độ sử dụng thấy thế trần lan nhũ mày thì ra cái gương này gọi là luân hồi cảnh bây giờ có thể nhanh chóng bổ sung năng lượng hắn mở ra bình ngọc cái nắp đem bên trong luân hồi dọt nước tại trên luân hồi cảnh chỉ là trong nháy mắt tấm gương như mặt nước lật lên vận sóng chợt khôi phục lại bình tĩnh trần lan biết rõ cần nhỏ máu dựa theo lần trước như thế nhỏ xuống một g i ọ t máu rất nhanh xuất hiện lần nữa hình ảnh vẫn như cũ kéo dài trước đây hình ảnh là hắn cùng tôn ngộ không tôn ngộ không thế giới bản nguyên này là ta trải qua thiên tân v à k h ổ ngàn vạn phải dựa theo lời ta nói đi làm diệp lan mở miệng nói nói, ta nhất định hào hào đi làm tôn ngộ không trọng trọng gật đầu đến lúc đó ta sẽ cho ngươi thời gian chính xác ngươi muốn lợi dụng thế giới bản nguyên chế tạo ra có khả năng nhất để cho người ta loại thích hợp phương thức đi để cho bọn hắn tu luyện nhất thiết phải phù hợp niên đại đó bất quá ta tin tưởng những người kia sẽ biết bọn hắn còn có thể giúp cho ngươi như thế liền đang hợp ý ta để cho bọn hắn hỗ trợ làm chuyện của chúng ta chuyện nghe được diệp lan lời nói tôn nộ không nửa biết nửa hở gật đầu một cái hắn không hiểu nhiều lắm cái gì gọi là phương thức thích hợp nhất mà trần lan lại là đã hiểu chẳng lẽ nói thế giới dung hợp trò chơi cụ hiện kỳ thực cũng là ta làm ra nghĩ tới đây trần lan không khỏi cảm thấy kinh ngạc đời trước của hắn a không đúng là chính hắn chính hắn làm ra trò chơi bông u xuống vì chính là để cho làm t i n người hợp lý tu luyện trong lúc bất chi bất giác đã bắt đầu tu luyện phía sau cụ hiện chính là vì đó làm chuẩn bị sau đó phía sau hình ảnh để cho hắn gây n g ẩ n cả người tôn nộ g không giúp ta tìm được một nhà họ trần nhân d â ra ta không muốn họ diệp chết diệp lan chết hắn không biết ăn cái gì vậy mà tại chỗ tòa hóa có thể một giây sau hắn vậy mà hóa thành một tia tia sáng một lần nữa ngưng kết đã biến thành một đứa bé diệp lan vì kế hoạch này ngươi thật sự trả giá nhiều lắm lúc này tôn nộ g không đã thay đổi cái dạng đã biến thành lao giả kia bộ dáng hắn ôm lấy diệp lan cũng chính là cái tia hải nhi đi đến phương xa không biết đi đến nơi nào hình ảnh lại là nhất truyền thế giới luân hồi tới tôn nộ không mặc dù có thể trốn qua nhưng hắn vẫn là bị mang lên trên kim cô vòng hạn chế tu vi ngay từ đầu đã biến thành phạm nhân không có bất kỳ tu vi nào linh lực tư n h i ê n bị người bình thường khi dễ ô m trần lan hắn căn bản bất lực không bảo vệ được trần lan tại không có vì trần lan tìm được phụ mẫu phía trước tôn nộ không đã sớm cho trần lan xuống một cái phong ấn không thể lớn lên thằng đến cuối cùng hắn gặp một nhà người nhà cái tia hộ gia nhân giúp tôn nộ không rất nhiều cho rất nhiều thiện ý mà trần lan sớm đã nhìn xem hình ảnh đã xuất thần bởi vì cái tia hộ gia nhân chính là cha mẹ của hắn chẳng lẽ đây hết thể từ nơi sâu xa đều có thiên ý nhưng thời gian hoàn toàn không hợp bởi vì gia đình kia quần áo trên người hoàn toàn không phải hiện đại ít nhất cũng là mấy trăm năm trước có thể một giây sau hình ảnh nhất truyện trần lan phát điên bởi vì gia đình kia đang gặp gỡ cường đạo ă n cướp mà tôn nộ không liền ôm hắn đứng ở một bên bất lực trần khối đất tôn nộ không la lớn đây là hắn bị phong ấn tu vi đến nay đệ nhất nhà người đối tốt với hắn nhà hắn đều dự định đem trần lan đưa cho gia đình này hai ngàn thật không nghĩ đến vận rủi tới nhanh như vậy trần k ố i đất bị một đao phong hầu mà nữ nhân đồng dạng chạy không khỏi vận rủi ngay tại nàng sắp bị xâm phạm thời điểm tôn ngộ không nộ khí trùng tiên h triệt để phá vỡ phong ấn khôi phục tu vi xuất thủ cứu nữ nhân kia nhưng b ạ n b ạ n không nghĩ tới ba ngày đi qua tổ chức xong trần khối đất tăng lễ sau tôn ngộ không lần nữa bái phòng nữ nhân lại phát hiện nàng đã treo cổ tự vận trên bàn có một phần di thư thấy trần lan lên cơn giận dữ cực kỳ bi thương tướng công đã đi gả cho gả thì theo gả gả cho chó thì theo chó ta cũng theo đi song tiết học ta nếu ngươi có thể nhìn đến phần này di thư làm phiền ngươi đem ta cùng tướng công trôn ở cùng một chỗ ta hy vọng chúng ta tiếp sau còn có thể là vợ chồng cũng hy vọng tiếp sau hảo vận một điểm nhìn đến đây tôn nộ không nước mắt chảy xuống cảm thán vận mệnh trên người trong miệng thì thảo tuy nói ta bất lực đem các ngươi phục sinh nhưng ta có thể thỏa mãn nguyện vọng của các ngươi tiếp sau làm tiếp một đôi lưng ơ nói xong tôn nộ không hư không v ẽ phủ đưa nó đánh vào mặt đất nhìn về phía trong ngực trần lan ta nghĩ cái kế hộ hảo nhân ra ta đã giúp ngươi tìm được bất quá còn cần đợi thêm một chút thời gian bản chương xong chương ba trăm linh hai chết một cái nhi tử mà thôi cùng lắm thì tài sinh chương ba trăm linh hai chết một cái nhi tử mà thôi cùng lắm tại h ì t s i nguyên Lan hát i r phong cao h n chi dạng tôn ạ i tần nộ không ôm vẫn là đứa bé sơ sinh trần lan xuất hiện tại gia đình kia trước cửa túi đầu nhìn xem trong ngực cười hì hì hài nhi nết miệng cười nói trần lan người cuối cùng có thể trưởng thành bất quá ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng đời này có lẽ không có như vậy long đong bất quá trí nhớ của ngươi sẽ ở ngươi năm tuổi thời điểm triệt để t h ứ c t ỉ n h ngươi sẽ biết hết thảy nói xong tôn nộ không nhìn về phía cửa ra b ả o hai con ngươi bộc lộ mấy phần bi ai cùng với xin lỗi tự đủ các ngươi mệnh trung nhiều khó khăn cho dù là ta lợi dụng phụ lục để các ngươi gặp lại một thế nhưng các ngươi đời này đều không thể trốn qua kiếp nạn mệnh trung tất có tự kiếp từ các ngươi tới tiếp nhận phần này nhân quả mặc dù là ta không đúng nhưng tốt xấu có thể để các ngươi hưởng thụ một chút có nhi chi phúc hy vọng các ngươi chớ có trách ta ngay vậy trần lan mặc dù không hiểu nhiều lắm nhưng hắn đã trải qua nhiều như vậy hoặc nhiều hoặc ít vẫn biết thứ gì chẳng lẽ tôn nộ g không đã sớm biết phụ mẫu sẽ chết là hắn đến dẫn đến phụ mẫu chết sao sự tình có vẻ như trở nên càng thêm khó bề phân biệt còn lâu mới có được hắn nghĩ đơn giản như vậy sau đó tôn nộ g không đem trần lan thả xuống hơn nữa tại bộ ngực hắn thả một khối ngọc bội phía trên k h ắ c lấy một cái trần lan hai chữ ngọc bội này có thể bảo hộ ngươi đến mười tám tuổi chờ ngươi thức tỉnh ký ức một lần nữa bước vào con đường tu luyện thời điểm cũng không cần trần lan càng buồn bực hơn cái gì ngọc bội hắn chưa bao giờ thấy qua chẳng lẽ là phụ mẫu cầm lấy đi bán hay là chính mình vứ không nên à, hơn nữa cái kia năm tuổi thức tỉnh ký ức hắn cũng không có à, đến bây giờ cũng không có bất cứ trí nhớ gì chỉ có thông qua đủ loại con đường mới có thể biết trí nhớ của kiếp trước cái này l u â n hồi cảnh gì tình huống chẳng lẽ là tạo ra cái này câu đấu càng ngày càng nhiều đến cùng lúc nào mới kết thúc ca trong tấm hình tôn nộ không thả xuống trần lan tại cửa ra b ả o nhẹ nhàng gõ gõ cánh cửa miệng một lát sau gia đình kia mở cửa nhưng bọn hắn có vẻ như không nhìn thấy đứng ở cửa tôn nộ không mà là cúi đầu thấy được khả ai trần lan nha từ đâu tới tiểu bà bối là ai vứt bỏ trần lan mẫu thân nhìn thấy hài nhi lập tức kinh hỉ nói ngồi sổm người xuống đem hắn ôm lấy ôn nhu nợ nụ cười nhìn thấy cái này không rõ lai lịch hài nhi trần thanh phong ngây ngẩn cả người hắn trái xem phải xem đi ra ngoài nhìn cũng không có nhìn thấy bất luận cái gì nhân vật khả nghi n u mày mở miệng không rõ ràng ta đi tìm bảo an tra giám sát có thể cuối cùng vô luận hai người bọn họ như thế nào cha đều cha không được trần lan lai lịch hai người chậm rãi đón nhận trần lan chẳng biết tại sao bọn hắn luôn cảm giác trẻ sơ sinh này có loại quen thuộc cảm giác bẩm sinh cảm giác quen thuộc để cho bọn hắn như muốn lưu lại nhưng bọn hắn không nhìn thấy n g bội phản phất khối kia đặt ở trên c ầ ngọc chính như nhật ký nói như vậy là trần lan chính mình bật thốt lên một cái lan chữ c h ợ t đặt tên là trần lan sau đó hình ảnh trần lan nhìn mê mẩn bởi vì những cái kia cũng là hắn h ồ i nhỏ cùng phụ mẫu khoái hoạt thời gian nhưng cái kia hết thảy tại hai tuổi trong tấm hình triệt để phá vỡ hai cái khách không mời mà đến xuất hiện khi trần lan nhìn thấy hai người này trong nháy mắt chừng lớn hai mắt kinh ngạc hô bọn hắn tại sao lại ở chỗ này trong tấm hình hai tuổi trần lan đã biết đi đường bị phụ mẫu dắt đi thương trường mà chung quanh thời gian phảng phất dừng lại tất cả mọi người đều ngừng lại duy chỉ có trần lan ở đó lôi kéo mẫu thân tay muốn tiếp tục đi lên phía trước nha nha hoa gọi mười phần khả ái có thể một đôi vợ chồng bọn hắn hướng về trần lan chậm rãi đi đến mà cái kia hai tấm khuôn mặt trần lan quên không được chính là hắn ở kiếp trước trong tấm hình nhìn thấy qua diệp lan phụ mẫu làm sao lại chính mình khi xưa phụ mẫu làm sao sẽ tới đến làm tình hơn nữa còn tình chuẩn tìm được hắn cùng với phụ mẫu bọn hắn muốn làm gì khi còn bé trần lan nhìn thấy hai người đi tới cũng không có cảm thấy sợ mà l a n ở nụ cười trời sinh có cảm giác thân thiết vậy mà hướng về bọn hắn giang hai tay đi tới phụ nhân kia nhìn thấy trần lan lệ rơi lầy mặt vừa định ngồi sổn người xuống đem hắn ôm lấy thời điểm lại bị nam nhân ngăn trở người muốn cho bát đại thánh điệu biết rõ chúng ta vụn trộm xuống sao nam nhân lạnh giọng mở miệng nhưng hắn là con của ta chẳng lẽ ta ôm một chút h à i tử cũng không được sao phụ nhân tức giận hô đường giả mù sa mưa từ ngày đó đi qua hắn liền đã không phải chúng ta h à i tử cũng đừng quên hắn đã sửa họ không còn là diệp ra người nam nhân lạnh lùng vô tình hoàn toàn không có phụ thân cảm tình hai con ngươi bộp lộ càng là xác ý chúng ta tới đó ở đây làm gì phụ nhân ngây ngẩn cả người nói vô tình như thế chả qua tới làm gì giết hắn liệu như đại s ư nói đứa bé này nhất định là diệp ra thai h o a ngập đầu nếu như để mặc cho hắn trưởng thành chúng ta diệp ra tương lai tất có một nạn hoặc có lẽ là toàn bộ h o a n g thiên giới đều biết bởi vì đứa bé này mà hủy hoại chỉ trong chốc lát ngay vậy phụ nhân hoảng sợ t r ừ n g lớn hai mắt thật lâu không lời mà đứng tại luân hồi cảnh phía trước trần lan ngây ngẩn cả người hắn không nghĩ tới cha mẹ của kiếp trước tuyệt tình như thế vậy mà đặc biệt đi tới lam tinh liền vì tự tay giết hắn trần lan không biết là nên cảm thấy b i thương vẫn là phẫn nộ tâm tình của hắn vô cùng phức tạp hai con ngươi lại trong lúc bất chi bất giác chạy xuống hai đạo nước mắt ta phụ mẫu vậy mà mu trần lan tuyệt vọng nhìn xem trong hình vợ chồng hai con ngươi đỏ bừng hai tay niết chặt n ắ m đấm chật lại bùng ra cái éo đều c o n mấy phần có chút lung lay sắp đổ ta phụ mẫu bọn hắn muốn giết ta cái này con ruột b u ồ n thật đáng buồn trần lan vô luận như thế nào đều không nghĩ đến hắn phụ mẫu có thể làm được tuyệt tình như thế lại muốn thừa dịp hắn chưa trưởng thành liền muốn giết hắn mặc dù biết cuối cùng bọn hắn chắc chắn không có giết thành nhưng biết những chuyện này sau đó trần lan tâm đã chết từ đây sẽ lại không đối với vợ chồng này có bất kỳ cảm tình đã các ngươi muốn giết ta vậy ta liền phụng đổi tới cùng trần lan lao đi khỏe mắt nước mắt trở nên vô cùng băng lạnh nhạt mở miệng phía trước hắn có lẽ còn đang do dự muốn hay không giết phụ mẫu vì khi xưa chính mình báo thủ nhưng bây giờ hắn sẽ không do dự tất nhiên trong lòng bọn họ đã không có hắn đứa con trai này chính mình còn hà tất quan tâm đâu từ nay về sau hắn cũng chỉ có một đôi phụ mẫu đó chính là trần thanh phong cùng lý lan thế nhưng là hắn thủy chung là con của chúng ta à đừng giả mù sa mưa trước kia ngươi cũng tại ngươi chẳng lẽ quên hắn cái kia muốn giết ánh mắt của chúng ta một khi để cho hắn trưởng thành chúng ta diệp ra chắc chắn phải chết chết một cái nhi tử mà thôi cùng lắm thì tái sinh h ì hì đi ra ngoài du lịch đêm nay trở về ngày mai là có thể khôi phục bình thường đổi mới ngượng ngủ bản chương xong chương ba trăm linh ba diệp ra sắp hướng đi hủy diệt chương ba trăm linh ba diệp ra sắp hướng đi hủy diệt một đứa con trai mà thôi cùng lắm thì t á i sinh trần lan triệt để bị câu nói này cho im lặng đến đến cùng là như thế nào xuất sinh mới có thể nói ra như vậy đâu đây càng tăng thêm sát ý của hắn nghe được chồng mà nói phụ nhân biểu lộ có chút sai s ư n g sờ nàng t r ừ n g lớn hai mắt nhìn xem trợ phu có chút sợ h ã i ngươi nghe cái này liên quan đến lấy diệp ra tương lai còn có dịp lòng hắn bây giờ đã là đạo thánh tương lai thành tựu không thể so với diệp l à n kém hắn mới là chúng ta diệp ra tương lai cái này diệp lan chết thì đã chết chúng ta duy nhất ghi khắc hắn đó chính là hắn cho diệp long góp thần cốt diệp thiên hải không cảm tình chút nào mở miệng nói trong mắt hắn diệp lan duy nhất làm qua chuyện hữu dụng chính là cho đệ đệ diệp long quên y cốt để cho diệp long trở thành diệp da người dẫn đầu dẫn dắt diệp ra đi được càng xa nghe nói như thế phụ nhân trầm mặc tâm tình của nàng đang phát sinh thay đổi thẳng đến cuối cùng nàng gật đầu đi vậy người động thủ đi nói xong phụ nhân quay đầu không để cho mình chảy ra nước mắt nhưng trần lan lại không có mảy may xúc động mà là cảm thấy nực ư ờ i đều lúc này còn tại giả mù xa mưa sao hảo diệp thiên hải trầm giọng mở miệng không có chút gì do dự quả quyết giơ tay lên chuẩn bị kết trần lan nhưng vào lúc này thời gian lại độ ngừng mà lần này dừng lại là diệp thiên hải cùng phụ nhân kia mặc dù thời gian ngừng lại nhưng mà diệp thiên hải có thể nghe được có thể trông thấy còn có thể nói chuyện là ai diệp thiên hải lớn hô ngự a khí lại sen lẫn kinh hoàng bởi vì có thể ngừng hắn thời gian người chắc chắn bất p h ả m diệp thiên hải ngươi nghĩ tự tiện sửa chữa thời gian thay đổi vận mệnh phá hư nhân quả sao một thanh âm từ không trung vang lên nghe được thanh âm này trần lan cảm thấy quen thuộc rất nhanh liền nghĩ tới ai sư phụ là sư phụ ra tay rồi thời ì ra, sư gian đại đạo vậy mà đều viên mãn đây không khỏi quá khoa trương đi diệp thiên hải cũng không dám đắc tội trần khánh phong không có quan hệ gì với người nhưng ngươi muốn sửa chữa trần lan vận mệnh liền cùng ta có rất lớn quan hệ ngươi tốt xấu là trần lan phụ thân vì cái gì tuyệt tình như thế ha ha ngươi cũng nói hắn gọi trần lan cùng ta diệp thiên hải có quan hệ gì ảnh hưởng người quật khởi diệp ra đều phải chết cho dù là con của ta diệp thiên hải không chút do dự mở miệng nói không có chút cảm tình nào phảng phất trần lan từ đầu đến cuối chính là một quân c ờ a i một tiếng thở dài truyền khắp thiên địa trần khánh phong tiếp tục mở miệng diệp thiên hải ngươi ma a đừng nói nhiều như vậy đã ngươi không để ta giết trần lan vậy ta liền không giết ta biết ngươi cũng giết không được ta cho nên nhanh chóng thả ta rời đi diệp thiên hải không có sợ hãi hắn hoàn toàn không sợ trần khánh phong sẽ giết hắn bởi vì thời gian đại đạo phương diện kia kỳ thực cũng không có nhìn qua lợi hại như vậy có thật nhiều gò b á lan trần khánh phong lệnh dọn mở miệng thời gian nhưng chỉ là giải khai diệp thiên hải cùng phụ nhân kia làm sao bây giờ trần khánh phong tới chúng ta không giết được hắn phụ nhân sốt r ồ i nói từ lúc mới bắt đầu giả mù s a mưa đến bây giờ trực tiếp không giả sẽ rách ngụy trang biểu hiện r a gấp gáp giết không được thì sao để cho hắn đời này sống không có vui vẻ như vậy liền tốt diệp thiên hải cười l ạ n h nói hư không vẽ lên không biết đồ vật gì đánh vào trong cơ thể của trần lan ta phong ấn trí nhớ của hắn để cho hắn đời này đều không thể thức t ỉ n h trí nhớ k i ế p trước như vậy hắn cũng sẽ không tu luyện cũng sẽ không ngăn cản chúng ta đến nỗi hai người kia đi diệp thiên hải nhìn về phía trần thanh phong hai người l ít mờ mẹ chứ đừng làm cha mẹ、ta. trần lan nhìn thấy diệp thiên hải ánh mắt trong n g á y mắt chửi ầm lên liên quan tới cha mẹ sự tình hắn một khắc đều không thể dễ dàng tha thứ không thể nào nói thô tục hắn cũng là nhịn không được bởi vì lúc này bây giờ ngoại trừ thô tục không nói lời nào có thể biểu đạt tâm tình của hắn hắn hận không thể đánh vỡ tấm gương vọt vào giết diệp thiên hải diệp thiên hải hư không điểm ra hai chỉ hai đạo hồng quang chui vào trần thanh phong cùng trong cơ thể của lý lan cái này hai đạo là huyết hai bọn hắn sống không được bao lâu bất quá bọn hắn mệnh số nguyên bản là chỉ có hơn mười năm ta chỉ có điều gia tốc mà thôi diệp thiên hải nói mười phần n h ẹ nhõm giống như hai đầu nhân mạng trong mắt hắn tựa như sâu kiến không đáng giá nhất tới nhưng một cái ngay cả nhi tử đều có thể giết người nhân mạng trong mắt hắn lại coi là cái gì đâu diệp thiên hải ba trần lan tức giận hô to một quyền đánh vào trên gương bất quá tấm gương này chất liệu mười phần c ứ n g rắn vậy mà một chút sự tình cũng không có ta nhất định sẽ đánh lên hoang thiên giới đem ngươi triệt để tự tay mình giết trần lan chưa bao giờ cảm thấy tức giận như thế trên đời này hắn quan tâm người không nhiều đệ nhất chính là phụ mẫu thứ hai chính là huynh đệ mà hết lần này tới lần khác cái này hoang thiên giới xúc phạm hắn hai cái vải n g ư ợ cha ruột của mình hại chết cha mẹ nuôi của hắn còn nghĩ giết hắn nếu không phải sư phụ tại hắn chắc chắn không sống được tới giờ a lúc này diệp thiên hải phát ra nghi vấn thấy được trần lan trên cầu ngọc bội đem hắn g ỡ xuống cái ngọc bội này có ý tứ lại có pháp trận bảo hộ hơn nữa pháp trận rất cường đại có thể ngăn cản thánh vương một kích toàn lực cái tinh cầu này vẫn còn có tu sĩ nói xong diệp thiên hải không lưu tình chút nào phải đem ngọc bội bóp cái nắp ấy để cho trần lan đã mất đi tất cả bảo hộ chưa bao giờ nghĩ tới một cái nam nhân sẽ đối với con của mình làm ra tuyệt tình như thế sự tình không chỉ có phong ấn tu vi của hắn còn muốn giết hắn bảo hộ thủ đoạn thậm chí hại chết cha mẹ nuôi của hắn trần lan cũng chưa từng tức giận như thế qua khi tức của hắn đã triệt để buộc phát ra h ắ n không thể bây giờ liền đánh lên hoang thiên giới nhưng rất nhanh hắn chậm rãi tỉnh táo lại hắn hiểu được báo thù không thể gấp chính mình nhất thiết phải nắm giữ thực lực tuyệt đối mới có thể đánh lên đi nếu không đi lên chính là tự tìm cái chết nhanh pháp trận vội vỡ chính là hắn lúc phản kích đến lúc đó những người kia một cái đều trốn không thoát cuối cùng luân hồi cảnh hình ảnh chính là tuổi thơ của hắn bóng tối hắn không có đóng lại mà là lần nữa tận mắt nhìn thấy phụ mẫu rời đi chỉ vì càng, sâu hận của mình, càng thêm cố gắng lĩnh ngộ đại đạo s ớ m ngày đột phá đạo thánh tấn công h o a n g thiên giới h o a n g thiên giới bắt lớn thánh địa diệp ra liệu như đại sư còn có địa phủ các ngươi đều chờ đó cho ta t ô n nộ g không chờ lấy ta đi cứu ngươi trần lan trong miệng thì thảo thu hồi luân hồi cảnh lập tức trốn vào hư không bắt đầu nắm chặt lĩnh nộ g đại đạo thời gian đã không đợi hắn nhất định phải tại một tháng bên trong đột phá đến đạo thánh mới có thể có thực lực cùng h o a n g thiên giới người một trận chiến mà lúc này tại xa xôi h o a n g thiên giới năm diệp ra ra chủ đường một ông lão vội vã đi tới lập tức không lưng ôm q u y ề n sốt ruột nói diệp gia chủ không ổn diệp ra q u ý đạo vận mệnh n g ị c h chuyển hướng đi chính là hủy d i ệ t bản chương xong chương ba trăm linh bốn h o a n g thiên giới lại người đến chương ba trăm linh bốn h o a n g thiên giới lại người đến có ý tứ gì ngồi ở chủ vị nhắm mắt tu luyện diệp thiên hải mở hai mắt ra hơi nhíu mày mở miệng hỏi như thế nào e m đẹp diệp ra q u ý đạo vận mệnh sẽ phát sinh n g ị c h chuyển hắn nhớ kỹ vẫn luôn là hướng đi phồn bình hương thịnh tại sao lại bỗng nhiên hướng đi d i vong chẳng lẽ long nhi xảy ra chuyện gì ngay tại vừa rồi lão phu dựa theo mọi khi như thế thôi diễn tương lai lại phát hiện q u y tích triệt để người chuyển một k h ỏ a màu đen lại sáng chói ngôi sao thôn p h ệ chúng ta lao giả vung tay lên một bộ vận mệnh tinh không đổ nổi lên chỉ thấy một đầu vô số đầy sao chỗ xếp thành con đường đang một chút bị bóng tối t h ô n p h ệ mà tại đầu này đại đạo phía trước nhất là một k h ỏ a vô cùng sáng chói ngôi sao nó so khác ngôi sao đều phải sáng tỏ lại lớn tại phía trước dẫn theo khác ngôi sao diệp thiên hải nhìn xem từng k h ỏ a ngôi sao bị bóng tối t h ô n p h ệ trở nên ảm đạm vô quang rất cảm thấy chân kinh cái này cái gọi là tinh thần đại đạo đại biểu cho diệp ra số mạng của tất cả mọi người mà bây giờ từng khoả bị bóng tối thốt vệ không tái phát hiện ra chuyện này là sao nữa biến số là cái gì diệp thiên hải trầm giọng mở miệng ngay vậy lão giả trầm mặc phút chốc tiếp đó mở miệng nói là nhi tử nhi tử của ngài diệp long hắn là dẫn đến chúng ta diệp giá hủy diệt biến số không phải là một cái khác nhi tử diệp thiên hải trầm mặc hai con ngươi hơi hơi t r ừ n g lớn đ ỗ n g nhiên tức giật quát đáng chết lại là hắn lao thái bà kia cùng hắn nhận nhau trước kia nên bước lên nguy hiểm tính mạng giết hắn ta thôi diễn diệp ễ n d i lan quỹ đạo vận mệnh đã không phải là lúc trước như thế lúc trước hắn chỉ có một đầu đó chính là sừng sững thiên hạ k i n h thường quần hùng mà bây giờ quỹ đạo vận mệnh của hắn to lớn、hơn. so sánh lên chúng ta đơn giản chính là huỳnh quang đối với hạ nguyệt nói xong lão giả vung tay lên lại một bộ vận mệnh tinh không đồ xuất hiện mà lần này tinh thần to lớn hơn triệt để phủ lên diệp ra số mạng của tất cả mọi người tựa như trong vũ trụ vô số đầy sao lít nha lít nhít nhìn xem cái này nguy nga vận mệnh tinh không đồ diệp thiên hải cảm thấy rung động diệp ra vận mệnh chưa từng như này huy hoàng qua mà diệp lan một người liền có thể làm đến như vậy sao đây không phải một mình hắn vận mệnh mà là cùng hắn có liên quan những thứ này tinh thần tất cả đều là diệp lan n g i bọn hắn đến cuối cùng sẽ trở thành trong chư thiên vạn giới k i n h thường quần hùng người diệp lan hắn có lẽ có thể làm đến chân chính một người đắc đạo gà chó phi thăng lao giả cảm thán nói hắn chưa bao giờ thấy qua một bộ vận mệnh tinh không đồ có thể nguy nga như thế quả thực là đem vũ trụ đầy sao đều tụ tập ở một chỗ mà tại phía trước nhất một khỏa vô cùng sáng trói ngôi sao so diệp long viên kia còn muốn lớn hơn mấy chục lần để cho người ta rời không ra hai mắt diệp lan cuối cùng sẽ mang người quay về hoang thiên giới đến lúc đó chỉ sợ là diệp ra ác mộng chỉ là diệp lan coi như hắn lại tu luyện từ đầu thì tính sao nhiều lắm là đạo tôn mà diệp long sắp trở thành đạo đế bọn hắn không có chút nào khả năng so sánh diệp thiên hải lạnh giọng mở miệng diệp long lập tức liền muốn trở thành đạo đế mà diệp lan thiên tư dù thế nào người tiên không có thần quốc hắn vẫn là tại hạ giới trưởng thành người như thế nào đi nữa đều không thể siêu việt diệp long cho nên hắn không có chút nào lo lắng chuyện này đừng nói cho bất luận k ẻ nào hắn diệp lan như thế nào đi nữa cũng là không nổi gió to sòng l ớ n gì còn có chính là hắn bây giờ không phải là con của ta lại càng không cứ gọi diệp lan nếu là nhìn thấy trần lan giết chết bất luận tội diệp thiên hải ngữ khí mười p h ầ n lạnh nhạt lao giảng nghe vậy có chút kinh hãi gật đầu một cái ta biết rõ vậy trước tiên lui ra đi diệp thiên hải lắc lắc tay lão giả vội vàng đi ra ngoài đợi cho lão giả rời đi về sau diệp thiên hải ngón trỏ nhẹ nhàng chụp lấy tay vịn cái ghế hai con ngươi dần dần trở nên băng lanh không nghĩ tới trưởng thành nhanh như vậy giữ lại không được ngươi người tới tiếng nói vừa ra mặt đất vậy mà xuất hiện mấy chục đạo cái bóng nhưng không ai tại trong chốc lát mấy chục đạo trong cái bóng chui ra lần lượt từng thân ảnh quỳ một chân xuống đất ô m q u y n h túi đầu chăm m i ệ n g một lời hô các ngươi áp chế tu vi đi tìm liễu như để cho hắn tiễn đưa các ngươi tới hạ giới chu sắt trấn lan không thể để cho hắn còn sống đi tới thiên giới là đám người chăm miệm một l nao nhao hóa thành cái bóng không có tin tức biến mất nhìn xem cái này một số người rời đi diệp thiên hải nở nụ cười không nghĩ nhiều nữa tiếp tục nhắm mắt tu lượt năm lúc quá nhiều ngày lam tinh xảy ra biến hóa nghiêng trời l ệ đất diện tích nước trừng lật ra gấp mấy chục lần hai thế giới đã triệt để dung hợp thanh thiên tiên giới dân bản địa đều đi tới lam tinh văn minh hiện đại cùng tu tiên văn minh phát sinh va chạm lam tinh rất nhiều thứ mới lạ khơi gợi lên dân bản địa lòng hiếu kỳ mà trần lan cũng mở ra quỷ giới thông đạo để cho đại gia có thể đi ra xem hảo hảo giao lưu lam tinh lại độ trở nên vô cùng náo nhiệt nhưng tương tự khắp nơi đều tràn đ vẫn như c ũ không yên ổn m a huyền trần giới cường giả từng cái hồi phục lại mạnh nhất là tiên đế yếu nhất cũng là thanh nhân bây giờ lam tinh khoảng chừng ba cái thế giới người cùng tồn tại theo thứ tự là thanh thiên tiên giới huyền trần giới hoang cổ yêu giới lại thêm lam tinh nguyên bản nhân loại bốn cái thế giới thiên địa linh khí đạt đến cao độ trước đó chưa từng có vô cùng tinh thuần mọi người tốc độ tu luyện tăng lên rất nhiều trước đó rất lâu mới có thể để thăng một cái tiểu cảnh giới bây giờ một ngày hoặc hai ngày liền có thể để thăng thậm chí có người ở trong vòng một ngày đột phá một cái đại cảnh giới đây đều là thể chất tốt chỗ tốt bây giờ trong u tiên thời thật tới, t đại mới thật sự là、tới. lúc ư ớ c cái kia văn minh k văn h a Lam học kỹ thuật thời kỹ t đại i h h sẽ k ô n còn tồn tại. Trong tại. hư vô t r ầ n lan nhìn xem lam tinh biến hóa tâm tình phức tạp bây giờ lam tinh đã đại biến đến dạng trở nên loạn thất bát ao từng cái thế giới tới đều nhanh biến thành đại l o ạ n đấu trong này ngoại trừ đại thế giới kỳ thực còn có tiểu thế giới tỷ như gỗ lìn thế giới quang tri quốc thế giới địa vị mòn thế giới những thế giới này đều vẫn còn rất nhiều sinh mệnh tệ tụ lam tinh mặc dù để cho lam tinh thiên địa linh khí trở nên nồng đậm rất nhiều nhưng cũng đem lam tinh trở nên vô cùng lạ lẫm nhanh không nhận ra được trấn lan dự định đem quỷ giới thông đạo cũng triệt để mở ra để cho những quỷ quái kia cũng có thể đi vào ngược lại cũng đã bộ dáng này còn không bằng triệt để khai phóng hắn ngẩng đầu nhìn về phía lam tinh bên ngoài vũ trụ nhìn xem pháp trận kia càng ngày càng s a n trói đoán chừng không ra hai tuần lễ pháp trận liền muốn phá bây giờ ta phong hỏa thủy băng lôi cùng với linh hồn đại đạo đều đạt đến đại thành tri cảnh trong đó lôi đỉnh đại đạo kinh khủng hơn đã đến gần vô hạn viên mãn nhưng hết lần này tới lần khác chỉ thiếu chút xịu nữa vô luận như thế nào đều không thể bước vào cực hạn tri cảnh không biết như thế nào mới có thể bước vào trần lan thở dài mấy ngày nay lĩnh hội để cho hắn thực lực tăng nhiều nhưng ở trên lôi đ ỉ n h đại đạo hao phí rất nhiều thời gian làm sao đều không cách nào đạt đến thực h ạ n thật giống như trò chơi tăng thêm cắm ở chín mươi chín không cách nào đi tới rất là khó chịu nhưng vào lúc này xa cuối chân trời bỗng nhiên hạ xuống hơn mười đạo cờ sáng tản ra khí tức k i n h khủng t r ầ n lan đột nhiên quay đầu nhìn lại n h ữ mày hoang thiên giới lại người đến bản chương s o n g chương ba trăm linh năm mới đại đạo ảnh chi đại đạo chương ba trăm linh năm mới đại đạo ảnh chi đại đạo nơi này chính là hạ giới thiên địa linh khí so với hoang thiên giới mặc dù kém rất nhiều nhưng không có ta nghĩ kém như vậy trước đi tìm đến cái kia trần lan đem đầu của hắn mang về lại nói hơn mười vị người khoác hắc bảo người thần bí buông xuống lang tinh mục tiêu của bọn hắn là trần lan không cần tìm đúng lúc này một thanh â m vang lên dọa đến cái này tầm mười thân thể người chấn động nhao nhao quay đầu theo tiếng nhìn lại chỉ thấy trần lan đứng chắc tay ánh mắt bình tĩnh nhìn mấy người kia hơi nghi hoặc một chút cái này một số người vậy mà liền hai vị đạo tôn khác cũng là vô thượng đại đế như thế nào lần này tới người như vậy kéo hông ngược lại là bọn hắn ngực trên áo bảo thêu lên diệp chữ rất hấp dẫn chú ý của hắn là diệp ra người sao người chính là trần lan cầm đầu một vị hắc bảo nhân lệnh giọng mở miệng cảm giác được trần lan khí tức trên thân sau rất cảm thấy chấn kinh cẩn thận một chút hắn là đạo tôn những người khác nghe vậy cực kỳ hoảng sợ lui về sau mấy bước cẩn thận nhìn xem trần lan không nghĩ tới cái này hạ giới lại còn có thể sinh ra đạo tôn thật đúng là hiếm lạ các ngươi là diệp ra người sao trần lan nhàn nhạt, nhạt mở miệng chúng ta chính là diệp ra mười lăm ảnh sĩ phụ mệnh đến đây lấy tính mạng ngươi nếu là sợ ngoan ngoan đầu hàng nhưng cho ngươi thông khoái cầm đầu hắc bảo nhân lệnh g ọ n mở miệng lời này vừa nói ra trần lan thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa dọa đến đám người sắc mặt hoảng sợ c h ậ t lui ra tới tất cả mọi người tản ra cẩn thận t r u n g quanh tốc độ của hắn rất nhanh tránh cho bị một mẹ hút gọn tản ra mới là an toàn nhất như vậy mọi người đều có thể quan sát được lẫn nhau mỗi người đều nhìn t r u n g quanh cảnh giác độ kéo đến cực hạn không dám phớt lờ anh, trong chốc lát bầu trời trong xanh vậy mà không hiểu vang lên thương lôi tiếng q u a n h mình một c ố vô cùng kinh khủng khí tức xuất hiện tại mới vừa rồi nói chuyện hắc bảo nhân t r u n g quanh một cái nắm đấm lấy thế lôi đỉnh hướng hắn mặt đánh tới khoảng cách này nam nhân chắc chắn phải chết nhưng làm nắm đấm chạm đến đầu hắn hắn vậy mà tự động hóa là một đạo cái bóng đem nắm đấ hóa giải tất cả lực lượng ảnh chi đại đạo có ý tứ xem ra vật lý công kích đối với các ngươi vô hiệu trần lan thân ảnh xuất hiện hắn nhìn xem hóa thành bóng người hắc bảo nhân có chút hăng hái môn này đại đạo hắn cảm thấy rất hứng thú xem có thể hay không hấp thu bọn hắn chuyển hóa làm đạo vận giết hắn hắc bảo nhân một lần nữa biến trở về hình người lạnh giọng mở miệng tay phải lại hóa thành vô số màu đen dây thừng hướng về trần lan bay đi đồng thời những hắc bảo nhân khác từng cái lao đến tay của bọn hắn có thể hóa thành đủ loại đủ kiểu vũ khí trường kiếm hoặc trường tướng quyết đoán những thứ này cũng có thể biến hóa chuẩn bị vây giết trần lan, trần lan cười nhạt một tiếng, một bộ quyển trục từ trong tay háo bay ra bay đến k h ô n g t r u n g triển khai chính là thế giới đ ổ trong chốc lát thế giới đ ổ sinh ra hấp lực cường đại muốn đem hắc bảo nhân toàn bộ hút vào không tốt là hôn đồn trí bảo thế giới đ ổ nhanh chui vào trong bóng dáng của hắn người háo đen kia giật này cả mình cái này thế giới đ ổ cũng không dễ đối phó nếu như bị hút đi vào vậy bọn hắn ở bên trong chính là tùy ý trần lan bài bố con cứu non ra lệnh một tiếng t ừ n g cái hắc bảo nhân hóa thành một đạo cái bóng vậy mà nhao nhao chui vào trần lan trong cái bóng thấy thế trần lan khẽ như mày hắn nhìn mình cái bóng nhìn không ra manh mối gì có thể một giây sau cái bóng bắt đầu nhúc đ í c h hắn phát hiện mình linh khí tại bị chậm r ã i hấp thu còn có thể lực có loại buồn ngủ cảm giác những cái bóng này có thể tại trong cái bóng hấp thu cái bóng chủ nhân linh khí cùng tinh lực thật đúng là thần kỳ đại đạo a tiếp tục như vậy nữa hắn nhất định sẽ bị hút sạch linh khí đến lúc đó liền mặc người chém giết ha ha ha ha trần lan cái này ta nhìn ngươi có thể bắt chúng ta làm sao bây giờ cái bóng phát ra làm người ta sợ h ã i tiếng cười lạnh ngay vậy trần lan chỉ là cười cười đối phó bóng người phương pháp tốt nhất đó chính là con minh dù sao cái này thuộc về là h á cám nhưng hắn còn có một cái biện pháp khác lạch chỉ thấy trần lan đánh nhẹ búng tay cười nhạt mở miệng biến hóa ta không có cái bóng lợi dụng biến hóa đại đạo đem chính mình sửa chữa thành không có cái bóng không phải tốt sao tiếng nói vừa ra cái bóng của hắn trong nháy mắt tiêu thất cái kia mười lăm cái ảnh sĩ như từng cái như đạn pháo bay ra n g ư ờ i lại còn biết biến hóa đại đạo sửa đổi cái bóng của mình người háo đen kia kinh ngạc nhìn trần lan chiêu này là hắn chưa bao giờ suy tường qua phải biết cái bóng đại đạo thuộc về mười phần thái quá đại đạo nhất là đạt đến đại thành tri cảnh sau đó quang minh cũng không gì dùng bọn hắn đã không e ngại quang minh vẫn như cũ có thể để thân ở quang minh người nắm giữ cái bóng tiệm phục tại bên trong hấp thu người khác linh khí cùng tinh lực nhưng bây giờ trần lan trực tiếp sửa chữa chính mình không có cái bóng khó giải ta biết còn rất nhiều nhưng ta không muốn nhanh như vậy giết các n g ư ờ i ta còn rất nhiều sự tình muốn biết trần lan lạnh dọn g mở miệng lại độ xuất hiện tại người áo đen kia phía trước trong chốc lát đông đảo hắc bảo nhân n h a u n h a u lưu lại thân hình chậm rãi phát sinh biến hóa vậy mà toàn bộ đều biến thành trần lan bộ dáng nhìn thấy mười lăm cái chính mình trần lan n h ữ n mày đây cũng là cái gì chiêu thức mới giết hắn mười lăm cái trần lan đồng thời ra tay mà ra tay chiêu thức vậy mà cùng trần lan sử dụng tới chiêu thức không có sai biệt không chỉ có như thế bọn hắn còn có thể viện hóa lôi đình thần thường trấn tiên tháp thế giới đồ đi ra trần lan đủ loại thần thông linh thuật đều có thể sử dụng đơn giản chính là phục chế g i á n nhìn đến đây trần lan đối với ảnh c h i đại đạo càng thêm khát vọng môn này đại đạo thật là người tiên chính là như vậy thời gian ngắn ngủi liền có thể nắm giữ cơ bản tin tức của hắn mặc dù nhìn qua uy thế giống như không có hắn mạnh nhưng có thể phát huy ra năm sau phần mười liền đã rất tốt nhìn xem nhiều như vậy chính mình xung lại trần lan có chút mớt người nhưng hắn vẫn là trong nháy mắt một cái chớp mắt khẽ quát một tiếng lùi rất nhiều đại đạo chi lực cùng nhau bộc phát tiên thiên bá đạo hỗn độn khí buộc phát ra trong nháy mắt đánh lui cái này mười lăm cái trần lan trong chốc lát bọn hắn bay ngược ra ngoài biến trở về dáng dấp ban đầu khí tức trong nháy mắt hể vải thực lực của người viễn siêu đạo tôn hắc b à o nhân hoảng sợ hô sớm biết liền điều tra tinh tường lại xuống vốn cho là mình mười lăm người giết một cái hạ giới rác rưởi hẳn là dễ như t r ở bàn tay không nghĩ tới cái này hạ giới rác rưởi còn là một vị thực lực siêu phẩm tiếp cận đạo thánh đạo tôn lần này song xem ra chúng ta chỉ có thể vận dụng triệu kia một hắc bảo nhân khác trầm giọng mờ miệm bọn hắn ảnh sĩ còn có một cái thần thông đó chính là hòa làm một thể triệt để biến thành một hình bóng uy lực sẽ cực kỳ tăng cường nhưng từ nay về sau không thể lại giải khai bình thường cũng là tại thời khắc sinh tử mới bị bất đắc dĩ sử dụng bọn hắn chưa bao giờ dùng qua nhưng bây giờ không cần liền chắc chắn phải chết đi chúng ta dùng a những h á c bảo nhân khác từng cái gật đầu ánh mắt kiên định kia có loại thấy chết không sờn cảm giác nhìn đến đây trần lan cảm thấy im lặng lúc nào những thứ này rác rưởi còn nhặt được sinh ly tử biệt bi tình bất quá hắn ngược lại là muốn nhìn một chút cái này ảnh chi đại đạo thần thông mạnh bao nhiêu bản chương song chương ba trăm linh sáu ảnh tử cự nhân tự bạo phá pháp trận chương ba trăm linh sáu ảnh tử cự nhân tự bạo phá pháp trận anh tan theo một cái hát b à o nhân hét lớn một tiếng những hát b à o nhân khác nhau nhau phóng tới hắn từng cái hóa thành ảnh tử vậy mà ngưng kết dung hợp nhìn xem chúng ảnh tử chậm rãi dung hợp cuối cùng biến thành một cái cực lớn ảnh tử cự nhân sau trần lan hơi sững sờ đây chính là ảnh c h i đại đạo thần thông dung hợp biến thành cự nhân mà thôi như thế nào cảm giác có chút rát rưởi mà khi người khổng lồ này biến thành hình dạng của hắn sau trần lan bó tay rồi t i ệ u tử chết ảnh tử cự nhân lạnh giọng mờ miệm ngay cả âm thanh đều cùng trần lan giống nhau như lúc t ạ n mát ra khi tức cũng giống như vậy chật trong tay hắn thêm ra một cây cực lớn lôi đ ỉ n h thần thường cũng là giống nhau như lúc phúc khắc hướng về trần lan chọc lấy ra ngoài nhìn đến đây trần lan nhẹ nhõm né tránh cảm nhận được đối phương lúc này thực lực sau trần lan tới một chút hứng thú bây giờ hắn thì tương đương với cùng hoàn toàn thực lực chính mình đội bính đây chính là một c á i niệm g h chứng thực lực mình mới tốt cơ hội xem có thể tìm tới hay không nhược điểm của mình nếu như có thể phát hiện mình nhược điểm như vậy hắn liền hắn có thể nhắm vào mình nhược điểm đi làm phòng ngự làm đến vô địch chân chính ảnh tử cự nhân biến mất không thấy gì nữa Hóa trần lan cười nhặt nói quay đầu một thương đâm ra kèm theo kinh khủng vô thượng lôi đình đánh vào cự nhân trên thân giống như hắn sở liệu lôi thương xuyên qua cự nhân đối nó không cách nào tạo thành bất cứ thương tuần gì cự nhân một trưởng vô tới kèm theo rất nhiều đại đạo chi lực cực kỳ khủng bố thấy thế trần lan cấp tốc né tránh người khác không biết chẳng lẽ hắn còn không biết chính mình đạo lực khủng bố đến mức nào sao hắn không có phát hiện mình được điểm nhưng mà hắn phát hiện người khổng lồ này n h ư ợ c điểm chỉ thấy người khổng lồ này mỗi động một cái thân thể liền sẽ trong suốt một phần chẳng lẽ là có thời gian hạn chế công kích kế tiếp trần lan không cùng cự nhân chiến đấu mà là không ngừng trốn tránh hắn biết mình có bao nhiêu khó khăn giết kéo dài thời gian mới là tốt nhất hắn không nghĩ tới khó giết nhất đ ị c h nhân càng là chính hắn đang chết n g ư ờ i liền chỉ biết trốn sao cự nhân tức giận quát lên thân thể đã trở nên hư hảo trong suốt không có lúc trước như vậy đen như mực chậm rãi làm giảm bớt quả nhiên là có thời gian hạn chế hơn nữa theo thân thể phai nhạt trần lan rõ ràng cảm giác được người khổng lồ này thực lực đang từ từ nhược hóa ô ba đột nhiên trần lan cảm giác được cái gì đột nhiên lui lại nhữ mày quay đầu nhìn về phía bên trái chỉ thấy một thanh trường kiếm màu đỏ vợn quanh h ỏ a diễm lơ lửng giữa không t r ú n g trong nháy mắt thay đổi mũi kiếm lần nữa bay tới nhìn thấy có người làm đánh lén trần lan có thể nhịn không được một thương đâm ra kèm theo lôi đỉnh đạo lực mũi thương cùng mũi kiếm va nhau chỉ là trong nháy mắt trường kiếm nổ tung hóa thành khối mảnh vụn vẫy xuống bầu trời đang chết một đạo gầm thép vang vọng phía chân trời trần lan quay đầu nhìn lại thấy được hỏa thần trúc dung cùng với thủy thần cộng công lên sát tâm không nghĩ tới thế giới này vẫn tồn tại các ngươi mạnh như vậy đối thủ có ý tứ trúc dung cười lạnh nói đừng nói nói nhảm nhiều như vậy cộng công cao mày nói nhìn về phía trần lan tiểu tử giao ra trong tay người pháp bảo ngay vậy trần lan cười thì ra hai cái này là muốn đoạt hắn lôi đỉnh thần thường thật đúng là vô trí m u ố n vậy thì tới bắt ta tiếng nói vừa ra trần lan trước mắt không thấy xuất hiện lần nữa cũng tại s a u lưng trúc d u n g nhàn nhạt mở miệng tất nhiên m u ố n vậy liền cho ngươi nói xong hắn một thương đâm vào trúc dung trái tim một cái chỉ là t i ê n đế cũng vọng tưởng cướp pháp bảo của hắn người xi、si、nói mậu chỉ một cú đánh hắn liền trong nháy mắt phai mở trúc dung khiến cho hóa thành cho t à n hồn phi phép tán lại không phục sinh khả năng một bên cộng công nhìn thấy cực kỳ hoảng sợ không nghĩ tới trần lan khủng bố như thế lập tức liền dây trúc dung thật đúng là bị ma quỷ ám ảnh tham lam hại bọn hắn a còn chưa chờ cộng công mở miệng cầu xin tha thứ trần lan lại là nhất kích m i ệ u sát hắn vân đạm phong khinh nhìn về phía ảnh tử cự nhân thời gian của ngươi không nhiều lắm nghe vậy ảnh tử cự nhân trầm mặc nhưng mà một giây sau cự nhân vậy mà hướng về bầu trời bay đi thấy thế trần lan hơi xứng sở chẳng lẽ muốn chạy trốn ngay từ đầu muốn giết hắn hảo nôn trí khí đâu hắn đuổi theo nhưng rất nhanh hắn phát hiện không thích hợp cái này ảnh tử cự nhân tại hướng lam tinh pháp trận trận nhãn mà đi kể từ tu vi của hắn đi tới đạo tôn sau đó hắn cũng đã tìm được trận nhãn phát hiện mình không cách nào công phá trận nhãn kia liền không có quản g mà cái này ảnh tử cự nhân có vẻ như biết trận nhãn vị trí hay là cố ý đi ra chủ nói qua nếu như không cách nào đánh giết t r ậ n lan chúng ta liền lấy thân phá trận coi như không cách nào phá vỡ pháp trận này cũng có thể phá vỡ một cái cửa hàng đủ để cho một số người xuống ân cái kia trần lan thực lực quá mạnh phúc khắc thực lực của hắn cũng đủ để nhìn ra chúng ta không cách nào chống lại chỉ có dạng này hy vọng chúng ta sức mạnh có thể phá vỡ à, pháp trận này không biết là vị nào đại năng làm cực kỳ tinh diệu cường đại chúng ta hoang thiên giới muốn công phá đã không biết bao nhiêu năm tháng đến nay đều không thể công phá ảnh tử cự nhân lẩm bẩm tựa như mấy người đang nói chuyện quả nhiên giống như trần lan nghĩ những người này là hướng về phía pháp trận mà đi bọn hắn nghĩ phá vỡ một cái cửa hàng để cho một số người có thể sớm tới mơ tưởng trần lan cấp tốc đầu i t lông mày nhuốm o phép cái một người chút á p h thiên n c bây nhãn thần thông nghi lực ngoại trừ dương tiễn hao thiên khuyển bên ngoài là thuộc hắn rõ ràng nhất đây chính là cực kỳ khủng bố đại thần thông không do dự trần lan cấp tốc né tránh Hắn biết một ì thanh n nhâm vang nguy lên c t sau đó là hơn mười đạo miệng đồng thanh nhâm thanh lấy mệnh phá trận ảnh tử cự nhân không chút do dự vậy mà một đầu va vào trận nhãn tính toán lấy thân thể đánh vỡ pháp trận vanh ba thân thể vừa chạm đến pháp trận một sát na kia trong nháy mắt hôi phi lên diệt linh lực chấn động ra tới toàn bộ lam tinh đều đang điên cuồng rung động tận mắt nhìn thấy ảnh tử cự nhân chết bất đắc kỳ tử trần lan m ặ t không biểu tình hắn gắt gao nhìn xem lam tinh pháp trận chỉ hy vọng pháp trận không có yếu ớt như vậy có thể lại cứng chắc nhiều chút thời gian ước chừng nhìn bảy tám phút pháp trận không có bất kỳ biến hóa nào vẫn như cũ như vậy cứng chắc trần lan nhẹ nhàng thở ra xem ra bản cổ mấy vị kia đại năng bố trí xuống pháp trận quả nhiên danh bất hư truyền a mấy vị đạo tôn tăng thêm vô thượng đại đế tự bạo đều không thể công phá h ã n thế ra thế giới đồ đem ảnh tử cự nhân tự bạo sau sinh ra đạo vận đều hút vào mặc dù không nhiều nhưng có thể để cho hắn l ĩ n h ngộ ảnh c h i đại đạo xin hỏi các hạ là tiêu giao thiên tôn sao bản chương xong chương ba trăm linh bảy hắn tên là diệp lan ngươi có từng nghe chương ba trăm linh bảy hắn tên là diệp lan ngươi có từng nghe trần lan quay đầu nhìn lại hơi sừng sờ chỉ thấy một vị người khoác màu đen long bảo phía trên văn tú lấy kim sắt huyền điều lộ ra một cô ba khí mơ hồ tản ra đế hoàng khí tức không giận tự uy tần thủy hoàng trần lan nhìn về phía tần thủy hoàng nghi hoặc mở miệng đối phương tìm hắn có chuyện gì đối với vị này đế hoàng trong lòng trần lan là tràn ngập vô hạn sủng tính bởi vì đối phương bằng vào thân thể phạm nhân liền có thể lập nên nhiều như vậy huy hoàng lịch sử bảo vệ tần quốc giết địch vô số sáng tạo ra phía sau hoa hạ cường quốc là thật là bội phục thiên tôn tính đã lâu mấy ngày gần đây chớm ta nghe nói ngài rất nhiều chuyện dấu vết biết ngài thần thông q u ả n g đại cho nên đặc biệt đến tìm ngài hỗ trợ nghe vị này đế hoàng một mực cung kính ngữ khí trấn lan nội tâm rất là phức tạp cười cười tần thủy hoàng không cần như thế bảo ta tiêu giao liền có thể xuất phát từ phụ thân giáo dục hán từ nhỏ đã đối với mấy cái này vì hoa hạ mảnh đất này làm ra công hiến người trong lòng sùng kính thiên tôn nói đùa tần thủy hoàng có chút thụ sùng được kinh mặc dù hắn là thiên cổ nhất đế nhưng ở trước mặt người này hắn không dám làm cản dù sao người này thực lực viễn siêu với hắn bởi vì cái gọi là cường giả vi tôn đi tính toán hay là trước nói rằng chuyện gì a trần lan biết rõ chính mình không cách nào thay đổi tần thủy hoàng ý nghĩ liền từ hắn đi a thiên tôn năm trăm năm trước tại ta trước khi già chết từng đi đến một chỗ l o n g mạch nơi đó ngủ say chân chính thần lòng thực lực của nó tựa hồ cùng ngươi cường đại ta đến nay quên không được nơi đó có lẽ cất giấu bí mật ngay vậy trần lan nhữ mày lòng mạch này ngược lại là có mấy phần hứng thú ở đâu xin mời đi theo ta sau đó trần lan đi theo tần thủy hoàng vượt ngang ngàn vạn dặm cuối cùng đi tới một chỗ sơn mạch cái kia long mạch liền ở đây dưới núi thiên tôn nhưng nhìn đỉnh núi nơi đó còn có ta phái người lưu lại pháp trận tần thủy hoàng chỉ hướng đỉnh núi trần lan nhìn lại quả nhiên có một chỗ pháp trận pháp trận này tác dụng duy nhất chính là tiêu ký trong n h á y mắt hắn mang theo tần thủy hoàng đi tới đỉnh núi nhìn xem phía dưới thiên nhãn bày ra hơi hơi nhũ mày phía dưới quả nhiên có gì đó quái lạ bị pháp trận ngăn cách bên trong tồn tại sinh mệnh dấu hiệu tần thủy hoàng nói con rồng kia hẳn là còn chưa chết nhưng cũng ra không được nếu không phải tần thủy hoàng nói ra Chỉ sợ hắn sợ đều không phát hiện được ta biết được bao i người ế t theo t được, xuống, vẫn là như n là à thế、nào. Trần lâu a phía tay Lan địa phía bao n nhìn Tần、Thủy、Hoàng không được, tại hạ còn tình liền không phiền、Phước、thiên tôn. Nói xong, Tần、Thủy、Hoàng chắp tay cáo tử. Trần、Lan、không có quá nhiều triển độn liền hướng Thủy hạ khác, phức Thủy chắp thi thuật, Không về tại tử. tới, tùy một cáo mà được, để đi. dưới có có cái sự quá l ý ý hắn liền xuyên qua đại sơn đi tới dưới mặt đất ba m chỗ sâu rơi vào một cái trên đất bằng phía dưới này có động tiên h khác còn cất giấu một cái sơn động nhìn xem chung quanh bình thường không có gì lạ s ơ động mà ở giữa lại có như vậy một cánh cửa cực kỳ bất phàm chỉ thấy cánh cửa kia lại là dùng hoàng kim chế tạo thành bề ngoài điêu khắc một đầu bầu trời ngao du hoàng kim long rất nhiều hoàng kim đám mây ở một bên đầu kia hoàng kim long nhìn qua sinh động như thật giống như thật cho dù phía trên đầy cho bụi đều vẫn như c ũ không che giấu được hoàng kim hào quan g t r ó i sáng không biết là người phương nào chế tạo lớn như thế thủ bút nhưng có thể biết cái này thần long rất sớm đã ở bên trong bởi vì hắn còn chứng kiến cửa ra vào chung quanh c ó thật nhiều cháy hết tàn hương hoặc không có đốt đến một nửa hương có người từng t ạ i cửa ra vào t h ở phụng bên trong thần long nhưng vì sao không vào trong đâu trần lan không hiểu cất bước đi tới Ấm ấm c trần, trần lan cất ớ i bước đi vào vốn là còn một mảnh đen kịt bỗng nhiên dấy lên vô số bao đuốc vì hắn chiếu sáng đường phía trước đủ để thấy rõ ràng bên trong là gì tình huống dừng bước lại ngây ngẩn cả người bởi vì bên trong cũng không có hắn nghĩ như vậy huy hoàng không có cửa đá như vậy xa hoa bên trong vậy mà cái gì cũng không có chỉ có trẹo trống phía trên thông thiên trụ lớn trừ cái đó ra g d ố g tuyết lúc này phía trước phần cuối truyền đến đức quang tiếng hít thở nghe được khí tức đã còn thừa không nhiều chẳng mấy chốc sẽ chết cái chủng loại kia trần lan đi vào bên trong tới nguy nga một màn dần dần hiện lên ở trước mắt làm hắn giật mình chỉ thấy m ô i đầu cây cột đỉnh đều có một đầu kim sắc xiềng xích mà những xiềng xích này phía trên đều vẽ đầy phù văn hẳn là bày da phù lục cái kia từng cái kim sắc xiềng xích cuối cùng liên tiếp chính là một đầu kéo dài hơi t à long một đầu toàn thân trắng bệnh long bị mấy đạo xiềng xích t r ó i lại treo ở giữa không trung thoi t thó. h o á t nó thân thể khô gầy như tuổi da rồng bao chặt lấy sưng rồng trên người v ậ i rồng sớm đã còn thừa lác đác từng mảnh từng mảnh rơi trên mặt đất thân thể còn có nhiều chỗ là da chóc thịt bong giống như là bị roi quất đến nay cũng không có khôi phục không biết có phải hay không huyết dịch đã chạy khô không có một giọt máu nhìn xem cực kỳ thê thảm có thể trần lan lúc này sớm đã ngốc trệ hai con ngươi thất thần nhìn xem con rồng này chẳng biết tại sao hán từ con rồng này trên thân cảm giác được khí tức quen thuộc cảm giác đã từng quen biết chính mình giống như ở đầu g ặ qua lúc này đầu kia kéo dài hơi tàn chậm rãi mở hai mắt ra mệt mỏi quay đầu híp lại lại cặp mắt đục ngầu nhìn về phía trần lan chính là trong nháy mắt như vậy nó đ ô n g nhiên chừng lớn hai mắt dùng hết lực khí toàn thân g ắ t gao nhìn xem trần lan không biết trôi qua bao lâu một người một dòng cứ như vậy nhìn nhau thẳng đến long nhãn trượt xuống một giọt nước mắt trần lan mới hồi phục tinh thần lại nó vậy mà khóc giống quá giống ngươi rất giống ta một cái cố nhân nghe vậy trần lan trầm mặc không nói hắn bao nhiêu đoán được đợi trước của hắn chỉ ậ tiếc cố nhân không có ở đây ngươi nói người kia là ai trần lan biết do còn cố hỏi hắn à là một thiên tài nhưng tương tự là thằng ngu nếu như lúc đó chịu túi đầu nhận sai mà nói có lẽ còn có thể sống được chỉ tiếc thiên địa không dùng thiên tư của hắn hù dọa quá nhiều người tất cả mọi người đều nghĩ hắn chết danh h à o của hắn có rất nhiều thiếu niên đại đế lan thiên đế nhưng rất nhiều danh h à o hắn đều không thích hắn thích n h ấ t người khác gọi hắn tiêu g i a o bởi vì hắn nghĩ chân chính tiêu g i a o thiên địa không nhận bất luận kẻ nào gò bó không nhận gia tộc kiềm chế chỉ tiếc hắn đến chết vào cái ngày đó đều không cách nào làm đến chân chính tiêu g i a o không bị giàn buộc hắn tên là diệp lan ngươi có từng nghe bản chương xong chương ba trăm linh tám lan thiên kiếm chương ba trăm linh tám lan thiên kiếm để cho ngươi chờ lâu mặc dù ta đã nhớ không rõ ngươi là ai nhưng ta xem đi ra ngươi vì ta bỏ ra rất nhiều trần lan thở dài có chút ấ y này nói có người thiếu hắn rất nhiều nhưng hắn đồng dạng thiếu người khác rất nhiều khi xưa chính mình đến cùng còn có bao nhiêu sự tình là hắn không biết bạch long nghe vậy hơi sững sờ t r ừ n g lớn hai mắt nhìn xem trần lan hai con ngươi trượt xuống nước mắt c ư ờ i quả nhiên là ngươi ngươi còn sống đột nhiên nó chật vật vung lên lông đầu cười lên ha h a ha ha h a ha, ha, còn sống ta liền biết tiểu tử ngươi không chết được trên vạn năm nó tìm diệp l a nước chừng trên vạn năm nó tin chắc diệp lan sẽ không chết nhưng từng ngày trôi qua nó tìm không thấy diệp lan dần dần tuyệt vọng bây giờ nhìn thấy sống sờ sờ diệp lan xuất hiện lần nữa tại trước mặt nó nó mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra l i ê n biết diệp lan làm sao lại chết hắn nhưng là hoang thiên giới đệ nhất thiên tiêu đột nhiên bạch long nụ cười im b ặ t mà rừng nhìn về phía trần lan trầm giọng mở miệng ngươi còn sống tin tức này ngoại trừ ta không có những người khác biết chưa hoang thiên giới vẫn như cũ có người đang tìm ngươi ngươi còn sống tin tức tuyệt đối không thể khiến người khác biết hoang thiên giới những người kia cũng không phải cái gì loại lương thiện nếu để cho bọn hắn biết diệp lan còn sống bạch long dứt xuống bị trần lan dùng linh khí nâng một đạo bàng bạc sinh mệnh năng lượng đưa vào trong cơ thể nó vì nó bổ sung sinh cơ không bao lâu bạch long liền khôi phục khỏe mạnh thân thể nhìn qua không còn như vậy tàn phá vạch rồng dần dần dài đi ra trở nên mười phần ba khí vũ có chân chính thần long bộ dáng bạch long lắp mình biến hóa Biến trần lan h nhẹn nam trắng, có mặt c chút không biết làm sao hắn còn là lần đầu tiên bị một cái đại lao ra ôm lấy như vậy nếu như là cái nữ sinh hắn có thể còn sẽ ôm trở về đi nhưng bây giờ hắn có chút một bước hắn không có đẩy da bạch long hắn hiểu được bạch long tâm tình bây giờ tìm trên vạn năm bạn cũ xuất hiện lần nữa tại trước mặt là cá nhân đều biết kích động cho nên hắn t ù y ý bạch long ôm ớt chừng ôm năm phút bạch long mới bưng ra lao đi khỏe mắt nước mắt cẩn thận nhìn xem trần lan thấy được trong mắt của hắn mê mang có chút thất lạc nhưng rất nhanh chuyển hóa làm phẫn nộ nhất định là những người kia phong ấn trí nhớ của ngươi thực sự là một đám h ú n đản còn có cái kia diệp ra lại còn p h ả i người tới giết ngươi diệp thiên hải đơn giản chính là xuất sinh một cái ngươi biết không ngươi không ở đoạn thời gian kia diệp long đã bị tuyên bố kế thừa diệp ra vị trí gia chủ hơn nữa hưởng thụ bắt đại thánh địa tất cả truyền thừa b á t đại thánh đ i ệ u mấy cái kia láo giả vậy mà đem tông môn cùng mình tuyệt học toàn bộ truyền cho hắn mẹ nó phải biết ngươi coi đó cũng không có đ ạ i ngộ này dựa vào cái gì cái kia diệp long có thể có đ ạ i ngộ như vậy không phải liền là có thần cốt đi lan ca ngươi cũng có à chẳng qua là đùa dỡn giao chỉ thánh đ i ệ u thánh n ữ thôi hơn nữa chuyện này cũng không có nhân chứng tất cả đều là b á t đại thánh đ i ệ u người lời nói của một bên bọn hắn chỉ có điều muốn mượn cơ hội này diệt trừ ngươi thôi nói cho cùng vẫn là bọn hắn sợ bọn hắn sợ ngươi t r ấ n áp bọn hắn bọn hắn sợ hậu đại không cách nào có thời vĩnh viễn sống ở ngươi phía dưới cho nên bọn hắn nghĩ diệt trần lan yên tĩnh nhìn xem bạch long ngửa mặt lên trời gào thét phát tiết l ử a giận trong lòng bất chi bất giác n ở nụ cười có như thế một cái vì hắn lo nghĩ huynh đệ xem ra mình kiếp trước nhân phẩm còn rất không tệ ngươi chừng nào thì bị giam ở chỗ này trần lan mở miệng hỏi ngay vậy bạch long trong nháy mắt liền trầm mặc tựa hồ không muốn nói nhìn thấy bạch long biến hóa biểu lộ trần lan khen h ữ mày sự tình giống như có chút không đúng à mở miệng lần nữa xảy ra chuyện gì long hải cung bị di tộc bạch long hai con ngươi lấp lóe bị thương trầm trọng mở miệng trần lan mặc dù không biết long hải cung là cái gì nhưng phía sau di tộc hắn hiểu được là có ý gì. thân thể chấn động mạnh một cái hơi hơi chừng lớn hai con ngươi trầm mặc không nói là ai làm trần lan trầm giọng mở miệng ngữ khí mười phần băng lánh bắt lớn thánh địa còn có diệp ra ta chỉ là muốn vì ngươi đ ò i một lời giải thích bọn hắn liền diệt long hải cung đem ta mang đến hạ giới dùng khốn long tiên tắc hạn chế tự do của ta bố trí xuống pháp trận để cho ta vĩnh viễn không cách nào rời đi ta muốn chết cũng không được bọn hắn cho ta ăn bất tử đan cho dù máu cạn cũng sẽ không chết lại dùng bất diệt quất cho ta vết thương chấm chết để cho ta vĩnh viễn đau đớn ngay bạch long sự tích trần lan chậm rãi nắm chặt nắm đấm đây quả thực là ra tay tàn nhẫn lại tàn nhẫn bất quá có thể gặp ngươi lần nữa ta đã rất may mắn không biết những tên hắn kia nếu là biết ngươi còn sống nên có vui vẻ bao nhiêu đâu bạch long nợ nụ cười nhiều hơn nữa đau đớn trong mắt hắn cũng đã tan thành mây khói có thể mới gặp lại diệp lan đã là thiên đại may mắn trần lan không biết bạch long trong miệng những tên kia là ai bao nhiêu có thể đoán được một chút cũng đều là diệp lan khi xưa thân bằng hảo hữu a ta sẽ giúp ngươi báo thủ bất quá ta bây giờ đã không gọi diệp lan họ trần tên lan trần lan thở hát ra để cho chính mình bình tĩnh trở lại bạch long hơi xứng sở chậm nợ nụ cười chính xác gia tộc kia ha ha trí nhớ của ta xuất hiện rối loạn còn không rõ ràng lắm tên của ngươi vẫn là trước sau như một bảo ta tiểu bạch long a ân đi thôi chúng ta ly khai nơi này nói xong trần lan mang theo bạch long rời đi sơn động đi tới chỗ đỉnh núi vừa rời đi sơn động liền sụp đổ một vòng hồng quang lóe lên mấy lần ảm đạm đi năm đi tới n g o ạ i giới bạch long ngạc nhiên nhìn xem thế giới bên ngoài dùng thần thức càn quét làm tình hơi hơi chừng lớn hai con người cảm thán thế giới biến hóa bị nhốt lâu như vậy ta đều không biết trôi qua bao lâu thế giới biến hóa thực sự là nghiêng trời lệnh ta hơn nữa nhiều như vậy thực lực cao cường người vô thượng đại đế vậy mà đều thấy được mấy chục cái bạch long nói tới vô thượng đại đế hẳn là từ hoang cổ yêu giới tới đám người này đúng vậy à thế giới này rất nhanh sẽ nên đón biến hóa hoàn toàn mới trần lan nhàn nhạt, nhạt mở miệng ngươi nói hẳn là hoang tiên giới những người kia à bọn hắn nếu là tới chỉ sợ thật muốn hoàn toàn thay đổi đúng ngươi lan tiên kiếm ta mang xuống ngươi muốn đi cầm sao ngay vậy trần lan ngây ngẩn cả người quay đầu nhìn về phía bạch long lan tiên kiếm bản chương xong chương ba trăm lẻ chín thập nhị k h ố n long tướng tứ đại thánh địa luôn cuống chương ba trăm lẻ chín thập nhị k h ố n long tướng tứ đại thánh địa luôn cuống đúng a n g ư ơ i bản mệnh thần kiếm n g ư ơ i quên rồi sao bạch long gật gật đầu lại gãi đầu một cái nói à suýt nữa quên mất trí nhớ của ngươi bị phong ấn bản mệnh thần kiếm trần lan suy xét bốn chữ này hắn không nhớ nổi đi thôi ta dẫn ngươi đi tìm nó có bản mệnh thần kiếm thực lực của ngươi nhất định có thể tăng lên rất nhiều dù sao đây chính là ngươi dùng tới thời gian ngàn năm mỗi ngày mỗi đêm dùng tinh huyết rèn luyện vô thượng trí bảo sớm đã đã vượt ra hỗn độn trí bảo có nó đôi kháng hoang thiên giới người sẽ thoải mái hơn đi có thể đi đến cái nào b ỗ n nhiên một đạo âm thanh quỷ dị văng lên trần lan cùng bạch long đột nhiên đề cao cảnh giác trong chốc lát mười hai vị tượng đá cực lớn xuất hiện ở bên cạnh hai người đem bọn hắn bao bọc vây quanh tản ra vô thượng đại đế khí tức không tốt là thập nhị khốn long tướng suýt nữa quên mất bắt đại thánh địa vì không để ta đào tẩu còn có lưu hậu chiêu bạch long nhìn thấy mười hai vị tượng đá sau sắc mặt đại biến kinh ngạc không thôi diệt chính là trần lan nhàn nhạt mở miệng k h í tức buộc phát ra thiên lôi phun trào chỉ là trong nháy mắt thiên lôi oanh kích mười hai vị tượng đá trong nháy mắt nổ t u n g hôi phi ê n diệt nhìn đến đây bạch long kinh ngạc trợt mắt hốc mồm quay đầu nhìn về phía trần lan thực lực của ngươi đạo tôn ân trần lan gật đầu một cái. nghe được câu trả lời chính xác bạch long càng khiếp sợ hơn không nghĩ tới trần lan đi tới hạ giới chẳng những không chết còn đột phá đến đạo tôn ha ha ha ha, ta liền biết ngươi tại hoang thiên giới nghịch thiên như vậy đi tới hạ giới như thế nào có thể khó được đến ngươi đây bạch long ngửa đầu cười ha ha hắn là thật tâm vì trần lan cảm thấy cao hứng nhưng một giây sau bạch long sắc mặt trở nên nặng nề cái này thập nhị khốn long tướng là b ắ t đại thánh địa liên thủ bày ra bây giờ không còn bọn hắn có thể đã biết ta chạy đi nhất định sẽ đoán được ngươi theo ta cùng một chỗ bây giờ rất nguy hiểm ạ không ngại bọn hắn tạm thời còn phía dưới không tới trần lan đem làm tinh pháp trận sự tình nói ra thì ra là thế trước kia liền nghe n g ư ờ i tinh cầu này là thần vẫn chi điệu ẩn chứa vô số chân bảo h i ế m thế hoang thiên giới vô số người đ ề u m u ố n xem ra không phải nghe đồn đơn giản như vậy bạch long mở miệng nói ta cũng nghe qua cái này thần vẫn chi điệu nhưng không là rất biết n g ư ờ i đối nó hiểu bao nhiêu cũng không phải rất nhiều nhưng ta biết nơi này chết qua rất nhiều đại năng liền đạo đế đều chết qua thậm chí có so đạo đế kinh khủng hơn tồn tại đều từng vẫn lạc nơi này cực kỳ thần bí thay lời khác tới nói bây giờ làm tinh trình độ khai phá có lẽ còn không có n ư ờ i lời này vừa nói ra trần lan cảm thấy rung động cũng đã dặn này còn k h ô n g có từ đầu đến cuối đều không thể nhìn thấu lam tinh lòng đất cho dù là thiên nhãn đều không thể xem thấu mà hắn cũng không có xâm nhập chẳng lẽ tại lam tinh phía dưới cũng nhất ẩn chứa bí mật không muốn người biết ý nghĩ này còn chờ nghiên cứu hay là trước giải quyết nguy cơ sắp đến lại đi chậm rãi tìm tòi hã đi đi trước cầm lan thiên kiếm ân sau đó bạch long mang theo trần lan đi tới lan thiên kiếm vị trí năm hoàng thiên giới thanh long thánh địa vì bắt đại thánh địa tông chủ ngươi thật là xấu nha hắc hắc ta hỏng ngươi chẳng lẽ không thích không chán ghét nhưng nhân ra chính là thích ngươi hư hỏng như vậy xấu nữa điểm một gian xa hoa phòng rộng rãi bên trong mấy chục cái mỗi người mỗi vẻ dáng người huyền chuyển dung mạo nữ nhân tuyệt mỹ mặc đơn bạc y phục ở trong phòng vui cười đồ dỡn mà tại sau l ư n g các nàng đi theo một vị đại hán và vỡ tướng mạo thô kệch bư hãn cả người trần trụi hắc xa che hai mắt cười mười phần hẹn đi theo những nữ nhân này sau lưng đuổi theo c á c nàng hai tay hồ loạn mát tắc chơi đến quên cả trời đất đúng lúc này ngoài cửa truyền vào một thanh âm tông chủ đại nhân bạch hổ cùng huyền vũ hai đại thánh địa tông chủ tới bọn hắn muốn gặp ngài tiếng nói vừa ra đại hán ngừng lại giật ra mạng che mặt biểu lộ không vui nói mẹ nó con chim hai người này lại qua tới làm gì thật mất hứng những nữ nhân kia rất thức thời nhìn thấy nam nhân không vui từng cái hơi đi tới an đ ủi nam nhân trêu đến nam nhân lại lộ ra nụ cười bị ộ i chúng mỹ nhân ngoan, ngoan chờ ta lập tức quay lại nói xong hắn vung tay lên thay đổi một bộ áo bảo màu xanh tông cửa xông ra đi tới một chỗ địa đường liền thấy một nam một nữ đi mẹ m á y chó chết hai người các ngươi lại qua tới làm gì có dám mau thả ta không đếm x ỉ a tới các ngươi nam tử tóc trắng đứng lên lạnh giọng mở miệng thanh long bây giờ không tâm tình chơi bạch long tên kia chạy đi thập nhị khốn long tướng toàn quân bị diện ta hoài nghi là diệp lan cùng hắn gặp mặt đồ chơi gì diệp lan thiên kia không phải chết sớm sao thanh long nghe vậy ngây ngẩn cả người có chút hoài nghi có phải hay không mình nghe lầm chết c á i rắm ngươi chỉ biết chơi nữ nhân một bên diệm mỹ nữ nhân đối xử lạnh nhạt, nhạt nhìn về phía thanh long ha, ha huyền vũ ta nhìn ngươi cũng là phong vận vẫn còn bằng không cũng cho tá chơi đ ù a ngươi dám huyền vũ đột nhiên đứng lên tràn ngập sát ý nhìn về phía thanh long tốt hai người các ngươi có thể hay không yên tĩnh sẽ diệp ra bên kia đã bắt đầu hành động phái m ộ ư ơ i năm ảnh tử quân kết quả toàn quân bị d i ệ t nhưng trước khi chết chuyển về t i n t ứ c diệp lan đột phá đạo tôn ha ha ta còn tưởng rằng bao nhiêu lợi hại đâu chẳng qua là chỉ là đạo tôn mấy người pháp trận kia phá nhẹ nhõm chém chết thanh long khinh thường cười nói nhưng ngươi cũng đừng quên bạch long mang đi lan thiên kiếm bạch hồ lạnh giọng mở miệng lời này vừa nói ra thanh long biểu lộ trong nháy mắt biến hóa hoảng sợ khiết đảm phẫn nộ không ngừng biến hóa đỉnh đầu vậy mà chậm rãi mọc ra hai cây sừng rồng tập trung nhìn vào bên phải sừng rồng vậy mà đoạn mất một tiết lan thiên kiếm mẹ nhà hắn suýt nữa quên mất cái kêu bạch long mang đi lan thiên kiếm nếu để cho diệp lan trọng đắc lan thiên kiếm hậu quả khó mà lường được thanh long tức giận mở miệng ha ha vừa mới người nào đó khí thế đâu xem ra ngươi vẫn là sợ lan tiên h kiếm a huyền vũ cười lạnh nói đi mẹ mày chó chết ngươi không sợ lan thiên kiếm thế nhưng là diệp lan bản m ệ n h thần kiếm thiên đ i ệ tự nhiên sinh ra nắm giữ chém chết thiên hạ mọi loại tà ma yêu ma sức mạnh viên siêu hỗn độn trí bảo trước kia chúng ta không phải liền là sợ hắn cùng thanh kiếm kia mới liên thủ tiện hắn đi hạ giới sao thanh long nhìn về phía huyền vũ chửi h ầm lên n g ư ờ i huyền vũ rất tức giận nhưng nàng phản bác không được bởi vì nàng cũng sợ lan thiên kiếm bọn chúng cũng là yêu thú biến hóa mà đến lan thiên kiếm tự nhiên khắc chế bọn chúng làm sao có thể không sợ đâu cho nên ta nghĩ tới một cái biện pháp lợi dụng bốn thú phúc thiên trận thừa dịp cái kia diệp làn còn không có trở nên mạnh mẽ chu s á t hắn bạch hổ mở miệm nói thực lực chúng ta quá mạnh còn không cách nào xuống thế giới kia pháp tắc các ngươi cũng không phải không biết thanh long trầm giọng mở miệm chúng ta không thể đi xuống nhưng chúng ta dòng bọn hắn có chúng ta huyết mạch cũng có thể phát huy ra trận pháp vĩ lực mặc dù không lớn nhưng đánh g i ế t cái kia diệp lan dự sải huyền vũ cùng thanh long đồng thời nhìn nhau đều cảm thấy biện pháp này có thể thực hiện đi vậy thì bây giờ t h ô n g chi chu tước triệu tập chúng ta dòng dõi đưa bọn hắn hạ giới chu sát diệp lan bản chương xong chương ba trăm m ư ơ i lan thiên kiếm xuất hiện chương ba trăm m ư ơ i lan thiên kiếm xuất hiện cánh đồng tuyết trần lan cùng bạch long tới chỗ này chung quanh là trắng pheo pheo cánh đồng tuyết còn có cao ngất với thiên từng tòa núi tuyết lan ca lan thiên kiếm liền tại đây cánh đồng tuyết bên trong nhưng ta không biết hắn vị trí chính xác ngươi có lẽ có thể cảm ứng được vị trí của nó bạch long mở miệng nói trần lan gật đầu một cái muốn tính hạ tâm thần cảm ứ n g lan thiên kiếm ầm ầm đúng lúc này chung quanh núi tuyết buộc phát t ầm ầm tiếng vang tập trung nhìn vào lại là trên tuyết sơn tuyết lở sợ xảy ra tuyết lở tuyết lở không tốt bạch long sợ hết hồn vội vàng muốn đi bay trên trời lại phát hiện không cách nào phi hành vừa mới còn có thể bay bây giờ có một cỗ sức mạnh vô cùng to lớn hạn chế phi hành hơn nữa ta cảm giác thể nội linh khí đang trôi qua nhanh chóng bạch long hoảng sợ nói hướng về núi tuyết nhìn lại không ít người đang từ trên núi chạy xuống la to chạy mau à tòa kia núi tuyết có chân bảo hiếm thế vẫn có linh trí không cẩn thận cho chúng ta phá vỡ phong ấn pháp trận bây giờ đang nổi giận đâu cái kia pháp bảo nói đến kỳ quái lại còn có thể cấm bay nếu như bị cái này tuyết lở vùi lấp thể nội linh khí lại tiếp tục biến mất chúng ta đoán chừng đều phải chết ở đây sớm biết cái kia pháp bảo hung mánh như vậy liền không tham gia náo nhiệt n g h e từ phía trên chạy xuống người trần lan khỏe miệng khẽ n h ế t hắn cảm giác được một cỗ khí tức k i n h khủng nhưng này khí tức lại phá lệ thân thiết nếu như hắn không có đoán sai đó phải là pháp bảo của mình lan tiên kiếm đi trần lan mang theo bạch long bay lên không trung bằng thực lực của hắn lan thiên kiếm nghĩ cấm bay hắn chỉ sợ còn rất khó đi tới trên trời mặt đất rất nhanh bị tuyết lớn bao trùm không ai có thể trốn được ông mà đúng lúc này một đạo kiếm minh văng lên trần lan cùng bạch long đồng thời nhìn lại chỉ thấy một thanh phi kiếm màu trắng bạc từ một tòa trong núi tuyết bay ra trên bầu trời chiếu lấp lánh trói mắt trói sáng lan thiên kiếm bạch long kinh hỉ nói khí tức thật mạnh pháp bảo tuyệt đối là hỗn độn trí bảo tuyệt thế hảo kiếm a đây là ta đúng lúc này từng đạo âm thanh từ phía sau lưng văng lên chẳng biết lúc nào tới rất nhiều người bọn hắn tản mắt ra khí tức cũng là thiên đế hoặc vô thượng đại đ cả đám đều hướng về phía lan thiên kiếm mà đến lan thiên kiếm khí tức đã tràn ngập đến toàn thế giới sức mạnh như thế pháp bảo khủng bố cái nào không muốn nắm giữ đâu tất cả mọi người vừa lên cả đám đều muốn cấp đoạt lan thiên kiếm mà trần lan ngược lại là thợ ơ mang theo bạch long đứng ở phía sau yên tĩnh nhìn xem theo từng cái xông lên lan thiên kiếm điên cùng làm lộ lấy thực lực khủng bố cường thế chấn sắt muốn cấp đoạt nó người chỉ cần vung ra một kiếm một cái thiên đế liền trong nháy mắt v ẫ lạc cho dù là vô thượng đại đế đều trọng thương ngã xuống đất nhìn đến đây tất cả mọi người đều sợ không dám hành động thiếu suy nghĩ không thích hợp pháp bảo này là có linh trí hơn nữa thực lực phi thường khủng bố ngay cả vô thượng đại đế đều không thể làm gì nó chẳng lẽ chỉ có đạo tôn mới có thể sao thế nhưng là chúng ta đạo tôn đã chết mấy cái tiêu g i a o đạo tôn không biết mang theo kim sĩ đại bằng đạo tôn bọn hắn đi đâu nói trở lại tiêu g i a o đạo tôn rốt cuộc là tình hình gì ta ngày đó cũng không có nhìn thấy đám người không còn dám đi qua bọn hắn ý thức được lan tiên kiếm không tầm thường lan ca c h i kiếm này chỉ có người mới có thể nắm chặt bạch long nhìn về phía trần lan nói ân trần lan gật đầu một cái hắn nhìn về phía lan tiên kiếm khỏe miệng gánh hết vừa mới hắn đã nhìn ra chỗ kiếm này phi thường khủng bố nếu như thu được thực lực của hắn tuyệt đối sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất có lòng tin càng giết đạo thánh trần lan từng bước một đi tới mà thân ảnh của hắn phá lệ rõ ràng bởi vì liền hắn trên bầu trời n g ư ờ i nhìn người kia sao có thể trên bầu trời không phải cấm bay sao thực lực thật là khủng khiếp hắn chẳng lẽ chính là tiêu g i a o đạo tôn sao đúng hắn chính là ta nhớ ra rồi xem ra đạo tôn đều muốn p h á p bảo này không biết tiêu g i a o đạo tôn có thể hay không c ầ m tới ta xem không được người ở chỗ này có chút nhận biết trần lan có chút không biết nhận biết trần lan đều kích động lên không ít người đối với trần lan có thể hay không lấy được lan thiên kiếm cảm thấy chờ m o n g dù sao như thế thần kiếm cũng không phải là người bình thường có thể chinh phục trần lan từng bước một hướng đi lan thiên kiếm mà lan thiên kiếm cũng không có lui lại ngược lại thân kiếm hơi hơi rung động dường như đang dò xét hắn càng đến gần trần lan liền có thể cảm nhận được hắn cảm giác thân thiết càng nặng kiếm này đúng là hắn đã từng nắm giữ bất quá lan thiên kiếm tựa hồ không có nhận ra hắn chẳng lẽ là bởi vì trên người hắn khí tức đã không phải là năm đó cho nên nhận không ra ngay tại trần lan đi đến lan tiên kiếm phía trước chuẩn bị đưa tay đem hắn trôi kiếm nắm chặt thời điểm bốn đạo màu làm cổ sáng từ trên trời giang xuống vây quanh tại t r u n g quanh hắn không tốt đây là định vị truyền tống trận bạch long liếc mắt liền nhìn ra đây là vật gì h o a n g thiên giới đặc hữu định vị truyền tống trận có thể định vị một vị trí nào đó tiến hành chính xác truyền thống h o a n g thiên giới người muốn tới cũng là bởi vì truyền tống trận này vi năng d o a đến lan t i ê n kiếm c h ớ c mắt biến mất không thấy gì nữa trần lan không thể đem hắn nắm trận, hơi n h í u lên lông mày n g ẩ g đầu nhìn về phía bầu trời hắn từ truyền tống trận này bên trong cảm nhận được vô cùng kinh khủng khí t ứ c có vẻ như có đạo thanh tới những người khác đều cảm giác được từng cái trận lui ra tới không dám tới gần truyền tống trận kia bên trong giống như có đạo thánh khí tức so đạo tôn khí tức còn kinh khủng hơn vật p h ầ n đây là hướng về phía tiêu giao đạo tôn tới sao không thể nào một cái đạo tôn có thể dẫn tới như thế cường già truy sát phạm thiên điều từng cái nhìn xem truyền tống trận rất cảm thấy chấn kinh tiêu giao đạo tôn đây là đắc tội người nào đạo thánh đều xuống lan ca bạch long đi tới trần lan bên cạnh cùng hắn kể vai chiến đấu ngươi rời đi trước như thế chiến đấu không thích hợp ngươi tham chiến trần lan nhàn nhạt mở miệng bạch long chẳng qua là vô thượng đại đế lưu tại nơi này chính là bị đối phương thuận tay m i ệ sát sự tỉnh nghe vậy bạch long c h ầ m mặc trần lan nói rất có lý vậy được ta đi trước địa phương an toàn chờ ngươi cũng đừng có việc đây cũng là hoàng thiên giới người tới yên tâm đi có chuyện sẽ chỉ là bọn hắn trần lan cười cười bạch long gật gật đầu lập tức rời đi lan thiên kiếm diệp lan đùi ha ha ha có ý tứ đều không cần chúng ta đi tìm không thể không nói lao đầu kia định vị vẫn là rất mạnh đi hắn nhưng là nổi danh vận mệnh sư định q u y cái gì am hiểu nhất diệp ra mười lăm ảnh sĩ đều không cách nào giải quyết ngươi diệp lan xem ra mệnh của ngươi thật sự rất quật cường mạnh đi bốn đạo âm thanh tại thiên không đồng thời vang lên nghe giống như hai nam hai nữ khí tràn đầy trào phúng khinh thường mà bọn hắn những người khác nghe không hiểu chỉ có trần lan cùng bạch long nghe hiểu trần lan khỏe miệng k h ẽ n h ế t như hắn suy nghĩ là hướng về phía hắn tới không biết lần này tới lại là người nào trốn trốn t r á n h tránh rùa đen rút đầu nếu đã tới liền xưng ơ tên lên ra ta không giết hạng người vô danh bản chương xong chương ba trăm mười một tứ đại thần thú dòng dõi chương ba trăm mười một tứ đại thần thú dòng dõi đủ cổng phụ thân nói đến quả nhiên không tệ khi xưa dịp lan côn vọng tự đại không coi ai ra gì hôm nay gặp mặt danh bất hư truyền bốn bóng người từ trong truyền thống trận hiện lộ mà ra hai nam hai nữ làm cho người không khỏi tức cười là tóc của bọn hắn lại là bốn loại màu sắc màu xanh biếc màu lam màu trắng còn có sau cùng màu đỏ phốc thử phi chủ lưu f 4 trần lan rất lâu không có đụng phải làm như vậy cười sự tình làm hại hắn tại chỗ cười vốn cho rằng đối phương là cái gì cao cao tại thượng đại nhân vật kết quả xem xét cái này cùng phi chủ lưu khác nhau ở chỗ nào hoang thiên giới cũng lưu hành phi chủ lưu sao tiểu tử người cười cái gì nam t ử tóc lam lạnh giọng mở miệng hắn cảm giác trần lan đang cười nhạo bọn hắn mặc dù không hiểu phi chủ lưu cùng f b là có ý gì nhưng từ nụ cười này có thể thấy được tuyệt đối là đang mắng bọn h ắ n không có gì nói đúng là các ngươi những vật nhỏ này dáng dấp rất độc đáo trần lan cười nhạt nói đáng chết ngươi có biết chúng ta là ai màu xanh biết tóc nam tử phẫn nộ quát đã lớn như vậy bọn hắn còn không có bị người đã cười nạo h trần lan là cái thứ nhất hoang thiên giới cầu thôi m u ố n giết ta liền trực tiếp động thủ đi, đừng nói nói nhảm n h i ề u như vậy trần lan lệnh giọng mở miệng hắn đối với những người này không có một chút hào cảm tốt tốt tốt đã ngươi muốn chết như vậy vậy thành toàn cho ngươi nam tử tóc lam lệnh giọng mở miệng hai tay gọi ra hai lơi bữa trước mắt biến mất không thấy gì nữa hắn là trong này trong đó một cái đạo thánh mà đổi thành một cái là cái kia tóc đỏ nữ tử hai cái khác cũng là đạo tôn ba người khác gặp nam tử tóc lam s ô n g lên cũng không có do dự đi theo sông tới trong chốc lát bốn người bao vây trần lan đông nam tây bắc bốn cái phương vị cắt chạm một người nam tử tóc lam đứng hắn bắc vị tóc lục nam tử đứng hắn đông vị tóc đỏ nữ tử đứng hắn nam vị cô gái tóc trắng đứng hắn tây vị bốn người trên thân đồng thời b ộ c phát ra một cỗ khí tức kỳ lạ cực kỳ rung động không giống với linh lực cùng mỹ áp càng giống một loại thần bí lại lực lượng kinh khủng áp chế trần lan đây là cái gì lực lượng trần lan nghi ngờ trong lòng cỗ lực lượng này hắn chưa bao giờ thấy qua nhưng trong mơ hồ có thể cảm nhận được nó mạnh mẽ uy lực thuộc về một loại so đạo lực yếu lại so linh lực lực lượng mạnh là cái gì lực lượng bốn người cùng nhau giơ lên trong tay vũ khí tóc lam cầm trong tay hai lơi bữa tóc lục tay cầm trường kiếm tóc đỏ cầm trong tay một đám lửa cây q u ạ t tóc trắng cầm trong tay màu trắng trường tiên đồng thời đối với trần l a n công kích tiểu tử chết ở chúng ta bốn thu trong tay ngươi nên cảm thấy vinh hạnh nam tử tóc lam cười lạnh mở miệng a phải không trần lan miết miệng mỉm cười gọi ra lôi đình thần t ư ờ n g vung v ậ thương hoa bộ phát ra linh lực kinh khủng cùng với lôi đình đạo lực trong nháy mắt đánh tan bốn người công kích n h thế đánh bay bốn người bốn người bị đánh bay ổn định thân hình sau kinh ngạc nhìn trần lan tiểu tử này rõ ràng là đạo tôn lại có thể bộ c phát ra h uy lực kinh khủng như thế không thích hợp nam tử tóc lam kinh ngạc mở miệng đúng hắn lôi đình đại đạo giống như đạt đến cực hạn lại hình như không có vô hạn ép tới gần trạng thái tóc lục nam tử nhữ m ạ n mở miệng bất kể hắn là cái gì giết lại nói hai chúng ta đạo thánh tại sao phải sợ hắn một cái đạo tôn cô gái tóc trắng mắt t r ậ n trắng không biết nói gì tóc chiến tóc thắng a tóc đỏ nữ tử tựa hồ có chút không kiên nhẫn mà ba người khác có vẻ như rất nghe tóc đỏ lời của cô gái đều gật đầu một cái lại độ hướng trần lan phát động công kích huyền vũ chấn thương hải nam tử tóc lam gầm thét một tiếng sau lưng lại hiện ra một tôn cực lớn hư ảnh tương tự với huyền quy mai r ù a bên trên quấn quanh lấy một đầu cự mãng che khuất bầu trời phát ra vô cùng kinh khủng khí tức làm cho người sợ hãi mà không ít người lập tức liền nhận ra huyền vũ đây là thần thú huyền vũ đến từ hoang thiên giới thần thú huyền vũ nó vậy mà tới không đúng ta đã thấy chân chính huyền vũ ngày đó chỉ là một đạo hóa thân thiếu chút nữa để cho ta hồn phi phát tán hơn nữa không có còn trẻ như vậy huyết mạch khí tức giống như không có dạy đặc như thế liệt có thể là huyền vũ dòng dõi cho o i n ư không phải thật huyền vũ, dòng cũng quá mạnh, có thể kế thừa huyền vũ, r i c ũ n dù đám người biết cái này cái gọi là tứ đại thần thú đã từng cũng là yêu thú nhưng bọn hắn không dám nói bởi vì tứ đại thần thú xưa đâu bằng này bọn hắn dám nói liền sẽ chết gặp phát nam tiên lam tử tóc lam trước k bởi vì những thứ này đại năng tại một lần trong đại chiến thân từ đạo tiêu hủy bỏ đối với bọn nó hạn chế bọn chúng bản thân bị trọng thương tiến nhập h o a n g thiên liên giới sự tính phía sau liền không rõ ràng thật đúng là v o n g bản mất bây giờ lại để cho con hắn tự tới tiến đánh lam tinh uy áp chấn động huyền vũ hướng về trần lan lao đến cực lớn hư ảnh ẩn chứa cực kỳ khủng bố n h thế trần lan không có p h ấ t lờ ngưng kết toàn lực lôi thương oanh kích huyền vũ hư ảnh b à n h ba nổ tung oanh lên linh lực cùng đạo lực đồng thời bộc phát chấn động b ắ t phương trần lan nhanh lùi lại mấy chục vạn mét những người khác đồng dạng không dễ chịu nhao nhao nhanh lùi lại trăm vạn mét nhiều l à n ca đây là tứ đại thần thú dòng dõi bọn họ đều là tứ đại thánh đ i ệ lúc này bạch long âm thanh vang lên tại trần lan trong đầu nghe vậy trần lan hơi xứng sở chật ma đến phất n đối xử lạnh nhạt nhìn về phía bốn người kia lạnh giọng mở miệng các ngươi nếu là tứ đại thần thú cái k i a tại h o a n g thiên giới địa vị cũng không t h ấ p à. ha ha tiểu tử ngươi sợ nam tử tóc lam cười lạnh nói không tệ chúng ta là h o a n g thiên giới tứ đại thánh địa thánh tử t h á n h nữ phụ thân ta là huyền vũ đạo đế như thế nào có phải hay không càng sợ phụ thân của chúng ta hoặc mẫu thân cũng là đạo đế nếu như ngươi sợ có thể bỏ cho hàng nhường ngươi được chết một cách thương khoái tóc lục nam tử cười lạnh nói tứ đại thánh địa tứ đại thần thú tứ đại đạo đế uy trấn bắc phương nếu như là những người khác nghe được danh hảo của bọn hắn đã sớm dọa đến không dám lên tiếng nữa ha ha trần lan ngửa đầu nở nụ cười bất thình lình cười to để cho bốn người hơi sững sờ nhữ mày tiểu tử ngươi cười cái giam à, cái này có gì b u ồ n cười nam tử tóc lam nhữ mày phẫn nổ quát từ vừa mới bắt đầu hắn thì nhìn trần lan khó chịu không coi ai ra gì nói chuyện cũng tồn g vọng tự đại phụ thân nói đến quả nhiên không tệ người này quá ngươi tiên đã sớm không đem người trong thiên hạ để ở trong mắt ta cười còn chưa chờ ư a c h ta tìm tới cửa các ngươi liền đến chịu chết trần lan nụ cười im bặt mà dừng khôi phục là hai chòng mắt lạnh như băng cùng với ánh mắt tràn đầy sắc ý t r ớ c mắt tại chỗ biến mất bản chương xong chương ba trăm mười hai Phượng Hoàng xuất hiện, chấn kinh bốn thú. Trưng bốn xuất xuất hiện, chấn kinh bốn、thú. Bang. một vòng lôi thương từ trong hư vô thoát ra đâm vào nam tử tóc lam phần lưng lại không thể đâm xuyên nửa phần giống như là đụng tới vô cùng sắt thép cừng rắn ngừng lại ha h a đ á n h lén nam tử tóc lam quay người lại cười lạnh huyền vũ là có tiếng da dày thịt béo cho dù là tuyệt thế thần binh đều khó mà xuyên thủng bọc chúng chỉ là một cây hỗn độn lôi thương liền nghĩ thương nó đơn giản chính là ý nghĩ hão huyền trần lan nhảy lên một cái lui lại mấy vài mét hắn cảm thấy hổ khẩu tại r u lên đối phương phòng ngự đơn giản chính là không thể phá vỡ thậm chí có chút phản thương hiệu quả thân thương đều tại hơi hơi rung động t i ể u tử nhận thua đi c h ấ n nam tử tóc lam tức giận quất lên đại thủ đẻ xuống huyền vũ hư ảnh bỗng nhiên đã cước tưởng trận uy áp trong nháy mắt mà lông trong hư không bỗng nhiên thoát ra mấy vạn đầu lũ lụt mang xả phun lưới rắn tê tê hướng lây trần lan nhào cắn đi qua đem quanh hắn ở không chỗ có thể trốn trần lan m ặ t không biểu tình vung vẩy lôi thương bầu trời lập tức thiên lôi quần u ợ n vô số thiên lôi hóa thành lôi long từ trên trời giang xuống cùng cự mãng chạm vào nhau trong nháy mắt nổ tung lỗ kinh thiên k í c h lôi đế giáp trụ kinh khủng lại thần thánh làm cho người không dám nhìn thẳng lại m ạ o phạm khuôn mặt ở giữa hiện ra một đoá lôi đình cùng h ỏ a diễm trồng chất liên hoa càng là tăng thêm bên trên một tia trí cao vô thượng cảm giác tựa như chân chính thần minh mà lâm tản ra vô cùng vô tận hào quang đây là lôi h ỏ a thần liên là lôi đạo thần liên cùng c ử u h u minh h ỏ a dung hợp mà đến thần thông ấ n ký đại biểu cho trí cao thần t h ô n g nắm giữ lực lượng hủy thiên diệt đ i a n bằng bạc khí tức kinh khủng uy áp từ trần lan thân thể buộc phát ra chấn động bắc phương huyền vũ hư ảnh trực tiếp bị đánh nắp ấy hôi phi ê n diện thiên địa an tính lại phảng phất thời gian đình chỉ bốn người hoảng s từ trong ánh mắt của bọn hắn thấy được cực hạn sợ hãi giống như từng tôn tượng đá ngu ngơ ở đó trận mắt hốc mồm thật là khủng khiếp n h thế hắn thần thông này không đơn thuần là đại thần thông đơn giản như vậy tóc lục nam tử kinh hãi mở miệng trí cao thần thông cái này diệp lan vậy mà lĩnh nội trí cao thần thông chẳng thể trách phụ thân bọn hắn muốn chúng ta xuống chu sát kẻ này nếu để cho hắn tiếp tục trưởng thành tất nhiên sẽ cho h o a n g thiên giới mang đến đại tai nạn cô gái tóc trắng nhữ m ẩ y lạnh g ọ n mở miệng chẳng thể trách mấy người bọn họ phụ mẫu lại đột nhiên triệu tập bọn hắn để cho bọn hắn lập tức h Cái kia n h ấ trong chốc lát hư không mở vô số đầu khe hở từng cái toàn thân phát ra ngọn lửa đại điệu từ trong bay ra cũng không có phượng hoàng trói mắt như vậy dễ nhìn nhưng ngọn lửa trên người phá lệ cực nóng giống như là thái dương nóng bỏng từng cái chu tức ngựa mặt lên trời thét dài phát ra sắc bén nổ đùng chợt hướng về trần lan bổ nhào mà đi tóc đỏ nữ tử đông nhiên lui lại cước bộ lảo đảo sắc mặt có chút tái nhựa ai là ai nhất kích liền phá ta thần thông tóc đỏ nữ tử kinh ngạc mở miệng với mới thần thông kia là nàng sở trường nhất thần thông nếu như đánh trúng trần lan đối phương không chết cũng phải nửa tàn phế tư nhân ai, bị như thế nhẹ nhõm phá giải đến cùng là ai trong bóng tối trợ giúp trần lan trong nháy mắt nhiệt độ chung quanh chậm lại một đạo thần quang bảy màu chiếu d ọ i và thế làm cho tất cả mọi người đều hai mắt nhắm lại không dám nhìn thằng quan g mang này ngang ba lại là một đạo thét dài một cái thân thể khổng lồ toàn thân tản ra thần quang bảy màu phượng hoàng từ trong h i ể n lộ mà ra đạo thánh khí hơi thở không che giấu chút nào b ộ c phát ra chấn động trăm triệu dặm vô số người bị này khí tức dọa đến quỳ xuống hai chân như nhun ra làm sao có thể nơi đây lại có đạo thánh nam tử tóc lam biểu lộ cực kỳ hoảng sợ đột nhiên lui lại mấy ba mét hoảng sợ nhìn xem p ư ợ n g hoàng p ư ợ n g hoàng đây là thượng cổ thần thú p ư ợ n g hoàng nó tại sao lại ở chỗ này hơn nữa còn giút cái tìa diệp tóc l đỏ nữ a tử trận g thể tin được mắt hớp báo có nhò nhỏ mồm tinh vạn vạn không nghĩ tới đối phương lại là p h ư ợ n g hoàng chớ nhìn bọn họ tứ đại thần thú cũng rất ngưỡng bức nhưng đụng tới phương hoàng đó nhất định chính là tiểu vua gặp đại vua phượng hoàng đây chính là tồn tại ở thượng cổ thần thú tại bọn hắn vừa sinh ra lúc liền đã nghe đối phương nói truyền thuyết chỉ tồn tại ở truyền thuyết thần thú phàm là gặp q u a giả tất cả phải đại khí vận đại biểu cho hy vọng thần thú vậy mà lại xuất hiện tại trên như thế một khóa tinh cầu cái này thật sự hợp lý sao phương hoàng mà thôi chúng ta tứ đại thần thú tệ tụ chẳng lẽ còn giết không được nó nam tử tóc lam lạnh giọng mở miệng củng cố quan tâm bây giờ quan trọng nhất là đạo tâm muốn ổn nếu là đạo tâm sụp đổ vậy thì thật sự lên trần l a làm ba người khác nghe được nam tử tóc lam lời nói cũng chầm chậm không còn sợ hãi bọn hắn nơi này chính là có hai vị đạo thánh hai vị đạo tôn chẳng lẽ còn không làm gì được một vị đạo thánh cùng một vị đạo tôn nếu là nói ra chẳng phải là bị người chê cười trần lan chậm rãi h u y không đi tới phượng hoàng trên đầu sừng sững bên trên thần thánh kinh khủng nhìn thấy trần lan có thể đem phượng hoàng dẫm ở dưới chân bốn người lần nữa giật nảy cả mình thượng cổ thần thú phượng hoàng cư nhiên bị hắn dẫm ở dưới chân chẳng lẽ hắn chinh phục như thế thần thú làm sao có thể xem như thượng cổ thần thú phượng hoàng làm sao có thể khuất phục tại nhân loại làm sao có thể cam tâm thần phục cái này nhất định là giả phượng hoàng nam tử tóc lam chất vấn mở miệng vốn là còn cảm thấy đây là thật phượng hoàng hiện tại xem ra đây nhất định là trần lan làm ra cho xiếc cố ý l ừ a bọn họ muốn cho bọn hắn biết khó mà lui ha ha nguyên lai là giả thật sự phượng hoàng làm sao có thể hạ mình tại nhân loại phía dưới tóc lục nam tử cười lạnh nói cô gái tóc trắng đồng dạng cười lạnh duy chỉ có tóc đỏ nữ tử n h ư mày đồng dạng thân là loài chim thần thú nàng từ trên thân phượng hoàng cảm nhận được huyết mạch áp chế loại huyết mạch này áp chế không sai được đây không phải giả đây nhất định là thật sự phượng hoàng đây không phải giả phượng hoàng đây là sự thực phượng hoàng tóc đỏ nữ tử lạnh giọng mờ miệm lời này vừa nói ra ba người khác nụ cười im mặt mà dừng nhao nhìn về phía n thật sự phượng hoàng có thể hạ mình tại nhân loại phía dưới trừ phi người này rất c ư ờ n g đại nam tử tóc lam nói đến đây đột nhiên n g ẩ n g đầu nhìn về phía trần lan biểu lộ đột biến chẳng lẽ nói trần lan thực lực phi thường c ư ờ n g đại có thể lấy đạo tôn thực lực chinh phục đạo thánh phượng hoàng bản chương xong chương ba trăm mười ba các ngươi sẽ không c h o là chỉ có các ngươi bị áp chế a chương ba trăm mười ba các ngươi sẽ không c h o là chỉ có các ngươi bị áp chế a n g ư ơ i đối phó cái k i a tóc đỏ nữ tử còn lại ta đây tới đối phó đứng tại p ư ợ n g hoàng trên đầu trần lan nhàn nhạt mở miệng hắn đánh ba vẫn là không có vấn đề p ư ợ n g hoàng nghe hiểu được Chuyên â m nói tốt chủ nhân thiên tôn ta tôi giúp ngươi một tay đúng lúc này bầu trời đ ỗ n g nhiên vang lên một thanh âm một cái tướng mạo anh tuấn nam tử xuất hiện tại trần lan bên cạnh ngươi luyện hóa x o n g cái tia thiên đạo trần lan nhìn xem đột nhiên đến thiên đạo mở miệng hỏi ân triệt để luyện hóa đa tạ thiên tôn giúp ta trở thành đạo tôn thiên đạo ôm quyền không lưng túi người chào nói chỉ là thôn v ẹ n một cái thế giới khác thiên đạo liền để hắn trực tiếp từ tiên đế đột phá đến đạo tôn vượt ngang mấy cái đại cảnh giới thực lực đột nhiên tăng mạnh thiên đạo là không cần cái gì đại đạo đạt đến đại thành tri cảnh chỉ cần tu vi đầy đủ tự nhiên có thể đột phá chỉ có điều so sánh những cái kia chân chính đạo tôn thực lực hơi kém rất nhiều bất quá thiên đạo có thiên đạo quy tắc cũng không kém không tốt là này phương thiên địa thiên đạo lần này có chút khó giải quyết nam tử tóc lam nhìn thấy thiên đạo tới sau đó sắc mặt đại biến bình thường tới nói thiên đạo thì sẽ không can thiệp nhưng bây giờ thiên đạo vậy mà tự mình hiện thân rất rõ ràng là giúp trấn lan bọn hắn bây giờ thân ở lam tinh chính là lam tinh thiên đạo địa bàn hơn nữa còn có lam tinh pháp t r ợ t ạ i bọn hắn từ bông xuống một khắc này liền nhận lấy áp chế thực lực suy yếu không thiếu bây giờ đụng tới thiên đạo đơn giản chính là chó căn ao rách bây giờ chính là bốn cả ba nhìn qua tứ đại thần thú phần thắng rất lớn nhưng trên thực tế chia năm năm hơn nữa còn nói không chính xác tốc chiến tốc thăng a tiếp tục như vậy nữa thiên địa pháp tắc đối với chúng ta g ò bó càng ngày sẽ càng lớn nam tử tóc lam lạnh dọn mở miệng ba người khác gật đầu m ộ t cái đồng thời biến mất không thấy gì nữa hướng về trần lan bọn người ra tay công kích thấy thế trần lan vung vẩy lôi thương lướt ầm ầm ra cùng nam tử tóc lam cũng kia chiến đấu cùng một chỗ song phương chiến lược tương xứng càng đánh càng liền năm h o a n g thiên giới tứ đại thánh địa tông chủ tệ tụ một đường tại trước mặt bọn hắn trưng bày một chiếc gương trong gương là lam tinh bây giờ tình hình chiến đấu không nghĩ tới cái tiêu diệp lan vậy mà chinh phục một đầu phượng hoàng hắn là làm sao làm được thanh long kinh ngạc nhìn trong kính phượng hoàng cho dù là cách vạn giới cảnh vẫn như cũ có thể cảm nhận được khí tức là phượng hoàng không tệ cảm giác của hắn không sai được không rõ ràng đây là thượng cổ thần thú hắn diệp lan rõ ràng cũng tại hạ giới trên vạn năm chẳng những không chết hơn nữa thực lực so trước đó mạnh hơn nhiều chẳng lẽ hắn thần cốt hồi phục huyền vũ trầm giọng mở miệng tuy nói rất nhiều người không biết diệp lan thần cốt tái g i cho diệp long nhưng bọn hắn những thứ này đạo đế chắc chắn biết được bắt đại thánh địa tông chủ đều biết người có năng lực tự nhiên sẽ biết được. cho dù là bọn hắn biết được tin tức này đều rất cảm thấy chấn kinh bởi vì diệp lan cái kia thần cốt thế nhưng là trí cao vô thượng thần cốt ẩn chứa tuyệt thế thần thông còn có rất nhiều diện dụng hắn không phải liền là dựa vào cái kia thần cốt tại sở hướng tan tắc đi kết quả vậy mà cam tâm nhường cho đệ đệ lại thảm tao phản bội thực sự là ngu xuẩn không có khả năng thần cốt đã bị tái giá đi ra làm sao có thể khôi phục nếu như hồi phục hắn đã sớm đánh lên tới nơi này làm sao có thể trở tới bây giờ bạch hồ lắc đầu phủ định đạo bạch hồ nói không sai thần cốt chỉ cái này một cây bây giờ ngoại trừ diệp long cũng có những người khác không có khả năng lại có cho dù là diệp lan hắn thần cốt đều không thể tái sinh chu tước gật đầu nói nếu như thần cốt có thể trùng sinh đây chẳng phải là một người có cốt cả nhà hưng phúc đến lúc đó người người đều có cốt thì còn đến đâu cho nên diệp lan thần cốt khôi phục cái này căn bản là không thể nào sẽ không phải giết không được tiểu tử này à huyền vũ n h u mày mở miệng hắn không khỏi có chút lo lắng chính mình đứa con trai này là hắn tất cả nhi t ử bên trong tiêu ngạo nhất cứ yên tâm hắn là thực sự không muốn đứa con trai này ra chút gì sai lầm yên tâm đi hai vị đạo thánh hai vị đạo tôn còn có bốn thú phúc t i ê n trật tại làm sao có thể giết không được thanh long cười lạnh nói hy vọng như thế đi h u y ề n vũ thở dài nói hắn vẫn còn có chút lo lắng chớ nhìn hắn đại lao thô kỳ thực vô cùng lo lắng cho mình dòng roi không quan trọng nếu như không cách nào đánh g i ế t dịp lan ta còn có một môn đại thần t h ô n g mặc dù sẽ để cho ta rơi xuống cảnh giới nhưng dòng roi không thể chết dù sao lần hành động này là ta để các ngươi tham gia bạch hồ trầm giọng mở miệng tứ đại thần thú tình hữu nghị sớm đã siêu thoát bất luận kẻ nào trả giá tu vi của mình đại giới tới cứu dòng roi điều này cũng không có gì mặc dù có thể sẽ để cho hắn trực tiếp rơi vào vô thượng đại đế như thế cũng đáng nghe được bạch hồ nói ba người khác gật đầu một cái có chút xúc động tiếp tục xem hướng vạn giới cảnh bên trong hình ảnh năm lam tinh lúc này chiến đấu càng lúc càng liệt trấn lan bọn hắn dần dần chiếm thượng phong bởi vì có thiên đạo tại có thể lợi dụng thiên đạo sức mạnh hung hăng áp chế ba người này nhưng dạng này sẽ tăng nhanh hao phí thiên đạo chi lực kinh nghiệm sau trận chiến này thiên đạo có thể sẽ lâm vào thời gian dài ngủ say đem không cách nào quản chế lam tinh dạng này sẽ để cho những người khác hoặc khác thiên đạo có thừa lúc vắng mà vào cơ hội dịp lan hôm nay ngươi chắc chắn phải chết nam tử tóc lam lạnh giọng mở miệng lao đi máu tươi trên k h o a miệng lấy ra hai thanh đại chủ ý đây là bồn mạng của hắn thần khí huy còn có kiên vô b ấ trong tội chốc lát không gian pha toái trần lan bọn hắn chỗ không gian lại cũng không còn tồn tại sụp đổ ra từng cái rơi xuống không gian đường hầm đi tới một mảnh tạp nhạc hư vô không gian chung quanh cũng là tràn ngập loạn lưu không gian đường hầm không cẩn thận liền sẽ bị truyền tống đến cái nào đó không biết không gian đối mặt nguy hiểm không biết quả nhiên tới chỗ này liền không có thiên địa pháp tác tác chế nam tử tóc lam cười lạnh nói khí t ứ c trên thân càng ngày càng bành trướng đạo thánh uy đ ạ triệt để bạo phát đi ra cuối cùng có thể không còn bị áp chế có thể muốn làm gì thì làm thỏa thích phóng thích hồng hoang chi lực ba người khác khí t ứ c cũng càng ngày càng cường đại nguy rồi ở đây ta không cách nào sử dụng thiên đạo chi lực chiến lược đại giảm thiên đạo trầm giọng mở miệng ở đây đã không thuộc về làm t i n h hắn không cách nào điều động làm tinh thiên đạo sức mạnh chỉ có thể đơn giản phát huy ra đạo tôn thực lực nhưng dạng này như thế nào hơn được cái này bốn cái có kinh nghiệm đạo tôn cùng đạo thánh đâu nhưng mà đúng lúc này một cỗ so bất luận kẻ nào đều phải kinh khủng k h í t ứ c cường đại đột nhiên tắc v chấn tiêu bắt phương đám người trợn mắt hớp mồm cùng nhau nhìn lại chỉ thấy trần lan k h í tức vô cùng t i n h khủng một tôn lôi thần xuất hiện tại phía sau hắn tại lôi đ ỉ n h phía trên c ò n b ờ n quanh lam sắc h ỏ a diễm cực kỳ làm người ta sợ hãi các ngươi sẽ không cho là chỉ có các ngươi là bị áp chế à. trần lan cười lạnh nói k h í tức lại độ kéo lên triệt để nghiền ép bốn người bị áp bản chương xong chương ba trăm mười bốn để các ngươi chết thống khoái chương ba trăm mười bốn để các ngươi chết thống khoái vì cái gì hắn một cái đạo tôn bị áp so với chúng ta bốn cái đều mạnh tóc lục nam tử mặt mũi tràn đầy không dám tin bốn người bọn họ có hai cái là đạo thánh uy áp vậy mà ép không qua một cái đạo tôn cái này nói ra cũng sẽ không có người tin nhưng bây giờ hết lần này tới lần khác liền phát sinh ở trước mặt bọn hắn ba người khác sắc mặt kinh hãi nhìn xem trần lan chẳng qua là một đạo tôn lại có thể áp chế bọn hắn bốn người phô trương thanh thế thôi bốn người chúng ta chẳng lẽ còn sợ bọn hắn nam tử tóc lam cố giả bộ chấn định bây giờ có thể làm chỉ có củng cố q u â n tâm một khi khi ế p chiến sẽ lâm vào vạn k i ế p bất phục ba người khác mặc dù có chút rung động nhưng cũng không có quá nhiều hoảng sợ dù sao hai vị đạo thánh ở đây không có thiên địa pháp tắc gò bó vẫn rất có phân cách trấn trần lan không nói hai lời đại thủ đ è xuống không gian rung động hỗn độn vận đục một dạng x ư ơ n g mù sắt thủ trưởng ngưng kết tại bốn người trên đầu rất có chấn nhiếp uy áp trong nháy mắt xung kích bốn người đỉnh đầu làm cho bốn người s ư ơ n g bay chân cốt xương sống cốt kết văng r ộ i giống như là một g i â y sau liền muốn nổ t u n g bốn người cá i eo trong nháy mắt ứa lượn hai chân run dày cắn chặt hầm răng cổ nổi gân xanh như từng cái tiểu xả phá lệ nổi bật thật là khủng khiếp linh lực ở trong đó sen lẫn hỗn độn linh lực còn có tiên thiên linh lực cuối cùng cổ linh lực kia không biết là cái gì cực kỳ bá đạo như là dã thú gặm nuốt ta xương cốt xâm lấn thân thể của ta xâm phạm huyết mạch của ta cùng với linh、hồn. cô gái tóc trắng cúi đầu hoảng sợ mở miệng ngoại trừ hai vị kia đạo thánh tóc lục nam tử cùng cô gái tóc trắng là khó khăn nhất chịu bọn hắn là đạo tôn căn bản không có sức chống cự huyền vũ truy phá nam tử tóc lam gầm thét một tiếng dùng hết toàn lực song truy v u ngậy huyền vũ hư ảnh hiện ra sau lưng phát ra giận thiên gào thét đinh thai n h ứ c góc bành bành bành ba gào thét oanh kích bàn tay hai người trong nháy mắt nổ tung lên không gian vang lên mấy đạo tiếng nổ uy áp mới dần dần biến mất là ta xem nhẹ ngươi vậy mà có thể đem nhiều loại linh khí toàn bộ dung hợp lại cùng nhau trong đó còn bao gồm tinh kh Nam trong ử tóc lam nháy i n mắt chu tước hư ảnh hiện lộ mà ra vây quanh huyền vũ hư ảnh bắt đầu thét dài hai người hỗ trợ lẫn nhau khi tức kinh khủng lập tức bộ phát ra làm cho người chấn kinh ha ha đây là chu tức cùng huyền vũ liên hợp thần t h ô n g cha chú của bọn họ một mực tại dạy bọn họ bây giờ dùng đến diệp lan chắc chắn phải chết thay n g ụ t cười lạnh nói tứ đ ạ i thần thú bốn người bọn họ đều có liên hợp thần thông hắn cùng bạch hổ cũng có chu tước cùng huyền vũ có mà hắn cùng chu tước cũng có huyền vũ cùng bạch hổ cũng có bạch hổ cùng chu tước cũng có cơ bản bốn người đều có thể liên hợp khác ba cái phóng thích thần thông v y lực thập phần cường đại chu tước cùng huyền vũ một cách này tại bọn hắn là đạo tôn thời điểm liền đánh chết một cái sắp đột phá đạo thánh đạo tôn đối phương tám đầu đại thành chi cảnh đại đạo đều không phải là hai bọn chúng đối thủ cuối cùng vẫn l ạ bây giờ ép hai người này sử dụng liên hợp thần thông diệp lan chết chắc n g a ba còn chưa chờ hai người ra tay phượng hoàng n g ử a đầu t h é t dài h uy áp buộc phát ra đó là đến từ huyết mạch huyết áp xem như thượng cổ thần thú nó huyết mạch áp đảo tứ đại thần thú có trí cao vô thượng áp chế trong chốc lát hai nhân thần thông bị đánh gãy bị thần thông phản vệ đ ỗ n g nhiên phun ra một ngụm máu tươi đáng chết đây là đến từ phượng hoàng huyết mạch áp chế nó quả nhiên là chân chính phượng hoàng chu tước lao đi khỏe miệng máu tươi long vẫn còn sợ hãi ngẩng đầu nhìn về phía phượng hoàng cái này thật sự không ổn một cái đạo thánh phượng hoàng một cảnh giới vì đạo tôn nhưng thực lực lại có thể kháng hoành đạo thánh diệp lan quá khó giải quyết xem ra chỉ có thể sớm sử dụng bốn thú ph nam tử tóc lam trầm giọng mở miệng không thể đây là chúng ta lá bài tẩy sau cùng không đến thời khắc sống còn tuyệt đối không thể sử dụng tóc đỏ nữ tử lắc đầu nói bốn thu phúc thiên trận là bọn hắn hy vọng cuối cùng không có đến cùng đồ mạt lộ thời điểm không thể sử dụng bởi vì sử dụng át chủ bài thì đại biểu bọn hắn đã bó tay hết cách nếu như át chủ bài đều không dùng vậy bọn hắn thật sự chết chắc chư vị theo ta cùng nhau c h ấ n áp chu tước l ạ n h giọng mở miệng b u c phát toàn bộ khí tức phóng thích chính mình tối cường thần thống trước tiên công kích phượng hoàng huyết mạch đắc chế sẽ dẫn đến sức chiến đấu của bọn họ rơi xuống rất nhiều trước giải quyết phượng hoàng sẽ gi trần lan gặp bốn người vào tới nhàn nhạt phun ra một chữ trước mắt tại chỗ biến mất xuất hiện lần nữa đã đi tới bạch hổ trước mặt một điểm hàn mang tới trước sau đó thương ra như rồng bạch hổ chỉ cảm thấy một cơn gió lớn thổi đến mặt tựa như tử thần lấy mạng khí tức tử vong đập vào mặt dọa đến nàng vô ý thức gọi ra một đôi s o n g kiếm đón ữ a ở phía trước lôi thương cùng s o n g kiếm va nhau hai người đụng nhau trong nháy mắt đó s o n g kiếm trong nháy mắt vỡ nát hóa thành điểm, điểm tinh quang rơi lấy đất như điên long đồng dạng trong nháy mắt xuyên qua bạch hổ ngực trái huyết hoa toất ra như hoa hồng đồng dạng tại trên không tràn hàng g lộng lây rực rỡ bạch hổ trong nháy mắt bay ngược ra ngoài giống như d i ợ u đứt dây lao nhanh rơi xuống đất thấy thế thanh long nhìn thấy kinh ngạc hô lên bạch tiểu trong nháy mắt hướng về đối phương p h ó n g đi nhưng một giây sau một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn m ặ t không chút thay đổi nói vẫn là xem chính mình à. tiếng nói vừa ra một đạo cùng phong đánh tới thanh long dọa đến vội vàng chợt lui ra tới và ảnh hư không bạo liệt lôi thương vạch ra một đạo hư vô khẽ hở cực kỳ khủng bố thanh long dọa đến trái tim đều nhanh đột như ngừng mà huyền vũ cùng chu tức lại tại đối phó phương hoàng hai người bọn họ căn bản không phải trần lan đối thủ thanh long thể thanh một hét lớn một tiếng cơ thể làn da cấp tốc phát ra vô số vải rồng màu xanh cái chán mọc ra một đôi sừng rồng một đầu thô to cái đuôi từ châu ngông đít mọc ra nửa người nửa r ồ n g hình thái mà hình thái này để cho thanh mục thực lực đại đại đệ t h ẳ n g thương thế đều khôi phục không thiếu đây là ngươi bước ta thanh mục phẫn nộ quát hắn bình thường không muốn bán yêu hóa dạng này mặc dù có thể nắm giữ yêu tộc sức mạnh đồng thời có nhân loại năng lực cùng với linh mẫn nhưng mà cực kỳ tiêu hao linh lực dùng xong sau đó hắn sẽ tiến vào rất dài một đoạn thời kỳ suy yếu ngắn thì một năm lâu là bốn năm năm thay đổi cái dạng liền vọng tưởng thăng ta trần lan không khỏi cười lạnh lắc đầu hai con ng phun ra một chữ chấn trong chốc lát hư vô mở vô số không gian đường hầm từng trôi phi kiếm từ trong bay ra giống như mũi tên đồng dạng khóa chặt thanh long để cho hắn không đường có thể đi vạn kiếm suy tim vô số trôi lưỡi dao đâm vào trong cơ thể của thanh long m á u tơi ư bắn ra văng tung v á i ra giải đầy hư vô không gian a a a a thanh long đau đớn q u á t to lên các ngươi còn có át chủ bài sao toàn bộ xuất ra a để các ngươi chết thương khoái t r ầ n lan nhàn nhạt mở miệng bản chương xong chương ba trăm mười lăm hai từ vết nhỏ mặt mũi chuyển lớn chương ba trăm mười lăm hai từ vết nhỏ mặt mũi chuyển lớn không tốt thanh mục cùng trắng tiểu hai người bọn họ gặp nguy hiểm nam tử tóc lam nhìn về phía sau lưng kinh ngạc mở miệng đã vậy còn quá nhanh liền bị diệp lan đánh bại hai người bọn họ cũng không thể chết nếu là chết bốn thu phúc thiên trận liền không dùng được cứu bọn họ hai cái kế tiếp liền dùng bốn thu phúc thiên trận chu tước cắn răng dưới mắt chỉ có thể sử dụng lá bài tẩy cuối cùng trong nháy mắt hai người trợt lui ra tới đi tới thanh mục trước mặt mắt lạnh nhìn diệp lan làm ra tư thế chiến đấu nghe các ngươi nói bốn thu phúc thiên trận rất lâu dùng đến để cho ta mở mắt một chút t trần lan cười lạnh nói cùng vọng bốn thú phúc thiên trận là chúng ta tổ tông sáng lập đỉnh cấp trận pháp từng chu d i ệ t qua đạo đế thật coi chúng ta không giết được ngươi nam tử tóc lam lạnh dọn g mở miệng chưa bao giờ thấy qua người cồn u g vọng như thế đợi chút nữa sử dụng bốn thú phúc thiên trận nhất định để cho tiểu tử cồn u g vọng k i a ăn chút đau khổ để cho hắn muốn chết không được trần lan không nói chỉ là đứng chắc tay nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn xem bốn người bọn họ bốn người gặp trần lan lớn lối như thế cũng sẽ không lưu thủ trong nháy mắt tại chỗ biến mất xuất hiện lần nữa đã đứng ở bốn cái phương hướng khác nhau phân biệt đối ứng trần lan đông nam phương hướng tây bắc bốn thú phúc thiên trận lên bốn người chăng miệm một l dưới chân lập tức xuất hiện vô số tối t ă m khó hiểu phu văn tạo thành pháp trận bốn đạo màu sắc khác nhau của sáng s ô n g thẳng tới chân trời ở mảnh này trong không gian hư vô l o n g lánh theo thứ tự là màu đỏ màu trắng màu lam lục sắc bốn đạo cổ sáng tại đỉnh cao nhất hợp tụ tập cùng một chỗ mặt đất pháp trận lại độ lan tràn ra mãi đến lan tràn đến trần lan dưới chân đem hắn triệt để báo phủ trần lan nhìn xem dưới chân pháp trận cảm nhận được pháp trận này tản mát ra khí tức khủng bố chính xác đủ mạnh nếu như là bình thường đạo tôn chắc chắn phải chết nhưng hắn không hề tầm thường vừa vặn ta cũng có một môn cực mạnh trợ pháp trần lan n i ế t miệng n ở nụ cười một cái màu lam p h á p trận từ dưới chân hắn đ ỗ n g nhiên buộc phát ra cấp tốc lan tràn ra trên trận p h á p đẩy vô số phù văn lại còn có lôi đỉnh tại phù văn kêu bên trên du động giống như từng cái tiểu xà đang du động đ ô n đốt văn g r ộ i ẩn chứa cực hạn kinh khủng lôi đỉnh đạo lực mười phần d u n g động nhìn thấy trần lan p h á p trận bốn người biểu lộ lập tức đại biến hai mặt nhìn nhau trọng trọng gật đầu trong chốc lát bốn cái thần thú hư ảnh xuất hiện tại bốn người sau lưng thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ bốn thần thú hư ảnh đều hiện khi tức uy áp toàn lực bộc phát h ư vô không gian đều tại r u động tứ đại thần thú quả nhiên danh bất hư thiên đạo nhìn xem tứ đại thần thú chân kinh mở miệng bất quá hắn lại nhìn về phía bên cạnh phượng hoàng kinh ngạc ít đi rất nhiều phượng hoàng càng thêm như bước điểm phượng hoàng cũng không có nhung tay mà là yên tĩnh nhìn xem chủ nhân biểu diễn bởi vì nàng biết chủ nhân nhất định có thể giết những người đó căn bản vốn không cần hắn ra tay dù sao nàng nhưng đánh bất quá chủ nhân cái này một số người liền nàng cũng đánh không lại như thế nào có thể đánh thắng được chủ nhân đâu giống ba tứ đại thần thú đồng thời đầu hết, phát ra đinh thái nước cóc tiếng gầm gử bốn cỗ thần thú chi lực toàn bộ đưa vào phát trận trong nháy mắt trần lan liền cảm giác pháp trận uy lực trở nên mạnh mẽ bởi ố cố n vì hắn nhìn ra được môn này pháp trận vô cùng đặc thù cần tứ đại thần thú đặc thù huyết mạch cùng với cái kia cổ thần bí sức mạnh mới có thể sử dụng những người khác căn bản là không có cách sử dụng đông nhiên trần lan hai mắt tỏa sáng nghĩ tới điều gì tất nhiên tứ đại thánh địa phái bọn hắn dòng dõi hạ giới tới chu sát hắn còn mang đến như thế một môn tuyệt thế pháp trận hắn vì cái gì không lợi dụng đâu một giây sau một đầu lôi long tử trần lan sau lưng nổi lên phóng tơi vẫn tiêu phát ra trận trận long hống long hống phía dưới tứ lại thần thú hư ảnh vậy mà trở nên như ẩn như hiện giống như sắp sụp đổ không tốt đối phương trận pháp so với chúng ta còn mạnh hơn đây là trận pháp gì nam tử tóc lam kinh ngạc mở miệng bốn thú phúc thiên trận đều giết không được diệp lan sao cái kia còn có biện pháp nào có thể giết không rõ ràng đây là lôi đạo diện hóa mà ra trận pháp có thể nói là hắn tự sáng tạo trận pháp vậy mà nắm giữ đánh tan bốn thú phúc thiên trận vì thế kẻ này không thể lưu a thanh ngục hoảng sợ mở miệm băng vào tự nghĩ ra trận pháp liền có thể chống lại uy danh thiên hạ vạn năm lâu bốn tay phúc thiên trận cái này nói ra không người sẽ tin không người dám tin bốn tay phúc thiên trận nổi danh uy lực mạnh mẽ cơ bản đụng tới pháp trận này người không chết cũng trở thành phế nhân vĩnh viễn không cách nào tu luyện h o a n g thiên giới không biết bao nhiêu người e ngại môn này pháp trận nhưng bây giờ lại bị một cái đã sớm bị h o a n g thiên giới khu trục đến hạ giới phế vật dùng hắn cái kia tự nghĩ ra pháp trận tới chống lại toàn lực dùng ra toàn lực tuyệt đối không thể để cho hắn phá trận tóc đỏ nữ tử tức giận ô điên cùng truyền thâu thần thú chi lực sắc mặt đều trở nên chẳng bệnh nàng biết r õ nếu để cho trần lan phá trận bốn người bọn họ chắc chắn phải chết phụ mẫu bọn hắn căn bản không có cơ hội có thể cứu bọn hắn bởi vì vượt ngang lượng giới cần thời gian cho dù sớm chuẩn bị sẵn sàng cũng sẽ nhận thiên địa phá p tắc kiềm chế không cách nào hạ giới cho dù cưỡng ép hạ giới đồng dạng sẽ bị liên lụy nhẹ thì trọng thương n ặ n g thì tu vi hoàn toàn không có trở thành phế nhân đây chính là hoang thiên giới bởi vì sao chậm chạp không dám hạ giới nguyên nhân chỉ vì pháp trận kia cùng phụ lục quá cường đại ba người khác đồng thời hao hết tất cả thần thú chi lực rót vào pháp trận cái này thần thú chi lực có thể nói là bọn hắn năng lượng bản nguyên nếu như tiêu ha bọn hắn có thể sẽ chết nhưng dưới mắt nếu như không toàn lực ứng phó cũng sẽ chết bốn bốn t h u phúc thiên trận đều không làm gì được tiểu tử này huyền vũ kinh ngạc đứng dậy nhìn xem vạn giới cảnh động tĩnh bên trong rất cảm thấy chấn kinh bốn t h u phúc thiên trận là bọn hắn tứ đại thần thú đáng tự hào nhất pháp trận dựa vào pháp trận này không biết giết bao nhiêu đ ị c h nhân mặc dù bốn người bọn họ dòng dõi không có luyện bao lâu trận pháp này nhưng cho dù là như thế giết một cái đạo tôn cũng dư xài bây giờ lại chật vật như thế hơn nữa còn mơ hồ phải thua dấu hiệu không rõ ràng cái này diệp lan đối với lôi đình một đạo rất tin tưởng Hắn hóa pháp, pháp chứa khủng còn từ trong diễn hóa một môn trận pháp. trận pháp này ẩn lại cực từ một kỳ bạch ố lôi đình đ o l ự tăng t ê m hổ ắ sắp n đình đến hạn, chúng đánh đối đại đạo sắp đạt với lôi hài tử thật sự đánh không lại. là không thật Bạch h sợ sự ta tử cực trầm giọng mở miệng vậy bây giờ nên làm cái gì hạ giới cứu sao chu tước nhữ mày mở miệng bây giờ mới hạ giới đã quá muộn căn bản không có thời gian húng chi còn có cái k i a đáng chết p h á p trượt thanh long trầm giọng mở miệng mẹ nhà hắn là các ngươi nói chắc chắn có thể bạch hổ ngươi không phải nói có thể cứu sao nhanh chóng ra tay a huyền vũ nhìn về phía bạch hổ lạnh giọng mở miệng hắn ưu tú nhất như tử tuyệt đối không thể chết tại hạ giới đây không chỉ là huyết mạch thiệt hại càng là huyền vũ nhất tộc mặt m u i vấn đề nếu để cho những người khác biết con của hắn chết ở hạ giới bị hạ giới r ắ c rưởi giết chết cái này cần ném người bao l ư n à? không thể bạch hổ không thể xảy ra vấn đề bởi vì chúng ta về sau sẽ đối mặt d i ệ p lan bản chương s o n g chương ba trăm mười sáu vận mệnh c h i nhãn chương ba trăm mười sáu vận mệnh c h i nhãn thứ ba trăm mười sáu chương vận mệnh c h i nhãn ngươi đây là ý gì ý của ngươi là để cho con của ta chết thôi huyền vũ nghe được chu tức lời nói lập tức liền không vui lạnh giọng mở miệng huyền vũ ngươi có thể hay không tỉnh táo một điểm chúng ta muốn vì đại cục suy nghĩ chu tước trầm giọng mở miệng ta đi mẹ mày cho chết đại cục ngươi chết dòng roi không đau lòng nhưng l á o tử đau lòng là các ngươi nói để cho bọn nhỏ xuống bây giờ tốt muốn toàn quân bị d i ệ t huyền vũ phẫn nộ mở miệng hắn nguyên bản đều không quyết định này cái kia diệp lan nghĩ bên trên h o a n g thiên l ê n giới liền để hắn tới để cho hắn có đến mà không có về liền có thể cần phải phái dòng roi xuống còn không có kết thúc đâu ai thua ai thắng còn chưa nhất định thanh long làm lên hòa sự lão cười nói đứng lên vô vua, vua huyền vũ bả vai để cho hắn tỉnh tá h u y ề n vũ hung tợn chừng một mắt chu tước lạnh r ê n một tiếng tiếp tục xem vạn giới cảnh chu tước trầm mặc không nói nàng biết rõ bây giờ ở mỹ tiếp cũng không hề dùng vẫn là xem bọn nhỏ có thể hay không chiến thắng diệp lan a năm chư vị toàn lực ứng phó liều mạng với ngươi bằng không đều phải chết ở chỗ này nam tử tóc lam nhìn về phía những người khác tức giận hô còn lại ba người gật đầu một cái từng cái biến hóa bản thể không còn là hình người buộc phát ra toàn bộ thần thú chi lực rót vào phát trợ bây giờ đã là cùng độ mạt lộ thời điểm lại không toàn lực ứng phó đều phải chết ở chỗ này xem ra các ngươi cũng chỉ có dạng này trần lan nhàn nhạt mở miệm tiếng nói vừa ra hắn khuôn mặt ở giữa lôi hỏa hoa sen nở rộ mà ra rực rỡ trói mắt lóa mắt vô cùng vô cùng vô tận lôi đỉnh từ thể nội trào lên mà ra chui vào pháp trận chỉ làm mỹ lì dây ở giữa pháp trận uy thế lại độ tăng vọt lôi long càng ngày càng kinh khủng cấp tốc trở nên vô cùng to lớn giống ba một tiếng long hống vô số thiên lôi lập tức chấn động ra tới uy thế kinh khủng trực tiếp đem tứ đại thần thú đánh bay ra bốn thu phúc thiên trận lập tức phá toái cũng không còn cách nào gò bó trần lan nếu như các ngươi phụ mâu đến đây ta có lẽ còn kiên kỵ mấy phần nhưng các ngươi mà nói còn cần luyện nhiều trần lan nhàn nhạt mở miệm hắn nhìn ra được pháp trận này cũng không có phát huy ra toàn bộ ý thế bởi vì bốn người này còn quá yếu hay là đối pháp trận không hiểu rõ dẫn đến căn bản không phát huy ra được nếu là bọn họ phụ mẫu đến đây đoán chừng liền có hắn dễ chịu thư vô không gian tiêu thất trở lại lam tinh tứ đ ạ i thần thú nằm trên mặt đất thân thể cao lớn ngược đang không ngừng chập trùng đã thoi thót k h í tức cực kỳ hệ hoại sắp chết chi tướng thả chúng ta ta sẽ trở về để cho phụ thân không còn nhằm vào ngươi nam tử tóc lam cầu xin tha thứ mở miệng bọn hắn bây giờ đã triệt để nhận thức đến chính mình cùng trần lan t r a lệch đây là một cái địch nhân không cách nào chiến thắng cầu xin tha thứ có lẽ có thể còn sống ha ha trần lan cười lạnh một tiếng vung tay lên nam tử tóc lam trong nháy mắt bay đến trong lòng bàn tay hắn bên trong bắt được cổ khiến cho không thể thở nổi đột nhiên nam tử tóc lam cũng cơ thể đ ố n g nhiên t h ẳ n g t ắ p nổi lên bạch nhãn khoa tay múa chân đau đớn d â y r u ộ n ba người khác thấy thế cực kỳ hoảng sợ diệp lan người muốn làm gì chu tước hoảng sợ mở miệng h ắ n tại đối với huyền vũ làm cái gì ta muốn các ngươi toàn bộ thần phục với ta trần lan cười nhặt nói tất nhiên tứ đại thần thú phái dòng roi xuống dùng bốn thú phúc thiên trận tới hại hắn vậy hắn tự nhiên cũng có thể lấy gậy ông đ tiếng nói vừa ra linh hồn đạo lực lại độ tăng cường không ngừng xung kích nam tử tóc lam linh hồn thẳng đến đánh tan hoàn toàn ở phía trên in dấu xuống thuộc về hắn linh hồn đần ký mới bưng tay ra chủ nhân nam tử tóc lam nằm dạp trên mặt đất chỉ chốc lắt liền quỳ một chân trên đất biểu lộ vô cùng trung thành mở miệng nói thay thế còn lại ba người cực kỳ hoảng sợ huyền vũ vậy mà thần phục đối phương chẳng lẽ đối với linh hồn một đạo cũng có chút hiểu biết đạo thánh linh hồn cũng không có như vậy dễ dàng in d ấ u xuống linh hồn đ ơ n ký trừ phi đối phương đối với linh hồn đại đạo tạo nghệ mười phần tinh thông thông thạo bằng không căn bản không có khả năng như thế nhẹ nhõm liền khống chế một vị đạo thánh hảo hảo hảo d i ệ p lan ngươi làm rất tốt chờ đợi pháp trận phá vỡ ngày chính là ngươi chết bất đắc kỳ từ thời điểm trần lan cũng không để ý gì tới hắn mà là vung tay lên đem chu t ư ớ c cũng hút vào trong lòng bàn tay nhìn thấy trần lan sắp xuống tay với mình chu tước vội vàng mở miệng cầu xin tha thứ vung tha ta ta nguyện ý kính dâng trí bảo chỉ cần ngươi là người của ta cái gì trí bảo đều là của ta trần lan cười l chỉ cần chu tước thần phục với hắn còn có cái gì không phải hắn chỉ là trí bảo m à thôi chu tước sắc mặt đại biến nàng vừa nghĩ đến vấn đề này còn chưa c h ờ nàng làm ra phản ứng bị cảm thấy vô cùng vô tận linh hồn đạo lực tràn vào đầu góc của nàng xâm lấn linh hồn của nàng trong chốc lát nàng cũng cảm giác giống như hàng vạn con kiến đ â m n ướt linh hồn đau đớn mà nhục thể nhưng là có thể cảm nhận được vạn lần đau đớn loại thống khổ này để cho nàng nổi lên mạch nhãn kém chút mất đi nàng đông dạng tại dùng linh hồn điên cuồng chống cự trần lan xâm lấn nhưng cái này tại trước mặt đại thành chi cảnh linh hồn đại đạo không có lực phản kháng chút nào chỉ là vấn đề thời gian thôi. Mấy phần đi qua, chu tước cũng đã trở thành trần lan tôi tớ túi đầu xương thần không bao lâu tứ đại thần thú đều bị trần lan thu vào dưới trướng trở thành trung thành nhất tôi tớ theo chủ sinh theo chủ vong bầu trời không có bất cứ động t í n h gì có lẽ là nhận mệnh a i trần lan cũng không để ý tới tứ đại thần thú mà là tiếp tục đi tới lan thiên kiếm phương hướng bạch long ở nơi đó chờ đã lâu la n g ca ngươi không có việc gì liền tốt bạch long xoa xoa mồ hôi chán nợ nụ cười hắn rất lo lắng trần lan xảy ra chuyện ta có thể có chuyện gì đâu trần lan cười cười ánh mắt đặt ở trên lan thiên kiếm bên trên đến nay không người lấy được nó bởi vì thanh kiếm này chỉ thuộc về hắn hắn đi tới lan thiên kiếm mặt phía trước đưa tay đi cầm kiếm trôi mà lần này lan thiên kiếm cũng không có lưu lại mà là sừng sững ở đó bị hắn một mực nắm trong tay nắm chặt trôi kiếm một sát na kia trần lan thân thể đột nhiên t h ẳ n g tắp hai con ngươi trở nên trắng đại lượng ký ức tràn vào trong đầu của hắn qua rất lâu trần lan mới hồi phục tinh thần lại hai con ngươi dần dần trở nên phức tạp không nghĩ tới ngươi vì này một ngày làm nhiều như vậy đây hết thể đều tại trong kế của ngươi tính toán trần lan trong m i ệ n g thì thảo trong miệm hắn ngươi kỳ thực chính là chính hắn diệp lan tại mới vừa rồi trong trí nhớ hắn biết được toàn bộ kế hoạch diệp lan đã sớm tính tới cho nên đem ký ức chịu t ả i tại trên lan thiên kiếm bên trên chờ đợi lan thiên kiếm lần nữa bị hắn cầm tới tay một khắc này liền có thể khôi phục toàn bộ ký ức hắn đem tất cả người đều tính toán tiến vào bao quát cha mẹ của mình hắn thậm chí có thể tính đến diệp thiên hải sẽ hạ giới giết hắn có thể tính đến diệp thiên hải hội phong ấn trí nhớ của hắn cho nên sớm đem ký ức chịu t ả i tại trên lan thiên kiếm bên trên tương lai hết thảy hắn đều tính tới bất kỳ chi tiết nào đều không lỗ hổng chỉ vì hắn ngoại trừ thần cốt còn có vận mệnh tri nhãn nghĩa phụ nhóm hôm nay mất điện một ngày lớn bao tới cảm giác phòng ở đều đang không biết lúc nào sẽ mất điện hy vọng có thể gõ xong thứ hai trường môn cũng không ra được còn không có chuyển phát nhanh tiểu ca lại không chuẩn bị đồ ăn đói bản chương xong chương ba trăm mười bảy tiên đoán người lại là dương tiễn chương ba trăm mười bảy tiên đoán người lại là dương tiễn chủ nhân trần lan n á o hải vang lên một đạo non nớt hải đồng âm thanh hắn nhìn về phía lan thiên kiếm có thể xác nhận là lan thiên kiếm phát ra âm thanh n g ư ờ i có biết vận mệnh chi nhãn bây giờ vị trí trần lan truyền âm trở về tại mới vừa rồi trong trí nhớ hắn biết được diệp lan sớm đã lợi dụng bí pháp nào đó đem vận mệnh chi nhãn lấy ra Cất chỗ đất tại một chỗ giới mặt đất trong kín động, nhưng như giới huyệt đã lâu vận y cái kia giới a mặt đất h g động không đâu. chắn biến, Vận vị trí chắc chắn biến, không biết chắc cải ở đâu. Vận mệnh chi nhãn là diệp lan ba tuổi tại một chỗ sơn động thu hoạch đến cơ duyên chuyện này hắn chưa từng nói với những người khác không thể không nói đời trước của hắn thật là nghịch tiên yêu n g h i ệ t không chỉ có nắm giữ bản mệnh thần kiếm còn có cái kia duy nhất thần c ố t cùng với một đôi nhưng nhìn phá tương lai vận mệnh vận mệnh chi nhãn chẳng thể trách còn trẻ như vậy liền chấn áp một thời đại chẳng thể trách nhiều người như vậy muốn giết hắn dạng này yêu nghiện đoán chừng không có mấy người muốn làm đối thủ của hắn ta biết được đại khái vị trí không biết còn ở đó hay không lan thiên kiếm truyền âm nói ai vậy đi xem một chút đi trần lan thở dài không có vị trí chính xác rất khó tìm hy vọng vận khí có thể tốt một chút ta sau đó lan thiên kiếm dung nhập thể nội cái này chính là diệp lan bản mệnh thần kiếm thiên địa tự nhiên đạn sinh p h á p bảo ngày đêm lấy tinh huyết rèn luyện thần kiếm sớm đã sinh ra kiếm linh nắm giữ linh trí có thể đối với lời nói nghe theo mệnh lệnh bạch long ta đi trước địa phương khác ngươi tìm một chỗ trước tiền nghỉ ngơi dưỡng trần lan nhìn về phía bạch long mở miệng nói mặc dù đối phương để cho hắn gọi tiểu bạch long hắn vẫn cảm thấy bạch long thuận miệng ân ngươi đi, đi. bạch long gật đầu một cái liền rời đi không nghĩ tới người này linh hồn đại đạo cũng tinh thông như vậy thông thạo có thể lấy đạo tôn thực lực khống chế đạo thánh là thật khoa trương thanh long trầm giọng mở miệng nếu không phải tận mắt nhìn thấy là vạn vạn không thể tin được ca một cái đạo tôn vậy mà có thể khống chế đạo thánh linh hồn đây không phải là đạo ngược thiên cương đi chỉ có một cái khả năng đó chính là diệp lan linh hồn đại đạo mạnh phi thường hẳn là đại thành c h i cảnh nếu không không có khả năng k h ô n g chế đạo thành thật xin lỗi bạch hổ cúi đầu n ữ khí trầm trọng hướng ba người xin lỗi là hắn nói ra đề nghị này kết quả dẫn đến bọn nhỏ đều không cách nào trở về huyền vũ trầm mặc không nói hắn mặc dù rất tức giận nhưng cũng biết cái này không thể trách bạch hổ kế tiếp chúng ta cần phải làm là chờ đợi diệp lan đi lên hắn tất nhiên sẽ tới hoang thiên giới đến lúc đó lại đem hắn triệt để diệt xác cứu ra bọn nhỏ chu tước lệnh giọng mở miệng đối với linh hồn là tấn loại đồ chơi này có một vạn loại phương pháp có thể đi trừ không phải v chỉ cần giết trần lan liền có thể trước hết như vậy đi huyền vũ khoát tay áo rời đi hắn không có tâm tình gì cho chuyện tiếp chỉ có hết l ử a giận cẩn trở về thật tốt phát tiết một chút ba người khác không nói thêm gì riêng phần mình rời đi năm diệp ra gia chủ có chuyện lớn xảy ra phía trước vị lão già kia lần nữa vội vã chạy đến gia chủ nội đường là to ngồi tại vị trí trước diệp thiên hải n h ư mày lạnh giọng mở miệng lại có chuyện gì tứ đ ạ i thần thú r ò n g r õ i bị người không chế túi đầu xưng thần lão giả lời nói để cho diệp thiên hải đột nhiên đứng lên kinh ngạc trợt mắt hốc m cái gì ngươi lặp lại lần nữa ai dòng dõi tứ lại thánh địa bốn vị tông chủ bọn hắn phái dòng dõi đi tới hạ giới đi chu sắt trần lan kết quả bị một mẹ hốt gọn bây giờ cái kia bốn vị thú tử đã toàn bộ bị lạc ấ n linh hồn ấ n ký trở thành trần lan tôi tớ nghe vậy diệp thiên hải lớn vì trấn kinh thật lâu không thể bình phục trần lan vậy mà làm được tình trạng như thế hắn nhưng biết cái kia bốn cái thú tử bên trong có hai vị đạo thánh trần lan chẳng lẽ đã đạt đến đạo thánh không có thần cốt vậy mà cũng có thể trở thành đạo thánh hắn đến cùng là làm sao làm được diệp thiên hải cảm nhận được sợ hắn biết trần lan nếu là đi tới hoang t i i ê n giới thứ nhất liền sẽ giết hắn thứ yêu chính là diệp ra người nhưng nghĩ đến con của mình diệp long hắn lại nhẹ nhàng thở ra long nhi chẳng mấy chốc sẽ đột phá đạo đế bằng vào đạo đế chi uy đủ để nghiền ép bất luận cái gì đạo thánh hắn trần lan chắc chắn phải chết đây là một cái thời cơ tốt ngươi đi cho tứ đại thánh địa chuyển lời chúng ta diệp ra nguyện ý cùng bọn hắn hợp tác đến lúc đó cùng nhau chu sắt trần lan diệp thiên hải nhàn nhạt mở miệng ngay vậy lão giả thân thể chấn động túi đầu, cất đầu biết rõ nói xong liền vội vàng cáo lui không dám ở lâu năm thời gian trường hà tiểu tử này thật đúng là đủ can dỡ cũng dám khống chế tứ đại thần thú dòng dõi trần khánh phong ngồi ở trên băng ghế nhỏ câu lấy bên trong dòng sông thời gian đủ loại tài nguyên nhất miệng cười nói trần lan nhất cử nhất động hắn đều nhìn ở trong mắt mới đầu còn lo lắng tiểu tử này sẽ không sẽ đánh không lại cái k i a tứ đại thú tử chuẩn bị ra tay giúp một chút nhưng không nghĩ tới là nghiền ép bằng vào đạo tôn thực lực liền có thể nghiền ép hai cái đạo thánh quá không phải người bất quá xem ra tiểu tử này hẳn là rất nhanh liền đột phá đạo thánh đến lúc đó thực lực đoán chừng sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệnh đất tam thế thân rốt cuộc phải viên mãn mặc dù cái này đợi thứ ba rất đặc biệt nhưng bốn bỏ năm lên sau cũng coi như đợi thứ ba chờ hắn tìm được đời thứ nhất đạo khu. mới thật sự là nghiêng trời lệch đất trần khánh phong cười cười không tiếp tục nói tiếp tục câu lấy cái kia hư vô m ở mịt cá năm lam tinh một chỗ trong dây núi một đám m ặ c cổ quái giống như là nguyên thủy người tu sĩ đi tới một chỗ sơn động trước cửa đá bọn hắn trong miệng nhắc tới kỳ quái ngôn ngữ cầm đầu lao đầu đưa tay đặt ở cửa đá trong chốc lát cửa đá phóng ra hảo q u a n g trói sáng kèm theo ầm ầm âm thanh cửa đá từ từ mở ra hiện lộ ra một đầu đen như mực đường đi bọn hắn không có sợ hãi cất bước đi vào bên trong lập tức đèn đốt sáng trưng tựa hồ đã sớm biết bọn hắn sẽ tới thẳng đến b đi tới phần cuối bên trong dấu tuyết chỉ có bốn phương tám hướng vách núi mà tại núi kia trên vách vậy mà tất cả đều là bích họa đủ loại thần ma quỷ quái sinh động như thật tiên đoán tri tưởng rốt cuộc tìm được quả nhiên sẽ ở thời đại này lại xuất hiện lão giả hưng phấn kích động tự lẩm bẩm nhìn xem bốn phương tám hướng bích họa tâm tình của hắn vô cùng kích động khi hắn nhìn thấy một chỗ bích họa thân thể đột nhiên chấn động run run đi tới càng thêm kích động ở đó trên bích họa có rất nhiều thần ma bích họa những cái kia thần ma giống như là kẻ xâm lấn biểu lộ hung thần át sát sừng sức tiên cung mà tại bọn hắn phía dưới vậy mà đứng một vị n g ầ g đầu đất ngực dũng cảm đối mặt bọn hắn dũng sĩ chỉ thấy cái kia dũng sĩ khuôn mặt ở giữa lại có một đạo thụ đồng phá lệ nổi bật không giống người bình thường người trong tiên đoán lại là dương tiễn bản chương s o n g chương ba trăm mười tám lấy thân vào cuộc cứu thế người vì chính mình chương ba trăm mười tám lấy thân vào cuộc cứu thế người vì chính mình nhìn qua trên vách núi đá thần ma bích họa đám người nghị luận ở mỹ biểu lộ c h ầ n kinh có chút không dám tin đau khổ tìm trên vạn năm tiên đoán lại là thiên đình dương tiễn như thế nào như vậy xác định là dương tiễn vạn nhất là người khác đâu ngươi nhìn người kia khuôn mặt ở giữa có phải hay không thiên nhãn ngoại trừ dương tiễn còn có người nào thiên nhãn đâu dương tiễn mới là cái kia đối kháng thiên mệnh c h i nhân thế nhưng là dương tiễn đi đâu huyền trần giới người cơ hồ đều hồi phục lại lâu như vậy cũng không có nhìn thấy mấy cái thiên đình người địa phủ cũng không trông thấy hai cái này thế lực lớn giống như là búp hơi khỏi nhân gian ta hồi phục s ớ m nhất hiểu rõ không thiếu bây giờ chính là l à m t ì n h mạnh nhất là một vị tên là người tiêu giao thiên tôn thứ yếu ta còn gặp được tôn nộ không hán không chết đến nội những người khác thật đúng là chưa thấy qua có người bắt đầu nghi hoặc vì cái gì khôi phục sau đó thiên đình Địa phủ hai phủ thế lúc ự lực, c cấp phục lớn lý lớn là tới sớm mới này không thấy. Theo đạo lý tới nói, hai người bọn đỉnh hẳn hơn thấy, khôi theo hai họ thế đạo đ n g vì á i gì c ũ này g từng chưa Lúc thấy tĩnh. Tiến n đâu. vị lao giả kia trầm giọng mở miệng hiện trường lập tức a n t ĩ n h lại hắn ngẩng đầu nhìn kỹ bích h o ạ đột nhiên hai con ngươi bỗng nhiên chừng lớn ánh mắt tràn ngập không dám tin các ngươi nhìn cái kia đứng tại trên bầu trời thần m a có một vị có phải hay không cũng có thiên nhãn lao giả kinh ngạc mở miệng lời này vừa nói ra đám người giật nảy cả mình vội vàng nhìn về phía cái kia bích họa rất nhanh liền phát hiện vậy thì khác nơi tầm tưởng tại những cái k i a thần t bên ma r o n khuôn đồng g thật một mặt sự có một vị d ạ n i cùng i bọn nữa trong tay hắn còn cầm một cái cực kỳ g đối, đối nghịch n k n g l cái này tiên đoán thật hay giả các ngươi nhìn kỹ trên mặt đất vị kia trong tay tựa như là trường thường Cùng dương tiễn vũ khí hoàn toàn không giống trên trời vị kia càng giống là dương tiễn chẳng lẽ nói dương tiễn đã gia nhập thế giới kia lời này vừa nói ra đám người trầm mặc không nói nội tâm một q u ấ t dương tiễn xem như thiên đình đại tướng chiến lược cực kỳ c ứ n g hãn là tôn nộ g không phía dưới người thứ hai nếu như hắn gia nhập thế giới kia vậy bọn hắn còn có cái gì phần thắng không cần kinh hoàng nếu như tiên đoán thật sự như vậy người này chắc chắn có thể thắng trừ phi quỹ đạo vận mệnh bị người xuyên tạc tiếng nói vừa ra đông nhiên bắt đầu đất dung núi chuyển sơn động đang điên cùng rung động phản phất sắp sụp đổ đ á n g người bị dọa đến cực kỳ hoảng sợ không biết làm sao m a u nhìn bích họa thay đổi thay đổi lúc này người nào đó đ ô n g nhiên hô to đám người nhao nhao nhìn về phía bích họa lập tức hít sâu một hơi chỉ thấy bích họa vậy mà tại trầm rãi phát sinh biến hóa bầu trời thần ma không có đổi mà người trên đất lại thay đổi hắn không còn là một người cô độc tại phía sau hắn đứng một c h i thiên quân văn mã trong đó một thân ảnh cực kỳ dễ thấy tay hắn cầm một cây trường côn đầu đội mũ p ư ợ n g đứng sừng giữa không chúng khinh thường quần hùng rất có vô địch tri tư rất giống tôn ngộ không mà ngay từ đầu vị kia nhưng là đứng tại phía trước nhất từ trên người hắn phảng phất thấy được một loại vô địch cảm giác dẫn dắt thiên quân văn mã phẫn nộ sát vạn giới đủ để bệ nghệ thiên hạ ngạo nhưng lão giả nhưng từ thân ảnh này trông được ra một loại khác cảm giác cô độc thật giống như l ư n g beo quá nhiều không người khả năng giúp đỡ được hắn chỉ có thể dựa vào một mình hắn tiếp tục đi không có thế lực không có bất kỳ cái gì bối cảnh lẻ loi một mình người này hắn nhìn không ra là ai nhưng có thể đi đến tất cả mọi người phía trước đủ để chứng minh sự cường đại của hắn đợi đến ngày đó chúng ta tự nhiên sẽ hiểu đi thôi lão giả nhàn nhạt mở miệng quay người cất bước rời đi trong i ê n nhánh là chờ đợi tiên t sinh mắt m khuôn mặt ở giữa thiên nhãn nở rộ ra thần quang nhìn xuống đại địa đảo qua mỗi một tấc đất đông nhiên hắn cảm thấy có vật gì đó đang nhìn chăm chú hắn trần lan không nói hai lời đấm tới một quyển đại sơn nổ tùng hiện lộ ra bên trong một cái trống rỗng mà ở trên không trong động ở giữa trưng bày một đôi hóa đá ánh mắt trần lan đi tới trước mặt quan sát tỉ mỉ đây là vận mệnh chi nhãn sao lan thiên kiếm tử thể nội bay ra trên dưới lắc lư có vẻ như rất kích động đúng Đây chính là chủ nhân chính chủ chi mệnh nhãn, phong vận là trần ồ n ấ t tốt, chủ nhân chỉ c nhân đem để tay ở phía trên, phía ở lan i ề n nó, để cho nó một lần n có cho thể thu một hấp để ữ trở lại gật à i nội, tiếp thể tục phát Trần huy nó. Lan lực của g đầu một cái đưa tay đặt ở phía trên chỉ là trong nháy mắt cơ thể phảng phất giống như bị chạm điện tê dại tê dại mà tại trong đó hóa đá vận mệnh chi nhãn từng sợi kim sắc quan g mang từ bên trong bay ra chui vào trong cơ thể của trần lan chậm rãi di động đến phần mắt hai con ngươi trong con mắt kim sắc quan g mang như dao lòng giống như d u động quay lại trần lan cảm thấy hai con ngươi có chút nhói nhói cảm giác nóng bỏng rất muốn đưa tay đi nhào nặn nhưng vẫn là khắc chế đi qua không sai biệt lắm mười phút hai con ngươi đau đớn mới chậm chạp yếu bớt lấy chim mà đến là nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác thoải mái trong n a y mắt hắn lĩnh ngộ vận mệnh chi nhãn nên sử dụng như thế nào còn có khi xưa rất nhiều ký ức đây là một loại so thiên nhãn hơi yếu thần t h ô n g nhưng không sai biệt lắm chỉ là yếu một chút có thể nhìn thấy quỹ đạo vận mệnh của một người hoặc một việc kết cục sau cùng là cái gì muốn xem càng nhiều liền cần trả giá càng nhiều chắc hẳn diệp lan trước kia chính là dùng mệnh vận chi nhãn thấy được tương lai mình tất cả quy tích đại giới chính là tiêu hao tù vị của mình nhưng mà vận mệnh chi nhãn tối cường một điểm đó chính là có thể sửa chữa vận mệnh diệp lan dùng tất cả tu vi sửa đổi một đ ấ u quy tích đó chính là hắn biết chơi bên trên tu tiên nhân sinh hơn nữa chơi đến cuối cùng hấp thu xong tất cả ký ức trần lan triệt để hiểu rõ biết mình khi xưa kế hoạch đến tột cùng muốn thế nào mặc dù lời này đang khen chính mình nhưng không thể không nói khi xưa chính mình thật sự là một cái thiên tài trần lan trong miệng thì thảo mặc dù có loại vương bà bán dưa mèo khen mèo dài đôi ý tứ nhưng khi hắn hấp thu xong ký ức sau đó mới biết được khi xưa chính mình cỡ nào thiên tài hết thầy đều tại trong lòng bàn tay của mình lấy thân vào cuộc cứu thế người cũng vì chính mình Bản chương song, chương trong v mệnh, tôn n cứu vất ộ không, không. trí nhớ diệp lan vì hoàn thành kế hoạch này bỏ ra rất nhiều đầu tiên là thế giới bản nguyên đó là hắn bị phạt vào hạ giới lúc tại h u y ề n trần giới tìm được người khác nhận không ra nhưng hắn một mắt liền nhận ra là thế giới bản nguyên cái này trở thành hắn kế hoạch bước đầu tiên đến nỗi quên đi nhân quả cũng là hắn thù bút chỉ có quên đi tất cả mọi thứ loại trừ hết thể nhân quả mới có thể không bị thế giới luân hồi đo ra những người kia sẽ cho rằng hắn là thông thường hài nhi mới có thể để cho tôn nộ không mang theo hắn sống sót hắn biết tôn nộ g không sẽ lợi dụng thế giới bản nguyên mở ra thanh thiên tiên giới thông đạo hơn nữa lợi dụng thế giới bản nguyên tiến hành sửa chữa trở thành đương đại búc lửa nhất cho chơi mới có thể hợp tình hợp lý để người bắt đầu tu luyện lan thiên kiếm vận mệnh c h i nhãn băng c h i đại đạo đây đều là hắn trôn phục bút vì để cho chính mình cấp tốc trở nên mạnh mẽ thậm chí ngay cả luân hồi cảnh cũng là hắn không chỉ có như thế còn có rất nhiều thứ còn không có tìm được nhưng hắn lúc này đều biết vị trí ở đâu khi xưa mình đã bày xong lộ Chủ nhân, vận mệnh chi nhãn đang từ từ tiêu tan tảng đá theo do phiêu tán hiện lên một đoạn kim sắp t i ể u chữ trần lan người đã thu được vận mệnh chi nhãn biết được tất cả kế hoạch chắc hẳn lúc này đã sắp gặp phải h o a n g t h i ê n liên giới thế giới kia còn lâu mới có được người nghĩ đơn giản như vậy đạo đế không phải mục đích cuối cùng nhất tồn tại cảnh giới cao hơn vĩnh viễn không nên xem t h ư ờ n g đi đem đã từng có đồ vật toàn bộ nằm giữ đó là người đối kháng h o a n g thiên giới tư bản làm tinh pháp trận cùng phù lục đều cất giấu đại bí mật pháp trận ta không rõ ràng nhưng phủ lục ta đã tin tưởng đó là phong ấn lam tinh linh khí phù lục chỉ cần xé mở nó liền có thể t i ệ t để phóng xuất ra làm tinh ch nàng nhân tài có thể mà bổ thiên thần thạch theo ta được biết chính là nữ hoa sáng tạo tri vật cái này cần hy sinh tôn ngộ không đi s é mở loại kia p h ù lục l a m g tinh mới có thể chân chính bạo phát đi ra triệt để hoàn thiện thời điểm liền không người dám ức hiếp xem xong đoạn này chứ trấn lan trầm ặ c hy sinh tôn ngộ không hắn làm không được hắn tình nguyện để cho làm tinh vĩnh viễn chịu đến ức hiếp Cũng k hoàng ô n muốn g để c h t thiên là n giới chữ liệu ra n t đây là nổi tiếng vận mệnh sư liễu như liễu đại sư nơi ở liễu như từ nhỏ đã đối với vận mệnh một đạo cực kỳ có thiên phú Thể chất của hắn là thế chất hắn của lúc à càng là ngoài thế thấy thanh thể, có thể nhìn thấy tay thể thể tạc hiếm mệnh nhìn mệnh, hai tay có thể sửa chữa quý đạo vận mệnh, chính mình càng là nhảy ra bên ngoài số mệnh, không vâng vận mệnh điều khiển, không mệnh hắn. gian vâng điều sửa ra vận vận vận bên vận căn bản sẽ không có người có thể xuyên tạc vận có có có có của quý quý đạo đạo số sẽ l này l i ễ u như đang ngồi xếp bằng ở trong tối trong phòng bế quan tu luyện Phước 3. Đông nhiên, như phun ra một ngụm màu tươi, hoài, thoát thoát, như sắp như lên, quyết, trong thảo, đông nhiên, đông nhiên mắt, miệng, Như khí nháy hoài, thoát, như chết Như tươi, người tức cả Đông đi. ngụm trong nên nổi giống liền Liễu Liễu vội lá màu ra trở một mắt và Hắn l điều này đại biểu ngôi sao này tinh cuối cùng sẽ đem hắn thối vệ người kia sẽ giết hắn ai là ai liệu như hoảng sợ hô to không ngừng suy tính người này là ai cuối cùng để cho hắn suy tính ra sau khi hắn biết được người này là ai hai con ngươi lập tức sai sửng sốt cả người nới lỏng n g ồ i liệt trên mặt đất diệp lan lại là hắn quỹ đạo vận mệnh của hắn vậy mà có thể đem ta kéo vào đi liệu như không thể tin được chính mình cho tới bây giờ cũng không có q u ý tích người tùy tâm sở d ụ n g không sợ bất kỳ số mặn gì g không sợ bất luận cái gì kiếp số nhưng là bây giờ hắn có một cái duy nhất kiếp số đó chính là diệp lan người này sớm muộn sẽ giết hắn không được ta muốn lập tức đi tìm diệp thiên hải cũng là bởi vì hắn ta mới bị liên lụy đi vào liệu như sợ mở miệng hắn thật sự sợ quỹ đạo vận mệnh sẽ không gặp người hắn đối với vận mệnh hiểu rõ vô cùng uy tích nói hắn sẽ chết vậy hắn chắc chắn phải chết sửa chữa mệnh số của mình hắn không cách nào làm đến chỉ có thể cầu viện người khác nếu không phải là diệp thiên hải hắn căn bản sẽ không đắc tội diệp lan chính là trước kia diệp thiên hải để cho hắn suy tính ra diệp lan ở đâu vẹn vẹn bởi vì chuyện này không nghĩ tới liền cho mình rước lấy h ỏ a s á t hơn đáng chết trước kia vì cái gì liền trước không suy tính một chút chính mình suy tính diệp lan có thể bị nguy hiểm hay không đâu vốn cho rằng diệp lan rơi xuống hạ giới vốn là kéo dài hơi tàn sâu kiến không nghĩ tới còn có thể giết hắn thật mẹ nó khó chịu l i ệ u như lập tức lên đường đi tới diệp g i a đòi một lời giải thích nếu không hắn không ngại để cho diệp g i a trả giá đ ắ c đắc tội vận mệnh sư nhưng là phi thường nghiêm trọng bởi vì hắn có thể đem mạng của ngươi vận quỹ tích dẫn tới trên t ử lộ nhường ngươi một đời long đong cuối cùng chết thảm bốn thiên đình đại lao tôn nộ g không bị tỏa liên chân tay bị trói không cách nào chuyển động toàn bộ bị treo ở giữa không thoát. trung thoi t h o á t t r u n g quanh cũng không có người trông giữ bởi vì xiềng xích này có thể phong ấn tôn nộ không tu vi hắn lúc này chính là một người bình thường hoàn toàn không cần lo lắng h ắ n sẽ đảo thoát mà đúng lúc này thì ô n Ngộ k ô n g ra bọn hắn sớm tại tôn ngộ không bị với lên hoang thiên giới thời điểm liền nghĩ đến một cái kế hoạch hóa thành tôn ngộ không lông tóc chui vào trên đầu của hắn có thể tiến vào hoang thiên lên giới bọn hắn cũng chưa chết la thiên long đế cũng không biết cho là bọn họ đều đã chết không nghĩ tới à toàn bộ thiên đình cũng đã thân phục chẳng thể trách lâu như vậy cũng không thấy đến bọn hắn bắt giới thấp giọng mở miệng chủ nhân hao tiên khuyển rất khó chịu chủ nhân của mình không chỉ có bị khống chế còn nuôi mới hao thiên khuyển chúng ta vẫn là phải nghĩ thế nào cứu tôn nộ g không đi ra ngoài đi bây giờ không có người cơ hội t ố i ta s i ê n g xích này vô cùng cứng rắn chúng ta phải tiêu phí thời gian rất dài mới có thể mở ra không thể gấp bắt g ố i ra ngoài canh chừng có người tới liền nói cho chúng ta biết hảo bắt g ố i gật đầu một cái lách mình ra ngoài tới cửa canh chừng những người còn lại bắt đầu chậm rãi mài mở tôn nộ g không s i ê n g xích cứu hắn ra ngoài cầu đề cử chương ba trăm hai mươi làm tinh pháp trận sắp phá vỡ chương ba trăm hai mươi làm tinh pháp trận sắp phá vỡ thời gian mười ngày vội vàng mà qua Bình trong ĩ n h bầu t ờ i nhiên rội, thiên lôi cuộn, giống chiêng giống như đinh đông đen đặc, văng, cuộn cuộn, như trống như nhức thai h mây sấm làm dày óc, c xét Lam t i h tất cả mọi n ư người ờ i hãi hoảng hoảng, ngầm lòng bàng sợ sợ đầu, không biết t làm sao. o r n gian không g hư vô trần lan cảm ứng được đây hết thảy đ ỗ n g nhiên mở hai mắt ra p h á p trận muốn phá trần lan trong miệng thì thảo hắn tin tưởng p h á p trận không kiên trì được bao lâu trong khoảng thời gian này lam tinh chém g i ế t không ngừng p h á p trận từng giây từng phút đều biết bành trướng bây giờ mười ngày đi qua đã đặt đến t ự c h ạ n sắp phá vỡ trần lan đi ra hư vô không gian la thiên long đế sớm đã chở ở bên ngoài chủ nhân lam tinh thiên địa linh khí lại tăng cường ta âm thanh vang vọng tất cả làm tinh người trong đầu hoang thiên giới sắp đến làm tinh nguy cơ đến tất cả làm tinh người trận chiến này chỉ có tử chiến trốn chi hẳn phải chết chỉ có chiến mới có thể có một con đường sống chữ vị ngợi theo ta mà chiến vì làm tinh vì mình vì người nhà vì tương lai tất cả mọi người nao h nhao ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời vô luận là người hoa vẫn là hoang cổ yêu giới người cùng với khắc còn thừa người của quốc gia cả đám đều nghe hiểu là thiên long đế lời nói hoảng sợ nhìn về phía vùng trời kia thế giới không biết muốn tới bọn hắn muốn tới hủy diệt lam tinh ít ít ít mẹ nó làm liền xong rồi ngược lại ta đã lẻ loi một mình còn sợ cái giam a một cái mạng tụi chính là làm nói không sai còn có cái gì có thể mất đi cũng đã không còn đ ị c h nhân đến làm liền xong rồi hôm nay ta sẽ vì vợ con báo thủ giết bọn hắn các minh đệ chúng ta đã không đường có thể đi không có cách nào quay đầu lại Khai kiển. Đúng, mở giết, bọn hắn tới bao nhiêu, bao kiển. giết, tới Đúng, bọn mỡ chủ ú n nhiêu.、Đám、người cùng chung g giết ta t mối bấy h Đám nhân đại gia sĩ khí đều rất không tệ cũng không có bởi vì sợ mà lùi bước la thiên long đến nợ nụ cười hắn vốn cho rằng l à m tinh người sẽ biết sợ nhưng hiện tại xem ra bọn hắn cũng không sợ bọn hắn càng muốn giết hơn người phẫn nộ sớm đã lấp đầy lồng ngực chỉ có s á t lục mới có thể phát tiết l ử a giận trần lan không nói gật đầu một cái c a o lại lông mày nhìn lên bầu trời hắn không biết lần này tới địch nhân sẽ co bao nhiêu cũng không rõ ràng chính mình phải c h ẳ n g có thể giải quyết nhưng hắn sẽ dốc toàn lực ứng phó còn có người đang chờ hắn đi cứu hắn không thể như vậy mà đơn giản liền chết trần lan không có ngồi chờ chết mà là bố trí rất nhiều p h á p trận theo hắn hư không bảy trận cùng với hư không ven phủ từng cái phát trận xuất hiện tại dưới chân bao phủ hoa hạ rất nhiều phù lục phiêu p h ù ở hoa hạ bầu trời đây đều là có công kích phòng ngự phù lục hẳn là có thể ngăn cản một đoạn thời gian sau năm phút hoa hạ bầu trời đã nhiều mấy chục tầng phát trận còn có hơn ngàn vạn cái phù lục cấp thấp hoặc cao cấp phù lục toàn bộ đều tại trần lan đã đem áp đáy hòm phù lục đều lấy ra chỉ hy vọng những đùa chú này có thể ngăn cản một đoạn thời gian càng lâu càng tốt theo thời gian trôi qua bầu trời lôi đỉnh càng ngày càng oanh minh mánh liệt giống như là thiên địa bị xé mở phát ra đinh thái nước cóc gà thét đám người mặc dù hoảng sợ nhưng không có lùi bước ánh mắt kiên định nhìn lên bầu trời tùy thời chuẩn bị chiến đ trong cung điện ngọc hoàng đại đế ngồi ở cao vị mà ở trước mặt hắn nhưng là đứng thiên quân văn mã trong đó đứng tại phía trước nhất cũng là thiên đình bây giờ đại tướng làm tinh pháp trận s ắ p bị phá nhưng cảnh giới cao người vẫn như c ũ không cách nào tiến vào bất quá đạo t h á n h phía dưới có thể tiến vào các ngươi có thể hay không chiến đấu tùy thời có thể chiến trong chốc lát đám người trang miệng một lời âm thanh như quần quần thiên lôi đinh t h a i n h ứ có c từ trên mặt của bọn hắn thấy được hưng phân kích động bọn hắn chờ đợi ngày này đã đợi rất lâu cuối cùng có thể tiến đánh hạ giới dương tiễn ngọc hoàng đại đế trầm giọng mở miệ thần tại một cái giá người kiên cường khuôn mặt dựng thẳng có thiên ngủ, uy vũ thô chân chầm uy quyền quỷ dựng ngục, nam trong người trên rọng miệng Natcha, mặt đám ôm một mở tử tử ra, đất, có đi vũ bạo ra, lúc ý Tĩnh Thần, tại. ở đâu? l này một đứa bé bộ dáng c ộ t hai cái đầu tròn thiếu niên chân trần đi ra còn có một vị giữ lại diễm mép cầm trong tay bảo tháp trung niên nam nhân đi ra cái trước vì na cha cái sau vì lý tĩnh ngoại hiệu thác tháp thiên vương dương tiễn n g ư ờ i mang theo na cha cùng lý tĩnh cùng với mười vạn thiên binh thiên tướng đi tới xâm chiếm lang tinh tranh thủ cướp đoạt cho thiên đình nhiều tư nguyên hơn là dương t i ễ n ôm quyền gật đầu nói hai người các ngươi phụ trợ hào dương t i ễ n ngọc hoàng đại đế nhìn về phía na cha cùng lý t ĩ n h là tuân mệnh na cha cùng lý t ĩ n h trọng trọng gật đầu còn có nếu như đụng tới một cái tên là diệp lan người không nên do dự trực tiếp chém giết ngọc hoàng đại đế lại bổ sung một câu mấy ngày trước đây diệp ra tìm được hắn để cho hắn hỗ trợ diện trừ diệp lan mặc dù không rõ ràng diệp ra vì cái gì bây giờ e ngại một cái l à m tinh hạ giới người nhưng diệp ra xem như bây giờ đại thế gia tộc sắp sinh ra trẻ tuổi nhất đạo đế hắn vẫn là sẽ cho mặt mũi này là đám người cùng nhau gật đầu đi chuẩn bị sẵn sàng a ngọc hoàng đại đế lắp l tứ đại thần thú thánh địa huyền vũ bốn người lần nữa t h ể tụ một đường làm tinh pháp trận sắp phá vỡ nhưng chúng ta thực lực mạnh mẽ quá đáng còn không cách nào xuống nơi đó vẫn như cũ có thiên địa p h á p tắc huyền vũ n h u mày trầm giọng mở miệng nếu là thế giới khác thiên địa p h á p tắc bọn hắn chắc chắn không sợ có thể hết lần này tới lần khác cái này làm tinh thiên địa p h á p tắc rất không bình thường so thế giới khác đều mạnh hơn cho dù không có cái kia p h á p trận bọn hắn xuống đều sẽ bị áp chế và không làm sao lại gọi là thần vẫn chi đ ị a dù sao nơi đó đã từng thế nhưng là chết qua đạo đế không sao diệm gia thiên đình địa phủ còn có chúng ta tứ đại thánh địa người đủ để đem lam tinh toàn quân bị diệt chỉ là diệp lan hắn có thể đối phó nhiều người như vậy sao thanh long cười lạnh nói hắn có thể tin tưởng thiên đình diệp ra địa phủ bên kia đều sẽ phái đạo thánh trở xuống đi qua lam tinh mắt phía trước liền một cái diệp lan có thể đánh những người khác đều là rắc rưởi căn bản không cần đợi đến bọn hắn ra tay tự nhiên có thể giết diệp lan ta đã cùng những người kia nói qua để cho bọn hắn lưu ý con của chúng ta loại trừ linh hồn ấn ký sau đó lại giết diệp lan bạch hổ mở miệm nói vậy là tốt rồi vậy ta an tâm huyền vũ nhẹ nhàng thở ra nhiều người như vậy giết diệp lan hắn chắc chắn phải chết không cần quá mức lo lắng có thể để cho hải tử sống xót bình an trở về chính là đại hạnh hy vọng như thế đi ta luôn có loại dự cảm xấu chu tước thở dài nói cầu đề cử chương ba trăm hai mươi mốt nhân ngoại hữu nhân sơn ngoại hữu sơn chương ba trăm hai mươi mốt nhân ngoại hữu nhân sơn ngoại hữu sơn diệp ra gia chủ đám tử đệ đã chuẩn bị ổ n thỏa tùy thời có thể tiến quân lam tinh lão giả đi tới ra chủ đường lúc này ra chủ đường chứ gia diệp thiên hải chi bên ngoài những trưởng lão còn lại cùng với trưởng lao phu nhân đều tới ân pháp trận sắp phá vỡ chính là chúng ta diệp ra xuất kích thời điểm mục tiêu chỉ có một cái đó chính là chém giết diệp lan diệp thiên hải trầm giọng mở miệng bên cạnh phụ nhân thân thể đột nhiên chấn động nàng chính là diệp lan mẹ ruột xuân mục nghe được trượng phu muốn giết con ruột cho dù đi qua và năm n gặp qua mấy lần nàng vẫn như cũ cảm thấy kinh hãi cùng với không đành lòng cái kia d i u gì cũng là nàng khi xưa nhi tử á i như thế nào ngươi không thôi diệp thiên hải chú ý tới xuân mục biểu lộ quay đầu l ạ n h giọng mở miệng đều đi qua trên và năm n ngươi còn đối với nghệ i trướng đó không muốn hắn nhưng là sẽ giết chúng ta diệp thiên hải tức giận mở miệng âm lượng tăng lên không ít dọa đến phụ nhân run lẩy bậy ta ta chỉ là khẩn trương mà thôi xuân mục thấp giọng mở miệng nàng rất sợ diệp thiên hải kể từ diệp lan bị phạt phía dưới lam tinh sau đó diệp thiên hải phản phất biến thành người khác trở nên lạnh lùng vô tình giống như động vật máu lạnh không có một tia nhân loại tình cảm đừng giả mù s a mưa trước kia ngươi cũng có phần ngươi năm đó cũng không có đi ra ngăn cản bây giờ giả trang cái gì diệp thiên hải lạnh giọng mở miệng hắn đối với nữ nhân sớm đã không còn một tia tình cảm trong mắt hắn nữ nhân chẳng qua là một công cụ sinh sản thôi cho hắn sinh hai cái hảo nhi tử mặc dù một cái phản nghịch bị phạt vào hạ giới nhưng một cái khác diệp lòng trở thành sáng trói nhất ngôi sao kia là diệp ra tương lai. hắn nghể tình nữ nhân vì hắn sinh hai đứa con trai mới không có náo tách ra mà thôi quyền hạn khiến người bành trướng diệp long quật thời để cho diệp ra bồng tất sinh huy ẩn ẩn trở thành đệ nhất g i a tòa khuynh ư ớ n g cho nên diệp thiên hải cực kỳ bành trướng hắn cho rằng hèn yếu nữ nhân căn bản không xứng với hắn nhưng cái kia nữ đế mới hẳn là nữ nhân của hắn nhìn thấy diệp thiên hải cái kia không có tình cảm chút nào hai con người xuân mục cũng biết diệp thiên hải đã sớm không thích nàng nàng tại diệp ra có cũng được mà không có cũng không sao nhưng vì sinh tồn cũng chỉ có thể n è l í n giận gặp xuân mục không lời nào để nói diệp thiên hải nhìn về phía những người khác đ hai người các ngươi phụ trách dây lưng đệ xuống sâm chiếm lam tinh chu sát diệp lan những người còn lại lưu thủ diệp ra người người tất cả đi xuống tiến đánh lam tinh mà cái này cũng sẽ để cho người khác có thừa lúc vắng mà vào cơ hội diệp ra không thể không có người c h ấ n thủ là ba hai người trang miệng một lời sau đó diệp ra đám người yên tĩnh chờ đợi pháp trận phá vỡ tiến công lam tinh năm thời gian trường hạ trần khánh phong đình chỉ hắn thường ngày câu cá nằm ở trên ghế nằm nhìn qua không có thái dương lại dị thường ánh sáng bầu trời thở dài pháp trận cuối cùng muốn phá lam tinh đem nên đón đại nguy cơ đồ nhi ngươi thật sự có thể làm được sao trần khánh phong rất muốn giúp trần lan nhưng hắn bây giờ thân phận không cho phép hắn nhung tay bằng không trả ra đại giới sẽ là vô cùng thê thảm lúc này tiếng bước chân văng lên thời gian trường hạ tựa hồ tới một vị khách không ngợi mà đến trần khánh phong đột nhiên quay đầu nhìn sang nhìn người tới những mày vận mệnh lao đầu người tới làm gì tạ à đến xem lão bằng hữu người đến là một ông lão tóc t r ắ n p sơ dâu bạc trắng đều có thể lấy đất nhưng như cũ lấy tay nhẹ nhàng ư ớ t dâu lộ ra ôn nhu thân thiện đủ cười nhưng trần khánh phong biết lão nhân này không đơn giản thực lực cùng hắn không sai bị lắm biết được vạn giới sinh vật vận mệnh vận mệnh đại đạo sớm đã bước vào cực hạn thực lực cực kỳ cường đại lúc này đến đây sợ là kẻ đến không thiện a đừng như vậy đại ác ý lần này ta cũng không có gì không phải a tìm n g ư ơ i so tài lao giả cười cười dĩ vắng tới hắn đều sẽ tìm trần khánh phong lập u bản nhưng lần này không có lòng d ỗ i r ả n h đó vậy ngươi tới làm gì trần khánh phong trầm giọng mở miệng ngươi cũng đã biết đồ đệ của ngươi sẽ gây ra họa lớn n g ậ p trời vận mệnh lao nhân trầm giọng mở miệng có ý tứ gì trần khánh phong nhữ mày ta xem qua vận mệnh của hắn thật sự là làm người ta nhìn má than thờ a chưa bao giờ thấy qua đặc thù như thế vận mệnh ta vậy mà nhìn không thấu vận mệnh lao nhân thở dài rung động mở miệng hắn nhưng là vận mệnh đại đạo đ ạ t đến cực hằng người vậy mà nhìn không thấu số mạng của một người cái này nói ra chỉ sợ cũng không ai tin trừ phi người kia vận mệnh tương lai sẽ áp đảo hắn bằng không căn bản sẽ không xuất hiện loại vấn đề này liền người cũng nhìn không thấu trần lan vận mệnh sao trần khánh phong kinh ngạc mở miệng hắn đã từng cũng lợi dụng thời gian đại đạo muốn suy tính trần lan tương lai lại phát hiện vô luận như thế nào đều suy tính không được ở kiếp trước hắn còn có thể suy tính g a diệp lan tương lai biết hắn sẽ có một kiếp cho tới bây giờ hắn hoàn toàn suy tính không ra ngoài phản phất chính mình cái kia đồ nhi đã không tại trong vạn giới nhảy ra ngoài chắc hẳn ngươi cũng nhìn không đến ngươi đồ đệ tương lai chỉ có thể nhìn thấy quá khứ của hắn bây giờ cuộc đời của hắn tràn ngập khó bể phân biệt vậy ngươi nói hắn sẽ gây ra họa lớn ngập trời là có ý gì ta xem không thấu vận mệnh của hắn nhưng mà ta có thể nhìn thấy hoang thiên giới vận mệnh tương lai sẽ sinh linh đồ thán nên đón thai họa ngập đầu ngay vậy trần khánh phong trầm mặc trận mà đến là tiếng cười lạnh cuối cùng là n g a đầu tiếng cười to ha, ha ha hoang thiên giới sớm hẳn là diện một cái đối với sinh mạng không tôn trọng thế giới đem tất cả mọi người đều xem như sâu kiến thế giới từng cái giống như xuất sinh thế giới như vậy đã phế đi nó sớm nên d i ệ t trần khánh phong cười lạnh mở miệng hắn rất hưng phấn hắn đã sớm đối với thế giới kia thất vọng bây giờ nghe vận mệnh lão nhân câu nói này càng là vui vẻ không thôi nếu như là đồ đệ của ta d i ệ t hoang thiên giới mà nói vậy căn bản không phải cái gì họa lớn n g ậ p trời mà là chuyện tốt thiên đại hào sự trần khánh phong lại bổ sung nhưng nếu như ta cho ngươi biết hoang thiên giới hủy diệt cũng không phải trần lan một tay tạo thành mà nói ngươi sẽ ra sao trần khánh phong nụ cười im bặt mà rừng n h ữ mày trầm giọng mở miệng lao đầu có chuyện nói thẳ nói như vậy ta xem qua rất nhiều vận mệnh ta có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi h o a n g thiên giới cho tới bây giờ đều không phải là tối cường thế giới kia còn có rất nhiều thế giới mỗi cái thế giới đều biết căn cứ vào hiện hữu sinh mệnh tới tiến hành bình xét cấp bậc lam tinh sở dĩ nói là hạ giới đất nghèo bởi vì nó phía trước không có linh khí sinh vật đều cấp quá thấp nhưng bây giờ thế giới của nó đẳng cấp tại chậm rãi lên cao h o a n g thiên giới thuộc về cao vị diện thế giới linh khí phong phú đại đ ế khắp nơi đi đạo tôn càng là nhiều vô số kể đạo đế đều có chừng mấy vị nhưng ngươi có hay không nghĩ tới tại hoàng thiên giới phía trên kỳ thực còn có càng nhiều thế giới một khi h o a n g thiên giới người chết nhiều hơn những thế giới kia đồng dạng sẽ tới xâm lấn chúng ta trần khánh phong ngươi chẳng lẽ quên rồi sao đại đạo vĩnh vô chỉ cảnh là ai nói cực hạn chính là mục tiêu cuối cùng nhất đại đạo vốn là một đầu không có điểm cuối lộ chỉ có đi thẳng xuống mới có thể càng ngày càng mạnh nhân ngoại hữu nhân sơn ngoại hữu sơn a câu đề cử chương ba trăm hai mươi hai hoàng thiên giới tới chương ba trăm hai mươi hai hoàng thiên giới tới lam tinh hoa hạ ầm ầm ba vô tận thiên lôi thỏa thích gào thét thiên lôi như g a o long đồng dạng từ trên trời giang xuống bao phủ đại địa vô số công trình kiến trúc sinh vật bị thiên lôi hoành quét trong nháy mắt hóa thành cho t à n duy chỉ có hoa hạ có rất nhiều đại trận phù hộ mới có thể may mắn thoát khỏi nhìn qua những cái kia thiên lôi tàn phá bừa bãi càn quét lòng người bàng hoàng mọi người hoảng sợ nói không ra lời may mắn có p h á p trận p h á p trận này ngoại trừ tiêu g i a o thiên tôn hẳn là không người có thể bổ trí c ả m tạ thiên tôn hoa hạ có thiên tôn thực sự là may mắn à. thật là khủng khiếp uy t h ế à, càng ngày càng d ọ a người một cái thế giới k h á c đ ị c h nhân rốt cuộc mạnh cỡ nào a ai chúng ta chỉ là phá hôi tới chủ yếu vẫn là nhìn thiên tôn có thể hay không đối phó a không biết lần này có thể hay không nhìn thấy thiên tôn chân diện mục thật mong đợi hắn d á n g dấp ra sao a mọi người tự nhiên tin tưởng thực lực của bọn hắn là cỡ nào thấp trận chiến đấu này cùng bọn hắn cũng không có quá lớn quan hệ chiến l ự c chủ yếu vẫn là tiêu dao thiên tôn lúc này có người chú ý tới bầu trời nhiều hơn mấy đạo bóng người đều tản ra khi tức hết sức khủng bố bốn chủ nhân kim sĩ đại bằng dẫn theo thủy phong long xa nữ mấy người yêu tộc đạo tôn đến đây cùng nhau quỷ lệ tại trước mặt trần lan ân đứng dậy a xem ra các ngươi trong khoảng thời gian này lĩnh ngộ không thiếu trần lan cười nhặt nói hắn có thể cảm giác đi ra kim sĩ đại bằng khí tức của bọn nó lại trở nên mạnh mẽ hẳn là lĩnh n g ộ không thiếu đại đạo thực lực đột nhiên tăng mạnh nhân chúng ta tại quỷ giới lĩnh hội đại đạo rất lâu bây giờ mới vội vã chạy đến kim sĩ đại bằng gật đầu nói từ ngày đó trần lan để cho bọn hắn đi bế q u a n lên bọn hắn vẫn không có đi ra tại quỷ giới bên trong lĩnh hội đại đạo thực lực mạnh hơn rất nhiều ẩn ẩn muốn đột phá đạo t h á n h y tứ chỉ tiếc thời gian không nhiều chỉ có thể vội vàng chạy đến ân chờ xem hoang thiên giới người rất nhanh liền xuống trần lan ngầm đầu nhìn về phía bầu trời khe nhũ mày trận đại chiến này cuối cùng cũng bắt đầu ngay vậy đám người ngầm đầu nhìn bầu tr đây vẫn là bọn hắn lần thứ nhất đối mặt hoàng thiên giới địch nhân bọn hắn xem như hoang cổ yêu giới dân bản địa tự nhiên nghe nói qua hoàng thiên giới truyền thuyết vô thượng đại đế khắp nơi đi đạo tôn đều khắp nơi có thể thấy được còn có đạo thánh thậm chí có đạo đế dạng này đại thế giới chính là bọn hắn đã từng tha thiết ước mơ đều nghĩ tiến vào thế giới ngày hôm nay nhưng phải cùng hoàng thiên giới khai chiến nếu là đạo đế hạ giới chẳng phải là không có đánh không cần lo lắng đạo đế phía dưới không tới trần lan cười nhặt nói này phương tiên địa pháp tắc cực kỳ cường đại liền hắn đều bị trói buộc đạo đ ế nếu là xuống bị hạn đạo thánh liền có khả năng nghe được trần lan lời nói kim sĩ đại bằng mấy người yêu nhẹ nhàng thở ra nếu là đạo đ ế đều tới vậy thì thật sự không có đánh đúng lúc này bầu trời đột nhiên kinh vang r ộ i một đạo tiếng s ố m so d ị vãng càng thêm vang r ộ i doa đến vô số trong lòng người chấn động hoảng sợ nhìn về phía bầu trời Giang giác. bông vang xuống giây, người hoảng trời nhiên hiện, trời mây đen giống như pha tan thanh, ra. lên tành mán nứt cho cảm Chỉ Bầu bể bầu b xuất một thấy một thấy lê vậy làm mà âm sợ đã phá trần lan trầm giọng mở miệng đây không phải bầu trời pha thoái mà là pháp trận phá đã triệt để đạt đến điểm tới hạn không cách nào lại đã nhận lấy những mảnh vỡ này chính là pháp trận m ả n h vụn một chút nứt ra thẳng đến toàn bộ pháp trận giống như pha lê vỡ vụn triệt để tiêu tan la tinh đem mất đi phù hộ thiên địa linh khí tại dần dần tăng cường càng ngày càng tinh thuần la thiên long đế kinh ngạc mở miệng ngay vậy chúng yêu bắt đầu hấp thu thiên địa linh khí đều rối rít gật đầu chính xác như thế theo pháp trận chậm rãi phái la tinh hạn chế gò bó ít đi rất nhiều linh khí càng ngày càng tinh thuần có loại quay về đình phong khuynh hướng đây là chuyện may mắn nhưng bây giờ không phải cái gì chuyện may mắn theo pháp trận c h ầ m rãi tiêu tan bầu trời xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất mây đen c h ầ m rãi t á n đi hiện lộ ra là một cái thần bí thiên địa vô số người nhìn lên trên bầu trời một thế giới khác rất cảm thấy rung động trận mắt hốc m ộ m lam tinh cùng thế giới kia ở giữa phảng phất có tầng cách ngăn bọn hắn nhìn không rõ ràng nhưng mà có thể nhìn thấy một cái thế giới hình dáng trên bầu trời vậy mà thật sự còn có một cái thế giới khác hơn nữa còn gần như vậy trần lan nhìn xem cái kia thần bí thiên địa hắn có thể xác định chính là hoang t i i ê n giới dĩ nhiên thẳng đến tại trên lam tinh bên trên khoảng không vì sao hắn không nhìn thấy đâu chẳng lẽ là bởi vì pháp trận nguyên nhân hoặc giả thuyết là h o a n g thiên giới có càng cường đại hơn che đậy pháp trận không để hắn nhìn t h ấ u bây giờ mới mở ra thế giới này che khuất bầu trời có vẻ như so làm tinh còn lớn hơn không chỉ gấp mấy lần cực kỳ to lớn m ê n h mông vô bờ căn bản không nhìn thấy bờ duyên thật l à lớn thế giới a cái k i a chính là cái gọi là h o a n g thiên giới sao nhìn xem liền d ọ a người nếu như thế giới này trực tiếp áp xuống tới chúng ta có phải hay không đều phải chết ta đúng a ta xem đều không cần ra tay thế giới này cùng chúng ta làm tinh cùng nhau đụng mà nói chúng ta đều phải chết quá to lớn, lớn như thế, thế giới thật là có bao nhiêu người à sẽ không toàn bộ xuống đây đi vậy chúng ta đánh như thế nào lớn như vậy hoang thiên giới khiến mọi người sợ h ã i của nội tâm tiêu t h ă n g đến c ự c hạn nếu như toàn bộ thế giới người tất cả xuống tiến đánh bọn hắn vậy bọn hắn lại nên làm cái gì bây giờ sợ không chỉ là l à m t i n h người thanh thiên tiên giới những người kia đồng d ạ n g sợ bọn hắn chính là bị hoang thiên giới khống chế người bây giờ hoang thiên giới xuống bọn hắn cũng không có cái gì giá trị lợi dụng sẽ một con đường chết đến nỗi hoang cổ yêu giới người cùng yêu tộc bọn hắn có chút mừng rỡ có chút sợ vui chính là cuối cùng gặp được hoang thiên giới người nếu như có thể hôn cái quen mặt bị mang lên hoang thiên giới thân phận k i a địa vị liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất từ đây biến thành nhân t ư ợ n g nhân có ít người sợ hoang thiên giới người sẽ loạn g i ế t vô tội g i ế t không phân biệt đem bọn hắn toàn bộ đánh g i ế t đến lúc đó hôn cái quen mặt cơ hội cũng không có mọi người ở đây mỗi người có suy nghĩ riêng thời điểm bầu trời bỗng nhiên hạ xuống mấy chục đạo chùm tia sáng kim sắc những thứ này cột sáng trói mắt rực rỡ đem tiên địa diệu hệ ra vô số người hai mắt nhắm lại không dám nhìn thẳng chỉ có trần lan mọi người đứng tại một đạo quang trụ phía trước nhữ mày ai sống ai chết không thể nào biết được trần lan tin tưởng chính mình duy nhất có thể làm chính là bảo vệ tốt chính mình tận lực sống sót hắn còn muốn đi địa phủ cứu la đảo bọn hắn còn muốn đi cứu tôn nộ g không những người khác hắn còn không có bản lánh lớn như vậy toàn bộ bảo hộ đúng lúc này trần lan cảm giác mặt một cơn gió lớn đánh tới cấp tốc phản ứng lại quay người tránh đi một đạo h ắ t ảnh xuyên qua bờ vai của hắn chặt đứt hắn vải c ọ g tóc lướt qua sau lưng trần lan tập trung nhìn vào thấy rõ ràng là cái gì là một thanh tam tiên lưỡng nhận đao dễ phản ứng chắc hẳn ngươi chính là dịp lan câu đề cử chương ba trăm hai mươi ba xem ra diệp thiên hải không có nói cho các người biết mấy h i n h đệ a chương ba trăm hai mươi ba xem ra diệp thiên hải không có nói cho các người biết mấy h i n h đệ a tam tiên lưỡng nhận đao lượn vòng bay trở về bay vào trong chùm tia sáng kim sắc một giây sau cổ sáng tiêu tan hiện lộ ra bên trong thiên quân văn mã giờ k h ắ c này kim sĩ đại bằng mấy người dọa đến thân thể đột nhiên chấn động lui về sau mấy bước cái này đột nhiên xuất hiện thiên quân văn mã là thật cho bọn hắn hủ dọa không chỉ có như thế khắc cổ sáng nao nhau hiện lộ ra vô số người nhìn một cái cao tới mấy triệu người hơn nữa mỗi người khí tức đều không thấp thấp nhất cũng là tiên đế đây quả thực là một hồi đại tai nạn xưa nay chưa từng có đại tai nạn cơ mờ nờ nhiều người như vậy hơn nữa mỗi người khí tức đều thật là khủng khiếp à, có loại đối mặt tiêu giao thiên tôn khí tức cái loại cảm giác này sẽ không phải tất cả đều là vô thượng đại đế à. rất nhiều vô thượng đại đế trong đó còn có tiên h đế thiên đế song lần này thật sự triệt để s o n g đời nhiều cường giả như vậy chúng ta đánh như thế nào à? hoang thiên giới vậy mà khủng bố như thế lần này thật sự chết chắc không biết đạo thiên tôn hắn có được hay không mọi người thấy bầu trời nhân mã tâm sớm đã rơi xuống đáy cốc sợ hãi đến thân thể r u n động vạn b ạ n không nghĩ tới sẽ có nhiều người như vậy hơn nữa thực lực của mỗi người đều không thấp tối thiểu nhất cũng là tiên đế bọn hắn cũng không có nhiều như vậy tiên đế phải làm sao mới ở đây nhiều cường giả như vậy bọn hắn thật có thể được không thiên tôn hắn làm được hả vô số người ngóng nhìn phía chân trời nhìn về phía cái k i a cô khổ linh đình mấy thân ảnh chính là trần lan bọn hắn năm trần lan nhìn xem trước mặt dương tiễn sắc mặt nặng nề hắn có thể cảm giác đi ra đối phương là đạo thánh còn có bên cạnh vị tia cầm trong tay bảo tháp trung niên nam nhân cùng với vị tia chân đạo hỏa diễm nhạy bén thương thân thể bao quanh một đoạn khăn đỏ thiếu niên là đạo tôn sau lưng mười vạn thiên binh thiên tướng cũng là tiên đế hoặc tiên đế thật đúng là ứng câu nói kia tại hoang thiên giới tiên đế cùng thiên đế như h e o cầu khắp nơi có thể thấy được diệp lan đúng lúc này một thanh âm vang dội là từ sau lưng vang lên trần lan quay đầu nhìn lại liền nhìn thấy hai cái lao đầu một cái là đạo thánh một cái là đạo tôn tản ra khí tức khủng bố sắc mặt tức giận nhìn xem hắn các ngươi là ai trần lan nhàn nhạt mở miệng diệp ra đại trưởng lão diệp thanh m ụ c một ông lão lạnh giọng mở miệng một vị khác theo sát phía sau diệp gia nhị trưởng lão diệp thanh thủy ngay vậy trần lan cười nguyên lai là diệp gia c ậ u a như thế nào đối với các ngươi khi xưa thiếu chủ chính là như thế thái độ lời này vừa nói ra trần lan bên cạnh kim sĩ đại bằng mấy người giật n ả y cả mình trận mắt hốc mồm nhìn mình chủ nhân chủ nhân không phải đã nói hắn không phải hoang thiên giới người sao như thế nào bây giờ lại biến thành hoang thiên giới gia tộc nào đó thiếu chủ phản ứng khiếp sợ nhất không gì bằng la thiên long đế hắn biết hoang thiên giới một số chuyện nào đó tự nhiên biết diệp ra cái kết như mặt trời ban chưa gia tộc chính là bởi vì sinh ra hai cái nghịch tiên yêu nghiệt mới tại hoang thiên giới đứng vững góp chân chủ nhân ngươi chẳng lẽ chính là đã từng vị kia lực á p cùng thế hệ yêu nghiệt diệ lan la thiên long đế kinh ngạc mở miệng trần lan không nói chỉ là gật đầu một cái ha ha còn thiếu chủ một cái bị phạt vào hạ giới n g h i ệ t trướng sớm biết hôm nay trước đây nên để cho bắt đại thánh địa chu sát ngươi nhưng ngươi lại không xoay người chi địa diệp thanh m ụ c cười lạnh mở miệng l ã o cậu đừng nói nói nhảm nhiều như vậy các ngươi xuống không phải liền là muốn giết ta vậy thì độc thủ trần lan lạnh dọn mở miệng lan thiên kiếm xuất hiện trong tay lôi đế giáp trụ hiện lên thân thể k h í tức t r ậ n buộc phát ra vô cùng kinh khủng có thể thấy trần lan khí t ứ c diệp thanh một cười ha ha ta còn tưởng rằng là cái gì đâu kết quả vẫn là đạo tôn một cái a ta một tay liền có thể nghiền sát ngươi những người khác nhìn thấy trần lan là đạo tôn trên mặt lập tức hiện ra khinh thường nhiều như vậy đạo thánh giết hắn một cái đạo tôn dư x à i diệp thanh m ụ c đừng nói nói nhảm nhiều như vậy tông chủ chúng ta nói mau chóng giết diệp lan lúc này lại tới bốn người hai nam hai nữ vậy mà đều là đạo thánh diệp lan người giết chúng ta thú tử tông chủ có lệnh đem ngươi c h é m thành m u ô n mảnh linh hồn mang về d ạ y v õ vô tận n ă m t h á n g nữ nhân lệnh giọng mở miệng tới bốn người là tứ đại thần thú thánh địa tứ đại thú tướng thực lực phi phạm giết địch vô số làm cho hoang thiên giới rất nhiều người sợ hãi bây giờ lại bốn vị tế xuất chỉ vì r ế t diệp lan sáu vị đạo thánh mặt mũi của ta thật là lớn a trần lan cười không nghĩ tới vì g i ế t hắn không tiết xuất động sáu vị đạo thánh thật đúng là đại thủ bút ta kim sĩ đại bằng chờ nhìn thấy sáu vị đạo thánh ra đầu đều t ế dại nhiều như vậy đạo thánh tiện tay liền có thể diệt bọn hắn bọn hắn thật sự còn có cơ hội không nhưng nhìn đến chủ nhân không hề sợ hai thời điểm bọn hắn cũng không sợ ngược lại cũng là chết thả bị chết trận cũng không làm đảo binh bất quá ta muốn, muốn nắn các ngươi các ngươi thú tử cũng không có chết còn sống đâu trần lan cười nhạt đánh nhẹ búng tay trong chốc lát thư không n ứ ớ c ra từ trong đi ra bốn vị thiếu nam thiếu nữ chính là cái k i a bốn vị thú tử không phát hiện chút tổn h a o nào cảnh giới cũng không có rơi xuống nhìn thấy bốn vị thú tử còn sống tứ đại thú tướng trên mặt vui mừng bọn hắn chỉ là nghe được đám tông chủ nói thú tử ngộ hại để cho bọn hắn báo thù mà thôi không nghĩ tới thú tử nhóm không chết vậy thật là quá tốt rồi có thể một giây sau bốn vị thú tử vậy mà đồng thời hướng về trần lan quỳ lạy chăm m i ệ n g một lời hô bai kiến chủ nhân đáng chết người đối với chúng ta thú tử làm cái gì trong đó một cái thú tướng tức giận hô bọn hắn thú tử vậy mà đã biến thành diệp lan tôi tớ ngay trước nhiều người như vậy gọi hắn chủ nhân đây quả thực là ném đi tứ đại thánh địa khuôn mặt đem bọn hắn khuôn mặt vứt trên mặt đất hung hăng giẫm đạp đáng chết diệp lan nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh mà tứ đại thú tử túi đầu xương thần một m à n này cũng làm cho không ít người cảm thấy rung động tứ đại thánh địa thú tử vậy mà trở thành diệp lan tôi tớ đây là chuyện xảy ra khi nào hơn nữa vị này chỉ có đạo tôn thực lực diệp lan thật sự có thể giết được hai vị đạo thánh cảnh giới thú tử cái này sao có thể nói nhiều như thế làm gì giết hắn diệp thanh mục lạnh dọn mở miệng liền muốn rút kiếm sông lên đột nhiên một cố cường đại khí tức kinh khủng xuất hiện chấn áp xuống làm cho hắn động đều không động được một nhi đã lâu không gặp một đạo quen thuộc lại thân thiết âm thanh v a n g lên làm cho diệp thanh mục đống nhiên chừng lớn hai mắt nhìn về phía trước mặt đống nhiên xuất hiện hư không khe hở một vị mỹ phụ nhân tử tròng chậm rãi đi ra làm hắn thấy rõ ràng phụ nhân bộ dáng sau thân thể chấn động mạnh một cái trường kiếm trong tay rớt xuống cũng không có phản ứng lại hai con ngươi chừng lớn gắt gao nhìn xem phụ nhân bên cạnh diệp thanh thủy cũng giống như thế nhìn thấy phụ nhân sau đó lời này vừa nói ra mọi người ở đây tựa hầu người được mùi vị bắc quái kèn lệnh chiến tranh ngừng lại cũng không có thổi lên toàn trường ánh mắt đều tập trung tại trên thân ngọc lâm mẫu thân ngài lời này là có ý gì diệp thanh mục ngây n g ẩ n cả người một bên diệp thanh thủy cũng rất nghi hoặc mẫu thân lời này là ý gì chẳng lẽ lao nhị có chuyện gì giấu giếm bọn hắn sao diệp ra lớn nhất đại ca không phải diệp thiên hải đại ca đã sống chết bị người đánh chết mà diệp thiên hải là bọn hắn nhị ca diệp ra hết thẻ liền ngũ huynh nguội tất cả đều là ngọc lâm hải tử diệp thanh mục là lao tam diệp thanh thủy là lao tứ còn có một cái lao m u ộ i diệp linh nhẹ kể từ phụ thân qua đời mẫu thân sau khi mất tích bởi vì diệp thiên hải nhị nhi tử là nắm giữ xuất sắc thiên tư có tương lai đạo đ nắm giữ lại quyền em trai em gái liền trở thành trong nhà trường lão ngươi cũng đã biết ta vì cái gì xuất hiện ở đây ngọc lâm thở dài chợt mở miệng nói ngay vậy diệp thanh mục đầu tiên là x ư n g sở chợt chính là kinh ngạc chừng lớn hai mắt gắt gao nhìn xem mẫu thân lui về sau hai bước có chút không dám tin mở miệng nói ý của ngài là nói ngài mất tích là nhị ca làm lời này vừa nói ra hiện trường không ít người cảm thấy giật mình diệp ra lão thái mất tích chuyện này lúc đó thế nhưng là lưu t r u y ề n sôi sùng sục đều cho là ngọc lâm x ả ra chuyện không nghĩ tới còn sống thật tốt hơn nữa chuyện này vậy mà cùng diệp thiên hải có liên quan có thể diệp thiên hải không phải ngọc lâm nhi từ sao tại sao muốn hại mẹ của mình các người có chỗ không biết trước kia ta cũng không có đồng ý diệp lan bị phạt ta là không rõ tình hình không có người nói cho ta biết sau khi ta biết ta liền suy nghĩ đi tìm cháu của ta ai có thể nghĩ cái kia diệp thiên hải lại dám đặt ta nói sẽ mang ta tìm diệp lan k ỳ thực đem ta dẫn tới bắt đại thánh địa đám tông chủ trước mặt để cho ta nhận sai ngọc lâm thở dài nội tâm như cho tàn đôi mắt đều là thất vọng mỗi khi nàng nhớ tới chuyện này đều đối diệp thiên hải cảm thấy thất vọng cảm thấy chính mình sinh ra như vậy một đứa con trai thực sự là nhân sinh thất bại nhất sự tỉnh nghe vậy diệp thanh một cùng diệp thanh thủy hai huynh đệ đồng thời lưu lại mặt mũi tràn đầy kinh ngạc không thể tin được mẫu thân nói là thật bọn hắn nhị ca vậy mà xuất sinh như thế có thể làm ra tới này dạng sự t ì n h có thể nghĩ lại diệp thiên hải ngay cả mình nhi tử đều có thể thấy chết không cứu làm ra chuyện như vậy lại có cái gì kỳ quái đâu nhưng cho dù dạng này hai người bọn họ đều không thể tiếp nhận giết bọn hắn đúng lúc này một thanh âm tại diệp thanh một cùng diệp thanh thủy hai người trong đầu vang lên trong nháy mắt hai người ánh mắt trở nên mê man ngốc trệ lại lập tức trở nên tràn ngập sắc ý lạnh lùng vô tình thấy thế, thế ngọc lâm lập tức n i ễ m mày trần lan cũng chú ý tới cho ngọc lâm truyền âm n ó i mãi mãi hai người bọn họ thần thái không thích hợp giống như bị khống chế tinh thông linh hồn đại đạo hắn một mắt cũng có thể thấy được hai người này linh hồn bị khống chế lúc này đã không phải là bọn hắn đang điều khiển đ h ụ c thể mà là một người khác hoàn toàn người này vô cùng có khả năng chính là diệp thiên hải nghe được trần lan lời nói ngọc lâm sắc mặt lạnh xuống tức giận q u á t lên diệp thiên hải ngươi thực sự là súc sinh vậy mà khống chế ngươi huynh đệ ta làm sao lại sinh ra ngươi dạng này miệch c h n g đâu ha, ha lao thái bà ta không phải liền là ngươi năm đó hàng thất bại đi cả ngày bên miệng chỉ có thể mang theo đại ca tên vĩnh viễn sẽ không n h ắ c lên ta trong mắt người ta vẫn luôn không như đại ca nhưng kết quả như thế nào đại ca không giống nhau là chết hơn nữa còn là chết ở trong tay của ta diệp thanh mục l ạ n h g i ọ n g mở miệng âm thanh vẫn là hắn nhưng linh hồn đã sớm bị diệp thiên hải trường khống nét mặt của hắn cực kỳ dữ tợn và mẹo mười phần kinh khủng do người lời nói ra càng là lạnh nhạt đến cực hạn không có chút nhân tính nào một tia tình cảm cũng không có ngươi kịch liệt co g ú p lại nhìn xem diệp thanh mục vợ n ô i run g i y nói ngươi ngươi nói cái gì diệp ngạo thiên đứa bé kia là người giết mọi người chung quanh căn bản không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy loại này cho hay đều quên chiến đấu đều là nghị luận ẩm ý đương nhiên ta chẳng qua là dùng một cái đan dược t h ô i liền để hắn t u hòa nhập mà chết sau khi hắn chết ta mới có cơ hội đứng tại trước mặt các người chỉ tiếp ta thiên tư n g u đột vẫn như cũng phải không đến ngươi nhóm nhị lao thưởng thức may mắn diệp lan sinh ra để cho ta tại diệp ra mới có thở dốc chi địa cho tới bây giờ diệp ra là ta mãi mãi cũng là ta diệp thanh mục lạnh dọn mở miệng chật ngửa đầu cười lên ha hạ giống như là một người điên làm cho người sợ hãi ngươi thật là điên rồi điên rồi ngọc lâm giận d ữ hét hai con ngươi nước mắt chảy xuống chính mình vậy mà sinh như thế một cái ác ma hại không ít chết đại ca của mình còn hại con ruột lại hại nàng đến bây giờ lại còn khống chế huynh đệ của mình đơn giản chính là ác ma bên trong ác ma điên rồi người là ngươi nếu như không phải ngươi ta có thể như vậy diệp thanh mục đột nhiên gầm thét lên khai chiến đi lúc này trần lan đi tới ngọc l â m trước mặt ánh mắt tràn ngập sát ý nhìn về phía diệp thanh mục vô luận là diệp thanh mục vẫn là diệp thiên hải h ắ ngay đối với Diệp i cái thanh toàn cho người. Diệp thanh một cười lạnh nói, chật cho lạnh ngươi. cười Diệp nói, nhìn vậy tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về trần lan diệp da bây giờ tại h o a n g thiên giới địa vị vẫn rất lớn dù sao có một vị sắp đột phá đạo đế diệp long muốn nói diệp long đột phá đạo đế s á t suất đám người cảm thấy ít nhất đều có tám mươi phía trên bởi vì hắn người mang tần cốt hơn nữa quật khởi tốc độ so diệp lan nhanh quá nhiều thiên tư ngộ tính cũng rất cao vô cùng có hy vọng cho nên diệp ra cái này thượng khách thật sự rất có tất yếu tranh thủ một chút ai không muốn cùng một vị nắm giữ đạo đế gia tộc tạo mối quan hệ đâu tất cả mọi người lập tức nhìn chằm chằm dục dịch chuẩn bị c ư ớ p thứ nhất đánh g i ế t trần lan trần lan thấy thế chỉ là nếp miệng nở nụ cười phát ra vài tiếng tiếng cười lạnh ngẩng đầu g i ngực khi miệt liếc nhìn đám người cười lạnh mở miệng muốn lên liền nhanh trong à đừng lã đủ c ă n rỡ đã sớm nghe truyền thuyết của ngươi hôm nay gặp mặt danh xứng với thực ha ha ha không nghĩ tới còn có thể cùng trong truyền thuyết diệp lan chiến một lần là vinh hạnh của ta vậy liền để ta xem một chút trước kia lực á p vô số thiên tiêu đệ nhất thiên tài rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại nghe nói trước kia tiểu tử này chỉ là vô thượng đại đế thời điểm liền đã lực á p quân hùng thậm chí có thể vượt cấp cùng đạo tôn chia năm năm đương nhiên đối phương không có sử dụng đại đạo chi lực nếu không hắn đã sớm hồn phi phép tán đừng nói nhảm nhanh lên giết hắn ta vẫn chờ đi địa phương khác vơ vét tài nguyên đâu cầu đề cử chương ba trăm hai mươi lăm tiêu giao thiên tô trong h ậ t chốc lát hư không nước ra phượng hoàng tử trong hiện lộ mà ra uy trấn bắt phương khi tức buộc phát ra chấn nhiếp đám người bây giờ trần lan nơi này có ba vị đạo thánh trợ trận căn bản không buộc ta đã vứt bỏ ngươi một lần sẽ không bao giờ lại mất ngươi lần thứ hai ngọc lâm trầm giọng mở miệng khí tức trên thân cũng không tiếp tục che giấu trong chốc bột p á t m n g lát đạo t h n h n thiên g t h địa vang lên một đạo kiếm minh thời gian giống như là đường im vô số cánh hoa lá dụng trống rông xuất hiện phô thiên cái địa rơi xuống t h ế thế trần lan lập tức con ngươi hơi co lại l ạ n h dọn g q u á t lên t à n g ra h ã n tử những cánh hoa này lá dụng bên trong cảm giác được kinh khủng cường đại kiếm ý mỗi một cánh hoa lá dụng bên trong đều ẩ n chứa trí cao vô thượng kinh khủng kiếm ý chỉ cần bị nhẹ nhàng quay vào đều có thể thụ t h ư ơ n g nhiều như vậy công kích nên vạn phần cẩn thận có thể cho dù trần lan nhắc nhở kim sĩ đại bằng bọn chúng vẫn là bị không cẩn thận đụng tới trực tiếp nứt ra một đạo vết thương không ngừng ra bên ngoài hứa máu mười phần kinh khủng dọa người tán trần lan lệnh dọn vừa quát một kiếm hoành không bổ ra đứt gãy l ư không chấn động không gian mang theo cùng phong trong nháy mắt đem cánh hoa lá rụng tập kích đi hóa giải một hồi nguy cơ chính là bởi vì diệp thanh m ộ t chiêu này kẹt lệnh chiến tranh thổi lên lên dương t i ễ n l ệ n h r ọ n g vừa quát cầm trong tay tam tiên lưỡng nhận đau lướt tầm ầm ra thân hình chớp mắt biến mất không thấy gì nữa lại độ xuất hiện đã đi tới sau lưng trần lan hướng về hắn cái h ó t trọng trọng bổ ra trần lan không quay đầu lại nhưng hắn cảm giác được công kích tới tập kích một tay huy kiếm đến sau lưng bang ánh lửa nổi lên bôi phía hai người va nhau b ộ c phát ra mãnh liệt linh lực chấn động ra tới những người khác của lên tứ đại thú tử cùng phượng hoàng đ ố i chiến tứ đại thú tướng ngọc lâm đối chiến diệp ra hai người nàng muốn đánh t ỉ n h chính mình hai cái này bị khống chế hải tử để cho ta tới chiếu cấu ngươi lúc này một thanh â m vang lên vô cùng non nớt giống như là hài đầu trần lan quay đầu nhìn lại một cây hỏa diễm nhẹ bén thương đã tới gần mặt bất quá hắn phản ứng cực kỳ cấp tốc lập tức thời gian sử dụng đại đạo tạm ngưng một giây né tránh thế công thời gian đại đạo dương tiến cùng na tra đồng thời kinh ngạc vừa mới một giây kia bọn hắn rõ ràng cảm thấy hoảng hốt cảm giác hơn nữa na tra công kích kia chắc chắn là có thể bên trong bộ dáng chưa từng va chạm xã hội trần lan cười lạnh nói một đạo kiếm khí v ạ c h ra bạo liệt không gian lao nhanh phóng tới dương tiễn hai người bành ba dương tiễn r ơ i lên tam tiên lưỡng n h ậ n đao trọng trọng ngăn cản xuống mãnh liệt nổ t u n g đem bọn hắn hai người đánh lui mấy chục vạn mét thực lực của ngươi có vẻ như không kém gì ta dương tiễn nhữ mày từ trong vừa mới kiếm khí hắn có thể xác nhận d i ệ p lan đối với kiếm tạo nghệ tuyệt đối không thấp kiếm đạo vô cùng có khả năng đạt đến cực hạn c h i cảnh hơn nữa tu vi chỉ sợ cũng không thấp có thể là đạo thánh trẻ tuổi như vậy thì đến được kiếm đế trình độ quá kinh khủng tuyệt đối không thể lưu hào tiên lên dương tiễn quát lạnh một tiếng một cái đại hắc cầu đột nhiên từ trong ống tay áo của hắn chui ra nhanh như thiểm điện phóng tới trần lan chật dương tiễn cũng lướt tầm ầm ra nâng cao tam tiên lưỡng nhận đao khí tức trên thân vậy mà bỗng nhiên kéo lên càng kinh khủng hơn thấy thế trần lan con n g ư ơ i co rụt lại vội vàng nhanh lùi lại mấy vài mét nâng cao tay trái đ ỗ n g nhiên vung xuống ầm ầm ba trong chốc lát vô số đạo thiên lôi giống như dao l o n g gào thét gầm thét từ trên trời giàn xuống oanh kích dương tiễn cùng hao thiên quyển nhưng những tiên lôi này tại trước mặt dương tiễn giống như bông mảy may không dạy được bất cứ tác dụng gì dương tiễn chỉ là đơn giản vùng vẩy vũ khí liền có thể nhẹ nhõm hóa giải l ử a dận giao long lúc này na cha âm thanh vang lên một đầu thân thể khổng lồ hỏa l o n g tại phía dưới trần lan c h ố n g rông xuất hiện ngửa đầu gầm thét hướng về trần lan mở ra huyết bùn đại khẩu đột nhiên xông lên đi trần lan lạnh dọn g vừa quát đỉnh đầu nước ra hư vô không gian một đầu băng xương cự long đ ỗ n g nhiên trôi ra cùng cái k i a hỏa long đ ỗ n g nhiên chạm vào nhau băng cùng hỏa va nhau nổ tung lên a a a đúng lúc này một đạo thê thảm tiếng kêu thảm thiết vang lên làm cho trần lan phân tâm quay đầu nhìn lại lập tức chừng lớn hai con ngươi chân lan, cả lan cảm thấy ngược gặp trọng kích bỗng nhiên bay ngược ra ngoài thẳng tắp bay và hoa hạ khu vực xô ra một cái hố to doa đến vô số người hoa lập tức cả kinh nhao nhao nhìn về phía cái ránh to kia vừa mới cái kia là tiêu dao thiên tôn sao tựa như là hắn bị đánh lén địch nhân thật sự là nhiều lắm làm sao bây giờ chúng ta muốn đi qua xem sao đừng không có chuyện gì có pháp trận tại địch nhân còn không có dễ dàng như vậy tới có thể tiếng nói vừa ra liền nghe được vô số đạo pháp trận bể tan cành âm thanh đám người hoảng sợ ngầm đầu chỉ thấy dương tiến chỉ là tiện tay một bổ liền đem vô số pháp trận bổ bạo lực lượng của h ắ n pháp trận căn bản ngăn cản không nổi chỉ là pháp trận cũng nghĩ ngăn đ ó ta dương tiến khoe miệng khẽ nhếch không chút nào che giấu khinh miệt khinh thường nhìn xem những cảnh giới kia thấp kém người hoa giống như nhìn xem sâu kiến x u ấ t sinh các ngươi có biết bọn ngươi cảnh giới không bằng heo chó dương tiến cười lạnh nói vung vẩy tam tiên lưỡng miệng n o đống nhiên vung g i một cỗ uy thế kinh khủng trong nháy mắt ép tới vậy ngươi có biết ngươi trong mắt ta cũng không bằng heo chó đột nhiên một thanh â m vang lên một đạo kiếm khí bén nhọn từ trong hố sâu trận bắn mạnh mà ra triệt tiêu dương tiễn công kích theo b u ổ i mù tán đi một bóng người chậm rãi từ trong hố sâu bay ra vô số người nhìn chăm chú lên đạo thân ảnh kia bọn hắn chưa bao giờ thấy qua tiêu g i a o thiên tôn chân diện mục mà lần này liền có thể gặp được mà khi trần lan cái kia tuấn lan g trẻ tuổi diện mạo hiền lộ tại trong vô số mắt người tất cả mọi người lập tức xứng sở h í c sâu một hơi trận mắt hốc mồm tiêu dao thiên tôn vậy mà trẻ tuổi như vậy nhìn x bọn hắn cho tới nay cũng là tại bị một người trẻ tuổi bảo hộ rất nhiều người trong lòng tiêu g i a o thiên tôn là một vị đã có tuổi hơn nữa sự nghiệp thành công thương nghiệp ông trùm bởi vì tính tình của đối phương căn bản vốn không giống học sinh điệu thấp như vậy trầm ổn như vậy thông minh như vậy giờ k h ắ c này trong lòng tất cả mọi người tiêu g i a o thiên tôn tướng mạo bị phá vỡ t r ầ n lan diện mạo tràn ngập trong lòng bọn họ trẻ tuổi tuấn lãng ba khí nhất là đạo kia rất có cảm giác an toàn bóng lưng làm cho người cảm thấy yên tâm tiêu dao thiên tôn thật mẹ nó xoáy a câu đề cử chương ba trăm hai mươi sáu trấn lan càng là đạo thánh chương ba trăm hai mươi sáu trần lan càng là đạo thánh vạn chúng mong đợi tiêu giao thiên tôn cuối cùng lộ diện cũng không có để cho đám người thất vọng đó là thật soái chỉ là đơn giản lộ diện l i ề n bắt được vô số phương tâm thiếu nữ không tệ công kích của ngươi ta rất tán thành dương tiễn khẽ gật đầu cười nói trần lan đối với cái này chỉ là cười lạnh một tiếng không có trả lời nhưng muốn giết ta ngươi còn chưa đủ tư cách dương tiễn thu hồi nụ cười lạnh giọng mở miệng thân hình trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa chiêu số giống vậy còn nghĩ tới lần thứ hai sao trần lan nhàn nhạt mở miệng quay người lại đâm ra một kiếm bang binh qua va nhau hai người đồng thời trợt lui ra tới thủy liên dương t i ễ n lạnh dọn vừa quát tùy ý phất tay sau lưng hư không nứt ra mấy chục đạo xiềng xích từ trong bay ra đều do nước hình thành trong nháy mắt đem trần lan vây quanh c u ố n chặt lấy hắn làm hắn không cách nào đào thoát lôi tới dương t i ễ n lại làm ộ t tiếng thiên lôi bỗng nhiên rơi xuống v n h kích trần lan lôi thủy đan sen uy thế gấp bội kinh khủng như vậy ngưng dương t i ễ n lại độ quát lạnh một tiếng không gian t r u n g quanh trong nháy mắt co vào áp suất r ầ n lan đem thế công ngưng kết tại trên một cái điểm ba loại đại đạo đồng thời bộc phát ẩm vang nổ tung v ảnh nổ kịch liệt xung kích mặt đất vô số người bởi vậy bị tội chết thì chết thương thì t h ư ơ n g kêu trên khắp nơi vang lên bụi mù t á n đi trần lan ho khan hai tiếng nhìn qua cũng không lo ngại có ý tứ thân thể của ngươi lại còn là thân thể xen lẫn đại đạo chi lực càng cường thính hơn dương t i ễ n cười n h ạ t nói ba loại đại đạo đều không thể làm gì có thể tưởng tượng được trần lan thân thể mạnh bao nhiêu cùng ta so lôi pháp ngươi còn kém xa lắm trần lan cười lạnh nói hơi hơi đưa tay một phát cực lớn lôi mâu trong nháy mắt ngưng kết tại đỉnh đầu đống nhiên vung xuống hướng dương tiến gào thét mà đi thay thế dương tiến h i p lại hai con ngươi dùng sức huy động tám tiên lưỡng nhận đạo Cùng lúc này g thổi na h i cha đi trật tới dương tiễn bên cạnh lạnh giọng mở miệng dương tiễn gật đầu một cái chính xác lãng phí không thiếu thời gian đối phó một cái rác rời mà thôi không cần thiết lâu như vậy tiểu tử thử xem ta pháp thiên tượng địa à dương tiến lạnh dọn vừa quát thân thể bộ phát rực rỡ thần quang một tôn to lớn vô cùng p h á p tướng từ phía sau l ư n g hiện lên cùng hắn d á n g dấp không sai bịt lắm một tay cầm tam tiên lưỡng nhận đạo một tay cầm khai sơn cự phủ uy thế kinh khủng chấn tiêu ước vạn giảm nhưng cũng vai t i ê n sừng sững đại điệu thấy thế trần lan nhữ mày cái này p h á p thiên tự địa tựa hồ cùng tôn ngộ không là cùng một loại thần t h ô n g hắn được chứng kiến cực kỳ cường đại không nghĩ tới cái này dương tiến cũng biết không hổ cũng là thiên đình người lôi hỏa pháp thân lâm trần lan nhàn nhạt mở miệng phía sau hắn đồng dạng hiện ra một tôn to lớn vô cùng hữ ảnh một tay cầm lôi đỉnh trường thường một tay cầm hỏa diễm trường kiếm nhưng uy thế so với dương tiễn pháp thiên tượng địa kém hơn một chút hai người trực tiếp không cách nào so sánh pháp thiên tượng địa là đại thần thông trần lan pháp thân chỉ có thể coi là thông thường thần thông Vậy a n hai h tôn hư ảnh lập tức chiến đấu cùng một chỗ dương tiễn cùng trần lan cũng không có nhàn rỗi trong nháy mắt tới gần đánh thiên địa biến sắc n h ậ t nguyện người c h u y ể n quanh mình không gian đều vỡ tan vô số người vì vậy mà chết đây là chiến đấu không thể tránh sự tình ngươi yếu vậy cũng chỉ có thể chết chỉ có cầm giả mới có thể sống đến cuối cùng ta tới chợ các ngươi lúc này một đạo thanh âm tăng thương vang lên một tòa bảo tháp trong nháy mắt xuất hiện tại trần lan đỉnh đầu hướng phía dưới c h â n áp mà dương tiễn cũng tới đến trần lan trước mặt đại lực vung ra tam tiên lưỡng nhận đ à o tiến hành giáp công còn có na cha đồng dạng đi tới trần lan một bên khác đâm ra hỏa diễm n h ạ y bèn thương thấy thế trần lan con người hơi co lại một kiếm ngăn cản dương tiễn thế công tay trái gọi ra lôi đ ỉ n h thần thường ngăn cản na cha thế công m i ệ n g phun một chữ ngừng Trong mắt, trở tựa một tôn ra hoàng nháy mắt bay ra ngoài. Trần Lan nên như người vậy mà kim sắc, kim chi đại đạo dương tiễn mở miệng nói phân tâm một đạo như kiểu quỷ mị hư vô âm thanh văng lên kiếm khí xẹt qua dương tiễn mặt dương tiễn trong nháy mắt bay ngược ra ngoài mà na cha cũng đổ bay ra ngoài trọng trọng ngã xuống đất ngươi vậy mà đã thương ta nơi xa dương tiễn xóa đi gương mặt vết máu kinh ngạc trừng lớn hai mắt hắn cảm giác ma trái có chút tay đau đớn không nghĩ tới mới vừa bị kiếm khổng lồ khuôn mặt ở giữa thiên nhãn mơ hồ muốn mở ra đồng dạng lộ ra một đầu khe hẹp yếu ớt kim quàng chậm dãi thấu đi ra thấy thế trần lan con người hơi co lại hắn biết đạo thiên mắt uy thế nếu như là một vị đạo thánh thiên nhãn toàn lực bộc phát hắn không chết cũng phải tàn phế bất quá dương tiễn có vẻ như không có sử dụng thiên nhãn thân thể phát ra vô số kim văn áo bào nổ tung thể hiện ra h o à n m ỹ cơ bắp cùng với vóc người n g ạ o nhân nhưng trần lan chú ý điểm không ở đó cái gọi là trên c ơ bụng mà là dương tiễn thân thể kim sắc đường vân làm hắn tê cả ra đầu ước chừng mười hai đầu đại đạo đường vân hắn đem mười hai đầu đại đạo đều khắc cấn ở thân thể mặt ngoài lúc này toàn bộ kích phát trần lan kinh ngạc mở miệng như lâm đại địch hắn có thể nói dương tiễn là hắn từ trước tới nay gặp qua tối cường đối thủ nếu như không có những người khác tại nếu như không phải làm tinh nguy cơ hắn thật muốn cùng dạng này người thật tốt luận b ả n cái ba ngày ba đêm chỉ tiếc thời gian không đợi người a lúc này dương tiễn cùng chân chính thần mình không có gì khác nhau hiện lên vô tận thần thánh quang huy hai con ngươi lưu chuyển kim sắc dư quang khuôn mặt ở giữa thiên n h ã n chỉ là hơi hơi tràn ra liền triển lộ vô cùng vô tận uy thế làm lòng người thấy sợ hãi không dám nhìn thẳng một vòng pháp luân hiện ra tại sau lưng sau lưng còn đứng một tôn cực lớn p h á p tướng kinh khủng lại rung động mọi người nhìn xem tôn kia pháp tướng to lớn có loại cảm giác tuyệt vọng thật giống như chúng sinh tại trước mặt cái này pháp tướng cũng là sâu kiến căn bản là không có cách dùng chuyển thứ nhất tìm một h ả o trần lan nắm chặt lan thiên kiếm cùng lôi đình thần thường sắc mặt chưa từng như này nghiêm túc hắn gặp kẻ địch mạnh mẽ nhất nhất thiết phải toàn lực ứng phó nếu không chỉ có chết lôi đế giáp trụ vờn quanh vô tận lôi đình cánh tay bắt đầu hiện lên rất nhiều đường vân cùng dương tiễn không khác là đại đạo đường vân một đầu hai đầu năm đầu bảy đầu thằng đến cuối cùng ước chừng tám đầu đại đạo đường vân xuất hiện tại thân thể mặt ngoài tám đầu đại thành tri cảnh đại đạo chỉ tiếc không phải đạo thánh dương t i ễ n cười lạnh nói chỉ có mười đầu đại đạo đạt đến đại thành c h i cảnh mới có thể trở thành đạo thánh chỉ tiếc trần lan cũng không phải a phải không trần lan nhàn nhạt mở miệng trong n g a y mắt dương t i ễ n t r ừ n g lớn hai mắt biểu lộ kinh hãi tựa hồ nhìn thấy cái gì chỉ thấy trần lan khuôn mặt ở giữa hiện ra một đoá lôi hỏa hoa sen nắm giữ hai loại đại đạo lại thêm thân thể mặt ngoài tám đầu đại đạo đường vân hết thể mười đầu trần lan đạo thánh câu đề cử chương ba trăm hai mươi bảy hậu thổ nương nương chương ba trăm hai mươi bảy hậu thổ nương nương triệt đề buộc phát khí tức sau dương t i ễ n cùng na cha đều là cả kinh trần lan vậy mà sớm đã là đạo thánh mà trần lan khi tức lan tràn toàn bộ tinh cầu vô số người vì đó sợ hai thán phục diệp lan vậy mà đã là đạo thánh chẳng thể trách như thế có lực lượng đối mặt chúng ta nhiều người như vậy dạng này cộng lại mà nói bọn hắn bên kia năm vị đạo thánh cùng chúng ta lực lượng ngang nhau thực lực này tăng lên có phần quá nhanh đi không phải lúc trước vẫn là đạo tôn sao tại h o a n g thiên giới không có đạt tới cảnh giới vậy mà tại hạ giới đạt đến chẳng lẽ diệp lan thật là thiên tuyển tri tử đám người nghị luận ở mỹ hoàng thiên giới thời điểm bọn hắn cũng không có nhìn thấy diệp lan đột phá đạo thá ngược lại là tại hạ giới thấy được diệp lan đời thứ ba vậy mà như thế cường hãn chẳng lẽ một thế này hắn đã lâu đã xuất thần cốt hắn làm sao lại trưởng thành nhanh chóng như vậy lúc này đang cùng ngọc lâm chiến đấu diệp thanh cuộc nói đúng ra là diệp thiên hải nhìn thấy trần lan đã là đạo thánh sau đó rất cảm thấy trấn kinh vừa mới qua đi hơn hai mươi năm trần lan cũng đã là đạo thánh cái này tốc độ kinh người so với hắn kiếp trước còn kinh khủng hơn chẳng lẽ hắn thật sự dài tỉnh táo lại cốt thần cốt đối với lĩnh hội đại đạo thế nhưng là rất có ích lợi có thể để cho nộ tính đề cao diệp long liền là có thần cốt sau đó mới trưởng thành nhanh chóng như vậy chỉ dùng vạn năm thời gian sắp đột phá đạo đế cái này phóng nhãn toàn bộ h o a n g tiên h l ê n giới còn không người có thể làm được nhưng bây giờ trần lan tốc độ so trước kia thậm chí so diệp long nhanh hơn để cho diệp thiên hải tâm tình rất phức tạp vừa sợ lại có chút hối hận ha h a đây chính là ngươi từ bỏ hảo nhi tử ta đều không biết ta là thế nào sinh ra ngươi cái này không có đầu góc n h i ệ trướng ngọc lâm cười lạnh mở miệng nàng đối với diệp thiên hải đã triệt để thất vọng nếu như có thể làm lại nàng nhất định sẽ dùng linh lực đem trong bụng diệp thiên hải tiêu diệt để cho hắn không cách nào xuất sinh có thể nghĩ lại như vậy diệp lan liền không cách nào ra đời ta làm lựa chọn mới là chính xác nhất nếu để cho ta lựa chọn lần nữa ta cũng như thế sẽ giết hắn diệp thiên hải tức giận mở miệng chưa bao giờ cảm thấy mình làm sai ngươi thực sự là chấp mê bất ngộ vậy liền để ta tới thức tỉnh ngươi đi ngọc lâm n h u mày lạnh giọng mở miệng chính mình đứa con trai này thực sự là triệt để phong ma năm làm sao lại hắn thế nào lại là đạo thánh một trong tứ đại thú tướng hỏa long thú kinh ngạc mở miệng tứ đại thánh địa tông chủ nói qua diệp lan chẳng qua là đạo tôn mà thôi bọn hắn tứ đại thú tướng hạ giới đánh chết dư xài nhưng bây giờ tình báo có sai a diệp lan đã là đạo、thánh. để cho bọn hắn cảm thấy kinh ngạc chính là vừa mới qua đi bao lâu mà thôi mười ngày qua thời gian liền có thể đột phá tới đạo thánh nói ra chỉ sợ không ai tin a đang chết đối diện đã năm vị đạo thánh chỉ sợ không cách nào hoàn thành nhiệm vụ một cái khác thủ tướng cắn răng l ạ n h giọng mở miệng sáu đ á n năm mặc dù có số lượng ưu như thế nhưng diệp lan thực lực chỉ sợ có thể đỉnh hai cái dù sao đây là một vị truyền thuyết quản hắn nhiều như vậy năm vị mà thôi đừng quên còn có một cái thế lực không có hạ giới đâu lời này vừa nói ra đề t ỉ n h khác ba vị thủ tướng bọn hắn tại hạ tới thời điểm liền cố ý lưu ý bôn phía p h á t h i ệ n nhiều như n thế u vậy lực x ố g sau đó còn có một cái một t hai ế đến, đó chính là địa phủ. Nếu như cái thế lực là chính không đó đ ị phủ. như Nếu c á thế l ự cái này cũng c tới, k mọc da ngưu đầu mã diện quỷ quái trong nháy mắt ngầm đầu mặt lộ vẻ sợ hai thanh n h âm này là tôn lộ không vị kia ra không phải tại thiên đình bị giam giữ sao đầu châu hoảng sợ thấp giọng nói khi xưa ác ngọc lại đ ộ hiện lên náo hải t ô n ngộ không vị này đã từng náo qua thiên đình cùng địa p h ủ ra trước kia thế nhưng là đánh địa p h ủ tất cả quỷ quái cùng với quỷ tu người ngã ngựa đổ liền âm thiên tử đều không thể làm gì nó cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn nghe lời đem hắn hoa quả sơn con khỉ hầu tôn thọ nguyên tăng lên tới mười vạn năm đối phương mới bằng lòng bỏ qua bây giờ cái đầu khỉ này rốt cuộc lại đánh tới không biết ta nhanh đi hỗ trợ hy vọng lần này địa phụ không cần tổn thất nặng nề a mã diện sốt rồi nói vội vàng chạy ra ngoài lập tức bọn chúng triệu tập đại lượng quỷ quái cùng với quỷ tu đi tới địa phủ cửa ra vào mà tại địa phủ tận cùng bên trong nhất âm thiên tử ngồi tại vị trí trước cau mày ngón trỏ nhẹ đập mặt b à n mà trước mặt hắn đứng mấy vị diêm la địa phủ nắm giữ thập điện diêm la nhưng hôm nay chỉ còn lại mấy vị rất nhiều đều đã chết bọn hắn đều nghe được bên ngoài tôn ngộ không âm thanh lúc này chính là đang thương thảo chuyện này âm thiên tử điện hạ bây giờ đầu khỉ kia lại tới quan hắn k h í tức hắn tựa hồ đã đột phá đến đạo tôn bất quá hắn loại này thiên địa đản sinh yêu vật cũng không có cái gì đại đạo có thể nói tự nhiên là có thể đột phá chúng ta hẳn là rất dễ dàng li thập biện diêm la một trong tần quảng vương trầm giọng mở miệng không quan trọng chỉ là một cái đầu kỳ h còn lại không là cái gì thiên chỉ là để cho ta cảm thấy kỳ quái là hắn là thế nào từ thiên đ ỉ n h chạy đến âm thiên tử cười n h ạ t nói không có đem tôn nộ g không để ở trong lòng thiên đ ỉ n h nội bộ xâm nghiêm cho dù có người cứu được tôn nộ g không cũng không khả năng để cho hắn chạy trốn tới địa phủ tới ngọc hoàng đại đế chẳng lẽ là ngu chẳng lẽ là linh sơn diêm la vương trầm giọng mở miệng sẽ không linh sơn đã sớm bị khống chế quan âm đến nay tung tích không rõ như lai lão gia hỏa kia đã thoi thót đoán chừng qua không được bao lâu hắn liền muốn t ạ hóa âm thiên tử lắc đầu nói, hắn cảm giác sự tình có điểm gì là lạ tôn nộ g không rõ ràng tới địa phủ biết nơi này có lam tinh người linh hồn còn có thể từ thiên đình tới trong đó tất có kỳ quặc xem ra trương bách nhẫn lao g i ả này hắn muốn mượn đao giết người a âm thiên tử bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng cười lạnh mở miệng trương bách nhẫn cái tên này là ngọc hoàng đại đế tên thật âm thiên tử hoài nghi là trương bách nhẫn c ô ý thả đi tôn nộ g không để cho lúc nào tới náo địa phủ để cho hắn lãng phí thời gian chính mình thì p h ả i người đi tiến đánh lam tinh thu hoạch nhiều tư nguyên hơn thực sự là hảo thủ đoạn chỉ là đầu khỉ các ngươi không đối phó được để cho ta tự mình xuất m ạ a âm thiên tử nhàn nhạt mở miệng đứng dậy cái này còn sót lại mấy cái diêm la còn không có cách nào đối phó tôn ngộ không đây chính là nữ hoa bộ thiên thần thạch tạo ra thần hầu trời sinh thần lực không phải bọn hắn có thể đối phó còn cần dựa vào hắn tự mình ra tay chấn áp cái này tôn ngộ không mới được nhưng vào lúc này âm thiên tử đột nhiên nhìn về phía bên phải kinh ngạc chừng lớn hai mắt thật lâu không thể bình tĩnh một bên mấy vị diêm la thấy thế tần quảng vương hiếu kỳ hỏi điện hạ thế nào hậu thổ nương nương tượng đã sáng lên có vẻ như nói ra suy nghĩ của mình ta đi một chút liền trở về nói xong âm thiên tử liền vội vàng rời đi hậu thổ nương nương vị này nhân vật nhưng rất khó lường đây chính là địa phủ người khai sáng đời thứ nhất tông chủ địa phủ thời gian tồn tại sớm đã có lấy mười vạn năm lâu lịch sử đời thứ nhất tông chủ chính là hậu thổ nương nương tự sáng tạo nặng khai sáng địa phủ sau đó bất quá nhiều lúc liền biến mất không thấy đằng sau một đời lại một đời kế thừa tiếp mà hậu thổ nương nương pho tượng một mực bị sừng sững tại trong địa phủ hoàng tuyển bọn hắn thường xuyên sẽ đi cung phụng hy vọng dùng cái này thu được nương nương che chở thời gian lâu như vậy đi qua bọn hắn còn là lần đầu tiên nghe được hậu thổ nương nương pho tượng sáng lên chẳng lẽ nàng sẽ trở về b ú n hoàng tuyển đây là bên trong địa phủ duy nhất dòng sông mà tại trong bình tĩnh này dòng sông một tôn pho tượng khổng lồ sừng sững ở trong sông pho tượng kia là vị nữ tính khuôn mặt t u y ệ t mỹ ôn nhu mỉm cười cho người ta một loại cảm giác thân thiết chỉ là nhìn một chút liền thể xác tinh thần thoải mái mỹ mạo cho người ta một loại chỉ có thể thưởng thức không thể tiết độc ả m chỉ có địa phủ quỷ quái cùng quỷ tu biết pho tượng này người lai lịch không nhỏ không người nào dám đắc tội chỉ là đơn giản lòng sinh tàn niệm liền sẽ lập tức chết bất đắc kỳ tử âm thiên tử chân đạp nước sông từng bước một đi tới pho tượng phía trước ôm quyền k h n g lưng túi đầu cung kính mở miệng nương nương ngài gọi ta âm thiên tử huyền trần giới còn tại một đạo ôn nhu hiển hòa âm thanh tại âm thiên tử não hải vang lên lập tức âm thiên tử trầm mặc túi đầu không biết trả lời như thế nào cũng không lâu lắm hậu thổ nương, nương âm thanh lại độ vang lên ngươi đầu p h ụ hoàng tiến giới nói ra câu nói này đồng thời hậu thổ nương, nương pho tượng đôi mắt lấp loay hồng、quang. tàn mắt ra một tia khí tức chỉ là một tia khí tức liền trong nháy mắt dọa đến âm thiên tử vội vàng quỳ xuống hoảng sợ hô ta ta chính xác đầu phục hoang thiên giới nhưng nếu như ta không đi nương nhờ như vậy địa phủ tất cả mọi người đều phải chết hắn không tệ hắn chỉ là muốn bảo trụ địa phủ mà thôi chỉ có đi theo thế lực càng mạnh mẽ hơn địa phủ mới có thể thoát khỏi cái k i a số mệnh nếu không tất cả mọi người đều không cách nào đột phá thiên đế vĩnh viễn bị áp chế hắn có lỗi sao hắn chỉ là muốn trợ giúp càng nhiều người mà thôi cũng là vì địa phủ hảo mà thôi một điểm sai cũng không có ai xem ra ngươi vẫn như cũ chấp mê bất ngộ ngươi có biết h u y ề n trần giới áp chế không phải đơn giản áp chế càng là vì bảo hộ các ngươi chỉ cần tránh thoát thế giới luân hồi các ngươi sẽ nên đón cao độ toàn mới mỗi một lần thế giới luân hồi đều biết để cho tinh cầu rực rỡ hẳn lên mặc dù cái này rất tàn nhẫn nhưng tu tiên một đường không phải liền là tràn ngập long đong nghịch thiên mà lên sao nếu như không nghịch tiên thuận thiên mà đi đ ờ i này đều không thể đạt đến cao nhất vĩnh viễn bị người dẫm ở dưới chân những người kia đáp ứng ta chỉ cần ta đi nương nhờ bọn hắn thì có thể làm cho địa phủ đạt đến cao độ trước đó chưa từng có mà bây giờ làm được ta trở thành trước đó chưa bao giờ nghĩ tới cảnh giới đạo thánh âm thiên tử lộ ra điên cùng nụ cười thể hiện ra chính mình toàn bộ khí t ứ c đạo thánh khí hơi thở tràn ngập hoàng thuyền làm cho nước sông điên cùng s ô i trào sao động cùng b ã o ai hậu thổ nương nương một tiếng thở dài trong nháy mắt làm cho tất cả nước sông bình ổn lại âm thiên tử khí tức cũng bị áp chế trở về thể nội âm thiên tử đột nhiên chừng lớn hai mắt hắn không nghĩ tới hậu thổ nương nương mạnh như vậy cho dù hắn là đạo thánh đều vẫn như cũng bị áp chế đã nhiều năm như vậy nàng đặt đến cảnh giới gì chẳng lẽ là đạo đế ý nghĩ này do đến âm thiên tử mồ hôi lạnh chảy dòng trong nháy mắt cũng đã mồ hôi đầm địa không dám ngẩu đầu một bước sai, từng bước sai à. ngươi vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng huyền trần giới là cái thế giới như thế nào ngươi cũng đã biết khi xưa huyền trần giới đạo tôn khắp nơi đi đạo thánh khắp nơi có thể thấy được ngay cả đạo đế cũng không phải như vậy hiếm lạc còn có mấy vị kia càng là kinh khủng tồn tại ngươi cự tuyệt gia nhập vào h o a n g thiên giới từ bỏ huyền trần giới cho tới bây giờ cũng không biết chính mình sai ở cái nào không có thuốc nào cứu được ngay vậy âm thiên tử ngẩng đầu nhìn về phía pho tượng không do hậu thổ nương nương l ờ i này ý gì việc đã đến nước này không cách nào thay đổi ta lần này đến đây là muốn nói cho ngươi địa phủ sắp tao ngộ một kiếp mà chỉ có một người có thể cứu vớt địa phủ chúng ta mấy vị không cách nào thôi diễn ra người kia tên thật chỉ biết cái kia tên người bên trong mang thủy thân thế thế thảm một đời long đong tam thế luân hồi ngươi như gặp phải người này nhất định phải lôi kéo nói xong hậu thổ nương nương liền rời đi lưu lại một khuôn mặt mộng bức âm thiên tử tên bên trong mang thủy thân thế thế thảm một đời long đong hơn nữa còn là tam thế luân hồi dạng n à y người hắn đi nơi nào tìm a không tìm ra manh mối tựa như mò kim đáy biển nhưng bây giờ hậu thổ nương, nương đi hắn cũng không biết nên tìm a y chỉ có thể thở dài một tiếng đi ra ngoài giải quyết tôn nộ không lại nói năm địa phủ cầu nại hà lúc này ở đây sớm đã nằm đầy vô số quỷ quái cùng q u tu có như vậy một thân ảnh sừng sững ở trên cầu bá khí lại x o á i khí cầm trong tay như ý kim cô đ ồ n g quét ngang bắt hoang tới một cái quỷ quái liền biến mất diệt một cái không người là đối thủ của hắn liền cái này các ngươi thập điện diêm l a đâu tôn nộ không l ạ n h giọng mở miệng mà đúng lúc này hắn cảm giác được một cỗ vô cùng kinh khủng lại khí tức cường đại đang nhanh chóng hướng tới bên này tôn nộ không n h ữ n mày khỏe miệng cảnh biết tới ông trong chốc lát một đạo kiến minh vang lên tôn nộ g không liền cảm giác má phải truyền đến cay cảm giác đau đớn r ố i tay lần mò đã đ ổ máu mà sau lưng chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh màu bạc trắng t r ư ờ n g kiếm cắm trên mặt đất lập loẹ ngân quang tôn nộ g không ngươi thật to gan thật sự cho rằng vẫn là khi xưa địa phủ âm thiên tử từ hư không trong cái khe đi ra quát lạnh mở miệng nhìn về phía tôn nộ g không lại đột nhiên ngây mẩn cả người chỉ thấy tôn nộ g không vậy mà hướng hắn khoát tay áo biến mất tại chỗ lưu lại một căn lông tơ g i cái này tôn nộ không lại là giả hắn vậy mà không có phát hiện đây là giả tôn nộ không bị đối phương đổ bỡn nếu như không có đón sai thật sự tôn nộ g không chắc chắn tại hạ giới đáng giận tất cả mọi người nghe lệnh lập tức hạ giới đ ổ i bắt tôn nộ g không Âm thiên tử tức giận hét lớn trong chốc lát địa phủ phun trào vô tận quỷ khí tất cả quỷ quái cùng với quỷ tu lập tức khôi phục trạng thái toàn thịnh từng cái quỷ trên mặt đất t r ă m miệng một lời là ba còn có tìm kiếm trong một cái tên mang thủy người đem tam thế thạch dẫn đi nó có thể cảm ứ n g ra tới Âm thiên tử bổ sung một câu tam thế thạch có thể nhìn thấy một người tam thế luân hồi nhưng đại đa số người cũng không có tam thế luân hồi nhiều lắm là liền kiếp trước và kiếp này trước đây luân hồi đã sớm phai mờ cho nên tam thế thạch cho tới nay cũng là để cho người ta nhìn thấy kiếp trước mà thôi trừ phi là một chút cố ý chuyển thế luân hồi đến đề cao thực lực đại năng liền có thể nhìn thấy phía trước nhất một thế luân hồi dạng n à y đại năng cũng là địa phủ lôi kéo nhân mạch sớm một chút nhận biết cho đại năng an bài một cái tốt gia tộc đầu thai chuyển thế đối với địa phủ tương lai phát triển muốn tốt rất nhiều tỷ như thập điện diêm la chính là âm thiên tử dùng chiêu này lôi kéo đến tinh anh cái này liền kêu sớm đầu tư là không bao lâu bầy quỷ quái cùng quỷ tu liền dẫn tam thế thạch đi tới truyền thống trận đi tới hạ giới cầu đề cử chương ba trăm hai mươi chín đánh đánh tới hắn tỉnh lại t r ư ơ n g ba trăm hai mươi chín đánh đánh tới hắn tỉnh lại đạo thánh mà thôi chúng ta thế nhưng là có sáu vị đạo thánh chẳng lẽ còn bắt không được bọn hắn năm người na cha l ạ n h dọn g mở miệng sáu đ á n năm dù thế nào nhìn ưu thế của bọn hắn đều rất lớn h ú n g chi còn có nhiều như vậy đạo tôn nhiều người sức mạnh lớn đệ cũng có thể đẻ chết trần lan bọn họ đã sớm nghe ngươi cùng thế hệ vô địch bây giờ ngươi ta đều là đạo thánh để cho ta l i n h giáo một phen a dương tiến nhàn nhạt mở miệng đi đến na cha trước mặt cũng không bay đầu lại nói ngươi lui ra ta cùng hắn đơn đấu nghe vậy na cha trầm mặc không nói nhưng vẫn là ngoắn lui về sau hai bức hảo trần lan nhét miệng cười nói trong nháy mắt lướt tầm ập ra hắn liền đợi đến dương tiễn câu nói này và ảnh binh qua va nhau hai người đồng thời bị đánh lui người chung quanh căn bản không dám tham dự vào sợ bị thương tổn không bao lâu hai người đánh đánh đánh ra ngoài không gian toàn bộ vũ trụ đều tại rung động phát ra tiếng oanh minh thiên hôn địa ám lam tinh lâm vào hạ cám đưa tay không thấy được năm ngón chỉ có thể nghe được tiếng đ e u t h n g thiết tiếng gầm gừ cùng với tiếng binh khí va chạm hỗ chiến xưa nay chưa từng có hỗ chiến hoàn toàn không phân rõ đ ư ta không đến mấy giây Vốn là c từng từng một bên hao n thiên khuyển m bỗng nhiên kinh hỷ nói tôn nộ không lập tức hướng phía đó nhìn lại liền thấy vây công kim sĩ đại bằng bọn chúng natcha còn có một bên cầm trong tay bão tháp tháp tháp thiên vương lý tĩnh là natcha còn có lý tĩnh bọn hắn cũng bị khống chế phải nghĩ biện pháp cứu bọn họ tôn nộ g không n h ữ n g mày na cha cùng hắn quan hệ rất không tệ bởi vì đứa nhỏ này mỗi ngày đều để cho hắn mang theo hắn đi đại náo tiên h cung hắn muốn hung hăng đánh một trận phụ thân cũng chính là lý tĩnh nếu như có thể giết lý tĩnh vậy thì càng tốt hơn hắn mỗi lần đều nghe tê cả ra đầu cũng không biết lý t ĩ n h là thế nào sống sót cuối cùng mới biết được lý t ĩ n h trong tay bảo tháp dung nạp lấy na cha một tia linh hồn chỉ cần bảo tháp t ạ i lý t ĩ n h liền không chết được thời khắc có thể đề phòng na t h a na cha bởi vậy cũng không dám giết lý tính hủy bảo tháp kia tôn nộ không nghĩ tới điều gì lập tức mở miệng chỉ cần thả ra bên trong na cha linh hồn thì có thể làm cho hắn một lần nữa đoạt xá trở về thân thể h à o thiên khuyển bọn người biết như thế bí mật lập tức liền h i ể u tôn nộ g không ý tứ trong chốc lát tôn nộ g không bọn người hướng về lý tĩnh p h ó n g đi rất nhanh liền bị đối phương chú ý tới không tốt tôn nộ g không trốn ra được đang tại vây công kim xí đại bằng bọn chúng lý tĩnh cảm giác được một cỗ cảm giác nguy cơ bay đầu nhìn lại liền thấy được tôn nộ g không bọn người hướng hắn vào tới lập tức cực kỳ hoảng sợ chuyện gì xảy ra thiên đình ngay cả một cái con khỉ đều xem không được không này hai người vũ khí cũng là hỗn độn trí bảo thật làm đều không kém khỏi và ảnh phát bảo va nhau bảo tháp bay ngược ra ngoài lý tính tung người nhảy lên tiếp nhận bảo tháp những mày tôn nộ không n g ư ơ i là thế nào trốn ra được n g ư ơ i quản lão tôn ta như thế nào đi ra ngoài án lão tôn ta mới bổng lại nói tôn nộ g không lại độ xông lên vung vẩy kim cô bổng đánh lý tính liên tiếp lui về phía sau khó mà chống đỡ thật đánh nhau lý tính hoàn toàn không phải cùng cảnh giới tôn nộ g không đối thủ chỉ có bị đánh phần na cha lý tính h é t lớn một tiếng na cha lập tức liền thả xuống trong tay địch nhân hướng hắn bay tới trong tay hỏa diễm t r ư ở n g thương đâm về tôn nộ g không na cha ngươi nhận không ra ta sao tôn nộ không hết lớn một tiếng tiếng như hồng trùng đinh hai nhức ó c v a n v ọ n na cha não hải chỉ là như thế một hô na cha vậy mà hoảng hốt một chút hai con n g ư ơ i nguyên bản lạnh lùng vô tình t ự a hồ khôi phục một tia thanh minh mà như vậy sửng sốt một chút bị tôn nộ g không một gậy quét ngang phần đeo quét bay ra ngoài na cha cái này hoảng hốt ở giữa không chỉ có để cho tôn nộ g không tìm được cơ hội càng là thấy được khôi phục na cha cơ hội trong cơ thể của tuyệt đối còn có linh hồn những người kia không biết dùng thủ đoạn gì áp chế na cha linh hồn chỉ cần hủy đi bảo tháp hết thảy đều có cơ hội tôn nộ g không tiếp tục công kích lý tĩnh đánh đối phương liên tiếp lui về phía sau mười phần c ậ t vật mà lý tĩnh cũng đã nhìn ra tôn nộ không mục đích đúng là bảo tháp đối phương biết bảo tháp có na cha linh hồn dương tiễn mau tới cứu ta lý tính biết mình không địch lại tôn nộ không vội vàng hướng về bầu trời bên ngoài tức g i ậ n hô ngay vậy tôn nộ không biểu lộ kinh hãi tựa hồ cảm giác được cái gì một cái sau nhảy chật lui ra tới cũng l i ề n tại lúc này một cây tam tiên lưỡng nhận đao từ trên trời giang xuống xét qua hắn vừa mới vị trí may mắn tránh thoát kịp thời bằng không chắc chắn bị đánh trúng tôn nộ không ngươi vậy mà trốn ra được nhưng thật thú vị dương tiễn chậm rãi rơi xuống tam tiên lưỡng nhận đao trở lại trong tay hắn cư cao lâm hạ nhìn xem tôn nộ không trước tiên quản tốt chính ngươi lại nói lúc này một đạo như kiểu quỷ mị hư vô âm thanh tử dương tiễn bên thai văng lên khiến cho con ngươi hơi co lại trong nháy mắt lên tay vũ khí ngăn ngang bên phải bang binh qua va nhau lần nữa buộc phát mánh liệt sóng xung kích hai người bay ngược ra nhìn thấy người đến tôn nộ không nhét miệng n ở nụ cười trần lan thật cao hừng có thể lần nữa nhìn thấy ngươi ta cũng là xem ra cũng không cần ta cứu ngươi đại danh đỉnh đ ỉ n h tề thiên đại thánh một dạng có cơ hội đi ra trần lan nhét miệng cười nói lần nữa nhìn thấy tôn nộ không hắn rất vui vẻ vị lao hữu này cũng chưa chết ha h a ta chính là tề thiên đại thánh há có dễ dàng như vậy bị người bắt tôn nộ không ha ha cười nói hai người các ngươi là đương ta không tồn tại sao dương tiễn lạnh giọng đánh gãy đối thoại của hai người khi tức trở nên khủng bố dương tiễn không nghĩ tới đường đường thiên đình đệ nhất thần tướng c ư tư n h i ê n bị người không chế ngươi thật đúng là để cho lão tôn ta cảm thấy cực kỳ buồn cười tôn nộ không c h à o phúng mở miệng hắn nghĩ tính toán dùng c h à o phúng tỉnh lại bị áp chế lại dương tiễn linh hồn hắn trước đó chính là thường xuyên như thế c h à o phúng dương tiễn mỗi lần đều có thể để cho đối phương sinh khí ha ha dương tiễn đó là cái gì r ấ p r ư ỡ i ta chính là thần mục tiên tôn dương tiễn cười lạnh mở miệng đối với dương tiễn cái tên này không phản ứng chút nào ngay vậy tôn nộ không cùng trần lan đồng thời sờ mặt lại linh hồn này áp ch vậy mà một điểm phản ứng cũng không có đánh đánh tới hắn tỉnh lại tôn nộ không nhìn về phía trần lan lạnh g i ọ n g mở miệng hảo trần lan trọng trọng gật đầu hai đánh một không sao cái kia liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút giữa ngươi ta khác nhau a câu đề cử chương ba trăm ba mươi mệnh vận vạn mục chương ba trăm ba mươi mệnh vận vạn mục trần lan ngươi phụ trách dây dưa dương tiễn ta đi đ ọ c lý t i n h tháp tôn nộ không t r u y ề n âm cho trần lan hảo trần lan t r u y ề n âm trở về trước mắt tiêu thất cùng dương tiễn cháy riết rất nhanh liền đem sự chú ý của dương tiễn hấp dẫn tới tôn nộ không nhưng là hướng về lý tính bạo lấp mà đi g i lên kim c ô đồng Khóa h c ặ trong t tay Tĩnh tháp tấn Lý liền bảo chốc ô n n g m ạ lát dương tiến hai t con ngươi di động kim quang trên người đại đạo đường vần g càng thêm loáng mắt khuôn m ặ trong ở giữa thủ đồng triệt để bày ra, bột phát nháy quan chiếu dọi không dọi gian, trói mắt vô cùng. trần lan cảm giác bị một loại nào đó đại khủng bố khóa chặt đồng dạng khi tức tử vong đập vào mặt nhịp tim tăng vọt đến hơn hai trăm linh an tính không rằng có thể nghe được tiếng tim đập của hắn đây chính là thiên nhãn chủ nhân chân chính sao chỉ là một cái hư ảnh liền để hắn có cảm giác tử vong kinh khủng như vậy thiên nhãn ta cũng có trần lan cười nhạt mở miệng cũng không có qua nhiều kinh hoàng tiếng nói vừa ra khuôn mặt ở giữa thiên nhãn chậm rãi bày ra mặc dù tia sáng không có dương tiễn rực rỡ trói mắt nhưng vẫn như cũ có không kém uy thế ngươi vậy mà cũng có dương tiễn nhìn thấy trần lan cũng có thiên nhãn thời điểm lập tức liền ngây ngẩn cả người rất là kinh ngạc hắn vốn cho rằng cái này thiên nhãn là cái này huyền trần giới người đọc hữu đại thần thống không nghĩ tới diệp lan cũng có chẳng lẽ là thân thể này nhân giáo không đúng thân thể này trong trí nhớ cũng không có cùng diệp lan quen biết đ o à ngắn n càng không khả năng là hắn dạy diệp lan ngươi cái này thiên nhãn là người phương nào dạy ngươi dương t i ễ n lạnh giọng mở miệng không có quan hệ gì với ngươi trần lan nhàn nhạt mở miệng hử giết ngươi ta tự nhiên sẽ biết được dương t i ễ n hử lạnh nói thiên nhãn lập tức buộc phát ra trói mắt thần quang thấy thế trần lan con ngươi hơi co lại đây là thiên nhãn đệ nhất trọng thần thông thần quang vẫn mắt trong nháy mắt một vệ thần quang từ trong thiên nhãn bắn mạnh mà ra xông thẳng trần lan trần lan không có lựa chọn tránh mà là lấy chiêu thức giống nhau đánh trả b à n h ba hai vệ thần quang va nhau không gian trợn trở nên l o n g lánh hai người đồng thời hai mắt nhắm lại cảm nhận được một cỗ kinh khủng lực trùng kích đánh tới bay ngược ra ngoài hai người đồng thời ổn định gót chân ngầm đầu nhìn về phía đối phương ánh mắt có chút mơ hồ mơ hồ khụ khụ ngươi thiên nhãn thần thông vậy mà mạnh mẽ như thế là ta xem thường ngươi dương tiến ho khan hai tiếng hơi kinh ngạc vốn cho rằng trần lan thiên nhãn tu luyện cũng không phải rất mạnh không nghĩ tới giống như hắn mạnh như vậy cái này thiên nhãn không phải cái này thân thể đặc h ữ u thần thông sao vì cái gì ngoại nhân tu luyện một dạng mạnh như vậy trần lan không nói vừa mới một cách kia chính xác đủ đau cảm thụ được ngũ tạng lục phủ rung động để cho hắn rất cảm thấy kinh hãi chỉ là đệ nhất trọng thiên nhãn liền như thế cường hành cái k i a đệ nhị trọng đâu đệ tam trọng chẳng phải là để hắn làm c h à n g hôi phi yên diệt hắn thiên nhãn bây giờ vẫn chỉ là đệ nhất trọng viên mãn không có đưa ra thời gian đi tu luyện đệ nhị trọng lại đến dương tiến hét lớn một tiếng thiên nhãn buộc phát ra càng thêm hao quang lộng lấy trói mắt uy thế càng ngày càng kinh khủng thấy thế trần lan kinh hãi con ngươi hơi co lại vô ý thức vận dụng vận mệnh chi nhãn theo vận mệnh chi nhãn mở ra hắn thân thể run lên bần bật hắn nhìn xem dương tiễn vận dụng đệ nhị trọng thần thông vậy mà đối với thiên nhãn có rõ ràng cảm nộ mơ hồ muốn đột phá đệ nhị trọng ý tứ suýt nữa q u n mất vận mệnh c h i nhãn không chỉ là nhìn thấy vạn vật vận mệnh còn có một loại nào đó năng lực phân tích có thể nói là thôi diễn căn cứ vào một môn công pháp tới suy đoán môn công pháp này người sáng lập lúc đó sáng tạo môn công pháp này tâm cảnh cùng với cảm nộ có thể tăng lên rất nhiều đối với môn công pháp này cảm nộ mà thiên nhãn người sáng lập vậy khẳng định là dương tiễn thôi diễn hắn là chính xác nhất lại hữu hiệu nhất theo dương tiễn vận dụng đệ nhị trọng thần thông trấn lan đối với thiên nhãn cảm nộ tăng lên rất nhiều đột nhiên đầu vụ hai con ngươi dần dần phóng đại khuôn mặt ở giữa thiên nhãn càng ngày càng diệu thế hắn thiên nhãn đi tới đệ nhị trọng cả ngươi khí thế bỗng nhiên kéo lên trở nên kinh khủng thần bí để cho dương tiến hơi xứng sở biến hóa của ngươi dương tiến từ trên thân trần lan cảm giác được một cỗ hơi thở phi thường quen thuộc tựa như là thiên nhãn chẳng lẽ tiểu t ử này thiên nhãn đột phá cũng chỉ là nhìn xem hắn vận dụng thần thông liền có thể đột phá đây là bậc nào kinh khủng nội tính không thể lưu tuyệt đối không thể lưu mắt lâm và thần dương tiến lệnh giọng vừa quát thiên nhãn buộc phát thần quang bảy màu Từng t ông thần minh hư ảnh n ố rông hiện, người người xuất ư có lực l ợ ba không i n h n gian t h h lập tức vang lên quỷ dị tiếng trung giống như là phật chống đinh hay như cóc rung động linh hồn làm cho dương tiễn tâm thần hoảng hốt rất nhiều thần minh hư ảnh lập tức ngừng lại đây là cái gì dương tiễn kinh ngạc mở miệng vì sao hắn thiên nhãn cũng không có môn này thần thông đại gia thiên nhãn không phải đều là cùng một cái sao trần lan chỉ là n ế t miệng nở nụ cười một k h ỏ a cực lớn đôi mắt trong nháy mắt xuất hiện tại phía sau hắn xuống một giây vô số viên đôi mắt giống như sinh sôi cấp tốc phân liệt mà ra không đến mấy giây hàng ngàn hàng vạn khỏa đôi mắt đem hai người vây quanh nhìn qua cái này r ầ m rạp chẳng t r ị đôi mắt con người gắt gao nhìn chằm c h ẳ n hắn dương tiễn không hiểu cảm thấy tim đập nhanh sao động bất an vô cùng quỳ dị dương t i ễ n đông nhiên bị giảm xuống đất hai tay gắt gao che lỗ thai điên cuồng k ê u to lan đây là vật gì cút ngay cho ta không cần tại bên thai ta ở Mỹ ba một màn này là quỷ dị như vậy trần lan biết đây là mệnh vận vạn mục hiệu quả một trong có thể để người ta lâm vào trong vận mệnh viễn cảnh mà cái hoàn cảnh kêu bên trong sẽ tràn ngập người này đã từng giết qua tất cả mọi người bọn hắn kêu rên như quỷ đồng dạng thê thảm kinh khủng giống như là đ o ạ t mệnh quỷ tại dương t i ễ n bên thai không ngừng nói nhỏ vô cùng dày vỏ mà trần lan mở môi trở nên càng ngày càng tái nhợt thân thể hơi hơi không lương tân thần thông chính là hao phí linh khí tiên thiên hỗn độn ba khí đều không kiên trì được bao lâu trần lan bất đắc dĩ n ở nụ cười ánh mắt trở nên sắp phạt nhất thiết phải tốc chiến tốc thắng hắn sợ dương tiễn lĩnh nộ g thiên nhãn đệ tam trọng cầu đề cử chương ba trăm ba mươi mốt một kiếm này ẩn chứa ta trên vạn năm nộ khí chương ba trăm ba mươi mốt một kiếm này ẩn chứa ta trên vạn năm nộ khí d i ệ t trần lan nhàn nhạt mở miệng chầm rãi giơ tay phải lên đột nhiên ngưng lại hơn vạn k h ỏ a đôi mắt trong nháy mắt nổ bắn ra của sáng phai mở tất cả thần minh hữ ảnh cũng chính là một cách như vậy trần lan sắc mặt trở nên vô cùng nhật nhạt theo ô ô n vẹ ma c trần lan tiếng nói rơi xuống vạn khỏa đôi mắt hợp là một thể trong nháy mắt bay vào trong cơ thể của dương t i ễ n a dương tiện thân thể đột nhiên n ữ n một cái phát ra tiếng kêu thảm trận đống nhiên trở nên vô cùng an tĩnh hai mắt nhắm lại thật sâu thiết đi mặc dù lúc này là tốt nhất phương thức tấn công nhưng trần lan không biết nên như thế nào nhất kích mất mạng dương tiễn dương tiễn khẳng định có thủ đoạn bảo mệnh đến cảnh giới này không có dễ d é t như vậy linh hồn xâm lấn cũng không được dạng này sẽ để cho dương tiễn lập mã tô tỉnh sẽ lần nữa lâm vào h ô n chiến húng chi hắn không muốn g i ế t dương tiễn hắn càng muốn tỉnh lại đối phương linh hồn dù sao đây là tồn nộ không bằng hưu tốt nhất nếu như la đảo bị khống chế hắn càng không muốn la đảo bị rét đây là hắn tư tâm trước tiên trở tại cái này a trần lan nhàn nhạt mở miệm thân hình tiêu tan ra khỏi hư v để cho d ư ơ n g u i ê n một người bản ngọc lâm các nàng còn có chắc chắn nhưng diêm la vương là đạo thánh hắn vừa gia nhập đó chính là sáu vị đạo thánh đánh bọn hắn bốn vị đạo thánh không có phần thắng chút nào mẫu thân ngoan ngoan cùng ta về nhà ta bảo đảm không dễ ngươi diệp thanh mục lệnh dọn mở miệng mang theo bên cạnh diêm la vương cùng diệp thanh thủy cùng nhau vây công ngọc lâm có ngư dạng này như tử ta thả bị chết cũng sẽ không trở về ngọc lâm n h u mày trầm giọng mở miệng cái kia đã như vậy ta liền thành toàn ngươi diệp thanh mục hét lớn một tiếng bộc phát thần thông muốn chu s ắ t ngọc lâm diệp thanh mục dám thi mẫu nên vì tội chết lúc này không gian mở k h ẽ hở trần lan tử trong đi ra kiếm khí bổ về phía diệp thanh mục khiến cho lui lại diệp lan ngươi lại còn có thể còn sống đi ra diệp thanh mục kinh ngạc mở miệng dương tiễn đều không thể đối phó hắn sao dương tiễn là hắn gặp qua nhất là yêu nhiệt hạ giới người người mang đại thần thống nội tính còn mạnh như vậy đi tới hoang thiên giới sau đó cũng không lâu lắm liền liên tục đột phá dạng này thiên tài đều không làm gì được diệp lan sao lặp lại lần nữa ta đã sửa họ họ trần trần khánh phong trần trần lan nhàn nhạt mở miệng ngữ khí băng lãnh ngay vậy diệp thanh mục đống nhiên cười lạnh ha ha họ trần vẫn là cùng lao già kế họ ngươi thực sự là quên tổ bạch nhãn lan g <cười> ha ha diệp thiên hải ngươi cũng không cảm thấy ngại nói ta là bạch nhãn lan g à ngươi cũng đừng quên là ai cho diệp ra mang tới vô thượng vinh quang trần lan cười lạnh mở miệng lời này vừa nói ra diệp thanh mục nụ cười lập tức n g n g kết sắc mặt trở nên phẫn nộ ánh mắt trở nên o á n hận đống n h i ê ngầm thét lên lại là câu nói này người người đều nói diệp ra vô thượng vinh quang là ngươi diệp lan mang tới còn có người nói ta cái này lão tử không bằng ngươi đứa con trai này cực kỳ buồn cười diệp ra vô thượng vinh quang là diệp long mang tới mà trên đời này nào có cái gì lão tử không bằng nhi t ử đạo lý ba diệp thanh mục gào thét đi qua đông nhiên phóng tới trần lan buộc phát vô tận linh lực sau l ư n g hiện lên một tôn lão giả tóc trắng hư ảnh rút kiếm mà đến có vô thượng kiếm ý phế vật vô năng cùng nộ thôi trần lan cười nhạt một tiếng ánh mắt lạnh leo xuống vận chuyển kiếm ý chém ra một kiếm một kiếm này mang theo vô tận hủy diệt chi ý xen lẫn vô tận đại đạo tri lực còn có h ắ n cái kia nhịn rất nhiều nộ khí toàn bộ thông suốt trong đó giờ khắc này thiên địa ám s ắ c chấn động chư thiên vô số người kinh hãi quay đầu cực kỳ hoảng sợ Vâng vực sâu, một đạo sâu xa vết vậy sâu, sâu sâu, Thanh sông thẳng Tinh thiên trên、Lam、Tinh bên trên lưu lại ấn tượng khắc sâu, làm cho người hoàng sợ như thế nào.、Sẽ. sừng sững ở bầu trời Diệp Thanh Mục, túi đầu nhìn xem lồng ngực, vậy mà tại phân ba, bầu qua Lam địa khai xa Lam kiếm khí kiếm khắc Diệp đi, tại lại trời Diệp túi tại dãi liệt. thế Mục, mà một làm Mục, xem mà chậm tịch cho sẹt sợ Sẽ, lưu đầu đạo ở vì cái gì khủng bố như thế diệp thanh mục giơ lên đầu hoảng sợ nhìn xem trần lan nghi hoặc mở miệng thực lực này đã không phải là đồng dạng đạo thánh có thể phát huy ra được bởi vì một kiếm này xen lẫn ta trên vạn năm nộ khí cái này không nên bủ vào trên thân diệp thanh mục mà là n g ư ơ i diệp thiên hải một kiếm này nên bủ vào trên người ngươi trần lan lạnh dọn g mở miệng đôi mắt lộ ra vô tận sát ý cùng h ậ n ý lồng ngực không ngừng chập t r ù n g l ử a g i ậ n áp chế không nổi ha, ha ha ha ha ha sớm biết hôm nay ngày đó nên giết ngươi tên tiểu xúc sinh này diệp thanh mục nhắm mắt cười lạnh chậm rãi trở nên điên cuồng cười to hắn hối、hận. vô cùng hối hận trước tiên nên giết trần lan mà không phải để cho hắn sống sót đúng ngươi biết không cho diệp ra mang đến vô thượng vinh quang chưa bao giờ là cái gì diệp l o n g ngươi cũng đừng quên cái k i a diệp l o n g trong thân thể là ai đổ vợ trần lan từng bước một hướng đi diệp thanh mục một cước đem hắn dẫm ở dưới chân túi đầu cười lạnh nói ngay vậy diệp thanh mục đột nhiên chừng lớn hai mắt ngây dại diệp long trong thân thể chạy xuôi chính là diệp lan thần cốt có cái này thần cốt diệp long mới nghịch thiên như thế mang theo diệp ra hướng đi vô thượng vinh quang nếu như không có cái này thần cốt kết quả là tối cường không phải là diệp lan sao giờ k h ắ c này diệp thiên h ả i cảm giác chính mình sai sai dối tinh dối mù còn có bọn hắn nói rất đúng ngươi cái này lao tử chính xác không bằng ta trần lan cười lạnh một tiếng một c ư ớ c đem diệp thanh mục đầu dâm bạo chỉ có điều diệp thanh mục thân thể nổ tung cũng không có linh hồn xuất hiện cái này khiến trần lan mỉm cười lại là hóa thân chân chính diệp thanh mục đoán chừng tại cái nào đó phòng tối bế quan a đến cảnh giới này cơ bản đều đang bế quan tất cả mọi chuyện lớn nhỏ đều là do hóa thân tới tiến hành hóa thân bất diện bản thể cơ bản sẽ không thất tỉnh bọn hắn sẽ toàn tâm toàn ý đắm chìm tại trong tu luyện c nãi nãi đúng lúc này trong hư không bỗng nhiên vang lên hồng h ô n g thanh nhầm không hổ là dương tiễn thoát khống nhanh như vậy bất quá tại ta trong dữ liệu câu đề cử chương ba trăm ba mươi hai nhanh chấn áp na cha chương ba trăm ba mươi hai nhanh chính là hắn một tiếng như vậy còn sót lại cái kia không có hạ giới tứ muội cũng chính là tam trưởng lão vội vàng chạy tới gia chủ thế nào đã xảy ra chuyện gì phong vận vẫn còn xinh đẹp động lòng người tam trưởng lão diệp linh nhẹ gấp gáp hỏi không có gì ngươi nhanh chóng hạ giới mang theo tất cả gia thuật tử đệ trở về diệp thiên hải trầm giọng mở miệng diệp lan thực lực đã không phải là diệp da có thể chống lại đạo đế không cách nào hạ giới đạo đế không ra diệp lan cuối cùng vô địch chỉ có thể chờ đợi đến diệp lan đi tới hoang tiên liên giới lại đem hắn triệt để chu sát diệp thanh mục đều bị m i ệ u sát những gia tộc kia tử đệ lưu lại phía dưới chính là chờ chết ngay vậy diệp linh nhẹ hơi s ứ n g sở chật phản ứng lại trọng trọng gật đầu hảo ta lập tức xuống nói xong liền vội vàng rời đi mà không có qua bao lâu chân chính diệp thanh mục xuất hiện nhị ca chuyện gì xảy ra ta hóa thân vậy mà chết diệp thanh mục đi tới diệp thiên hải mặt phía trước lạnh giọng mở miệng ba vạn năm trước hắn liền đem hóa thân lưu tại nơi này chính mình nhưng là tiến vào phòng tối bế quan chuyện này diệp ra người đ ngay tại vừa rồi hắn đ ô n g nhiên lọt vào phản vệ may mắn tu vi cũng không có rơi xuống quá nhiều hắn vội vã liền chạy tới t ă m đệ ngươi có chỗ không biết diệp lan hắn còn sống hơn nữa chẳng mấy chốc sẽ đến đây diệp thiên hải trầm giọng mở miệng ngay vậy diệp thanh mục ngây n g ẩ n cả người thì thào mở miệng ngươi nói là khi xưa vị kia diệp ra tuyệt thế thiên tiêu con của ngươi diệp lan diệp thiên hải khẽ gật đầu diệp thanh mục giật n ả y cả mình hắn còn chưa có chết hơn nữa còn sẽ trở về thực lực của hắn đã là đạo thánh lời này vừa nói ra diệp thanh mục càng thêm kinh hãi lui về sau mấy bước ta tu luyện mấy v à n năm mới miễn cưỡng đạt đến đạo thánh mà hắn tại hạ giới vậy mà cũng có thể đạt đến đạo thánh giờ k h ắ c này diệp thanh mục đạo tâm đều nhanh h o n g mất chính mình tân tân khổ khổ tu luyện lâu như vậy mới trở thành đạo thánh có thể cái kia diệp lan đâu vậy mà có thể ở đó kinh nghiệm mấy lần thế giới luân hồi linh khí cằn cỗi chỗ đạt đến đạo thánh hơn nữa thời gian giống như so với hắn còn thiếu đây chính là thiên tài cùng người bình thường trên lại sao diệp thanh mục tư chất cũng không có rất kém cỏi ở người khác trong mắt hắn là một thiên tài có thể so với diệp lan hắn là người bình thường tại chính thức thiên tài trước mặt hắn gì cũng không phải không ngại chờ hắn đang lâm hoang t i ê n thế giới long nhi tự nhiên sẽ giết hắn diệp thiên hải cười lạnh nói thân thể gì chạy là hắn diệp lan nộ v ậ t cậu thí bây giờ là diệp long diệp long cầm thần cốt có thể đạt đến đạo đế này liền nên cho hắn diệp lan cầm liền không có, có tác dụng gì diệp thiên hải đã phát rộ hắn thậm chí không có nghĩ qua nếu như diệp lan còn nắm giữ thần cốt có thể hay không càng nhanh đạt đến đạo đế đâu bốn làm tinh diệp lan ngươi rất mạnh nhưng chỉ này mà thôi dương tiến bước ra hư không kẽ hở cầm trong tay tam tiên lưỡng nhận đao lạnh giọng mở miệm không nghĩ tới chính mình vậy mà lại bị trần lan k h ô n g chế hơn nữa vứt xuống hư vô không gian may mắn hắn thức tỉnh nhanh nếu không lúc đi ra thiên đình đám người chỉ sợ đã toàn quân bị d i ệ t cho dù là dạng này trên sân vẫn là thiếu đi một vị đạo thánh chư vị dương tiễn tức giận vừa quát khí thế ngập trời chỉ là trong nháy mắt tất cả mọi người dừng lại chiến đấu từng cái đi tới sau lưng dương tiễn tạo thành một c h i k i n h khủng quân đoàn một bên khác sau lưng trần lan cũng đứng đầy người cho dù người hoa cảnh giới thấp kém nhưng bọn hắn không có lùi bước trước hết giết trần lan sau diệt lam tinh dương tiễn nhàn nhạt mở miệm nói xong hắn trước tiên lướt tầm ầm ra m ộ trong vệ t trần lan. Trần lan chiến chiến chốc lát song phương đồng thời họ hét lướt ầm ầm ra lần nữa chiến đấu vô số người bởi vậy chết thảm thực lực của hai bên tương xứng muốn phân ra thắng bại cực kỳ gian khổ trần lan hủy lý tính bạo tháp đem na tra cứu ra như vậy chúng ta liền sẽ thêm một cái chiến lược lôi đình n cho thần thương từ phía sau lưng đâm vào lý tính ngực lý t ĩ n h bỗng nhiên thân thể thắng tóc chừng lớn hai con người hiển nhiên là không nghĩ tới sẽ bị đánh lén này án lão tôn ta một vệ ba lúc này tôn nộ không trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn hai tay nâng cao kim cô bổng hướng về bảo tháp kia đập tầm ầm phía dưới vanh ba hai người va nhau trong nháy mắt sinh ra mãnh liệt nổ tung hai người bay ngược ra ngoài bụi mù cuộn cuộn đợi cho bụi mù t ắ n đi lý t ĩ n h miệng phun m g u t ư ơ i chật vật rút ra ngực lôi đỉnh thần thường nhìn về phía tay phải hoảng sợ t r ừ n g lớn hai mắt lúc này trên tay phải bảo tháp đã tiêu thất chỉ còn lại đẩy tay bảo tháp mảnh vụn xong na cha muốn thả đi ra lý t ĩ n h thở dài bảo tháp bên trong chấn áp chính là na cha linh hồn chỉ có hắn biết cái này na cha linh hồn phóng x u ấ t sẽ cỡ nào k i n h khủng bởi vì linh hồn này mỗi ngày đều tại tu đạo theo hắn tiếng nói rơi xuống bầu trời bỗng nhiên mở ra một cái cực lớn tiên động kim quang lập lòe chập tr ta na cha cuối cùng đi ra trong nháy mắt vốn là còn tại chiến đấu na cha thân thể đột nhiên cứng đờ hai con ngươi trở nên vô thần giống như là đã biến thành cái sắc không hồn ngơ ngác đứng ở trên bầu trời vô số người ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời bọn hắn cảm giác được một cỗ vô cùng cường đại khí tức kinh khủng đang từ từ xuống na cha na cha không phải một mực tại cái này sao xong đời lý tính bảo tháp bị hủy chân chính na cha muốn thả đi ra vị này lúc đó thế nhưng là bắt lấy lâu mới bắt lại làm sao lại phóng xuất chấn áp na cha đừng để bản thân hắn linh hồn quay về Đám được người nghe lúc à Na cha quay về sau đó, từng cái dọa đến gần chết, Na cha sự tích tại Hoàng Thiên giới cũng không Cha quay sau dọa Cha cái chết, tích về sự đó, tại Giới lạ lắm. l đó hoàng thiên giới dẫn độ một nhóm người trong đó chính là dương tiễn cùng na cha kết quả hai người này thật sự thái quá bị giam vào đại lao vậy mà dựa vào tự thân tu hành không ngừng đột phá tại trong lao ngục liền liên tục đột phá đến vô thượng đại đế cuối cùng càng là đánh ra đại lao ẩn dấu 500 năm trăm n ă m chỉ là đơn giản 500 năm trăm n ă m bọn hắn liền dựa vào nghịch thiên nộ tính cùng thiên tư đột phá đến đạo tôn dương tiễn càng là sắp đột phá đạo thánh hạn chế bọn hắn chưa bao giờ là thiên p h mà là hoàn cảnh Huyền Trần giới thiên địa pháp tác hạn chế bọn hắn nếu không bọn hắn còn có thể càng mạnh hơn bây giờ na cha muốn tỉnh lại cái này một số người chắc chắn sợ bởi vì trước đây c h ả o na cha đều hao phí rất nhiều tinh lực cuối cùng vẫn là một vị đạo t h á n h gia tay mới c h ấ n áp lại hai người này mọi người ở đây xông lên trước muốn hợp lực c h ấ n áp na cha thời điểm từ trên trời giáng xuống một đạo đ ỏ o dựng h ư ảnh đ ố n g nhiên chui vào trong na cha thân thể cường đại h ỏ a chi đạo lực bộ phát ra k h í tức liên tục tăng lên còn nghĩ c h ấ n áp ta、Chậm. câu đề cử chân ba trăm ba mươi ba vậy liền cùng một chỗ a liền chờ người câu nói này chân ba trăm ba mươi ba vậy liền cùng một chỗ a liền chờ ngươi câu nói này khí tức bộc phát vạn người tan đi một đạo đủ để sóng vai t h i ê n địa toàn thân tràn ngập nóng bỏng cực nóng ngọn lửa thiếu niên sừng sững ở thiên cung hắn thân thể quấn quanh một đoạn hôn ti ê n lăng chân đạp phong hỏa luân hai tay cổ tay bên trong mang theo hai cái vòng tạc hôn cầm trong tay hỏa diễm trường thường k i a đối khinh thường quần hùng b ệ nghệ thiên hạ đôi mắt cực kỳ lạnh lùng ở trên cao nhìn xuống tràn đầy m i t h ị ngày khác các ngươi chấn áp ở ta đem ta nhốt tại cái tia thối tháp trăm năm hôm nay gấp trăm lần hoàn trả tiếng nói vừa ra na tra khí tức lại độ kéo lên trở nên càng ngày càng Cựa hồ có hồ thể chấn h n ế mọi người thấy khí tức kinh khủng na cha tể cả ra đầu cho dù na cha không phải đạo thánh đều đủ bọn hắn uống một bầu thú n g chi na cha thực lực bây giờ cùng đạo thánh không khác chỉ là không có nhiều như vậy đại đạo mà thôi chỉ so nhục thân thực lực tiêu chuẩn đạo thánh na cha tôn nộ g không nhìn thấy na cha thất tình n ở nụ cười mà na cha cũng nhìn thấy hắn trong nháy mắt lộ ra nụ cười kinh hỉ mở miệng con khỉ ngươi lại còn sống sót không chỉ có như thế na cha còn chứng kiến rất nhiều người quen có hao thiên q u y ề n lôi công điện mẫu tứ đại thiên vương bọn người bọn hắn cũng chưa chết còn sống chỉ là na cha liền cho các ngươi dòi đến lần nữa chấn áp chính là lúc này dương tiến lệnh giọng mở miệng ngay vậy na cha theo tiếng nhìn lại nhìn thấy dương t i ễ n sau ngây ngẩn cả người dương ca na cha lập tức n ở nụ cười mới gặp lại dương t i ễ n hắn thật cao hứng trước đây hắn cùng dương t i ễ n bị dẫn tới sau đó vẫn tại chạy trốn hai người sớm đã đang chạy t r ố i chết quá trình bên trong bồi dưỡng được cực tốt hữu nghị hắn cũng xưng đối phương vì dương ca nếu không phải dương t i ễ n bảo hộ hắn hắn chỉ sợ sớm bị bắt đi đừng lôi kéo làm quen chư vị cùng tiến lên cầm xuống na cha dương t i ễ n lạnh nhạt mở miệng lướt tầm ập ra nhìn thấy dương tiến cầm vũ khí hướng hắn xông lại na cha mập bức đây vẫn là hắn nhận biết dương ca sao ngay tại tam tiên lưỡng nhận đao s ắ p bổ chúng na cha đầu hắn vẫn không có t ỉ n h hồn lại thời điểm một thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn trường kiếm chắn ngang ở phía trước đ ỡ được dương tiễn nhất kích đừng suy nghĩ dương tiễn đã bị k h ô n g chế chúng ta cứu hắn trước đi ra lại nói trần lan nhàn nhạt mở miệng cường thế đem dương tiễn đánh lui mang theo na cha sau thối lui đến tôn n ộ không bên kia na cha nhìn xem xa lại trần lan trong đầu chỉ có trần lan vừa mới nói lời dương tiễn bị k h ô n g chế giống như hắn linh hồn bị chấn áp sao nghĩ tới đây na cha hai con ngươi bắn ra vô tận lửa giận hỏa diễm tại chồng con mắt thiếu đốt lồng n ự c không ngừng chập trùng Ú、hấp đều trong ở nên rồn lên đáng không Ngọc dập lại là không chế. Ngọc Hoàng Lão Nhi, chết, chế. h à Lao Nhi, muốn ngươi ta chốc ế t Trong c h lát na cha thân thể b ộ c phát ra cực nóng h ỏ a diễm tràn ngập toàn bộ thân hình làm cho người không dám tới gần hai con ngươi càng là đã biến thành thuần túy h ỏ a diễm hóa thành một đạo hỏa hồng sắc lưu qua n hướng dương t i ễ n bạo lướt mà đi khí thế ngập trời hù dọa không ít người nhìn thấy na cha lên trần lan cùng tôn nộ không nhìn nhau cùng nhau gật đầu đồng thời liền xông ra ngoài chư vị giết trần lan nhàn nhạt mở miệng âm thanh chuyển đến vô số người trong thai giết ba từng cái kêu gạo cầm vũ khí phát bảo xông tới thấy chết không sờ đánh mắt không sợ hai chút nào ngược lại đã đã mất đi tất cả còn sợ gì chứ có thể giết một cái là một cái có thể mang đi một cái đều kiếm lời tất cả mọi người đều là ôm ý nghĩ như vậy bị kiềm chế tại lúc này bạo phát Bánh biết buộc bắn bay phát đánh Natcha trưởng thương đâm về Dương Tiễn, Dương Tiễn hời hợt liền ngăn cả tới, cười lạnh nói, Natcha, ngươi thật đúng là không biết lượng、sức. Tiếng nói vừa ra, Dương Tiễn khuôn mặt ở giữa thiên nhãn phát thần quang, bắn chúng Natcha, hắn đánh bay ra ngoài. Xuống một giây, Trần Lan cùng Tôn Ng hỏa hời hợt thật vừa ra, giữa ra tới, mặt một cả cười sức. diễm giây, đâm đem về là tôn nộ g không quét ngang kim cô đ ồ n g trần lan một kiếm bổ ra thấy thế dương tiễn con ngươi hơi co lại một tay cầm tam tiên lưỡng nhận đao ngăn cản trần lan thế công tay trái nhưng là không có bất kỳ cái gì vũ khí bằng n ụ c thân n g ạ n h kháng tôn nộ g không công kích bang trần lan thế công bị ngăn cản tới nhưng tôn nộ g không thế công liền đ ể dương tiễn vô cùng khó chịu bành ba dương tiễn trong nháy mắt bị kim cô đ ồ n g quét ngang bay ra ngoài dừng lại thân hình lung lay tay trái đôi mắt dần dần băng lánh thực sự là phiền phức sâu kiến trận hắn thu hồi tam tiên lưỡng nhận đao gọi ra một thanh khai thiên cự phủ hai tay cầm sắc mặt có chút phí sức không tốt đó là khai thiên cự phủ là dương tiễn bản mệnh pháp bảo từ hắn xuất sinh sau đó liền có có hôn độn trí bảo hí lực thậm chí viễn siêu hắn làm thật tôn nộ không nhìn thấy trôi này cự phủ hai con ngươi lập tức âm trầm xuống sắc mặt vô cùng ngưng trọng trần lan hai con ngươi ngưng lại lui về phía sau mấy bước cẩn thận nhìn xem dương tiễn có thể chết ở ta khai thiên cự phủ phía dưới các ngươi chết cũng không tiếc dương tiễn lạnh giọng mở miệng trong tay khai thiên cự phủ trong nháy mắt trở nên to lớn vô cùng nối thẳng thiên cung thấy thế những người khác vậy mà nhao nhao tan đi ra không có một cái nào người dám tới gần cái này đ dương tiễn một chiêu này kinh khủng bực nào vậy mà có thể để cho nhiều người như vậy lưu lại tứ đại thánh đ ệ u tứ đại thú tướng càng là cưỡng ép mang theo bọn hắn tứ đại thú tự trốn tránh dương tiễn vậy mà dùng chiêu này đây là muốn triệt để hủy lam tinh a một cái thú tướng n u ố t nước miếng một cái kinh ngạc mở miệng một chiêu này đừng nói lam tinh bất kỳ một cái nào tinh cầu đều phải tại chỗ nổ tung cho dù là đạo thánh đối mặt một cách này đều phải do dự muốn hay không ngành thắng phải biết dương tiễn sức mạnh đại đạo thế nhưng là đạt đến viên mãn lại thêm này bản mệnh thần khí cùng với thần khí kèm theo một môn đại thần thông đủ để cho mỗi cái đạo thành trốn tránh may、mắn. trước kia xuất thủ vị kia đạo thánh đồng dạng có bản m ệ n h t h ầ n khí nếu không đều không thể chấn áp dương tiễn cùng na tra trần lan nhìn qua cái kia che khuất bầu trời khai thiên cự phủ lại nhìn về phía sau lưng cố hương của mình nhìn về phía sau lưng mặt lộ vẻ sợ h ã i vạn và người hắn tử tiểu sinh ra ở cái này tuyệt đối không thể để trong này xảy ra chuyện trần lan chúng ta muốn né tránh một k í c h này mới được dựa vào chúng ta thực lực không có cách nào ngày tháng t ô n nộ không gấp gáp mở miệng nói ngay vậy trần lan ánh mắt trở nên kiên định xuống quay đầu nhìn về phía cái kia dương tiễn thất giọng mở miệng tôi nộ không lui đến đằng sau ta cái gì người muốn mạnh tháng tôn nộ không ngây ngẩn cả người hoảng sợ mở miệng đừng nói nhảm lui trần lan quay đầu nhìn về phía tôn nộ không ngự khí băng lãnh tràn ngập không thể cãi lại mệnh lệnh giọng điệu t h ế thế tôn nộ không sửng sốt một chút nhất miệng n ở nụ cười đã như vậy lao tôn ta cũng không phải cái gì h à g tuổi vậy liền cùng một chỗ a nghe vậy trần lan sửng sốt một chút lộ ra nụ cười hảo liền chờ ngươi câu nói này câu đề cử chương ba trăm ba mươi bốn thiên lan ba chương ba trăm ba mươi bốn thiên lan ba sâu kiến vọng tưởng chống lại cự tượng ý nghĩ háo huyền dương tiến gặp tôn nộ không cùng trần lan cũng không có tránh thoát ý tứ cười lạnh hắn cái này khai thiên cự phủ cũng không phải đơn giản như vậy đạo đế phía dưới tồn tại vô địch cho dù là diệp thiên hải đích thân đến hoặc một bên tứ đại thủ tướng bọn hắn cũng không dám chính diện chống lại một cái đạo thánh cùng đạo tôn vọng tường chống lại quá buồn cười không thử một chút làm sao biết đâu trần lan cười nhạt mở miệng trong tay lan thiên kiếm triển lộ phong mang ngân quang trói mắt đạ dục dịch bản mệnh thần khí cũng không chỉ có dương tiễn mới có hắn cũng có trước đó không biết đến người khai thiên cự phủ hôm nay lao tôn ta nhất định phải nhìn một chút người khai thiên cự phủ có bao nhiêu lợi hại tôn nộ không vung v ẩ kim cộng mặc dù đây không phải nhưng đây là cùng hắn độ phù hợp cao nhất pháp bảo làm bạn hắn nhiều năm xuất sinh nhập tử mỗi ngày lấy tinh huyết rèn luyện sớm đã đã vượt ra bản mệnh thần khí giống nhau là h ô n độn trí bảo hảo cái tiêu tựa như các ngươi mong muốn dương tiễn quát l ệ n h một tiếng khai thiên cự phụ đột nhiên b ộ c phát khí thức vô cùng vô tận linh lực cùng đạo lực quán thâu đi vào dương tiễn trên người mười hai đầu đại đạo đường vân lập loẹ rực rỡ phát ra vô tận quan huy kinh khủng d o a người n thấy thế trần lan cùng tôn nộ không đồng thời nhữ mày sắc mặt ngưng trọng nắm chặt vũ khí trong tay vô số người nhanh chóng lùi về phía sau không dám tới gần bọn hắn thế nhưng là biết dương tiễn cái này khai thi chỉ có lam tinh người nhìn xem sừng sững ở trước mặt hai thân ảnh tâm tình phức tạp mang hận thiết bất thành cương ánh mắt hận chính là chính mình bất lực trần lan tôn ngộ không chạy a hao thiên khuyển tức giật quát người khác có thể không biết nó chủ nhân cái kia khai thiên cự phủ ý lực nhưng nó vô cùng rõ ràng a bởi vì cái kia khai thiên cự phủ không chỉ là chủ nhân bản mệnh thần khí còn là một vị chân chính sáng thế thần để lại thiên mệnh trí bảo đó là chủ nhân nói cho nó biết vừa ra đời vị cường giả kia ngay tại chủ nhân trong đầu ký thác khai thiên cự phủ để cho chủ nhân thật tốt bảo quản xưng món pháp bảo này có vô cùng kinh khủng ý lực cơ bản không người có thể chống lại nó vẫn như cũ nhớ kỹ vị cường giả kêu danh hào kêu cái gì danh hào bàn cổ trần lan không để ý đến mà là quay đầu nhìn về phía tôn nộ không tôn nộ không đồng thời cũng nhìn về phía trần lan hai người đồng thời gật đầu cùng nhau hướng về dương tiễn lướt tầm ầm ra khai thiên tích địa ba dương tiễn g ầ m thét một tiếng đ ỗ n g nhiên vung xuống khai thiên cự phủ đây là khai thiên cự phủ kèm theo đại thần t h ô n g khai thiên tích địa thật sự có thể khai thiên tích địa trong chốc lát khai thiên cự phủ mang theo kịch liệt q u ầ phong đập ầ m ầm phía dưới t ự a như sao băng đồng dạng dấy lên cực nóng hòa diễm kèm theo cực lớn uy thế không gian bạo liệt sinh ra tầng tầng tiếng bạo liệt vang vọng lam tinh đinh t hai n ư ớ góc vô số thân người tâm rung động liên tiếp lui về phía sau trận mắt hốc mồm nhìn xem cái kia cự phủ rơi xuống lòng sinh tuyệt vọng khí tức thật là khủng bố a đây chính là một vị đạo thánh bản mệnh thần khí phát huy ra được uy lực sao nhìn qua cái kia rơi xuống khai thiên cự phủ trần lan cảm giác khí tức tử vong đập vào mặt giống như t ử thần liêm đao đem hắn khóa chặt không chỗ có thể trốn đây là hắn chưa bao giờ cảm thụ qua huy áp s、so、a lúc đó c ư p đoạt lôi đạo thần liên thời điểm càng thêm rung động lớn ba lúc này tôn lộ không tức giận hô trong tay kim cô bổng trong nháy mắt trở nên to lớn v một s á t na hai người va nhau buộc phát tiếng vang đinh thai nhức góc sinh ra va chạm sóng xung kích càng là bao phủ ức vạn dạm vô số người bởi vậy bay ngược ra ngoài cho dù là mấy vị kia đạo thánh đều một dạng bay ngược ra ngoài tốt nộ g không đông nhiên phun ra một n g ụ máu m tươi hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ đều hứng chịu tới mãnh liệt tổn thương linh khí điên cuồng phun trào khí tức bất ổn bang đúng lúc này một đạo binh qua đụng nhau âm thanh vang lên trấn lan đem lan thiên kiếm chắn ngang ở phía trước ngăn cản khai thiên cự phủ đại đ ạ o đường vân ở trên thân mình lập lòe toàn lực ứng phó không có sao chứ trần lan lo nghĩ mở miệng không có việc gì lao tôn ta còn chịu nổi tôn nộ không lắc đầu phun ra một n g u ồ máu n i ế n miệng cười nói chỉ là sâu k i ế n còn có tâm tình nói chuyện h i ế m c h ấ n dương t i ễ n cư cao lâm hạ nhìn xem hai người lạnh lùng mở miệng đại thủ hướng xuống đè ép vô tận linh khi rót vào khai thiên cự phủ trong n g a y mắt trần lan liền cảm giác khai thiên cự phủ huy áp càng k i n h khủng c á i eo đống nhiên khẽ cong cắn chặt hầm răng mà tôn nộ không càng là lần nữa phun ra một n g u ồ máu tươi hắn chỉ là đạo tôn thực lực không có trần lan mạnh đối mặt đạo thánh một kích toàn lực lại thêm khai thiên cự phủ vẫn là vị kia v Hắn không có ngay tại chỗ ngay có chết tại bất đúng ắ hắn c cũng Cái thạch c kỳ không tử rất tệ. toàn thiên thần thạch tạo ra thiên địa thần、hầu、tiêu này nữ ra hoa hầu h bởi là giao. bộ bổ đều địa vì ta tới ta tới. thánh, ta tới. giúp ngươi. Đại thánh, chúng ta tới. Đúng nhân, Chủ lúc này t ừ n g đạo âm thanh vang lên hao thiên q u y ể n la thiên long đế bọn người nhao n h a u lao đến b ộ c phát ra chính mình toàn bộ lực lượng đủ loại vũ khí ngăn cản tại trên khai thiên cự phủ giúp trần lan cùng tôn nộ g không giảm bớt gánh vác có đám người trợ giúp khai thiên cự phủ uy thế thật sự nhỏ đi rất nhiều tốc độ chậm lại thấy thế dương tiến lộ ra không nhịn được ánh mắt nhất miệng đối xử lạnh nhạt nhìn về phía chung quanh những người kia chư vị các ngươi còn muốn tiếp tục xem sao ngay vậy h o a n g thiên giới bọn người mới phản ứng lại bọn hắn cùng dương tiễn là một phương vì chính là mau trong c h é m giết cái này một số người chiếm lĩnh lam tinh khai quật ra sau cùng tài nguyên dương tiễn ta giúp ngươi một tay còn có ta ha ha giết cái này dịp lan trong chốc lát vô số người đem linh lực r ố t vào khai thiên cự phủ ở trong trong nháy mắt buộc phát ra kinh khủng hơn uy áp cùng với khí tức chỉ là một sana la thiên long đế bọn người liền trong nháy mắt bay ngược ra ngoài trọng trọng vẫn lạc tại trên mặt đất miệng phun mau tươi bản thân bị trọng tương h khí tức bề bại tôn nộ không càng là liên tục phun ra mấy ngụm mau tươi thân hình lảo đảo mướn ngã sắp ngã xuống tôn nộ không đừng ngược trống trần lan lo nghĩ mở miệng mà hắn cũng không thế nào tốt theo thời gian trôi qua hắn rõ ràng cảm nhận được khai thiên cự phủ uy lực càng ngày càng mạnh loại uy lực này không phải lập tức liền đi ra ngoài mà là từng bước tăng cường hơn nữa chỉ có bọn hắn những thứ này tại ngăn cản khai thiên cự phủ người mới có thể cảm thụ đi ra hắn có thể chắc chắn nếu như lưới búa này bổ vào trên lam tinh tại sao lại hỡi nhở vậy trong nháy mắt lam tinh liền như là một phát pháo hoa một dạng trong nháy mắt nổ t u n g vài hướng vô biên vũ trụ khắp nơi đều làm ả n h vụn vô số người đều biết bởi vậy mất mạng dương t i ễ n đây cũng không phải là muốn xâm chiếm lam tinh đơn giản như vậy hắn là muốn hủy diệt ta nhưng làm như vậy đối với hắn có ích lợi gì chứ bọn hắn không phải là vì lam tinh tài nguyên mới xuống sao chẳng lẽ hắn cho rằng một cách này sẽ không đánh nát lam tinh giờ khắc này trần lan nghĩ tới rất nhiều hoang thiên giới người cố chấp như vậy hạ giới cũng là bởi vì lam tinh c ó bọn hắn đồ vật mong muốn bọn hắn chắc chắn không có kh lại hoặc là lam tinh không dễ dàng như vậy bị bọn hắn phá hủy theo lý thuyết hắn có thể bung ô tay ra tùy ý khai thiên cự phủ đánh xuống nhiều lắm thì tạo thành vô số người tử vong mà thôi lam tinh sẽ không nổ tung nhưng hắn làm không được thiên lan ba câu đề cử chương ba trăm ba mươi lăm chẳng lẽ chúng ta phải chết sao chương ba trăm ba mươi lăm chẳng lẽ chúng ta phải chết sao vê anh thiên địa biến sắc vạn vật đ ứ n g im thiên địa phản g phất trong nháy mắt này an t ĩ n h lại nhưng báo tố đi tới điểm báo chính là yên tĩnh xua tan mây mù thấy ánh sáng trong chốc lát đầy trời mây đen mở vô số thiên động trong đám ạ o c h tia người có người nhận ra cái này đại thần thông hắn là đã sống trên vạn năm lão ngân g đồng tương tại thời đại kia được chứng kiến diệp lan sử dụng môn này đại thần thông phải biết môn đại thần thông này tại diệp lan vẫn là vô thượng đại đế thời điểm liền giết ba cái vô thượng đại đế chính mình không phát hiện chút tổn hao nào có người nói cuộc chiến đấu kia sở dĩ giết ba cái vô thượng đại đế không phải là bởi vì diệp lan thực lực chỉ có thể giết ba cái mà là bởi vì lúc đó cũng chỉ có ba cái đại đế nhiều tới một cái đều phải chết cái này đại thần thông cũng ở đó lúc nhất chiến thành d a n h vì diệp lan đặt nền móng tương lai con đường vô địch là cá nhân nhìn thấy hắn đều biết nhớ tới ngày đó kinh khủng kiên kỵ hắn thiên lan bây giờ thiên lan lại độ xuất hiện dương tiến ngẩm đầu nhìn cái kia không thể lấy đếm tính toán lấy kiếm lại có chút tê cả ra đầu Hắn không nghĩ tới trần ớ i t lan vậy mà cũng co lớn như thấy ế Tiến thần thông, trí、so、thần thông mạnh hơn? Cái gì Thiên lan, toàn bộ chân áp. Dương quát lên, đại thủ đệ ép, khai thiên bột phát ra toàn bộ ý thế.、Bành. Tôn không không thể kiên trì được nữa, thân thể Trần chẳng mạnh hơn. chân lệnh khai phủ Vành! không không nhiên khẽ h bản ứng Quản ngươi Lan, Dương rõng lên, nộ kiên nữa, đống cong, người xuống gì cổ cái cự được cả lẽ lưu lại Lan so bảo bộ bộ bị đều đại đi. ra áp. ép, ép đệ thế một c ư ớ c đem tôn nộ không đa văng hai tay vội vàng chống đỡ lan thiên kiếm toàn lực ngăn cản khai thiên cự phủ trần lan trong chốc lát bên trên bầu trời vô số lơi kiếm lập tức giống như mưa rào tầm tã lao nhanh rơi xuống phương hướng là hoàng thiên giới bọn người nhìn xem hàng ngàn hàng vạn mưa kiếm hướng bọn họ tới đám người luôn cuống chạy ba không biết là ai hô một câu như vậy đám người giống như đám ô hợp đồng dạng lập tức giải tán trong nháy mắt bốn phía thoát đi cắt ra cho khai thiên cự phủ quán thâu linh khí nhưng bọn hắn chạy tốc độ nào có lươi kiếm tốc độ nhanh đâu chỉ là trong nháy mắt cái kêu mưa kiếm giống như mũi tên đồng dạng lao nhanh bay thấp xuyên qua vô số thân thể người têu rên têu thảm lập tức vang vọng đất trời trong n g á y mắt thiên địa lại độ mây đen dày đặc sấm xét văng r ộ i cồn phong nổi lên rơi ra gió tanh mưa máu mưa rào tầm tã rơi xuống nhưng mà màu đỏ mưa đó đều là đế huyết vô số thiên đế thiên đế vô thượng đại đế tất cả đếm chết ở làn thiên phía dưới nhìn qua cái này như thế nguy nga một hồi huyết vũ l a n tình đám người cảm nhận được trước nay ch thật hy vọng trận này huyết vũ có thể một mực phía dưới địch nhân toàn bộ chết sạch sẽ không thiếu lơi ư kiếm phóng tới dương tiễn dương tiễn chỉ là hơi mở thiên nhãn thần quang liền đem những cái kia lơi ư kiếm phá hủy mặc dù có chút phí sức nhưng có thể chống lại nhìn xem nhiều người như vậy chết dương tiễn cũng không có tình cảm ba động chỉ là có chút phiền bởi vì những thứ này người đã chết không có người mở cho hắn thiên n cự phủ quán thâu linh khí chỉ có thể tự mình động thủ ngươi quả nhiên rất khó đối phó nhưng dừng ở đây rồi dương tiến đối xử lạnh nhạt nhìn về phía trần lan hắn muốn động thật sự đây vẫn là lần thứ nhất có người để cho hắn làm thật chính hắn đều không rõ ràng chính mình toàn lực buộc phát sẽ có bao nhiêu kinh khủng ngay vậy trần lan giật mình trong lòng t r ừ n g lớn hai mắt chẳng lẽ dương tiễn còn có hậu chiêu cái này khai thiên cự phụ không phải hắn lá bài tẩy sau cùng sẽ không phải là bốn thiên nhãn đệ tam trọng pháp quý n h ấ t mắt dương tiến nhàn nhạt mở miệng lời này vừa nói ra trần lan lòng như c h o n g n ộ i thật là thiên nhãn đệ tam trọng thần t h ô n g dương tiến thật sự lĩnh ngộ được đệ tam trọng đệ nhị trọng đều nịch tiên như vậy cái kia đệ tam trọng chẳng phải là kinh khủng hơn theo dương tiễn âm thanh rơi xuống Vạn v ậ trong tàn lùi, làm tinh mặt đất yêu thú, nhân loại thi cốt, thiên tài t làm nhân lùi, loại điệu yêu bảo chốc lát thiên nhãn tia sáng và trượng hào quang sáng trói vô cùng nóng bỏng so thái dương còn lóa mắt chỉ là hơi hơi mở hai mắt ra cũng cảm giác được phần mắt chuyển đến tiêu đốt cảm giác đau mà dương tiễn sắc mặt cũng biến thành một chút tái nhợt bởi vì một cách này hắn cũng không phải rất n h u n n h u n h ư n g hắn tin tưởng này kích vừa ra tăng thêm khai thiên cự phủ đủ để miệu sát bất kỳ một cái nào đạo thánh một đạo tựa hồ muốn nối liền trời đất cổ sáng sông thẳng trần lan mà đi tiêu dao mau tránh ra b à h à o tiên h khuyển thấy thế tức giận h ô ở đây rõ ràng nhất thiên nhãn thần thông khủng bố đến mức nào chỉ có nó trần lan nhìn xem đâm đầu vào thần quang ánh mắt kiên định tay trái trong nháy mắt nắm chặt lan thiên kiếm tay phải gọi ra lôi đ ỉ n h thần thường súng chỉ thần quang tới Vâng vào vô thiên địa biến sắc, thần quang đâm vào trên lôi đỉnh thần thương, bục phát ra từng trận sóng súng kích, vô số người bay ngược ngo ba, bục bay địa ra ra phát kích, lôi đâm sắc, số thời khắc hấp hối bọn hắn nhìn thấy trần lan sắc mặt tái nhợt gắt gao nắm lôi đỉnh thần thương cắn răng kiên trì giang giác trần lan nhìn xem trong tay lôi đỉnh thần thương sắc mặt nặng nề hắn nghe được bể tan thành âm thanh lôi đỉnh thần thương muốn không chịu nổi cái này h ố n độn trí bảo mùn nát chết ba dương tiến tức giận hết lớn lại độ bộc phát thiên nhãn thần quang kinh khủng hơn vô tận năng lượng rót vào thiên nhãn và n h lôi đ ỉ n h thần thương ầm vang pha toái hóa thành vô số mảnh v ụ giải rác thiên đ i ệ trong chốc lát thần quang xuyên qua trần lan lồng ngực thiên đệ phảng phất dừng lại đồng d ạ n thần qu trần lan giống như một cái như rượu đứt dây mất đi tất cả sức lực rơi xuống dưới trần lan tôn nộ không tức giận hô to lấy ra bổ thiên thần thạch m ạ n h vụn đ ố n g n h ư n ăn đối xử lạnh nhạt nhìn về phía dương tiễn dương tiễn lao tôn ta liệu mạng với ngươi nhìn xem dần dần yêu hóa tôn nộ không dương tiễn cũng không có để ở trong lòng mà là nhìn xem cái kia rơi xuống dưới trần lan khỏe miệng cánh nếp nhẹ nhàng đ ạ tay một đời c h u y ể n tuyết d i ệ p lan liền như vậy vẫn là c ả khai thiên cự phủ trong nháy mắt n h xuống không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản trực tiếp bổ vào trên thân trần lan mang theo hắn trọng trọng rơi xuống đất chấn động đ nhìn xem trần lan bị trấn áp trên mặt đất mạng sống như treo trên sợi tóc vô số nhân tâm sinh tuyệt vọng chẳng lẽ bọn hắn liền muốn mệnh tuyệt ở này sao liền tiêu giao thiên tôn đều không thể làm đến bọn hắn như thế nào đánh thắng được đâu chẳng lẽ thế giới thật muốn hủy diệt chúng ta phải chết thật sao c â u đề cử a ba chương ba trăm ba mươi sáu lối hỏa liên diệt chương ba trăm ba mươi sáu lối hỏa liên diệt nhìn qua cực lớn hô sâu vô số nhân tâm sinh tuyệt vọng liền tiêu giao thiên tôn đều không địch lại sao triệt để yêu hóa tôn nộ không đỗng nhiên vật lên phóng tới dưỡng tiễn cùng vật lộn cùng một chỗ có thể cho dù là yêu hò hắn vẫn như c ũ không phải dương tiễn đối thủ bị khắp nơi chấn áp các ngươi bên trong tối cường diệp lan đều đã chết các ngươi chỉ có điều sâu kiến hà tất dãy r ù a đâu dương tiễn cười lạnh nói một tay chấn áp tôn nộ g không c h à o phúng yêu hóa sao tôn nộ g không đã mất đi thần t r í chỉ biết là lung tung dùng nắm đấm công kích mặc dù thân thể cường đại nhưng vẫn không địch lại dương tiễn mà đúng lúc này dương tiễn đột nhiên con ngươi hơi co lại nhìn về phía mặt đất lộ ra không dám tin ánh mắt lại còn không chết chỉ thấy một thân ảnh run, run dậy dậy mà lơ lửng bay lên không máu tươi từ trong thân thể chạy ra nhỏ xuống tại mặt đất mở ra đoá hoa ngàn vạn trần lan hơi mở hai con người, mệt mỏi nhìn xem dương tiễn hắn cảm giác thân thể sinh cơ đang trôi qua đưa thay sờ sờ lồng ngực lôi đế giáp trụ đã bị quản xuyên một cái độc lớn lồng ngực có thể nói là một cái t r ô n g g i ố n g xương sần xuyên thủng máu tươi không ngừng chạy ra ngoài đau trước nay chưa có đau không hổ là thiên nhãn đệ tam trọng thần thông quả nhiên cường đại nhưng hắn cũng sẽ không dễ dàng ngã xuống trong chốc lát vô cùng vô tận sinh mệnh năng lượng rót vào thể nội chữa trị thương thế bị thần quang xuyên thủng lồng ngực cấp tốc khôi phục như lúc ban đầu dương tiễn taiến một đạo ngân quan thoáng qua trần lan trước mắt tiêu thất một điểm hàn mang tới trước sau đó kiếm theo g i đến dương tiến cảm nhận được mặt truyền đến một bộ c u â n phong kinh khủng lại cường đại hắn nhanh chóng trốn tránh nhưng vẫn là bị chém tới cánh tay hiện lộ một đạo sâu xa vết máu không ngừng đổ máu có ý tứ nhưng rất có ý tứ dương tiến cười cười là khủng bố như vậy lại điên cuồng hắn chưa bao giờ từng gặp phải khó dây dưa như thế đối thủ ngạnh kháng hắn thiên nhãn đệ tam trọng thần thông đều không chết nhưng rất có ý tứ cái này có thể thật tốt chiến một cuộc trong n a y mắt trần lan cùng dương tiến chiến đấu lần nữa khai họa một bên mọi người cũng vì đó cảm thấy giật mình cái này cơ thể của diệp lan rốt cuộc làm bằng gì đây không khỏi quá mạnh mẽ à dương tiễn thiên nhãn thần thông đều có thể n g ạ n h kháng ha ha ngươi cho rằng thật có thể n g ạ n h kháng à, không ra mười phút kẻ này hẳn phải chết hắn chịu thế nhưng là nội thương thiên nhãn thần thông chúng ta đã sớm đã n g h e ngóng cái kia thần quang cũng không là bình thường t h ầ n quang mang theo đại đạo ăn mòn bất kỳ thủ đoạn nào đều không thể khôi phục trừ phi diệp lan c ó thể đổi một bộ thân thể nếu không giá đại đạo ăn mòn đem lương theo hắn một đời theo chiến đấu còn có thể càng sâu nếu như để mặc cho mặc kệ tùy thời tùy c h ỗ đều biết chết bất đắc kỳ tử hắn bây giờ có thể cùng dương tiễn đánh, đánh ngang tay nhưng sau năm phút mười phút sau đâu ta cũng không tin hắn có thể một mực gợi c h ố n g trừ phi hắn thần q u ố c tái sinh cái này không thể nào thần q u ố c vĩnh viễn không cách nào tái sinh đây là thiên định người chú định không cách nào thay đổi bốn trần lan hắn nhất định rất đau a hao thiên khuyển nhìn lên trên trời cùng chủ nhân đánh đánh ngang tay trần lan vô cùng lo nghĩ nó chi đạo thiên nhãn đệ tam trọng khủng bố đến mức nào tuyệt không phải đơn giản như vậy liền có thể ngạnh kháng đi qua trần lan chắc chắn là đang gợi c h ố n g hắn không muốn để cho bọn hắn nhìn thấy hắn ngã xuống như vậy thì hỏng quan tâm nhìn xem chung quanh vẫn như cũ tại chiến đấu người ngọc lâm tứ đại thú tử thủy phong long bọn hắn cũng là bởi vì trần lan còn không có triệt để n g ã xuống bọn hắn vẫn không có từ bỏ trần lan lúc này chính là củng cố lòng quân một cây trung tâm trụ hắn nếu là n g ã xuống chỉ sợ sĩ khí sẽ trong nháy mắt sụp đổ mặc dù nói như vậy có chút đại nghịch bất đạo nhưng nó hy vọng trần lan có thể mau chóng chiến thắng nó chủ nhân năm chư vị đã như vậy còn không mau chóng ra tay sớm một chút chu sát dịp lan lúc này địa phủ diêm la vương nhìn về phía những người khác la lớn n g a y vậy đám người cảm thấy lời này có lý nhao nhao gật đầu cùng nhau hướng về trần lan vào tới vừa mới một chiêu kia thi lan thế nhưng là giết không ít người làm hại bọn hắn chiến lược đại giảm trở về cũng không biết phải ăn nói làm sao trong đó thiệt hại lớn nhất hẳn là thiên đ ỉ n h mười vạn thiên binh thiên tương chết hai ba nhìn xem vô số nhân theo hắn mà đến trần lan không có lối bước chính như những người kia nói tới một dạng hắn có thể rõ ràng cảm giác được bộ ngực mình nhận lẫn chuyển đến đau từng cơn cảm giác cùng tiêu h đốt cảm giác rất đau rất đau hắn cảm thấy chính mình có thể cũng không có nhiều thời gian như vậy xem ra chỉ có thể dùng r a chiêu kia mặc dù sẽ đả thương địch thủ một ngàn tổn hại tám trăm nhưng đã không có biện pháp trần lan thầm nghĩ nói ánh mắt càng ngày càng kiên định hắn còn có một môn thần thông là từ lôi đạo thần liên cùng cựu h u minh họa dung hợp một khắc này lĩnh nộ g được tuyệt thế thần thông đồng thời môn thần thông này sẽ cao phụ tải tiêu hao hắn linh khí còn có sinh mệnh lực thậm chí sẽ lan đến gần hắn nhưng uy lực thì phi thường khủng bố đây là hắn tất cả bài một trong d i ệ p lan nếu ngươi quy y ta thiên đình ta có thể bảo đảm n g ư ơ i không chết lúc này dương t i ễ n cười nhạt mở miệng hắn có tiếp tài chi tâm giống d i ệ p lan loại thiên tư này tuyệt hảo thể chất vô cùng tốt ước vạn năm đều khó mà đạn sinh thiên tài không nên cứ như vậy chết ở chỗ này nếu là có thể mang về thiên đình thật tốt bồi dưỡng sau này chắc chắn là thiên đình đại chủ lực ta đắc tội bắt đại thánh địa cùng dịch ra ngươi có thể bảo đảm ta không chết trần lan cười lạnh nói hắn cũng không tin dương tiễn có thể thực hiện được chính mình đắc tội nhiều người như vậy thiên đình tự nhiên có thể ngươi cũng chớ xem thường thiên đình cũng không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy ta thiên đình có ba vị thiên tôn nói chuyện vẫn rất có phân lượng nghe vậy trần lan c a u lại lâu mày như có điều suy nghĩ thiên đình vẫn còn có ba vị thiên tôn nghe giống như bộ dáng rất lợi hại có thể thiên đình không phải mới vừa vào hoang thiên giới không bao lâu thế lực sao chẳng lẽ s ố n tại trước đây thật lâu thiên đình liền đã có người tiến vào hoang thiên giới hơn nữa ở đó phát triển không tệ đằng sau mới dẫn độ thiên đ ỉ n h thượng đi bất quá tính toán ta người này không thích thần phục ta càng ưa thích để các ngươi thần phục với ta trần lan cười nhạt nói ngay vậy dương t i ễ n sửng sốt một chút sắc mặt trong nháy mắt lạnh leo xuống không nghĩ tới cái này diệp lan sắp chết đến nơi còn mạnh miệng như thế xem ra thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ đã như vậy Vậy liền chết đi dương t i ễ n lạnh g i ọ n g mở miệng ai sinh ai v o n g còn chưa nhất định trần lan n i ế t miệng n ở nụ cười khuôn mặt ở giữa lôi hỏa liên hoa trong nháy mắt nở rộ vô tận tia sáng lôi đình vờn quanh thân thể hỏa diễm tràn ngập toàn thân chân sinh liên hoa nhìn xem trần lan dưới chân bỗng nhiên phát lên lôi hỏa liên hoa dương tiễn con ngươi hơi co lại h ắ n tử trong cảm nhận được vô cùng kinh khủng khí tức khoảng cách gần như vậy mà nói hắn có thể sẽ chết không tốt lui dương tiễn lạnh dọn g vừa quát chật lui ra tới mà những cái kia đang tại sông tới người nhìn thấy cái kia đóa to lớn vô cùng hơn nữa còn tại nhanh chóng lan tràn ra biến lớn liên hoa lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệnh n h a u n h a u cảm nhận được khí tức tử vong thần thông này không tầm thường có loại khí tức hủy diệt tiểu tử này sẽ không phải hướng bên trong gia nhập và hủy diệt đại đạo a một người kinh hãi hô to mà chính như hắn nghĩ đồng dạng trần lan thật hướng b Hủy d i ệ t đại đ ạ o Lôi l i hỏa ê n diệt. Câu đề cử c đề A3. h ư ơ n g Phá t r ư ớ chốc rồi lập, ai nói lập, t ầ n q u không thể tài sinh. Chương tài p lát r rồi lôi hỏa liên hoa lao nhanh bành trướng bao phủ thiên cung vô số người bỏ trốn mất dạng nhưng ở buộc phát phía trước trần lan vì làm tinh người nhóm bảy ra một cái bảo hộ phát trận mặc dù tác dụng có thể sẽ không rất lớn nhưng ít nhất có thể ngăn cản bộ phận vì thế bành ba trong chốc lát lôi hỏa liên hoa n ổ lên lôi đ ỉ n h cùng hỏa diễm đan sen bộ phát bao phủ ước vạn g i ả m l a m tinh bất kỳ xó xỉnh nào đều không thể may mắn thoát khỏi bất cứ sinh vật nào đều đối mặt bất thình lình uy lực kinh khủng chỗ đến không có một mặt cỏ hoang thiên giới bị lôi đ ỉ n h cùng hỏa diễm trong nháy mắt t h ô n vệ ngay cả tiếng đều thảm thiết cũng không có vang lên phản phất hát động đem bọn hắn thôn vệ không còn một mảnh hoa hạ đám người mặc dù có trần lan tạm thời cho bọn hắn bày ra phát trận vẫn như cũ chết đi phần lớn người đây là không có cách nào thay đổi sự tỉnh trần lan đồng dạng không cách nào may mắn thoát khỏi bị lôi đình cùng hỏa diễm bao trùm một tiếng đều chỉ là trong c h ư ớ c mắt liền triệt để tiêu tán mà những cái kia bị thôn vệ người từng cái h i ể n lộ ra quần áo tà tơi khoe miệng chảy máu tươi tu vi thấp càng là đã sớm bốc hơi chỉ còn lại mấy cái kia đạo thánh cùng đạo tôn có thủ đoạn ngăn c ả tới trong đó khí tức đủ nhất hẳn là dương tiễn áo quần hắn cũng không có phá vẫn như cũ khí chất phi phàm sừng sững ở thiên cung trái lại những người khác chật vật không chịu nổi không biết còn tưởng rằng là cái nào đó tên ăn mày đâu cái này dịp lan từ nơi nào tập được nhiều đại thần như vậy không đạo thánh t ú đem hoảng sợ mở miệng nhìn mình cánh tay phải đã nổ tung không còn sót lại chút gì vừa mới hắn v ộ i ý thức dùng cánh tay phải tiến hành ngăn cản kết quả linh khí hộ thuẫn trực tiếp nổ tung lôi đình hỏa diễm thôn phệ cánh tay phải của hắn tại chỗ đem hắn mang đi thật sự là quá kinh khủng l ụ c thể của hắn mặc dù không tính là rất mạnh nhưng cũng không đến nỗi bị trong nháy mắt bốc hơi một cánh tay chỉ có thể nói trần lan đại thần t h ô n g vô cùng cường h á n a a lúc này một bên vang lên tiếng kêu tham thiết hắn vội vàng nhìn lại đột nhiên chừng lớn hai mắt chỉ thấy một cái khác thú tướng hai chân cũng bị mất nuốt vàng những người khác kinh ngạc âu to vội vàng chạy tới xem xét nuốt vàng tình huống tứ lại thú tướng bên trong có một vị là nuốt vàng thú nhục thân của nó phi thường cường đại là huyền vũ phía dưới thứ hai phòng ngự yêu thú mạnh nhất bây giờ lại bị nổ không còn hai chân có thể tưởng tượng được trần lan vừa mới cái k i a đại thần thông y lực cường han đến mức nào đáng chết ta vừa mới cách gần nhất bị tại chỗ nổ không còn hai chân hơn nữa không cách nào khôi phục những cái k i a lôi đỉnh cùng hỏa diễm đang không ngừng ăn mòn thân thể của ta ta cảm giác cơ thể vừa tê liệt lại cực nóng thật thống khổ nuốt vàng sắc mặt tái nhợt mở miệng nói cái này lôi hỏa liên diện tựa hồ cùng dương tiến thiên nhãn thần thông có dị khúc đồng công tri rượu vậy mà cũng có thể ăn mòn nhục thể để cho không cách nào khôi phục ngay vậy ba người khác đều thất kinh vị t i a không còn cánh tay phải cũng là vội vàng thôi động linh khí tính toán khôi phục cánh tay phát hiện căn bản vô dụng sau đó cực kỳ hoảng sợ thật sự không hề có tác dụng hắn nhìn về phía những người khác phát hiện rất nhiều đạo tôn đều bị thương trong đó thương thế tương đối nghiêm trọng hẳn là lý tĩnh không có bảo tháp hắn vô luận là chiến lược vẫn là bảo mệnh năng lực đều giảm mạnh lúc này đang nằm trên mặt đất thoi t h ó t ha ha các ngươi nhìn diệp lan ngươi cảm thấy hắn tốt hơn chỗ nào sao thì ra tiểu tử này tại cùng chúng ta liều mạng đúng lúc này một thanh em vang lên đám người nao n a u nhìn về phía trần lan lập tức lộ ra nét mừng chỉ thấy sừng sững ở bầu trời trần lan sớm đã không có trước đây hăng hái hắn sát mặt trắng bệnh tóc hai dối bởi lay động một thân bạch bảo đã sớm rách nước bị máu tươi nhiễm đỏ nửa cái quần áo tay chân nhiều chỗ vết thương lồng ngực phía trước bị thần quang xuyên qua vết thương lại nổi lên cả người đứng ở nơi đó lung lay sắp đổ tựa hồ một giây sau liền sẽ rơi xuống có thể đứng toàn bộ nhờ hắn dùng lan thiên kiếm chống đỡ mới không có để cho chính mình rơi xuống dịp lan ngươi bây giờ đã vô lực tái chiến chết hoặc thần phục tuyển một đầu dương tiến đi tới trần lan trước mặt lạnh giọng mở miệng hắn nhìn ra được cơ thể của trần lan sớm đã phá thành mảnh nhỏ bây giờ chính là dựa vào cái tia sinh mệnh đ nhưng nội thương của hắn không cách nào chữa trị trừ phi tái sinh s ư ơ n g cốt trần lan thảm đạm nợ nụ cười hắn chính xác bất lực tái chiến vừa mới một chiêu kia hao phí hắn tất cả linh khí cùng khí lực mới mang đi nhiều người như vậy chỉ tiếc không thể giết mấy cái đạo thánh nhìn xem dục dịch đám người hắn hít sâu một hơi thẳng xuống lưng đối mặt dương tiễn chỉ cần ta còn có thể cầm kiếm cũng sẽ không khuất phục hảo có loại vậy liền để ngươi chết t h ư n g khoái dương tiễn quát lạnh một tiếng nội tâm của hắn đối với trần lan có chút kính n g cho dù sắp chết đến nơi đều vẫn như cũng bất khuất, dạng n à y người trong nháy t r mắt trần lan bay ngược ra ngoài đập ầm ầm trên mặt đất dương t i ễ n thừa thắng sung lên đáp xuống lần nữa vung ra một đao bổ vào trần lan trên lồng ngực mó tươi lập tức phun ra ngoài nhìn qua trần lan bị toàn lực áp chế người còn sót lại lam tinh mặt lộ vẻ tuyệt vọng cùng lo nghĩ người người chạy xuống bi thương nước mắt tiêu g i a o thiên tôn vì bọn hắn thật sự bỏ ra quá nhiều mẹ nhà hắn các minh đệ lên a liều mạng với bọn h ắ n tiêu g i a o thiên tôn cũng không sợ chúng ta còn sợ cái dám a chính là ngược lại chết sớm chết muộn đều phải chết còn không bằng đứng chết từng cái tập hợp lại lần nữa hò hét cầm vũ khí xông tới mặc dù bọn hắn tại những cái k i a đạo t ô n đạo t h á n h trước mặt cùng sâu kiến không có gì khác biệt nhưng ở giờ khác này bọn hắn cũng không có thứ hèn nhát bốn vì sao ngươi chấp mê bất nộ như thế sớm một chút thần p ụ ta liền có thể bảo đảm ngươi không chết dương tiễn một bên công kích trần lan một bên nghi hoặc mở miệng không phải có đôi lời nói rất không tệ lưu được núi xanh không lo không có t u ổ i vớt sao trần lan tình mẫn chết đều không muốn thần phục ngươi nói nhảm cũng thật nhiều có bản lĩnh liền giết ta trần lan lạnh g ọ n g mở miệng một kiếm b ổ r a bị dương tiễn nhẹ nhõm ngăn trở phản của hắn một đau vạch phá cánh tay chạy xuống đại lượng máu tơi ư đáng tiếc ngươi phạm vào tội ngút trời sai liền sai tại ngươi không nên đắc tội nhiều người như vậy nếu không ngươi lại là người sáng chói nhất hoang t i i ê n giới dương tiễn lắc đầu đáng tiếc đạo nhân vật như vậy phóng nhãn lịch sử thật sự không có bao nhiêu cái ngươi sai ta cho tới bây giờ không tệ. trong ầ lầm, lầm. n Lan cười nhạt nói. Sư phụ từng nói qua, nếu như hắn nhất hắn, nhưng hắn từng nói hắn từng người. Nói hiệu nói、vừa. Dương Tiễn không thể nhịn được nữa, sắp chết đến nơi còn như thế mạnh miệng. là qua, sai ra chưa chưa sai Sai vừa. cười có, có các được chết Sư sư đi hiệu phụ phạm phụ thứ thu thập phạm thể thế t sẽ sắp đã rõ, r vậy chốc lát dương t i ễ n một đao đâm vào trần lan lồng ngực xuyên qua ngực phóng tới mặt đất trực tiếp c ắ m vào nơi đó Cho dương ù tiến đôi mắt không có bất kỳ cái gì tình cảm rút ra tam tiên lưỡng nhận đau trần lan ẩm vang rơi xuống đất hai con n g ư ờ i dần dần thất thần phát giác được trần lan sinh cơ đang trôi qua nhanh chóng không ra một phút liền sẽ tiêu vong sau hắn quay người rời đi hắn kính nể trần lan liền cho đối phương lưu cái thể diện chết kiểu này a diệp lan đã chết toàn diện xâm chiếm l a m tinh nhưng mà tại trong không gian hư vô thời gian trường h à bên cạnh đang ngồi láo giả cũng lộ ra lâu ngày không gặp nụ cười phá trước rồi lợp ai nói thần q u ố t không thể tái sinh c â u đề cử a ba chương ba trăm ba mươi tám thần q u ố t không chỉ một căn chương ba trăm ba mươi tám thần q u ố t không chỉ một căn mệt mỏi mệt mỏi quá trần lan hơi mở hai con ngươi mệt mỏi nằm trên mặt đất hắn có thể cảm giác được rõ ràng thân thể của mình cơ năng đang trôi qua nhanh chóng sinh mệnh phản g phất tại chậm chạp tới điểm kết thúc chật vật đưa lên tay run run rẩy rẩy mà sờ đến lồng ngực rinh rinh cháo chậm rãi sờ đến một cái trống rồng không hổ là thiên đình đệ nhất thần tướng thiên nhãn đệ tam trọng thần thông quả nhiên danh bất hư truyền trần lan bất đắc dĩ n ở nụ cười hắn ngũ tạng lục phủ lúc này đang bị một loại vô cùng kinh khủng sức mạnh không ngừng ăn mòn nhanh chóng thôn vệ sinh mệnh lực của hắn nhanh chóng thôn vệ sinh mệnh lực của hắn yêu hóa mặc dù không đi lại nhưng vẫn cũ từ chiến còn có mọi người tiếng kêu cả đám đều không phải hoàng thiên giới đối thủ sư phụ ta chỉ sợ là n g ư ờ i thất vọng trần lan không muốn chết hắn rất muốn chiến đấu đến cuối cùng nhưng thế giới lưu cho hắn thời gian trổ mã thật sự có í t nếu như lại cho hắn nhiều thời gian mấy năm hắn nhất định có thể càng mạnh hơn trần lan cảm thấy rất mệt mỏi mọi mệnh khiến cho hắn chậm dại đóng lại hai con ngươi cảm thụ tử vong đến lúc này đang tại chiến đấu la thiên long đế mấy người tôi tớ trái tim đ ỗ n g nhiên ngừng một nhịp b ị c h quy xuống đất sắc mặt biến phải cực kỳ trắng bệnh nao nao nhìn về phía trần lan ngã xuống vị trí chủ nhân sinh cơ đang trôi qua nhanh chóng linh hồn liên hệ càng ngày càng suy yếu La thiên Long Thiên đúng ế yếu chết, chết, suy sớm mở miệng. tôi thiên kinh Bọn hắn Trần Lan nhất Trần Lan bọn hắn thần vòng, nghĩa. thể, thì theo chủ là là tớ, địa đã đ lúc này một đạo màu đỏ lưu quang nhanh chóng lướt qua la thiên long đế hướng trần lan phóng đi là phượng hoàng chỉ thấy nó nhanh chóng hóa thành nhân hình biến thành gợi cảm ngự tỷ mặc có chút trần trụi sắp mặt mười phần gấp gáp bay đến trần lan bên cạnh vậy mà khóc đến nước mắt như mưa chủ nhân thủy phong long la thiên long đế mấy người nhao nhao đi tới trần lan bên cạnh bọn hắn đều có thể cảm nhận được trần lan lúc này tình trạng cơ thể phóc thử p h ư ợ ngay h o à vậy mọi người mời u t nhớ tới phượng hoàng thế nhưng là thượng cổ thần thú có cực mạnh sinh mệnh năng lượng thần thú có thể niết bàn chủ sinh cấp mọi người mang đến hy vọng thần thú máu tươi của nàng chắc chắn có thể cứu được chủ nhân m u ố n cứu diệp lan si tâm vọng tưởng đúng lúc này đống nhiên một thanh âm bạo hưởng phía chân trời mọi người thất kinh thất sắc hướng bầu trời nhìn lại chỉ thấy tứ đại thú tướng lao xuống các ngươi bảo vệ tốt chủ nhân ta đi n h a n h địch phượng hoàng khôi phục cổ tay máu tươi đã cho chủ nhân n ú t không sai bị lắm kế tiếp chính là để cho chủ nhân chậm rãi tiêu hóa nàng có thể rõ ràng cảm giác được chủ nhân sinh cơ đang từ từ khôi phục chỉ có điều tốc độ này cực kỳ chậm c h ạ m dường như đang cùng lực lượng nào đó chống lại hẳn là dương tiễn thiên nhãn thần thông đại đạo ăn mòn nàng rất kinh ngạc bởi vì trong máu tươi của nàng sinh mệnh năng lượng có thể nói là đệ nhất cơ bản không có sinh vật sinh mệnh năng lượng mạnh hơn nàng bằng không nàng cũng sẽ không được vinh dự thượng cổ thần thú cấp mọi người mang đến hy vọng thần thú còn có ta ngọc lâm l ạ n h dọn g mở miệng đi theo phượng hoàng x u ố n g tới cùng tứ đại thú tướng chiến đấu cùng một chỗ còn có cái k i a tứ đại thú tử cùng nhau kéo lấy tứ đại thú tướng những người khác nhưng là ở lại tại chỗ bảo hộ trần lan mặc dù không có gì dùng nhưng bọn hắn cũng làm không là cái gì hay không biết chủ nhân lúc nào có thể tỉnh lại la thiên long đế thở dài đám người yên tĩnh nhìn xem nhắm mắt trần lan vô cùng lo nghĩ năm ở đây là nơi nào địa phủ trần lan mở mịt nhìn xem chung quanh một mảnh đen kịt mê vụ phiêu tán che đậy tầm mắt thấy không rõ chung quanh một người hoặc quỷ cũng không có hẳn không phải là nắm giữ sinh tử địa phủ a hắn vừa mới chuẩn bị chạy một vòng xem đây là địa phương nào sau lưng đ ố n g nhiên vang lên một thanh âm ngươi rốt cuộc đã đến âm thanh rất có từ tính còn rất ôn n u trần lan đột nhiên quay đầu liền thấy hắc cám chỗ đứng một thân ảnh giấu ở trong bóng tối thấy không rõ khuôn mặt nhưng có thể nhìn thấy thân hình cao lớn cùng hắn không sai bệt lắm tựa hồ còn mặc một bộ áo choàng màu đen n g ư ơ là ta ta chính là ngươi ngay vậy trần lan càng mập bức chính là ta hắn vừa định tiếp tục hỏi lại đ ỗ n g nhiên chừng lớn hai mắt c o n người hơi co lại bởi vì người kia chạy ra hơn nữa vén lên che lại bộ mặt đống m ũ lộ ra ngoài khuôn mặt vậy mà cùng hắn dáng dấp không sai bị lắm cái này trần lan t r ậ n tròn mắt trước mắt người này cùng hắn dáng dấp cơ hồ giống nhau như lúc chính là so với hắn muốn t ă n g thương hơn nữa bộ mặt còn có một đạo hết sức rõ ràng vết ảo từ mắt trái lan tràn đến má phải nhìn qua dữ tợn đáng sợ chẳng lẽ thật là hắn là tương lai hắn vẫn là đi qua hắn trần lan hay là nên gọi ngươi diệp lan nam nhân cười nhạt mở miệng bảo ta trần lan a ngươi là tả ngươi có thể gọi ta tên thật diệp lan lời này vừa nói ra trần lan liền ngây n g ẩ n cả người diệp lan đây không phải là hắn tên trước kia sao hoặc ngươi cũng có thể xưng ta là thiên vực ma đế thiên vực ma đế trần lan hai con ngươi hơi hơi phóng đại tinh tế suy xét bốn chữ này trước mắt người này đến cùng là ai vì cái gì cùng hắn k i ế p trước tên giống nhau như lúc sẽ không phải cũng là hắn a ta nghĩ ngươi đoán không sai b i ệ t lắm ta chính là ngươi ngươi chính là ta ngươi là ta đời thứ ba ta là ngươi đời thứ nhất ta một mực dấu ở linh hồn ngươi chỗ sâu nhất thời khắc mấu chốt ta sẽ xuất hiện tới giút ngươi giút ta giút thế nào trần lan kích động hỏi bây giờ hắn chính xác rất cần giúp đỡ ngươi thần cốt không còn nam nhân nhàn nhạt mở miệng nghe vậy trần lan t r ợ t mặc chợt gật đầu một cái mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ đó là tiếc nuối của ta duy nhất làm sai sự tình đ ừ n g nản chí chỉ là một cây xương cốt mà thôi ngươi phải biết thần cốt không chỉ một căn trần lan trong nháy mắt ngầm đầu rung động nhìn xem nam nhân thần cốt không chỉ một căn ân đời thứ hai thần cốt chỉ là ta lưu cho mình lễ vật không nghĩ tới bị đời thứ hai chắp tay nhường cho người còn bởi vậy ra nhiều chuyện như vậy thậm chí đổi họ bất quá cũng không vấn đề gì một cái họ mà thôi sửa lại liền sửa lại nam nhân cười n h ạ t nói chắp tay mà đi cùng trần lan gặp t h o á n g q u a trần lan vội vàng quay đầu tiếp tục hỏi thăm vừa mới ngài nói không chỉ một căn là có ý gì ý tứ nói đúng là thần cốt không chỉ n g ư ợ c ngươi cái kia một cây dù sao năm đó ta thế nhưng là đem xương cốt toàn thân đều luyện hóa thành thần cốt nam nhân quay đầu nhìn về phía trần lan cười n h ạ t mở miệng lời này vừa nói ra trần lan trong lòng đột nhiên chấn động con ngươi kịch liệt co vào xương cốt toàn thân đều luyện hóa thành thần cốt một cây thần cốt đều như vậy n g ư tiên cái kia một thân thần cốt chẳng phải là lật g i và lần húng chi cái này thần cốt chưa bao giờ là vật hy chẳng qua là những cái kia hết ngồi đáy giếng trong mắt mặt chăng thôi thần cốt là có thể sống lại vung lòng tâm thần ta giúp ngươi tái tạo thần cốt c â u đề cử a ba chương ba trăm ba mươi chín để cho hắn tới chính là chương ba trăm ba mươi chín để cho hắn tới chính là tái tạo thần cốt trần lan con ngươi hơi co lại vậy mà có thể giúp hắn tái tạo thần cốt có thần cốt hắn có lẽ liền có thể ngược gió phiên bản ta là tồn tại tại trong cơ thể ngươi sau cùng một tiên năng lượng giúp ngươi tái tạo thần cốt sau đó ta đem tiêu tan ngươi cần phải tiến vạn ma cấm khu đem của ta đạo thân thể lấy đi dung hợp tam thế thân toàn bộ dung hợp đó mới là ngươi lực lượng mạnh nhất cái này một kế hoạch ta chủ tính trên trăm vạn năm trên trăm vạn năm tam thế thân trần lan rất cảm thấy chân kinh hắn triệt để tỉnh lộ nam nhân trước mắt này là hắn đời thứ nhất mà diệp lan là đời thứ hai nếu như không có gì bất ngờ xảy ra diệp lan đoán chừng còn có thể sống rất lâu tiếp đó ra đời thứ ba đồng dạng là gọi là diệp lan chỉ có điều ra một hồi ngoài ý mớn để cho diệp lan đổi tên trở thành hắn bây giờ trần lan sống trên trăm vạn năm thực lực kia lại có bao nhiêu mạnh đầu n g ư ơ i sống trên trăm vạn năm vậy là ngươi đạo đế sao trần lan mở miệng hỏi tu tiên một đạo vĩnh vô chỉ cảnh đạo đế cũng không phải cuối cùng thuộc về chờ ngươi đạt đến cảnh giới kia tự nhiên là biết được thiên cơ không thể tiết lộ nam nhân cười nhạt mở miệng cũng không có nói ra nhưng kỳ thật thì thật đ ạ i ám thị không sai biệt lắm vĩnh vô chỉ cảnh sao trần lan suy nghĩ bốn chữ này đạo đế quả nhiên không phải cuối cùng cảnh giới ở trên đây còn có càng nhiều đến n ỗ i có bao nhiêu hắn liền không rõ ràng nói chuyện phiếm cũng không cần phải ngươi còn rất nhiều sự tình muốn đi làm ngay tại trần lan vừa mới chuẩn bị tiếp tục hỏi thời điểm nam nhân mở miệng cắt đứt hắn ngay vậy trần lan chờ mặc hắn mới nhớ lam tinh lúc này đang gặp phải nguy cơ hắn thân bằng h ả o hữu vẫn chờ hắn đi cứu đau ân bắt đầu đi tái tạo thần cốt không thể không nói ngươi là may mắn dương t i ễ n một đao đâm xuyên qua lồng ngực của ngươi thiên nhãn thần quang c ó đạo lực ăn mòn xương cốt của ngươi lưu lại tại bên trong cơ thể ngươi một tia thần cốt cư nhiên bị kích thích ra có sống lại thời cơ lợi dụng ta nữa sức mạnh có thể tăng tốc tái sinh nếu ngươi tìm về đ ạ o khu dung hợp toàn bộ thần cốt ngươi sẽ minh mạch cái gì mới thật sự là đặc thể ta biết bất luận cái gì trở nên mạnh mẽ đồ vật ta đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế nắm giữ trần lan trọng trọng trong chốc lát trần lan cảm giác một cố ôn hòa sức mạnh tại trong ngực lan tràn g ra mười phân ấm áp hơn nữa cái loại cảm giác này vô cùng thoải mái cái kia cố nhiệt lưu một mực tại thể nội di động chậm rãi trần lan đóng lại hai con người tùy ý cơ thể phát sinh biến hóa nam nhân sắc mặt nghiêm túc thì thao mở miệng trần lan đại đạo trụ trời không chống được quá lâu nghị phá vỡ hàng rào còn cần trưởng thành nga nói xong nam nhân thân ảnh chậm rãi tiêu tan chỉ để lại trần lan tự mình tái tạo thần cốt ngoại giới năm đi qua năm phút chủ nhân còn không có t h ứ c t ỉ n h la thiên long đế trầm giọng mở miệng ánh mắt tràn đầy lo nghĩ lại nhìn trên trời phượng hoàng cùng ngọc lâm tại cùng tứ đại thú tướng chiến đấu mà dương tiễn nhưng là tại đại sát đặc sát năm phút đi qua chết trong tay hắn ở dưới người đã vô số kể không chỉ là lam tinh người còn rất nhiều h o à n g cổ yêu giới người chủ nhân đúng lúc này thủy phong long đẫu nhiên hô một câu đám người cấp tốc nhìn lại lập tức giật này cả mình chỉ thấy trần lan vậy mà chậm rãi hơn không chậm rãi bay đến trên trời nằm thẳng lơ lửng giữa không trung không đúc đ í c h đây là cái tình huống gì mà một màn này không thiếu hoang thiên giới người đều chú ý tới các người nhìn diệp lan là không chết sao tại sao lại lơ lửng chờ đã ta tựa hồ từ trên người hắn cảm giác được vô cùng kinh khủng năng lượng b a động hắn sẽ không còn chưa có chết ta không thể nào bị dương tiễn như thế đâm xuyên ngực còn không chết thân thể của hắn rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng a thiên nhãn thần quang đều không thể giết chết tiểu tử này sao nhìn thấy diệp lan tựa hồ không chết đám người giật này cả mình l ụ c thể này rốt cuộc làm bằng gì cái này đều không chết bốn bên trên bầu trời dương tiễn tiện tay ném đi một cỗ thi thể hơi kinh ngạc nhìn về phía trần lan phương hướng lại còn không chết người đến tột u cùng có g i ấ u bao nhiêu bí mật để cho ta tới triệt để tiết lộ dương tiến khoe miệng cánh nếp thân hình lướt tầm ầm ra tay cầm tam tiên l ư ợ n g nhận đ a o đâm về trần lan tốc độ vô cùng nhanh la thiên long đế bọn hắn căn bản không kịp phản ứng chủ nhân la thiên long đế bọn người hoảng sợ hô to vội vàng lao ra, nhưng bọn hắn tốc độ làm sao có thể so ra mà vượt dương tiến đâu Bảnh! tàng tiên lưỡng nhận đao đâm về trần lan lồng ngực đồng thời đ ỗ n g nhiên kim quang lóa mắt dương tiễn sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi cực kỳ hoảng sợ bởi vì hắn cảm giác chính mình đâm trúng một loại nào đó vô cùng tảng đá cứng rắn không cách nào lại tiến mảy may đột nhiên cỗ này kim quang trở nên càng thêm lóa mắt bạo phát đi ra đem hắn đánh bay ra d ư ơ n g lại gót chân dương tiễn kinh ngạc nhìn về phía trần lan hắn hổ khẩu tại rung động vừa mới cái kia vốn cổ phần quang hắn vậy mà cảm nhận được khí tức tử vong vô cùng cường đại kinh khủng nhìn xem ngực đang không ngừng lập lòe tia sáng trần lan dương tiễn cảm thấy trần chuyện gì xảy ra diệp lan ngực làm sao lại phát sáng hơn nữa vị trí kia thật quen mắt một trong tứ đại thủ tướng số đó kinh ngạc mở miệng vị trí kia có vẻ như nhìn rất quen mắt ta không thích hợp ta từng nghe nói diệp lan thần cốt vị trí chính là ngực nghe những cái kia tiền bối nói qua cùng diệp lan thời điểm chiến đấu một khi bộ ngực hắn phát ra k i m quang không nên do dự trực tiếp chạy một cái khác thủ tướng mở miệng nói lời này vừa nói ra ba người khác thân thể chấn động mạnh một cái nghĩ tới dự cảm không tốt chẳng lẽ nói diệp lan thần cốt lại muốn sinh một cái thủ tướng thân thể rung động mở miệng nói tội của hắn tương đối lớn cùng diệp lan là cùng một cái thời đại được chứng kiến diệp lan huy hoàng cũng bị từng chấn áp đó là hắn không muốn nhớ lại chuyện cũ quá tối đen lúc kia chỉ cần nghe được diệp lan tên hắn đều sẽ bị giật mình là tất cả cùng thế hệ thiên tiêu gác ngộ thần cốt tái sinh cái này sao có thể đi nếu để cho diệp lan thần cốt tái sinh cái kia người ở chỗ này toàn bộ đều phải chết đã từng cái kia ma đầu sẽ trở về không có thần cốt diệp lan đều khó như vậy giết sống lại mà nói hậu quả khó mà lường được nhanh ngăn cản diệp lan hắn thần cốt lại muốn sinh cái này thủ tướng hoảng sợ h â to vội vàng hướng diệp lan vào tới nhưng rất nhanh tứ đại thú t ử xuất hiện ngăn cản đường đi của hắn là không thể nào để các ngươi quá yêu nhiều chủ nhân nhìn thấy tứ đại thú sắp tới chặt đường tứ đại thú tướng đều tê cả ra đầu trong đó một cái vội vàng truyền âm cho dương tiễn dương tiễn nhanh chóng giết diệp lan tuyệt đối không thể để cho hắn thần cốt tái sinh nếu không chúng ta đều phải chết ở chỗ này nghe vậy dương tiễn nợ nụ cười thần cốt tái sinh đã sớm nghe diệp lan thần cốt cực kỳ cường hãn hắn rất sớm đã muốn so tài một phen xem là thần cốt lệ hại hay là hắn trời sinh thần nhãn lợi hại không sao để cho hắn tới chính là câu đề cử a ba chương ba trăm bốn mươi thần cốt tái sinh chương ba trăm bốn mươi thần cốt tái sinh ngày hôm qua thiếu trước nhất định bổ gặt người liền dây bôi nghe được dương tiễn lời nói vị tia t h ú tướng triệt để bỏ tay rồi nguyên bản cái k i a dương tiễn đã quá không coi ai ra gì đủ kiêu ngạo nhưng bây giờ đây là phụ thân sau đó đó à chẳng lẽ linh hồn phụ thân sau đó sẽ bị thân thể ảnh hưởng trở nên giống như bản thân một dạng tự ngạo không coi ai ra gì t h ú tướng không biết nói cái gì liền mặc cho dương tiễn chỉ cần hắn có n ắ m chắc giết diệp lan là được rồi theo thời gian trôi qua trần lan càng bay càng cao tất cả mọi người đều chú ý tới hắn rất khó không khiến người ta chú ý tới bởi vì hắn toàn thân tản ra chói mắt kim sắc quan g mang thật sự là quá mắt sáng đột nhiên thiên đ ị a biến sắc mây đen tiêu tan nổi lên chính là màu và n g mây trải rộng bầu trời đều đều chăn đệm ở trên mặt đất lam tinh nhiễm lên một tầng kim hoàng phảng phất gió thu lá rụng tại kim quan g kêu bên dưới vòng trời là dễ thấy nhất không gì bằng trần lan vô số người kinh ngạc sợ hưng ơ phấn nhìn xem hắn sợ chính là hoang thiên giới bọn người hưng ơ phấn là lam tinh người ha ha ha thiên tôn hắn không chết ta liền biết hắn không chết thiên tôn quả nhiên mỗi lần đều biết mang đến cho chúng ta vô tận hy vọng kỳ tích chính là bản thân hắn run d người hoa từng cái hoan hô lên tiêu g i a o thiên tôn không có chết hắn quả nhiên không để cho bọn hắn thất vọng vẫn luôn là cái kia tối cường tiêu g i a o thiên tôn lúc này thiên đạo ra hiện hắn đứng tại nơi xa xôi nhìn xem thiên không phía dưới trần lan tu vi của hắn đang nhanh chóng để thằng không nghĩ tới thiên tôn tái sinh thần cốt vậy mà có thể để cho tu vi của ta tăng nhiều chỉ t i ế c ta không cách nào quan hệ có một cái kinh khủng hơn thiên đạo đang nhìn chăm chú ta ta một khi ra tay sẽ lập tức hồi phiên ê n d i ệ t thiên đạo ngẩng đầu nhìn về phía cái kia xa xôi hoang thiên giới hắn có thể cảm nhận được một cỗ khí tức hết sức khủng bố một mực tại nhìn chăm chú hắm bất quá cái tia thiên đạo không có xuống tay với hắn không biết là gì tình huống nhưng hắn biết hắn một khi xuất thủ trước cái tia thiên đạo sẽ lập tức đ ộ n g thủ hắn chỉ có thể yên lặng theo dõi k ỳ biến nếu như lam tinh thật muốn bị hủy diện hắn cho dù là chết cũng muốn ra tay đông nhiên hắn cảm ứng được cái gì nhìn về phía một phương hướng nào đó hơi nhữ mày cố khí tức kia rất quen thuộc cảm giác đã từng quen biết thiên đạo miệng bên trong thì thảo biến mất không thấy gì nữa năm thời gian trường hà ha ha ha ha thần quốc tái sinh tam thế thân bí mật hắn cũng hiểu biết run dày à chư thiên vạn giới vị kia liền muốn hồi phục trần khánh phong đông nhiên ngửa đầu cười lên ha h hắn vô cùng h ứ n g phấn hắn chờ đợi ngày này chờ lâu lắm rồi n g ư ơ i t h a m dò hắn quá khứ tương lai một bên vận mệnh lão nhân nhữ mày nhìn về phía trần khánh phong ân xem xong từ ta đứng ở nơi này thời gian trường hà bên trên thời điểm ta liền tra xét tương lai của hắn đi qua biết được thiên hạ này rung động nhất bí mật trần khánh phong gật đầu thừa nhận ngay vậy vận mệnh lão nhân trầm mặc qua rất lâu mới mở miệng nói theo đạo lý tới nói ngươi không nhìn thấy trần lan tương lai ngươi chắc chắn là hao phí đạo nguyên ngươi còn thừa thời gian cũng không nhiều à lời này vừa nói ra đến p i ê n trần khánh phong không nói chợt h ắ n ra vẻ cười lạnh nói Ta thế nhưng là thời ta gian nhưng đỉnh phong, giả, là đại đạo sẽ không có thời gì i đại giả, nhiên biết đại người a ta, ta của n Đừng như vận mệnh hạn, những này tán mạng càng mạnh, muốn n đạo đạo cả cực khốc chỗ, tự thứ một xem h số n hắn trộm trả ra đại giới lại giới có à là là này n lớn, ngươi hẳn chính gian đạo nguyên, đạo nguyên ngươi liền dạng đáng không? Không g thời khi hao hết, liền chết, trả một ra c đạo đạo gì có đáng giá hay không chỉ có ta vui lòng sống lâu như thế có ý gì ta đã sớm muốn chết trần khánh phong không câu chấp nợ nụ cười còn bao lâu vận mệnh lao nhân kinh ngạc mở miệng còn có ba năm có thể sống cái này sao có thể không có gì chẳng qua là vì đứa bé kia như một cái tương lai nghe vậy vận mệnh lao nhân con ngươi kịch liệt co vào lập tức bày ra trần lan vận mệnh tinh không đồ phát hiện trần lan vận mệnh tinh không đồ trở nên vô cùng rõ ràng nguyên bản hắn nhưng là nhìn không thấu n g ư ơ i can thiệp tương lai của hắn vận mệnh trong bản đồ tinh không hắn tương lai h óng ánh khắp nơi thuận lợi không trở ngại ngươi làm như vậy thật sự đáng ra không vận mệnh lao nhân trận cho mắt nguyên bản hắn là nhìn không thấu trần lan quỹ đạo vận mệnh ý vị này trần lan tương lai vô cùng có khả năng phong hiểm rất lớn đoàn không gian h â n sinh mới là chót nhất biết đáng sợ mà bây giờ hắn thấy nhất thanh nhị sở trần lan tương lai phóng ánh khắp nơi không có bất kỳ người nào có thể trở ngại hắn hắn sẽ nhất phi trùng tiên áp đảo tất cả mọi người phía trên trần khánh phong tuyệt đối ra tay can thiệp hơn nữa can thiệp không chỉ một sao nửa điểm có khả năng đem trần lan tương lai đại k i ế p đều giải quyết ta nói không có gì có đáng giá hay không chỉ cần ta tình nguyện hay không đứa bé kia ta thiếu hắn rất nhiều trần khánh phong nhìn về phía trần lan khoe miệng khánh nhết giống như là tại nhìn một kiện chân bảo hiếm thế vận mệnh lao nhân không biết nói cái gì cứ như vậy trần mặc không nói nhìn xem trần khánh phong lại nhìn về phía còn tại khôi phục thần quốc trần lan thở dài không hiểu rõ không hiểu rõ a bốn đúng ngươi không phải sẽ nhìn vận mệnh đi giúp ta nhìn ta một chút trần khánh phong đẫu nhiên mở miệng vận mệnh lão nhân m à người vô ý thức bắt đầu thôi diễn trần khánh phong quỹ đạo vận mệnh thân thể chấn động mạnh một cái n ở nụ cười ha ha ha ha, ta thua ta triệt để thua à. trần khánh phong ngươi cũng tìm một cái đồ nhi ngon à. nói xong vận mệnh lão nhân biến mất không thấy rời đi lưu lại sốc xếp trần khánh phong không biết làm sao thứ đồ gì cũng không nói lời nào xong liền đi hắn quay đầu tiếp tục xem hướng mình đồ đệ lộ ra nhàn nhạt mịm cười năm vạn t r ú n g chú mục trần lan lúc này ngực tia sáng đang từ từ tiêu tan không có người biết hắn đã trải qua cái gì nhưng rất nhiều người cầu nguyện đây không phải thần q u ố c tái sinh nếu không thật là thiên t h a i đông nhiên trần lan bỗng nhiên mở hai mắt ra nhìn xem tia sáng vạn trượng bầu trời sai s ư ớ n g s ở mở mịt híp lại hai mắt đây là chuyện gì xảy ra hắn đây cũng là ở đâu mà khi hắn nhìn về phía t r u n g quanh nhìn thấy la thiên long đế bọn hắn nhìn thấy hoang thiên giới bọn người nhìn thấy dương tiễn sau đó hắn mới ý thức tới chính mình đây là trở về đông đông đông đột nhiên hắn nghe được ngực truyền đến chiêng chống một dạng âm thanh túi đầu nhìn về phía ngực nội thị trong đó vậy mà phát hiện nguyên bản bị đại đạo c h i lực ăn mòn xương ngực vậy mà chậm rãi lớn trở về hơn nữa những cái kia đại đạo c h i lực đang từ từ tiêu thất xương ngực trở nên kim h o à n g sắc giống như là hoàng kim có lóa mắt đây chính là hắn thần c ố t sao thật sự x u ố n g lại đợi cho xương ngực hoàn toàn tái tạo sau đó hắn đ ỗ n g nhiên thân thể chấn động con người hơi co lại cảm nhận được một cỗ cực kỳ cường đại lực lượng kinh khủng từ ngực phun ra ngoài hướng về thân thể bốn phương tám hướng dũng manh lao tới cỗ lực lượng này cực kỳ bá đạo dội rửa các vị trí cơ thể cho hắn cung cấp liên tục không ngừng sức mạnh hắn cảm giác thực lực của mình ít nhất tăng lên gấp đôi không ngừng Hắn nhìn về phía Dương về trong chốc lát dương tiễn trong nháy mắt bay về phía trần lan thiên nhãn toàn bộ triển khai đại đạo đường vân trói mắt lập lòe bắt cựu huyền công tự ý chiến pháp tiếng nói vừa ra thân thể của hắn biến lớn mấy phần khi tức trợn kéo lên thực lực trở nên mạnh hơn thế, thế trần lan hai con ngươi ngưng lại vung vẩy lan thiên kiếm một kiếm ngang dọc bộ ra, thiên điệu biến sắc thiên lôi cuộn cuộn vô tận lôi đ ỉ n h tuân ra xuống kiếm khí mang theo vô tận cuồng lôi mạnh liệt mà thợ dương tiễn chỉ là khỏe miệng khẽ n h ế í t đại thủ huy động tam tiên lưỡng n h n đao một đao bổ vào kiếm khí phía trên ẩm vang nổ t u n g bụi mù cuộn cuộn một giây sau dương tiễn tử trong bụi mù bay ra không phát hiện chút tổn hao nào chiến ý mạnh liệt đại đạo đường vân toàn lực kích phát hai tay nắm chặt tam tiên lưỡng nhẹ đao hướng về trần lan trọng trọng dương tiễn con người hơi co lại trần lan sức mạnh tăng lên không chỉ gấp đôi ít nhất có hai lần nhiều vậy mà có thể một tay ngăn lại thế công của hắn đây chính là thần cốt cho sức mạnh sao rất tốt lại đến dương tiễn tức giận h é t lớn hưng phấn kích động có thể đụng tới k i n h địch như thế chính là nhân sinh chuyện may mắn binh qua va nhau âm thanh tại thiên không không ngừng vang lên mọi người thấy trần lan cùng dương tiễn chiến đến đánh ngang tay cũng là tê cả ra đầu mà bởi vì trần lan thần cốt khôi phục hoang thiên giới không ít người dối loạn q u â n tâm bọn hắn sợ rất nhiều người cũng là từ thời đại kia tới đã trải qua bị diệp lan thống trị thời đại vậy đối với bọn hắn tới nói chính là ác、ngậu. nương theo cả đời ác ngộng cái này dẫn đến bọn hắn không còn d á m chiến sợ đã từng cái tia diệp lan lần nữa giết bọn hắn không chờ m ả n h giáp chém thành muôn mảnh t r ư n g hợp la thiên long đế bọn hắn thấy được điểm này thừa thắng xông lên bắt đầu đại s á t đặc sát cuộc chiến đấu này lại kéo dài ba ngày ba đêm nhưng bọn hắn vẫn không có mọi m ệ t như cũng kịch liệt như vậy nhưng dương tiễn tự a hồ chậm rãi đã rơi vào hạ phong người thần cốt thật không phải là phạm vật dương tiễn kinh hãi nhìn xem trần lan ba ngày ba đêm đi qua hắn đều có chút m ệ n mỏi mà trần lan tự hồ càng đánh toàn mạnh thật giống như một đại không biết m ệ n mọi máy móc không dừng được hắn nhìn ra được, đây là thần cốt đang cuồn cuộn không ngừng cung cấp cho trần lan linh khí để cho hắn thời khắc bảo trì dồi dào tiếp tục như vậy không phải biện pháp trần lan đồng dạng phát hiện ưu thế này trong quá trình chiến đấu hắn phát hiện thần cốt đang không ngừng kích phát bây giờ vẫn không có hoàn toàn kích phát cần thông qua chiến đấu tới triệt để kích phát đợi hắn hoàn toàn kích phát thần cốt liền có thể phát huy ra thần cốt uy lực lớn nhất đi ra nhưng mà lúc này dương tiễn tựa hồ không có ý định cùng hắn đ ộ n thủ để cho hắn khẽ nhớ mày như thế nào ngươi sợ trần lan cười lạnh mở miệng không ta dự định nhất kích miểu sát ngươi ngươi thần cốt đang từ từ trở nên mạnh mẽ ta sẽ không cho ngươi cơ hội này nghe vậy trần lan sắc mặt trở nên trầm trọng quả nhiên bị dương t i ễ n phát hiện mặc dù không biết đối phương sẽ dùng r a cái gì đòn sát thủ nhưng không thể phớt lờ một giây sau dương t i ễ n động tác để cho trần lan s ừ n g sốt một chút chỉ thấy hắn cắn c h ố t lưỡi phun ra một giọt tinh huyết tinh huyết chậm rãi nguyên không vậy mà s ắ p nhập vào hắn thiên nhãn bên trong Bành bột bốn Trong trong Dương Tiễn bột phát ra, chấn tiêu phía chân sung phương hướng, chốc khí thể phát phía kích lát, một sát từ tiêu trời, tám ra, cố cơ của máu đỏ v chưa bao giờ thấy qua dương t i ễ n sử dụng chiêu này nhưng từ cái này đẩy trời sát khí đủ để nhìn ra chiêu này tuyệt đối không đơn giản dương t i ễ n đây là dùng r a sau cùng đòn sát thủ sao vạn vạn không nghĩ tới dương t i ễ n vẫn còn có át chủ bài mọi người thất kinh thất sắc vốn cho rằng dương t i ễ n đã dùng hết tất cả át chủ bài dù sao thiên nhãn đệ tam trọng thần thông đều dùng đi ra không tốt chủ nhân đây là muốn liều mạng a hao tiên h khuyển nhìn thấy dương t i ễ n đem tinh huyết dung nhập thiên nhãn sau đó hoảng sợ hô có ý tứ gì La thiên long đế mở miệng hỏi thiên nhãn có một cái ngoại trừ ta cùng chủ nhân, những người khác đều không biết bí mật đó chính là lấy huyết mở mắt, lấy tinh huyết triệt để kích phát thiên nhãn tất cả lực lượng dạng này sẽ cao phụ tại thân thể sẽ tiêu hao thỏa nguyên nhẹ thì tu vi giảm lớn nặng thì thân tử đạo tiêu chiêu này vô cùng kinh khủng không đến mức thời điểm bất đắc dĩ thì sẽ không dùng khủng bố đến mức nào tôn nộ g không lúc này đã giải trừ yêu hóa đi tới hao thiên k u y ể n bên cạnh hỏi cùng cảnh giới phía dưới bất kỳ một cái nào đạo thánh đều không cách nào ngăn cản chủ nhân thế công đạo đế đến đây mới có thể ngăn cản lời này vừa nói ra Đám đầu người nhao nhao ngẩn hoàng nhìn phía sợ về dương tiến cảnh có ngang giới bất đắc dĩ cười nói sớm biết trần lan thần cốt tái sinh sau đó mạnh như vậy phía trước liền nên giết hắn khinh địch bất quá bây giờ vẫn như cũ có thể giết bằng vào ta tinh huyết máu nhuộm thiên nhãn trong a chốc lát một tôn to lớn vô cùng pháp tướng tại sau lưng dương tiễn trầm rái hiện lên hắn thân thể khổng lồ lại đỏ tươi đủ để che khuất bầu trời khuôn mặt ở giữa có đen k t sắc thiên nhãn vô cùng quỷ dị hai tay nắm một thanh khai thiên cự phủ theo dương tiễn đại thủ đặt lên hắn nâng cao cự phủ quá mức uy áp trong nháy mắt lâm hạ ép tới vô số người thở không nổi phảng phất ngực đè lên cự thạch mười phần ngạt thở chỉ l à pháp tướng mới xuất hiện dương tiễn sắc mặt trở nên vô cùng nhật nhạt không có chút huyết sắc nào tựa hồ một giây sau liền sẽ chết đi dương tiễn ngượng chống giữ hai con ngươi lạnh lẽo nhìn xem trần lan chậm dãi đại tay nhàn nhạt, nhạt mở miệng diệt tiếng nói vừa ra pháp tướng trong nháy mắt lên tay c ự phủ hướng về trần lan đập ầm ầm phía dưới khuôn mặt ở giữa thiên nhãn vậy mà đồng thời bắn mạnh một đạo chùm sáng màu đỏ ngòm cái k i a đầy trời vô tận sắc khí hóa thành một người người sát khí âm binh hướng trần lan bay đi cầm trong tay đủ loại vũ khí gào thét gầm thét phát ra quái dị âm thanh một màn này doa đến vô số người thất kinh thất sắc. cái này một thần thông uy áp thật sự là quá mức kinh khủng đừng nói trần lan bọn hắn nhìn xem đều sợ hai a cái này tựa hồ đã là thiên nhãn tam trọng thần thông hợp ba là vừa thi triển ra cuối cùng thần thông uy lực thì ba loại thần thông cộng lại trần lan cảm thụ được đập vào mặt uy thế giống như là t ử thần cầm trong tay liêm đao vung vẫy tới thiên la ba trần lan gầm thét một tiếng phóng thích chính mình tối cường thần thông trung cực thần thông thì tính sao từ chiến đến cùng cậu đề cử a ba chương ba trăm bốn mươi hai diện lô chỉ chương ba trăm bốn mươi hai diện lô chỉ thiên lan vừa ra không người có thể địch câu nói này là năm đó thời đại kia lưu truyền rộng rãi nhưng bây giờ đối mặt dương tiễn thiên nhãn thần t h ô n g thiên lan bị trong nháy mắt đánh tan nhìn qua cái kia tùy ý đánh tan chính mình thần t h ô n g khai thiên cự phủ rơi xuống trần lan không coi e ngại kiếm để ngang phía trước tính toán ngăn cản t hủy hoại hắn thần cốt nhưng đông nhiên trần lan phát hiện thần cốt cũng không nhận được tổn thương gì ngược lại đang hấp thu cái này kinh khủng thần quang chuyển hóa làm năng lượng của mình gia tốc kích phát thần cốt phát giác được điểm này sau đó trần lan liền không quan tâm toàn lực ngăn cản khai thiên cự p h ụ tùy ý cái kia thần quang kích phát thần cốt dương tiến cũng rất nhanh phát hiện điểm này hắn phát hiện trần lan trạng thái càng ngày càng tốt chuyện gì xảy ra d i ệ p lan trạng thái tựa hồ càng ngày càng tốt rồi hắn một chút việc cũng không có sao không thể nào lúc trước bị thiên nhãn thần quang đánh chúng đều nhanh chết thần cốt cứ như vậy kinh khủng sao xem ra thần cốt ưu tiên cấp tại thiên nhãn phía trên liền thiên nhãn đều không làm gì được thần cốt lần này hỏng nếu như ngay cả dương tiễn đều không địch lại diệp lan chúng ta nên làm thế nào cho phải đâu nhìn thấy trần lan n mạnh kháng dương tiễn thiên nhãn thần thông đám người luôn uống thần cốt tái sinh sau đó diệp lan đã vậy còn quá mạnh cái t i a dương tiễn nếu là không địch lại mà nói bọn hắn chẳng phải l à chết chắc n g h e lệnh sử dụng bốn thú phúc thiên trận trợ giúp dương tiễn chu sát diệp lan lúc này tứ đại thú tướng đứng đầu tức giận mở miệng lập tức bắt đầu bấm n i ệ m pháp quyết bảy trận ba người khác nghe vậy lấy tay bảy trận đứng lên tuyệt đối không thể để cho trần lan sống sót bằng không bọn hắn ở đây sẽ không có một người có thể đánh được hắn địa phủ nghe lệnh hiệp trợ dương tiễn chu sát diệp lan diêm la vương tức giận hô xuất lính địa phủ đám người lướt tầm ậ m ra giờ khắc này tứ đại thánh địa địa phủ thiên đình bọn người đồng thời xuất kích vây quét trần lan tuyệt đối không thể để cho trần lan sống sót không có thần cốt hắn đều khó như vậy giết lúc này thần cốt tái sinh chẳng phải là vô địch thiên hạ la thiên long đế bọn người thay thế lập tức xuất kích không thể làm cho những này người thường tổn tới chủ nhân dương tiễn ngươi liền điểm ấy khí lực sao trần lan cười lạnh nói hắn nhìn thấy tình huống chung quanh biết thời gian không thể kéo phải tốc chiến tốc thắng cho nên bắt đầu c h à o phúng dương tiễn để cho đối phương gia tăng khí lực để cho hắn thần cốt sớm một chút toàn bộ kích phát bất quá dương tiễn đã xem thấu hắn nhưng lúc này cũng không lui lại chi lộ chỉ có thể lấy cường thế công kích chém giết trần lan cái kia giống như người mong muốn dương tiễn lạnh giọng q u á t lên đại thủ đ è xuống sắc mặt trở nên càng thêm trắng bệnh thân hình đều có chút lung lay sắp đổ dáng vẻ linh lực của hắn còn thừa lấp đáp tiếp tục như vậy nữa hắn sẽ cùng theo cái này thân thể thân tử đạo tiêu thần quang uy thế trở nên kinh cùng hơn o a kích trần lan lồng ngực Cảm thụ đúng lúc này một đầu cự thú hiện lên phía chân trời là bốn thú phúc thiên trận tứ đại thú tướng thi triển ra nhưng rất nhanh lại một đầu cự thú xuất hiện là tứ đại thú tử bày ra tới nắng chết quyết tứ đại thú tử bọn hắn cũng biết bày trận hơn nữa bọn hắn n có tứ đại thần thú huyết mạch uy lực so với chúng ta mạnh rất nhiều một cái thú tướng mở miệng nói bọn hắn bốn thú phúc thiên trận tại tứ đại thú tử trước mặt không có chút nào khả năng so sánh quả nhiên không đến một hồi tứ đại thú tướng pháp trận liền bị tứ đại thú tử công phá bởi vậy đã t h ụ thương không ít Vâng vang vậy, âm, âm thân câu Đông nhiên, không hiểu vang dội một thanh âm, thanh âm này to như trông, đinh thai như đám người nhao nhao theo tiếng nhìn hoảng Trần Lan toàn thân tràn ngập kim quang trói mát, nhất là ngực, tản mát ra kim quang để cho bọn hắn trong nhận diện. Thần Không như người góc ba. bị biết thai ra ra ai đám để đầu, được để đám hô hiểu theo Chỉ thấy cho khí hủy kích phát. dội lại, kim trói kim triệt tê kỳ quốc một một mắt, mát cảm to tức từ tức là là cực cả lập sợ. trần lan phun ra một chữ một kiếm bổ già kiếm khí màu vàng nóng ngang dọc tiên h cùng xét qua dương tiễn pháp tướng trong nháy mắt đánh tan tan thành mây khói pháp tướng bị phá dương tiễn chịu đến phản vệ trong nháy mắt bay ngược ra ngoài trọng trọng ngã xuống đất miệng phun màu tươi khí tức trở nên nề vải thoi thót không nghĩ tới có thần cốt sau đó ngươi vậy mà khủng bố như thế là ta khinh địch dương tiễn khỏe miệng khẽ nhết đã vô lực t á i chiến vừa mới chiêu kia là hắn lá bài tẩy sau cùng là hắn cùng đổ mạt lộ biện pháp sau cùng trần lan không để ý đến dương tiễn mà là nhìn về phía những người khác lạnh giọng mở miệng ta cho các người bà dây k h ô ngay muốn c tại có c thể h trần lan chuẩn bị xuống tay giết những người đó thời điểm một thanh âm trên bầu trời chuyển tới trong chốc lát một cô cực mạnh uy áp hàng lầm xuống ép tới vô số người thợ không nổi uy xuống xuống trần lan cắn chặt hàng răng lợi dụng thần cốt gắt gao ngăn cản uy áp này mới khiến cho chính mình vẫn như cũ s ư ớ n g s ư ớ n g sợ hãi rụt rẽ rùa đen rút đầu có loại đi ra trần lan nghiến răng nghiến lợi mở miệng nói ha ha ta chính là thiên đình c h i chủ ngọc hoàng đại đế dương tiễn ngươi giết không được tiếng nói rơi xuống thiên địa lập tức biến sắc mây đen dày đặc từ mây đen kêu bên trong vậy mà nhô ra một cái tre khuất bầu trời kim sắc tự thủ từ trên trời ra xuống hướng về nằm dưới đất dương tiễn t r ụ c tới chủ nhân hao thiên khuyển gấp gáp hô to nếu như chủ nhân lại bị bắt về không biết sẽ như thế nào đâu vương hẳn xuống trần lan lạnh dọng quất lên một kiếm bổ ra trong nháy mắt chém nát bàn tay to kia dương tiễn tuyệt đối không thể để cho bọn hắn mang đi hắn còn muốn tỉnh lại dương tiễn để cho bản thân trở về n g ư ờ i giá m ba b à ảnh lại một con đại thủ từ trên trời g i á n g xuống muốn chấn áp trần lan đối mặt cái kia phô thiên cái địa tới vì thế trần lan không sợ hãi một kiếm bổ ra vẫn là dễ dàng liền chém nát hắn hiện tại thần cốt toàn lực k ích phát thực lực viễn siêu đạo thánh còn có thể miễn cưỡng đối kháng ngọc hoàng đại đế xem ra ngươi là muốn chết vậy ta liền không đếm xỉa đến nếu không phải thiên địa phát tắc ngọc hoàng đại đế hắn đã sớm tự mình xuống cần gì phải cùng trần lan hao tổn tất nhiên trần lan tự tìm cái chết vậy hắn liền thành toàn hắn diện lôi chỉ theo âm thanh rơi xuống mây đen lập tức sấm xét vang dội một cây to lớn vô cùng từ lôi đình hình thành cự chỉ từ trên trời r i n g xuống vô luận là cái gì ta tất cả nhất kiếm chẳng chi Câu đề cử、A3. chương đề A3, tiễn. tiễn, một kiếm n g a n g dọc kiểu châu kiếm khí bén nhọn từ lan thiên kiếm bổ ra, xuyên qua lôi chỉ trong nháy mắt dẫn bạo thương khùng kinh khủng lực chủng kích bao phủ làm tinh thiên địa vô số người hoặc yêu thú bay ngược ra ngoài nhất là điểm trung tâm một khu vực như vậy đạo tôn đều không vững vàng góp chân bay ra c h ẳ n vạt mét vô số lôi đình hóa thành tinh điểm tung xuống trần lan ánh mắt lạnh lùng nhìn lên bầu trời xem như huyền trần giới thiên đình lựa chọn phản bội trở thành h o a n g thiên giới chó săn ngươi chẳng lẽ quên h o a n g thiên giới đã từng cỡ nào tàn nhẫn sát hại thiên đình nhiều người như vậy sao ha ha d i ệ p lan khích b á c ly gián đối với ta là vô dụng ta đây đều là vì thiên đình tốt vì tất cả mọi người tiền đồ tương lai suy nghĩ bọn hắn sẽ cảm kích ta hôm nay ngươi không cứu được dương tiễn tiếng nói rơi xuống vô số đầu kim sắc x i ề n g xích tử trong mây đen bay ra như từng cái dao long phóng tới dương tiễn cùng trần lan còn có hàng ngàn hàng vạn con cự thủ nô ra chụt vào trần lan trần lan hai con ngươi ngưng lại gào thét mà ra đều đâu vào đấy chém vào k i ế m khí đem xiềng xích đều chém nát còn có những cái k i a cự thủ đồng dạng bị một kiếm diệt chi nhưng bọn chúng tự hồ liên tục không ngừng vô luận hắn như thế nào c h ẳ n g đều không cách nào đem hắn toàn bộ tiêu diệt nhanh tỉnh lại dương tiễn tiềm ẩn linh hồn để cho hắn tỉnh lại trần lan quay đầu nhìn về phía hao thiên quyển tức giận hô ở đây có thể tỉnh lại dương tiễn chỉ có những thứ này thiên đình người bọn hắn là dương tiễn người quen thuộc nhất nghe nói như thế hao thiên quyển mấy người mới phản ứng được vội vàng phóng tới dương tiễn mà bây giờ dương tiễn đã bởi vì linh khí tiêu hao hầu như không còn tinh bị lực tấn mà đã hôn mê chủ nhân hao tiên h k h u y ể n hóa thành hình người hai tay nắm lấy dương tiễn bả vai liền bắt đầu kịch liệt lay động chủ nhân ta là hao tiên h a mau tỉnh lại dương tiễn nghe được sao lao tôn ta tới người ta luận bàn còn không có phân r a thắng bại đâu mau dậy đi cùng ta lại đánh một chầu trần quân tỉnh thiên đình đám người vây quanh ở dương tiễn bên cạnh giảng thuật bọn hắn cùng dương tiễn ở giữa đủ loại chuyện cũ tính toán tỉnh lại dương tiễn dương tiễn còn không mau mau tỉnh lại ba trần lan bỗng nhiên quay người lại một ngón tay một cố bảng bạc cường đại linh hồn đạo lực đống nhiên bay ra chui vào dương tiễn trong đầu trong chốc lát dương t i ễ n thân thể chấn động mạnh một cái lại bình tĩnh trở lại giống như là đã chết năm dương t i ễ n thức hải thả ta ra ngoài đợi ta ra ngoài nhất định phải đem ngươi thịt nát sương tan trong thức hải chân chính dương t i ễ n bị giam tại một cái trong lồng giam đang nhìn lồng giam bên ngoài một cái nam tử giống g i ậ n gào thét bên ngoài nam tử kia cùng hắn d á n g d ấ p giống nhau như lúc nhưng lại không phải dương t i ễ n ha h a chỉ bằng ngươi có thể hay không đi ra đều không nhất định không thể không nói cái tiêu diệp lan thật là khó giải quyết thậm chí ngay cả ngươi cái này thân thể cùng với thiên nhãn thần thông đều không làm gì được hắn nói lên trần lan giả dương tiến thân thể hơi hơi r u n động còn người hơi co lại suy nghĩ một chút liền nghĩ lại mà sợ thật là kém chút chết may mắn bây giờ ngọc hoàng đại đế ra tay rồi hắn chỉ cần ngồi chờ được cứu là được rồi ngươi sợ nhìn thấy ngươi sợ thật đúng là chuyện ly kỳ a dương t i ễ n hơi sững sờ chợ cười lạnh hắn bị giam đi vào lâu như vậy còn là lần đầu tiên nhìn thấy trước mắt cái này giả mạo hắn ra hỏa lộ ra sợ thân sắc hắn không được xem tình huống bên ngoài nhưng hắn có thể đoán được ra hỏa này chắc chắn là đụng phải đối thủ phi thường lợi hại bị đánh bại bây giờ trốn ở chỗ này không dám đi ra ngoài đối mặt thực tế ngươi cũng đã biết bây giờ tại phía ngoài cái kia là ai đây chính là diệp lan tuổi nh cùng thế hệ vô địch được vinh dự thiếu niên trí tôn đừng nói ta thời đại kia đến bây giờ người nghe được diệp lan hai chữ đều biết vô ý thức sợ diệp lan chính là trong lòng bọn họ ác ngộng thua bởi hắn không mất mặt giả dương tiễn biểu tình trên mặt vậy mà toát ra một chút kích động còn có một tia v ẻ kính nể ta đã sớm từng nghe nói cái tên này khát vọng cùng hắn luận bàn một phen chỉ t i ế p chờ ta thành danh thời điểm hắn đã bị phạt vào hạ giới cho đến hôm nay mới có may mắn cùng hắn luận bàn quả nhiên có thần cốt hắn mới có thể phát huy ra toàn bộ thực lực thực sự là giống như nghe đồn cùng thế hệ vô địch đạo thánh bên trong hắn là ta đã thấy tối cường đối thủ nhìn thấy giả dương tiễn biểu lộ. d ư ơ nhưng g cùng người Tiễn nội tâm tò tuột t nội đối với cái kia Diệp Lan tò mò. đến mò, là ế nào, này cho có thể để cho gia hỏa h để gia phấn như vào ậ y cho dù l bị đánh bại, bái. đánh còn như sùng Nhưng vậy v à lúc này một đạo thần bí thân ảnh trầm rãi hiện lên ở trước mặt hai người thả dương tiễn thân ảnh đi ra ngoài câu nói đầu tiên liền để giả dương tiễn cực kỳ hoảng sợ diệp lan ngươi như thế nào tiến vào giả dương tiễn liên tiếp lui về phía sau thanh âm này hắn thì sẽ không nhận sai diệp lan vậy mà tiến nhập tức hải của hắn đạo thân ảnh kia gương mặt trầm rãi hiện lộ ra chính là trần lan nhìn xem trần lan bóng lưng dương tiễn sửng sốt một chút mà khi trần lan xoay đầu lại lúc hắn bỗng nhiên còn người hơi co lại thật trẻ tuổi khuôn mặt trẻ tuổi như vậy cũng đã là đạo thánh sao dương tiễn ngươi tốt trần lan cười nhạt mở miệng trong nháy mắt gọi ra lan thiên kiếm quát lạnh một tiếng thối lui ngay vậy dương tiễn lập tức biết rõ trần lan muốn làm gì vội vàng lui lại một đạo kiếm khí trong nháy mắt tới gần quanh kích l ồ n giam g và n h l ồ n giam g tại trong nháy mắt bị kiếm khí đánh nát phá vỡ một cái miệng lớn dương tiễn được cứu từ trong đi ra nhìn thấy dương tiễn được cứu giả dương tiễn tròn mắt tận nức giận g ữ hét diệm lan ngươi vậy mà thả dương tiễn nhận lấy cái chết thật sự dương tiễn đi ra như vậy hắn liền muốn một lần nữa chấn áp bằng không thì hắn có thể sẽ hồn phi phát tán bị dương tiễn một lần nữa đoạt lại thân thể trong chốc lát giả dương tiễn gọi ra tam tiên lưỡng nhận đ a o phóng t ớ i trần lan trọng lực chém vào tiếp đây là thất h ả i của hắn thực lực của hắn sẽ thu được tăng lên trên diện rộng diệp lan dám đi vào chính là đang tìm cái chết ta tới dương tiễn quát lạnh một tiếng đồng dạng là gọi ra tam tiên lưỡng nhận đ a o xông tới b à ảnh binh qua va nhau hai người đồng thời chợt lui ra tới một sana hai cái dương tiễn thân thể đồng thời chấn động dừng công kích lại thân hình trở nên lay động trần lan có thể cảm nhận được dương tiễn thức hải đang lay động giống như là chấn động đây là hai cái linh hồn tại tranh đoạt thân thể thức hải không chịu nổi cho nên bắt đầu dùng động tốc chiến tốc thắng trần lan lướt tầm ầm ra một kiếm bủ vào giả trên thân dương tiễn có vận mệnh chi nhằn hắn có thể phân biệt ra được thật giả hoàn toàn không sợ chặt lầm người ngươi chẳng qua là một đạo linh hồn hóa thân thôi vọng tưởng g i ế ta t giả dương tiễn cười lạnh nói hắn nhìn ra được cái này diệp lan chẳng qua là một đạo linh hồn hóa thân đi vào cứu dương tiễn muốn giết hắn còn cần bản thân tới trong n á y mắt ba người vật lộn cùng một chỗ trần cùng dương tiễn cường cường liên thủ, dần dần ngay vậy linh hồn hóa thân trần lan liền biết ngoại giới xảy ra chuyện nhanh giết hắn trần lan lạnh giọng nói dùng sức một kiếm đâm về giả dương tiễn dương tiễn gật đầu một cái một đao vung hướng giả dương tiễn đầu năm cầu đề cử a ba chương ba trăm bốn mươi bốn đào gia thiên nhãn chương ba trăm bốn mươi bốn đào gia thiên nhãn thả ra dương tiễn ngoại giới trên bầu trời một cái cự thủ bắt được dương tiễn thân thể đang hướng trên trời mang trần lan không ngừng vùng ra k i ế m khí muốn cứu dương tiễn nhưng số lượng thật sự là quá nhiều càng ngày càng khó k h ấ n mỗi khi hắn sắp tới gần dương tiễn chuẩn bị đem hắn cứu thời điểm liền sẽ có vô số đầu xiềng xích cùng với cự thủ tới ngăn cản hắn nếu muốn cứu hắn tới hoang thiên giới ngọc hoàng đại đế cười lạnh mở miệng chỉ cần cái này trần lan d i ả m đến nhất định đem lọt vào vô số người truy sát trần lan không nói ngực phát ra vô tận tia sáng tốc độ trở nên vô cùng nhanh tựa như một toa mũi tên phóng tới dương tiễn vô số xiềng xích cùng cự thủ bị hắn lấy man lực x u n g nát nhất lực phá vật pháp thành công đi tới dương tiễn trước mặt một kiếm bổ ra vừa mới chuẩn bị đem dương t i ễ n mang đi thời điểm dương t i ễ n bỗng nhiên chừng lớn hai mắt tơ máu trải r ộ n g ánh mắt bỗng nhiên đẩy ra trần lan đi ra trần lan ngây n g ẩ n cả người nhìn xem ôm đầu đau đớn kêu g ê n dương t i ễ n hắn liền biết nhất định là linh hồn xảy ra chuyện gì quả nhiên khi hắn cảm ứng một chút linh hồn hóa thân phát hiện đã cắt ra hóa thân bị tiêu diệt chủ nhân hao tiên h khuyển nhìn thấy dương t i ễ n thống khổ như vậy lập tức hô to nghe được hao tiên h khuyển một tiếng này dương t i ễ n vậy mà n g ừ n lại hai con ngươi dần dần thất thần tựa hồ muốn khôi phục tỉnh táo ha ha nghĩ tỉnh lại n a m mơ giữa ban ngày đúng lúc này ngọc hoàng đại đế âm thanh lại độ vang lên một đạo chùm sáng màu tím trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống đánh vào trong cơ thể của dương tiễn aaaa ba dương tiễn đ ỗ n g nhiên thân thể chấn động ô m đầu ngựa đầu hét t h ả m lên tựa hồ hết sức thống khổ tỉnh lại trần lan t h ấ y thế hai con ngơi ư ngưng lại sắc ý bắn ra nhưng dưới mắt vẫn là nhanh trong cứu dương tiễn mới được trong nháy mắt một đạo linh hồn đạo lực bắn ra bắn vào trong cơ thể của dương tiễn trong nháy mắt dương tiễn bắt đầu tùy tiện dãy r u ộ khi thì giống con run và mẹo khi thì giống nấu chín tôm bự không lưng khó chịu phát ra gầm nhẹ biểu lộ h nhất là hao thiên khuyển cùng tôn nộ g không bọn người bọn hắn cùng dương tiễn có nhất nhìn thấy chủ nhân của mình thân h ư u biến thành dạng này phẫn nộ lại lo nghĩ chậm rãi trần lan cái chán b ư ớ c lên m ồ hôi lạnh hắn không ngừng quán thâu linh hồn đạo lực nhưng dương tiễn chậm chạp không cách nào tỉnh lại chỉ có thể nói rõ một điểm ngọc hoàng đại đế linh hồn đại đạo giống như hắn là đại thành c h i cảnh hoặc mạnh hơn hắn một giây sau mấy cái xiềng xích bay tới c u â n chặt lấy dương tiễn chậm dai hướng về trên trời kéo đi trần lan thay thế bàn tay lớn vụ một cái không để dương tiễn bị mang đi những người khác thấy thế nhao nhao bay đi lên giữ chặt trần lan có thể những khoa khí lực kia thực sự quá lớn cho dù nhiều người như vậy cùng một chỗ hỗ trợ cũng không có có thể ra sức t r ầ n lan nếm thử bổ ra m ấ y kiếm muốn chém nát những cái kia xiềng xích lại phát hiện kiếm khí đánh vào phía trên không hề có tác dụng tâm lập tức liền chìm xuống rất nhanh những cái kia xiềng xích cùng cự thủ lại tới ảnh hưởng bọn họ bị buộc bất đắc dĩ chỉ có thể bông tay ra chiến đấu chủ nhân hao thiên khuyển trơ mắt nhìn chủ nhân của mình chậm dãi hướng về bay trên trời đi lòng nóng như lửa đốt liền xông ra ngoài một con chó cũng dám tới và n h một cái đại thủ từ trên trời giang xuống bông nhiên vô chúng hao thiên k u y ể n đem h ắ n chấn áp tại điện chỉ là trong n g a y mắt hao thiên khuyển liền bị đánh thành thị t nát hồn p h i phách tán thấy thế trần lan sửng sốt một chút mặc dù hao thiên khuyển cùng hắn cảm tình không phải rất sâu nhưng mà đối phương ở phía trước cho hắn giải hoặc rất nhiều bọn hắn sớm đã là bằng hữu tận mắt nhìn thấy bằng hữu chết ở trước mặt mình cái này há có thể nhẫn đáng chết trần lan lồng ngực đống nhiên bộ phát kim qua ngọc ánh ngưng kết tại trên lan thiên kiếm bên trên hướng về bầu trời chém ra một kiếm kiếm khí rực rỡ thế gian tựa như như mặt trời chói l o á mắt nối liền trời đất xuyên qua mây đen chỉ nghe một tiếng hét thảm chậm mà đến là phẫn nộ giống to diệt lan nếu không phải cái này thiên địa phát tiếng a tay đã sớm xuống g tự t một một nói đợi vừa ra một cái giống như ngọc tỷ tầm thường ấn chương từ trên trời giang xuống mang theo vô tận huy áp hướng về trần lan bọn người trọng trấn áp trong chốc lát vô số người quỷ dạp xuống đất trần lan thân thể lập tức hơi gấp nhưng còn không có luân lạc tới tình cảnh quỷ xuống thiên lan trần lan khẽ quát một tiếng lại độ sử dụng chính mình tối cường thần thông có thần cốt gia trì môn thần thông này uy lực sẽ cực kỳ đ ầ thăng trong n g a y mắt hàng ngàn hàng vạn trôi lưỡi dao từ sau lưng của hắn nổi lên hướng về bầu trời cái k i a ấn trương phong đi triệt tiêu vô tận u y áp để cho đám người có thể t h ở dốc mà đúng lúc này hôn mê dương tiễn bỗng nhiên tỉnh lại liền thấy trần lan bọn người ở tại đối kháng ngọc hoàng đại đế phiên thiên ấn ta tới giúp đỡ bọn ngươi dương tiễn hét lớn một tiếng vung vẫy tam tiên lưỡng nhận đao liền xông tới thiên nhãn toàn lực kích phát bắn mạnh thần quang n mạnh kháng phiên tiên ớ n ầm ầm bầu trời vang lên như nổi trống một dạng tiếng oanh minh sóng xung kích bao phủ toàn bộ lam tinh vô số người bay ngược ra ngoài căn bản không dám tới gần một chút đây chính là thần tiên đánh nhau cảnh giới thấp đều phải gặp nạn a vô luận là lam tinh người vẫn là hoang thiên giới người cũng đứng xa xa không dám tới gần một kia vậy mà nhường ngươi tỉnh bất quá không có việc gì ta tự có biện pháp tiếng nói vừa ra phiên tiên ấn uy áp lại độ bạo phát đi ra dương tiễn không chịu nổi bỗng nhiên rơi xuống nhưng bị trần lan tiếp lấy trần lan cũng không chịu đổi, thân thể không cầm được Hắn có thể chắc chắn, hoàng cảnh thể như thánh, không thông thường đạo thánh, đại đạo ít nhất thánh chi cảnh, thực lực viễn siêu với hắn. Người tìm đúng cơ hội chạy trốn, hắn là hướng người tới. Lan cắn chặt hàm răng, nhìn về phía cắn ngọc liền cũng lên viễn Người đúng trốn, người Trần Lan răng, Dương Tiễn. có có có lực cơ tại ít trở tìm tới. đạo đạo đạo đạo đạo là là là đại đế đế, đại đại rơi siêu với về xem sẽ bây giờ chỉ là một cái ngọc hoàng đại đế hắn không xác định vẫn sẽ hay không tới những người khác nếu như khác đạo đế cũng xuất thủ vậy hắn chắc chắn nhịn không được nếu như dương tiễn có thể tìm một cơ hội chạy trốn tới thế giới khác hoặc vũ trụ đi như thế liền có thể thoát khỏi ngọc hoàng đại đế chắc chắn không có khả năng tại vô số vũ trụ tìm kiếm dương tiễn thân ả n h không được nếu là hướng ta tới vậy liền để ta tới đối mặt ta dương tiễn lắc đầu nhiều người như vậy vì cứu hắn bỏ ra nhiều như vậy hắn làm sao có thể nói đi là đi đâu húng chi hắn có thể chạy đến chỗ nào đi ngọc hoàng đại đế một tay che trời hắn căn bản không đường có thể trốn chỉ có t ử chiến đến cùng mới có một chút hy vọng sống không chờ trần lan nói cái gì dương tiễn tiếp tục nói nếu như ta đi ta hy vọng ngươi có thể giút ta bảo quản một thứ Đồ vật gì? một giây sau trần lan con ngươi kịch liệt c o vào trận mắt hốc mồm chỉ thấy dương tiễn vậy mà đưa tay cắm vào mình thiên nhãn bên trong m ặ t không đ ổ i sắc đem thiên nhãn ngạnh sinh x i n h trụp đi ra máu me đầm địa đặt ở trước mặt hắn khuôn mặt ở giữa trống giống không ngừng chảy ra ngoài huyết mà hắn lại sắc mặt tái nhợt n ở nụ cười ta biết ngươi luyện thiên nhãn luyện hóa ta thiên nhãn dạng này ngươi mới có thể có đối kháng bọn hắn sức mạnh nhìn xem dương tiễn trên tay máu me đầm địa thiên nhãn còn tại náy náy mặc dù quỷ dị doạn người nhưng trần lan không chút nào cảm thấy sợ mà là xúc động hắn không nghĩ tới dương tiễn cùng hắn chỉ là gặp qua một mặt thì cho hắn như thế đại nhất phần kinh hỷ hắn có tài đức gì tiếp nhận lớn như thế nhân quả à? đau không trần lan trong mối cảm xúc ngột ngang lo âu nhìn ra dương tiễn khuôn mặt ở giữa trống g i ố n g mặc dù có chút biết rõ còn cố hỏi nhưng tâm tình của hắn vô cùng phức tạp không biết nên nói cái gì thu cất đi ở đây ngoại trừ ngươi không còn ai khác có thể làm đến luyện hòa nó báo thủ cho ta dương tiễn ngươi cũng đã làm gì ngọc hoàng đại đế gầm thét văng lên hắn thấy được dương tiễn tự tay đem chính mình thiên nhãn đào lên lại muốn đưa cho diệp lan không có thiên nhãn dương tiễn giống như là một cái kiếm tiên không cách nào lại dùng kiếm mặc dù thực lực là đạo thánh nhưng chiến lược sẽ cực kỳ yếu bớt này đối thiên đình tới nói là cực kỳ tổn thất nặng nề dù sao dương tiễn tại thiên đình vẫn luôn là thực lực khá cao cái kia ngoại giới rất nhiều người đều sợ hãi hắn dựa vào hắn mới van g dội thiên đình danh tiếng bây giờ thiên nhãn không còn tối cường át chủ bài cũng bị mất còn ai vào đây sợ hắn đâu trong chốc lát một cái cự thủ vỗ tới cưỡ ép đem dương tiến bắt đi cho dù trần lan vung ra và kiếm cũng không có ý nghĩa cầm nó luyện hóa nó dương tiến bỏ lại thiên nhãn trần lan đưa tay tiếp lấy. không bao lâu dương t i ễ n liền bị ngọc hoàng đại đế mang đi trần lan bất lực đối phương là đạo đế muốn mang đi một người hắn ngăn không được ngọc hoàng đại đế sau khi đi bầu trời khôi phục sáng sủa trần lan nhìn xem trên tay thiên nhãn thiên nhãn cũng tại nhìn xem hắn nháy nháy thở dài không nghĩ tới dương t i ễ n sẽ làm ra cử động như vậy ánh mắt của hắn dần dần trở nên kiên định tất nhiên nhân ra tín nhiệm hắn như thế vậy hắn nhất định không thể để người ta thất vọng thiên đình đúng không ta sẽ đi lên một chuyến trần lan thu hồi thiên nhãn ánh mắt trong nháy mắt lạnh leo xuống nhìn về phía hoang thiên g i i đám người phương hướng khi tức hoàn toàn buộc phát ra đã các ngơi lựa ch trong nháy mắt trần lan biến mất không thấy gì nữa nhìn đến đây lựa chọn lưu lại mọi người thất kinh thất sắc không tốt dương t i ễ n bị bắt đi diệp lan tựa hồ trở nên vô cùng phẫn nộ chúng ta chính là hắn phát tiết lựa dận đồ chơi chạy mau mẹ nó sớm biết liền đi đều do ngọc hoàng đại đế cần phải mang đi dương t i ễ n sao l i ê n dương t i ễ n đều không phải là đối thủ của hắn chúng ta còn có ai là đối thủ của hắn chạy trước vì k í n h chạy có thể chạy tới cái nào không bằng cùng nhau đối địch có lẽ còn có một chút hy vọng sống、chạy. đ có có một, một, một trong tứ đại thú tướng nuốt vàng thú lạnh giọng mở miệng lời này vừa nói ra vừa mới chuẩn bị chạy trốn đám người ngừng lại sau khi hiểu rõ từng cái không có ý định chạy trốn tất nhiên không đường có thể trốn vậy thì tử chiến đến cùng a đúng lúc này không gian bạo liệt hư vô văn vọng một đạo lăng lệ sáng trói kim s ắ c kiếm khí vạch phá thương khùng gào thét mà đến chỉ cảm thấy tử vong đập vào mặt mọi người thất kinh thất sắc vội vàng tiến hành đón đỡ nhưng vẫn có người không có phản ứng kịp bị kiếm khí ngang dọc xuyên qua bay ngược ra ngoài trọng thương rơi xuống đất trần lan từ hư không trong cái khe bước ra ánh mắt lạnh lùng nhìn xem tất cả mọi người một tay cầm kiếm sừng xứng t h i ê n khùng từ trên cao nhìn xuống nhàn n h ạ t mở miệng đừng lãng phí thời gian cùng lên đi côn vọng nuốt vàng thú lạnh giọng hét lớn trước tiên xuất kích k h c ba cái thú tướng theo sát phía sau những người khác thấy thế nhao n h a u đội kịp chỉ có vây g i ế t mới có hy vọng thắng lợi nhìn qua đám người đánh tới trần lan sắc mặt không thay đổi chỉ là đơn giản huy kiếm một đạo ngang dọc trong thiên địa kiếm khí liền nổi lên đem hết thẻ địch nhân đều chém chết một kiếm này chém chết mấy vị đạo tôn doa đến vô số người hoảng sợ dừng bước lại không còn dám tới gần một kiếm thật đơn giản một kiếm liền có vài vị đạo tôn vất lạc thực lực của hắn đã viễn siêu đạo thánh vừa mới một kiếm kia ta thấy được cực hạn kiếm ý chạy à trở về thượng giới có người hoảng sợ mở miệng lập tức quay người hướng bay trên trời đi có thể một giây sau một đạo kiếm khí cấp tốc tới gần trong nháy mắt đánh trúng sau lưng của hắn nổ tung bênh lên người kia trong chớp mắt hồn phi p h á c h tán hóa thành khói bụi tiêu tán ở phía chân trời đã vừa mới đã cho các ngươi cơ hội là các ngươi không c h â n quý tôi h trần lan nhàn nhạt mở miệng một kiếm này triệt để vỡ vụn tất cả mọi người dũng cảm bọn hắn nhìn xem thần quan rực rỡ vờn quanh thân thể tựa như thiên thần trần lan triệt để sợ sớm biết hôm nay bọn hắn liền không hạ giới diệp lan chúng ta là địa phủ người nếu như ngươi buông tha chúng ta chúng ta sẽ đem làm tinh người toàn bộ thả lại tới diêm la vương sợ hai ôm q u y n túi đầu nói ha ha ta cũng biết địa phủ ta sớm muộn sẽ bên trên trần lan không có nhiều lời một kiếm b ổ r a mang theo vô tận kiếm ý cùng với thần quang gia trì trong nháy mắt chém chết diêm la vương cùng với một bên tần quảng vương hai vị đạo thánh trong nháy mắt vẫn lạc mặc dù không biết có phải hay không hóa t h ầ n nhưng cái này đủ để cho người bên cạnh hoảng sợ không thôi hai vị đạo thánh cứ như vậy bị trong nháy mắt dây trần lan thực lực hơi bị quá mức tại ngoại hạng a cũng là đạo thánh dựa vào cái gì hắn khủng bố như thế trần lan cười nhạt một tiếng không cần suy nghĩ nhiều diêm la vương cùng tần quảng vương chắc chắn là hóa thân nếu không sẽ không như thế nhẹ nhõm liền chém chết những thứ này người hạ giới cũng không dám chân thân hạ giới. xem ra vẫn như cũ có chỗ kiên kỵ đáng tiếc nếu là vừa mới chém là chân thân cũng quá tốt kiến thức đến trần lan như thế nhẹ nhõm liền chém chết hai cái đạo thánh sau đó những người khác đều lui về sau mấy triệu mét không dám tới gần nhưng trần lan cũng sẽ không b ô n g tha bọn hắn hắn hướng về tứ đại thú tướng bay đi những người khác nhưng là để cho tôn nộ g không bọn người đi giết bây giờ ngoại trừ tứ đại thú tướng những người khác đều là đạo tôn hoặc vô thượng đại đế phía dưới đã đối với tôn nộ g không bọn hắn không tạo được uy hiếp quá lớn không có dương tiễn chiến đấu hết thể thuận lợi căn bản không người là trần lan đối thủ bọn hắn giống như gà đất chó sành bị trần lan nhẹ nhõm tăng hoang t đi ê n người, rơi mọi tất cả đ qua đã chết. l m Tinh t người nhóm nhìn lần này đ đại chiến lam tinh sớm đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất trở nên vô cùng lạ lẫm nếu không phải biết đây là làm t i n h còn tưởng rằng là cái nào man hoang tinh cầu đâu dạng này hai nạn quá kinh khủng nhưng tuyệt đối đừng tới lần thứ hai cầu đề cử a ba chương ba trăm bốn mươi sáu hắn rất trọng yếu là ta quá mệnh nguyên đệ chương ba trăm bốn mươi sáu hắn rất trọng yếu là ta quá mệnh nguyên đệ tái tạo linh hồn trần lan đi tới kim sĩ、sí、đại bằng chết đi chỗ ngưng kết linh hồn đạo lực đem kim sĩ、sí、đại bằng linh hồn tái tạo trở về tuy nói kim sĩ、sí、đại bằng bị đánh hồn phi phát tán nhưng bằng mượn hắn bây giờ linh hồn đại đạo tái tạo một đạo linh hồn trở về vẫn là có thể chỉ có điều tu vi sẽ rơi xuống rất nhiều chỉ chốc lát kim s ĩ đại bằng linh hồn liền tái tạo hoàn tất tu vi đi tới tiên h đế dất xuống ba cái đại cảnh giới nhưng bằng m ư ợ n hắn kinh nghiệm đoán chừng không cần bao lâu liền có thể trở lại đạo tôn chủ nhân kim s ĩ đại bằng có chút hổ thẹn mà cúi lầu quỳ hắn cảm giác chính mình cho chủ nhân mất thể diện đứng dậy a ngươi làm rất không tệ trần lan cười n h ạ t nói quay người rời đi tiếp tục vì hao thiên khuyển tái tạo linh hồn đến nỗi khác bởi vì chiến đấu mà chết người tha thứ hắn bất lực không cách nào cứu nhiều người như vậy trần lan tiếp theo nên làm gì tôn nộ không đi tới trần lan bên cạnh bây giờ pháp trận phá vỡ hoang thiên giới người có thể tới đi tự nhiên bọn hắn chống đỡ được nhất thời ngăn không được một thế cũng nên nghĩ biện pháp mới được ta muốn thử xem có thể hay không xé mở cái kia phụ lục ta cảm thấy cái kia phụ lục là phá cục mấu chốt trần lan nhìn về phía bầu trời nhàn nhạt mở miệng pháp trận đều phá phụ lục lại hoàn hảo không hao tổn trợ ở đó đến cùng có tác dụng gì đâu đ ô n g nhiên hắn đã nghĩ tới cái gì nhìn về phía trước mặt tôn ngộ không ánh mắt phức tạp nhưng vẫn là không có mở miệng ta thử qua không cách nào xé mở cũng không rõ ràng cái kia phụ lục tác dụng là cái gì ân ta cũng thử qua lực lượng của ta không cách nào đem hắn dung chuyển m a y may, nhưng bây giờ khác biệt ta thần c ố t khôi phục thực lực tăng nhiều có lẽ có thể thực hiện được trần lan trầm giọng mở miệng đúng lúc này một thân ảnh c h ố n g rông xuất hiện để cho hai người hơi s ữ n g sở thiên tôn người đến là thiên đạo nhìn thấy trần lan liền ôm quyển túi đầu n g ư ờ i cũng không cảm thấy ngại đi ra a trần lan miết miệng n ở nụ cười dường như đang c h à o phúng lâu như vậy cũng không có nhìn thấy thiên đạo hắn đều cảm thấy đối phương là con rùa đen rút đầu chớ trách ta thế giới kia thiên đạo một mực đang nhìn lấy ta nếu như ta ra tay chắc chắn phải chết ta vẫn luôn vô cùng quan tâm thiên tôn ngại an uy thiên đạo bất đắc dĩ cười nói hắn cũng biết chính mình làm làm tinh thiên đạo không có chút nào s ợ t a sẽ gặp phải thiên tôn miệng ai nhưng không có cách nào mạng nhỏ quan trọng ngay vậy trần lan khẽ n g n g đầu nhìn về phía bầu trời thế giới kia hai con ngươi ngưng lại cũng không có nhiều trách tội thiên đạo tìm ta có chuyện gì trần lan nhàn nhạt mở miệng thiên tôn có người muốn gặp n g à i xin mời đi theo ta ân ai thân phận đặc thù của nàng ngươi đi liền biết nàng có quan hệ với lam tinh bí mật muốn cáo chi ngươi ngay vậy trần lan cùng tôn nộ g không nhìn nhau cái sau liền nở nụ cười đi thôi hoang thiên giới người hẳn sẽ không nhanh như vậy lại xuống bọn hắn đoán chừng phải chỉ hoãn một đoạn thời gian dù sao vừa mới bị trần lan hủy diệt một đợt chắc chắn không dám nhanh như vậy lại xuống chịu chết hơn nữa thiên địa pháp tắc nguyên nhân đạo đế còn không có nhanh như vậy có thể hạ giới lam tinh tạm thời thái bình đi ta đi trước xem trần lan gật đầu một cái đi theo thiên đạo rời đi năm thiên đạo mang theo trần lan đi tới lam tinh bên ngoài trong vũ trụ vừa đến nơi đây trần lan liền nhìn thấy một vị nữ nhân tướng mạo t u y ệ t mỹ tựa như tinh linh tầm thưởng tóc đen nữ nhân là hắn đời này gặp qua đẹp mắt nhất nữ nhân không có cái thứ hai nhìn thấy nữ nhân này hắn vậy mà lần thứ nhất sinh ra cảm giác động tâm rất kỳ quái nhưng nữ nhân trên người lại có loại không thể mạo phạm cảm giác thiêng liêng thần thánh vô cùng mâu thuẫn xung đột tiêu giao thiên tôn thật hân hạnh gặp ngươi nữ nhân ôn nhu n ở nụ cười là như vậy k huynh quốc k huynh h à n h để cho trần lan nội tâm phanh phanh ngảy loạn nàng nhất cử nhất động tự a hồ cũng tại dẫn dắt trần lan tâm để cho trần lan rất cảm thấy c h ấ n kinh nữ nhân trước mắt này chẳng lẽ tinh thông mị hoặc ngươi là ai vì cái gì ta gặp được ngươi tim đập liền ngăn không được tăng tốc trần lan cao lại lông mày mở miệng nói nếu như đây là một cái muốn câu dẫn nữ nhân của hắn hắn không ngại lập tức ra tay đánh chết nhìn xem trần lan nghiêm túc như thế nói ra lời nói này nữ nhân lại bật cười cười rất lâu mới dừng lại ngươi thật là có ý tứ ta là lam tinh mẫu thân là lam tinh tự nhiên thai ngén mà thành sinh linh phụ trách quản lý lam tinh hết thảy duy trì lam tinh vạn vật trật tự có lẽ bởi vì ngươi tại lam tinh ở lâu hấp thu quá nhiều lam tinh khí t ứ c cho nên một cách tự nhiên thích ta bất luận cái gì lam tinh sinh vật nhìn thấy ta cũng sẽ như vậy đây là khí tức hấp dẫn lẫn nhau mà đưa đến lam tinh mẫu thân trần lan nghi hoặc mở miệng loại sinh linh này hắn còn là lần đầu tiên nghe nói chẳng lẽ lam tinh vạn vật trật tự không phải là từ thiên đạo quản lý sao nhưng l vì gì cái t ư ớ nghe lời nói này trần lan ngượng ngùng gãi đầu một cái cái này đúng thật là hắn yêu thích loại hình hắn chỉ thích như vậy nữ sinh chẳng thể trách sẽ tâm động đạch cái kia ngươi tìm ta có chuyện gì không trần lan phá trầm mặc hắn quay đầu nhìn về phía lam tinh hắn tự nhiên biết vừa mới cùng tôn ngộ không lúc nói chuyện hắn liền nhớ lại tới tôn ngộ không chính là phá vỡ p h ụ lục mấu chốt có thể dạng này sẽ hy sinh tôn ngộ không hắn tuyệt đối không cho phép ngoại trừ tôn ngộ không không còn cách nào khác sao trần lan mở miệng hỏi chẳng lẽ cứ như vậy tàn nhẫn nữ hoa tất nhiên muốn sáng tạo tôn ngộ không vì cái gì lại muốn hủy diệt hắn một đầu sinh mệnh ở trước mặt nàng chính là như trò đùa của trẻ con chính là lợi dụng sao không rõ ràng đây là nữ hoa đại nhân nói cho ta biết nếu như ngươi nghĩ không ra những biện pháp khác ta sẽ tự mình đi tới nói cho tôn ngộ không nhường chính hắn lời còn chưa dứt một thanh lưới dao đã đi tới cổ của nàng chỉ kém một mì lì mẹt liền sẽ đâm vào thấy thế một bên thiên đạo dọa đến thân thể rung động nhìn về phía trần lan không biết làm sao thiên tôn ngày đây là vì cái gì không nên v ọ n động ngươi dám nói cho hắn biết ta liền giết ngươi trần lan hai con người băng lãnh nhìn xem l a m tinh mẫu thân mà l a m tinh mẫu thân nhưng là mặt không thay đổi nhìn xem hắn nhàn nhạt mở miệng hắn rất trọng yếu sao so với lam tinh hắn tại trong lòng ngươi quan trọng hơn sao ngươi phải biết ngươi giết ta lam tinh trật tự sẽ t ă n g n dã đến lúc đó sẽ loạn thành một bầy ngươi nếu là thiên địa tự nhiên đ ạ n sinh như vậy thì còn có thể lại sinh ra một cái đừng đem mình nghĩ trọng yếu như vậy tôn ngộ không tuyệt đối không thể chết còn có hắn rất trọng yếu là ta quá mệnh h u y n h đệ nhớ kỹ ta mà nói ngươi dám nói ta liền giết ngươi câu đề cử a ba chương ba trăm bốn mươi bảy không quan trọng chương ba trăm bốn mươi bảy không quan trọng t ử kiếp thôi ngươi không giết chết được ta mà ta đản sinh ra chính là vì hoàn thành nữ h o a nhiệm vụ nếu như ngươi không cách nào sẽ mở phụ lục như vậy ta sẽ cùng tôn ngộ không nói lam tinh mẫu thân nói mà không có biểu cảm gì ra lời nói này nàng không sợ chết nàng sinh ra chính là vì hoàn thành nữ h o a chỗ bố trí cho nàng nhiệm vụ nếu như không hoàn thành cùng chết cũng không sai b i ệ t lắm trần lan nhìn nàng kia không cảm tình chút nào đôi mắt biết nàng là nghiêm túc c h ầ n m ặ t không nói ta đi thử xem trần lan không nói thêm gì mà là quay đầu nhìn về phía lam tinh nhìn về phía cái kia rắn tại lam tinh mặt ngoài lam tinh người cũng không nhìn thấy dị thường cực lớn p h ù lục phía trên p h ù văn hắn đến nay không có xem h i ể u nữ hoa từng nói qua đùa này là lam tinh hy vọng cuối cùng nó có thể giúp lam tinh thoát khỏi nguy hiểm một đoạn thời gian lam tinh mẫu thân nhìn ra trần lan nghi hoặc mở miệng giải đáp ngay vậy trần lan càng thêm kiên định chính mình nhất thiết phải xé mở p h ù lục hắn hướng về phía trước dậm chân mà đi tay phải ngưng kết linh lực hướng về p h ù lục phương hướng bàn tay lớn vỗ một cái nát linh lực ngưng kết một cái kim sắc cự thủ hướng phụ lục bao phủ mà đi muốn đem phụ lục xé nát một cỗ kinh khủng cường đại phụ lực từ phụ lục bên trong bột phát ra chấn động vũ trụ c h ấ n lan thân thể chấn động mạnh một cái hai chân ổn định thân hình n h ư mày mà thiên đạo liền không có dễ chịu như vậy trong n g á y mắt bị đẩy lui mấy triệu mét mới miễn cưỡng dừng lại vội vàng lại bay trở về thật là khủng khiếp phụ lục chi lực ta ngũ tạng lục phủ đều đ a n g đau vị kia nữ hoa đến cùng người thế nào thiên đạo che ngực sắc mặt một chút tái nhuận v ừ a m ớ i cảm giác kia cũng không dễ chịu cái này khiến hắn đối với vị kia bị làm tinh mâu thân treo ở mép nữ hoa cảm nhận được h ế u kỳ là như thế nào c ư n g giả mới có thể bố trí xuống khủng bố như vậy phụ một vị ta cũng không rõ ràng thực lực đến cùng người thế nào chỉ biết nàng tồn tại ở càng thêm xa xôi thời đại tên là cổ tiên k ỳ nguyên nghe đồn nhân loại chính là nàng chỗ tạo ra còn nghe đồn lam tinh đã từng bầu trời phá vỡ là nàng dùng bổ thiên thần thạch bổ túc từ đó sinh ra thiên đạo nàng có thể nói là mẫu thân thiên đạo ân thiên đạo xứng sở nhìn về phía lam tinh mẫu thân thế nào nói một chút chính mình liền nhiều cái mẫu thân chuyện này cũng quá bất hợp lý đi hắn mặc dù không biết chính mình đến từ đâu nhưng chắc chắn không phải nữ h sở sinh nhưng lam tinh mẫu thân tất nhiên nói như vậy vậy khẳng định không có g ặ n người có lẽ thứ nhất thiên đạo chính là nữ hoa sáng tạo sinh a một bên khác trần lan rất khó chịu hắn là trong lòng không dễ chịu bởi vì vô luận hắn sử dụng bao nhiêu linh lực tất cả vô liếng đều không thể xé nát đùa này chẳng lẽ cũng chỉ có thể là tôn ngộ không sao đ ỗ n g nhiên trước mắt hắn sáng lên nghĩ tới điều gì tất nhiên p h ù lục chỉ có thể là tôn ngộ không vậy liền để hắn tới hoàn toàn thay đổi trần lan ngừng lại một bên lam tinh mẫu thân thấy thế nhàn nhạt mở miệng ta đã sớm nói đùa này chỉ có tôn ngộ không mới có thể lời còn chưa dứt lam tinh mẫu thân lộ ra chưa bao giờ có thần sắc kinh ngạc chỉ thấy trần lan vung tay lên một đạo hào quang màu đỏ di động cánh t biến hóa hắn phải cải biến b u a n à y bản chất biến số gì cái gì tôn ngộ không cũng là cầu thí tôn ngộ không mệnh là chính hắn không phải cái gì mệnh số càng không phải là cái kia duy nhất cần hy sinh người đang làm gì người đang thay đổi phù lục bản chất không tệ ta đúng là đang sửa đổi sai lầm này tuyệt hạ đáp án không nên là cái này trần lan miết miệng nợ nụ cười gia tăng biến hóa đạo lực cái chán chậm rãi b ư ớ c lên mồ hôi lạnh thay đổi nữ hoa lưu lại phù lục ha ha nghe vào thật là có khiêu chiến đâu dầm dầm, dầm. theo trần lan sửa đổi phù lục bản chất phù lục không ngừng buộc phát ra phù lực chấn động vũ trụ oanh minh lam tinh vô số người đều có thể cảm nhận được cái kia từ ngoài không gian truyền đến lực t r ù n g kích trong nháy mắt không biết làm sao lòng người bàng hoàng đứng lên chẳng lẽ là hoang thiên giới lại xuống sao đang tại dẫn dắt những người còn lại đi cứu người tôn nộ g không nằm g đầu nhìn về phía bầu trời thấy được ngoài không gian trần lan cùng thiên đạo cùng với lam tinh mẫu thân lập tức nhữ mày trần lan đây là muốn phá phủ l ụ c sao chẳng biết tại sao tôn nộ g không cảm thấy trên người mình dường như đang chậm rãi nhẹ nhõm cái loại cảm giác này rất kỳ diệu hình như là một loại gò bót tại linh hồn hắn gông xiềng đang từ từ dụng một dạng từ nơi sâu xa hắn cảm thấy chính mình nhẹ nhõm thư thái rất nhiều hắ h á n đại nhân quả lúc này đang bị trần lan chậm rãi chuyển rời đến trên người mình một khi cái này nhân quả không còn thuộc về tôn nộ g không vậy thì thật là thiên địa k h o á c đại tùy ý tôn nộ g không đi ngao du b a y lượn vốn là tôn nộ g không số mệnh phải có một chết đó chính là hiến tế chính mình tiết lộ phụ lục thế nhân ghi khác đây chính là hắn điểm cuối cuộc đời nhân sinh kịch bản kết cục nhưng bây giờ trần lan muốn trở thành cái kia biên kịch cải thiện hắn kịch bản để cho hắn kết cục không còn bị định nghĩa không còn là người khác c an bài có thể có được chính mình nhân sinh đại thánh thế nào hao thiên k h u ể n đi đến tôn nộ không bên cạnh hỏi không có gì chúng ta tiếp tục cứu người a d ẫ người bọn hắn toàn đúng là điên người thay đổi phụ lục bản chất như vậy người liền muốn tiếp nhận tôn nộ không nhân quả hắn nhân quả chính là cái này hắn bệnh chung phải có một chết nếu như đến trên người ngươi như vậy trên người ngươi cũng biết tất có một cái từ kiếp đó là ngươi chính mình cũng không cách nào giải quyết từ kiếp ngươi không sợ chết sao làm tinh mẫu thân chửi ầ m lên nàng chưa bao giờ giống như bây giờ thất thố như vậy nàng cảm thấy trước mắt cái này đạo thánh thật sự là một cái điên rồ tử kiếp ta nhân sinh có rất nhiều cái tử kiếp đều bị ta hóa giải húng chi tu tiên một đạo vốn là nghịch thiên mà đi nếu như sợ chết còn tu cái gì tiên đâu ngay vậy trần lan nợ nụ cười tăng cường biến hóa đạo lực mồ hôi lạnh trên trán càng ngày càng nhiều cái này phù lục là nữ hoa sáng tạo muốn hoàn toàn thay đổi bản chất cũng không phải lập tức chuyện a ngươi đúng là người điên một cái ta hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu ngươi dạng này có thể sẽ chọc giận nữ hoa đến lúc đó cũng không phải là tử kiếp đơn giản như vậy nữ hoa ta đã thấy trần lan thuận miệng một câu nói để cho lam tinh mẫu thân ngây ngẩn cả người người gặp q u a nữ hoa ân nàng lúc đó giúp ta hóa giải một lần nguy cơ ta rất cảm kích nàng nhưng ta tin tưởng nàng sẽ không trách tội ta nếu như giúp minh đệ cũng có sai vậy hắn nguyện ý gánh chịu sai lầm lam tinh mẫu thân không biết nói cái gì cuối cùng chỉ có thể thở dài đã như vậy liền tùy ngươi vậy ta nên nói đã nói không có việc gì ta sớm đã nhân quả, con thân, cái này một nhân quả đối với ta không tính là cái gì trần lan mết miệng nở nụ cười lam tinh mẫu thân hơi xứng sở chẳng biết tại sao nhìn thấy Trần Lan nụ kia, nàng cảm thấy thê lương, còn Trưng thấy thấy thê cầu kia, A3. cười cảm có cô độc, cầu đề cử ba ngày đi qua tại thôn nộ g không dẫn dắt phía dưới l a m tinh t u y ệ t đại đa số người đều tiến vào quỷ giới người tới hoang cổ yêu giới đầu phục tôn nộ g không thanh thiên tiên giới người cũng đầu phục còn có rất nhiều yêu thú đều rối rít lựa chọn đi nương nhở chỉ có một chút vẫn như cũ mang ngu xuẩn mộng tưởng cảm thấy mình có thể bên trên hoang thiên giới ngu xuẩn còn đang chờ chờ hoang thiên giới người xuống tới dẫn bọn hắn rời đi trừ cái đó ra trong vũ trụ trần lan vẫn đang thay đổi p h ụ lục bản chất sắp thành công mặc dù trong khoảng thời gian này p h ụ lục lưu lại sức mạnh một mực tại cùng hắn chống lại nhưng hắn tin h tưởng cảm giác được đi ra cỗ lực lượng này đang từ từ yếu bớt thiên đạo cùng lam tinh mẫu thân đồng thời không có rời đi mà làm một mực ở bên cạnh nhìn xem hắn sắp thành công lam tinh mẫu thân hơi kinh ngạc mở miệng nói không nghĩ tới thật có thể để cho trần lan thành công thiên tôn thực lực là chúng ta không cách nào đoán thành công là tất nhiên thiên đạo ở một bên cười nói ngươi thật đúng là một cái liêu chó lam tinh mẫu thân liếp mắt bó tay rồi ba ngày này nàng cùng cái này thiên đạo hàn huyên rất nhiều mỗi khi nâng lên trần lan, Gia trần lan sắc mặt sớm đã tái nhận lao đi mồ hôi t h á n nước động nợ đủ cười ba ngày cố gắng không có bầu phí thành công cải biến phụ lục bản chất cái này liền không cần tôn nộ không chính hắn liền có thể sẽ mở phụ lục thiên tôn sẽ mở nó à. thiên đạo tràn đầy phấn khởi cười nói hắn đã vô cùng chờ mong sẽ mở bữa này sau sẽ có hiệu quả gì ngay vậy trần lan vô ý thức liền nghĩ sẽ mở phụ lục nhưng lại ngừng lại quay đầu nhìn về phía thiên đạo cùng làm tinh mẫu thân như thế nào ngươi bây giờ có băn khoăn làm tinh mẫu thân lạnh g i ọ n g mở miệng sớm biết bây giờ sao lúc trước còn như thế đâu bây giờ mới bắt đầu có lo lắng ba ngày trước liền không nên bắt đầu thay đổi phụ lục bản chất ta chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ quái thôi trần lan cười nhạt nói một gi một đạo ngân quan g thoáng qua một thanh lưỡi dao xuất hiện tại trước mặt thiên đạo tiếm chỉ cổ họng người là ai trần lan lạnh giọng mở miệng hai con ngươi băng l á n h xuống một màn này để cho hai người giật nảy cả mình làm tinh mẫu thân c à n g là kinh ngạc vội vàng nhìn về phía thiên đạo lại nhìn về phía trần lan người đúng là điên hắn là làm tinh thiên đạo hai người các ngươi không phải đã sớm quen biết sao đúng vậy a ngươi quên ta sao thiên tôn ta thế nhưng là làm tinh thiên đạo a chúng ta rất sớm đã quen biết thiên đạo vô tội mở miệng rất là mộng bức thiên đạo thiên đạo còn có vận mệnh có thể nói trần lan cười lạnh nói hai con ngươi lấp lóe yếu đất hảo quang màu tím vận mệnh của hắn chi nhãn thuộc về bị động thần thông vô luận thế nào chỗ nào đều biết tự động mở ra có thể nhìn thấy vô số người vận mệnh nhưng mà ba ngày trước thiên đạo tìm hắn thời điểm hắn liền thấy thiên đạo vận mệnh mới đầu hắn cũng không có cảm thấy rất kỳ quái nhưng ba ngày qua này hắn đ ỗ n g nhiên nghĩ tới một điểm thiên đạo còn có vận mệnh sao thiên đạo chỉ có thể trở tại một cái thế giới hoặc là thôn p h ệ thế giới khác trở thành càng nhiều thế giới thiên đạo hoặc là bị khác thiên đạo thôn vệ trừ cái đó ra không cách nào rời đi thế giới của mình nào có cái gì vận mệnh có thể nói bọn hắn kết cục liền đã định xong mãi mãi cũng chỉ có thể trở tại trên thế giới thuộc về mình không cách nào thoát ly ha ha ha ha ha có ý tứ nhưng rất có ý tứ ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không phát hiện ta đây không nghĩ tới ngươi nhạy cảm như thế còn có vận mệnh chi nhãn không hổ là diệp lan lợi hại lợi hại thật sự là bội phục đông nhiên thiên đạo n g ử a đầu cười ha h a trận lạnh lùng nhìn về phía trần lan lộ ra một vòng váy dị cười l ạ n h h ủ dị lại dọa người một cử động kia hù dọa làm tinh mẫu thân liên tiếp lui về phía sau cao lại lông mày nhìn xem hắn ngươi không phải thiên đạo vậy ngươi là ai ta là tông chủ thôn ma tông nuốt ma tri chủ ngươi có thể gọi ta lâm thanh huyền lâm thanh huyền cười nói lại nhìn về phía trần lan ngươi cũng đã biết thôn vệ ma công kỳ thực là ta nghiên cứu công pháp dùng cũng không tệ l ắ m phải không ngay vậy trần lan nhữ mày thôn vệ ma công hắn vẫn luôn cảm thấy công pháp này rất cường đại không nghĩ tới lại là người trước mắt này sáng tạo vậy hắn thực lực lại sẽ có bao kinh c ủ n g đâu đừng sợ ta không phải là tới giết ngươi ta chỉ là tới gặp ngươi một chút ngươi biết không ta thấy ngươi ánh mắt đầu tiên ta cũng cảm giác rất thân thiết dường như đang cái nào gặp qua ngươi nhưng lại không nhớ nổi lâm thanh huyền chậm rãi đi đến trần lan trước mặt đánh giá mặt của hắn ngươi liền định một mực dùng gương mặt này sao trần lan chầm giọng mở miệng ha ha quên lâm thanh huyền cười ngượng hai tiếng vung tay lên cơ thể gương mặt đều phát sinh biến hóa một tấm tuấn lãng tà mị gương mặt nổi lên chiều cao ít nhất so người trưởng thành cao hơn hai cái đầu người mặc đỏ thâm trường bảo thêu lên một đầu kim sắc n g ũ trào thần lòng từ chân lan tràn đến ngực không cảm tình chút nào đôi mắt toàn thân tản ra một loại ở trên cao nhìn xuống miệ thị thiên hạ khí chết trần lan nhìn không thấu tu vi của hắn đủ để chứng minh người này phi thường cường đại ngươi đối với ta có hay không gì ấn tượng lâm thanh huyền cười nói, trần lan lắc đầu thành thật trả lời không có ta chưa thấy qua ngươi dạng này a có lẽ chúng ta kiếp trước gặp qua chưa nghe vậy trần lan ngây ngẩn cả người kiếp trước gặp qua khi hắn còn nghĩ hỏi nhiều lâm thanh huyền tiếp tục nói tính toán không nói cái này ngươi nhanh xé mở cái kia p h ủ lục à ta cũng không phải tới giết ngươi ta chính là nghĩ đến xem khi xưa d i ệ p lan bây giờ đã biến thành cái dặn gì chỉ tiếp ngươi tựa hồ không nhớ rõ ta nghe được lâm thanh huyền lời nói trần lan có thể chắc chắn kiếp trước chắc chắn nhận biết người này mà người này cùng hắn quan hệ trước kia hẳn là cũng không tệ loại kia cũng không biết vì cái gì người này không chịu nói mà thôi là sợ ta ở đây cho nên không dám xé mở sao lâm thanh huyền gặp trần lan còn không hành động nghi hoặc mở miệng trần lan cũng không có dầu diếm gật đầu một cái kia tốt ta ngược lại ta cũng là nghĩ đến thấy ngươi hoàng thiên giới gặp à. lâm thanh huyền núi bay không có vấn đề nói đúng cái này cho ngươi nói xong lâm thanh huyền ném tới một cái vật nhỏ trần lan đem hắn tiếp lấy cầm lấy xem xét là một cái lệnh bài phía trên khắc cấn một chữ nuốt có rảnh rỗi lai thôn ma tông chơi đùa bằng vào này lệnh bài có thể tự do xuất nhập đệ tử thấy ngươi như gặp ta ngay vậy trần lan không biết nên nói cái gì chương ớ c ba trăm bốn mươi chín thiên vực chương ba trăm bốn mươi chín thiên vực người biết hắn làm tinh mẫu thân nghi hoặc mở miệng không sai bịt lắm tính toán nhận biết ta trần lan không biết nên nói thế nào hắn không biết đối phương nhưng đối phương tựa hồ cùng hắn rất quen đó cũng coi là nhận biết ta làm tinh mẫu thân hơi xương sở cái gì gọi là tính toán nhận biết nhưng nàng cũng lời đ ể ý vấn đề này nhìn về phía phụ lục nhàn nhạt mở miệng xé mở nó à? trần lan cũng nhìn về phía phụ lục bây giờ bản chất đã biến hắn tiện tay có thể xé có thể xé mở sau đó kết quả là cái gì đây có thể hay không dẫn đến lam tinh trong nháy mắt nổ tung toàn nhân loại d i ệ t v o n g đâu hắn không rõ ràng kết quả là cái gì cho nên đang do dự không quyết định nữ hoa hẳn sẽ không hại chúng ta bằng thực lực của nàng nếu là muốn hủy diệt lam tinh căn bản vốn không cần dùng loại thủ đoạn này một ý niệm lam tinh liền hủy diệt trần lan khẽ gật đầu nói cũng đúng nữ hoa hẳn sẽ không dùng loại này thủ đoạn hẹn hạn càng là trần lan nhớ mảy nghi hoặc mở miệng không nên a chắc chắn không phải giả có phải hay không là bởi vì ngươi cải biến phù lục bản chất cho nên dẫn đến nó mất hiệu lực trần lan trầm mặc không nói hắn cũng không rõ ràng sẽ không phải thực sự là vấn đề này a không có đạo lý a hắn thay đổi chỉ là phụ lục cần tôn nộ g không hiến tế mới có thể kích phát bản chất khác cũng không có thay đổi a mà đúng lúc này từng sợi lam sắc quang mang c h ố n g rông xuất hiện bay tới trần lan hai người trước mặt bắt đầu chậm rãi ngưng kết thấy thế trần lan gọi ra lan thiên kiếm cảnh giác nhìn xem những thứ này màu lam tinh quang h ắ n t ừ trong cảm giác được vô cùng kinh khủng khí thức nhưng lại có chút quen thuộc không biết là địch nhân hay là bạn bè rất nhanh màu lam tinh quang chậm rãi tạo thành một cái hình người hình dáng người khoác váy dài tóc dài n a n g e o dường như là nữ nhân thẳng đến gương mặt xuất hiện trần lan mới thu hồi lan thiên kiếm cung kính ôn quyền không l ư n g nói tại hạ trần lan gặp qua nữ hoa tiền bối. không tệ tinh quang hình thành người đúng là hắn thấy qua nữ hoa chẳng thể trách sẽ quen thuộc tại vị này tiền bối trước mặt hắn chính là một cái hài tử cũng không dám bất kính nhân không nghĩ tới nhanh như vậy lại gặp mặt xem ra lam tinh đã bị s ầ m l ớ n nếu không cũng sẽ không xé mở phụ lục nữ hoa khẽ gật đầu lộ ra một vẻ ôn nhu nụ cười thấy trần lan như một xuân phòng trong lòng ấm áp vị tiền bối này nhìn qua vẫn là như vậy thân thiết không có một chút giá đỡ sống chung hết sức thoải mái ngươi vậy mà có thể sửa chữa bữa chú của ta ngược lại để ta lau mắt mà nhìn nữ hoa tiếp tục nói trần lan lập tức cảm giác nữ h oan ụ cười không phải thân thiết như vậy có loại tiếu lý tàn g đao câu nói này tựa như là tại hương sư v ấ n tội có chút mồ hôi đầm địa a đừng lo lắng ta không trách tội ngươi có thể vì tôn ngộ không nhận lánh hắn nhân quả bốc lên nguy hiểm tính mạng đều phải sửa chữa phụ lục ngươi dũng khí này cùng nghĩa khí tại thế đạo này đã càng ngày càng ít tôn ngộ không đã giúp ta rất nhiều ta giúp hắn một lần lại có làm sao đâu trần lan mở miệng nói ơ n không nói những thứ này đùa này là ta lưu lại hy vọng cuối cùng cho lam tinh xé mở sau đó nó sẽ tiêu hao tất cả phụ lực tại lam tinh mặt ngoài bao trù một tầm sức mạnh đặc thù sẽ ngăn cách hết thể nhìn trộm không người có thể phát hiện lam tinh nhưng chỉ có thể duy trì thời gian nửa năm nửa năm này có thể nói là tuyệt đối thái bình nửa năm đi qua p h ụ lực tiêu tán một khắc này lam tinh sẽ triệt để bại lộ các ngươi sẽ nên đón vô cùng vô tận đ ị c h nhân ngay vậy trần lan gật đầu một cái hắn n g h ĩ hắn biết nên làm như thế nào phụ lục là phong ấn lam tinh lực lượng mấu chốt bây giờ bị xé mở lam tinh tất cả cất dấu viễn cổ sức mạnh đều biết dần dần thức tỉnh đến lúc đó sẽ trở nên so hoang thiên giới còn nguy hiểm hơn chỉ cần vị t i ê thú tổ không có thức tỉnh vấn đề đều không phải là rất lớn nữ h a mà nói để cho trần lan hơi s ư ơ n g sở liền vội vàng hỏi thú tổ là ai có ý tứ gì phong ấn lam tinh lực lượng phụ lục bây giờ bị hắn xé mở ngủ say viễn cổ sức mạnh đều biết thức tỉnh còn có thú tổ sự t ì n h giống như càng ngày càng nghiêm trọng lam tinh bị hoang thiên giới xưng là thần v ậ n t r i địa mặc dù nghe vào rất khoa trường nhưng trên thực tế so cái này rất kinh khủng nhiều bởi vì lam tinh thật sự chết qua đạo đế cùng đạo thánh thậm chí còn có vô số đạo tôn đều táng thân tại trên viên tinh cầu này chẳng qua là theo hoang thiên giới đến cùng với tuế nguyện trôi qua những cái tia thi cốt cùng tài nguyên chậm dại biến mất nếu không lam tinh tuyệt đối không phải là linh khí gì đất nghèo nguyên đất nghèo nó có thể phát triển so hoang thiên giới còn muốn khổng lồ sở dĩ xuống dốc như thế đó là bởi vì từ thiên vực ngoại lai một đầu quỷ dị yêu thú tự xưng t h ú tổ nắm giữ cực kỳ khủng bố lực lượng cường đại chỉ là phun một cái khí liền có thể thổi tắt vô số đạo tôn một trưởng liền t r ụ chết đạo thánh đạo đế cũng không phải đối thủ của nó cuối cùng vẫn là ta cùng bàn cổ trùng hợp trở về lam tinh phong ấ n nó nếu để cho nó tiếp tục thai họa lam tinh chỉ sợ viên tinh cầu này đã sớm không tồn tại nữa ngay xong nữ o a lời nói trần lan trầm mặc không nói một lát sau mới trầm giọng mầm i ệ n g cho nên đầu kia thu tổ cũng chưa chết lúc này vẫn tại l bị phong ấn d ậ y rồi p h ù lục tiêu tan nó tùy thời có khả năng khôi phục đúng không không tệ không chỉ là nó còn có rất nhiều viễn cổ thời đại sức mạnh thậm chí cổ tiên kỷ nguyên sinh vật cũng có khả năng khôi phục lam tinh tột cùng nhất sức mạnh đều biết liền h i ệ a ra liền hoang thiên giới những người kia đều phải e ngại ba phần trần lan bó tay rồi thực sự là một lớp đã s n bằng một lớp khác lại khởi hoang thiên giới còn không có giải quyết bây giờ lam tinh còn có cất dấu địch nhân đừng lo lắng ta cùng bản cổ đã sớm nghĩ tới điểm này đặc biệt tại bản cổ điện cùng với nữ hoa trong điện cất giữ hai cái bảo vật hai món bảo vật này có thể lần nữa phong ấn cái kia thú tổ đến lúc đó bảo vật hiện thế thời điểm ngươi có thể đi tìm được nữ hoa mà nói để cho trần lan thấy được hy vọng lập tức ôm cử nói đa tạ tiền bối cứ như vậy đi ta nhanh tiêu tán nữ hoa cười n h ạ t nói thân hình chậm rãi tiêu tan nếu có cơ hội chúng ta tại thiên vực chờ ngươi để lại một câu nói nữ hoa triệt để tiêu tan vô tung vô ảnh thiên vực trần lan suy xét hai chữ này hắn đã nghe nữ hoa nói hai lần cái thiên vực này là cái gì chỗ đông nhiên hắn đã nghĩ tới cái gì thân thể chấn động mạnh một cái hắn hôn mê đoạn thời gian kia cái kia cùng hắn dáng d ấ p giống nhau như lúc nam nhân không phải tự xưng cái gì thiên vực ma đế sao cái này thiên vực chẳng lẽ không phải danh hiệu gì mà là một chỗ nghĩ tới đây t r ầ n lan lập tức nhũ mày suy nghĩ vô cùng phức tạp thiên vực cái kia đến tột cùng là cái địa phương như thế nào đâu nữ hoa những cái kia tiền bối tựa hồ cũng tại thiên vực chẳng lẽ là cái so hoang thiên giới càng thêm khổng lồ thế giới phân hoa theo nữ hoa tiêu thất một tầng hơi mỏng lại trong suất không biết tên năng lượng lan tràn tại lam tinh mặt ngoài Chỉ có Trần lúc a này lam tinh lộ ra vô cùng cô tịch bởi vì không ai tại thậm chí ngay cả yêu thú đều ít đi rất nhiều đều tiến vào quỷ giới hoặc hoàng quốc cổ yêu giới tị nạn hắn cho tôn nộ không truyền âm chỉ chốc lát tôn nộ không liền chạy tới ngươi trở về tôn nộ không nhìn thấy trần lan nợ đủ cưỡi ân trần lan khẽ gật đầu sau đó cùng tôn nộ g không nói kết giới sự tình vậy thì tốt quá như vậy chúng ta lại có thể thái bình một đoạn thời gian thực lực của chúng ta có thể tăng lên rất nhiều rất nhiều liền có lực lượng bọn hắn tìm không thấy chúng ta nhưng chúng ta có thể tìm nhận được bọn hắn ta dự định tự mình đi tới hoang thiên giới trần lan trầm giọng mở miệng la đảo bọn hắn còn tại địa phủ không có khả năng mấy người nửa năm mới trôi qua ai biết nửa năm này thời gian địa phủ có thể hay không phát sinh biến hóa gì la đảo linh hồn của bọn hắn có thể hay không tiêu tan như thế đã quá m u ộ n t h ô n g hướng hoang thiên giới truyền thống trận c ó tại hắn có thể lợi dụng trên truyền thống trận đi ngươi là muốn dùng trên truyền thống trận đi thôi nhưng dạng này có thể sẽ bị phát hiện tôn nộ g không n h í u mày mở miệng đ ừ n g q u ê n ta cũng tinh thông trận pháp trần lan cười n h ạ t nói hắn chỉ cần hơi đổi một chút trận pháp tăng thêm một cái che đậy hiệu quả dạng này chính mình đi lên liền có thể làm đến lạng yên không một tiếng động đi vậy ngươi cẩn thận một chút tôn nộ g không gật đầu nói hắn biết mình không giúp được trần lan cái gì có thể làm chính là thủ hộ làm tinh chờ đợi trần lan trở về là được rồi hảo ta biết chờ ta cứu ra bọn hắn ta liền sẽ dẫn bọn hắn an toàn trở về trần lan gật đầu nói lúc nào lên đường. bây giờ ngay vậy tôn nộ không trầm mặc một hồi trong lòng bàn tay biến ra một bình rượu ấm đây là ta cất hết mấy vạn năm bản đảo tiên tiểu thiên, thiên đình chân quý nhất rượu ngon hôm nay liền lấy ra tới cùng ngươi thật tốt uống xong nó không uống xong không cho phép ngươi đi hảo trần lan cười nhạt gật đầu chật tôn nộ không lấy ra hai cái bát riêng phần mình đổ đầy d ơ chén rượu lên nhất miệng cười nói chờ ngươi trở về chúng ta lại uống thông khoái hảo trần lan d ơ chén rượu lên hai người va nhau bát rượu ngẩng đầu lên uống một hơi cạn sạch rượu ngon vào cổ họng nóng bỏng trong e o không hổ là thiên đình nổi tiếng nhất bản đảo t i i ê n tiểu h á n loại này tu vi cảnh giới uống vào đi vậy mà đều có thể cảm giác được chênh trắng nếu như uống bình thường những rượu kia liền c u n g nước sôi để ngồi không có gì khác biệt ngoại trừ hương vị không giống nhau thôi thuần thục hai người liền đem một bình bàn đào tiên tự uống cạn sạch một g i ọ t không dư thừa đi thôi tôn nộ g không khỏe miệng cạnh nếp nhìn về phía trần lan ân trần lan gật gật đầu thân hình trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa bình an trở về tôn nộ g không nhàn nhạt mở miệng chật quay người rời đi năm truyền tống trận núi tuyết tri đình nơi này c có có thể thông hướng hoang thiên giới truyền tống trận kim cương song chủ ý chính là từ nơi này hạ giới lúc này trần lan xuất hiện ở chỗ này nhìn xem trên đất truyền t ố n g trận lần trước bị hắn phai mở nhưng mà hắn nhớ kỹ có thể lại độ khắc lại mặc cho hoàng thiên giới những người kia đều khó có khả năng nghĩ đến trần lan có thể bố trí xuống thông hướng hoàng thiên giới trận pháp lại lặng lẽ đi lên nguyên bản hắn suy nghĩ đi xong tốt truyền t ố n g trận sửa chữa một chút lại đi lên nhưng làm như vậy có khả năng sẽ bị người bảy trận phát r i á được như thế liền p h i ề n thoái bây giờ biện pháp này mới là ổn thoại nhất nghĩ đến liền hành động trần lan bắt đầu bảy trận mà đổi thành một bên hoàng thiên giới người đã đứng ngồi không yên bốn hoàng thiên giới diệp ra gia chủ đại sự không ổn làm tình biến mất Tại Diệp chính i cùng là trên mặt chữ biến mất tất cả truyền thống trận đều đã mất đi tác dụng tìm không thấy định vị thậm chí ngay cả rất nhiều nhìn trộm hạ giới pháp bảo đều đã mất đi hiệu quả lam tinh thật giống như chống không tan biến mất hoàn toàn biến mất một dạng một mươi phần quỷ dị lão giả hoảng sợ mở miệng vẻ mặt này thật giống như gặp được quỷ. diệp thiên hải sắc mặt càng nghe càng âm t r ầ m êm đẹp lam tinh làm sao lại tiêu thất đâu diệp gia chủ xem ra các ngươi cũng là vừa mới biết được chuyện này a lúc này một thanh âm từ trong hư không vang lên thanh long từ trong đi ra đi theo phía sau khác ba vị thần thú nhìn thấy ba người này diệp thiên hải bọn người lập tức c u n g kính ô m q u y ề n không lưng bốn đại thánh chủ các ngài tới thánh điệu tông chủ bọn hắn thống nhất tôn xưng là thánh chủ lần chúng ta vừa mới dùng vạn giới cảnh kiểm chắc không đến lam tinh cho nên liền đến xem các ngươi có phải hay không cũng kiểm chắc không đến xem ra lam tinh là có một loại nào đó kết giới cắt đức chúng ta nhìn trộm không biết là bậc nào đại năng hoặc pháp bảo mới có như thế công hiệu huyền vũ nhữ mày mở miệng con của chúng ta còn tại lam tinh bây giờ triệt để là không tìm về được còn tổn thất hai vị đạo thánh lần này thật đúng là tổn thất nặng nghề a thanh long trầm tư mở miệng tứ đại thủ tướng có hai vị là chân thân hạ giới khắc hai vị là hóa thân hạ giới kết quả tất cả đều bị trần lan chém chết cái kia hai cái chân thân hồn phi phách tán chết không thể chết lại lại không hy vọng phục sinh hai vị kia hóa thân hạ giới cũng là lọt vào nghiêm trọng phản vệ tu vi giảm lớn bây giờ đều đi tới đạo tôn cảnh gi hải tử cũng không cứu trở về thiên đình địa phủ bên đó đây diệp thiên hải mở miệng hỏi đều nhìn trộm không đến lam tinh hoàn toàn biến mất không biết lúc nào mới có thể xuất hiện chu tước lắc đầu trầm giọng mở miệng cái này lam tinh đến cùng đi đâu làm sao lại đ ố n g nhiên không thấy đâu có khả năng trốn vào hư không chạy trốn tới vũ trụ khác đi hoặc là từng cái vũ trụ đi tìm hoặc là c h ờ lam tinh tự nhiên xuất hiện từng cái vũ trụ tìm người biết cái này nhiều phiền phức sao chư thiên nhiều như vậy vũ trụ không phải chúng ta có thể tìm được đây chính là mò kim đáy biển vẫn là ngoan ngoan trở làm tinh tự nhiên xuất hiện đi có thể che đậy chúng ta nhìn trộm dù thế nào lợi hại cũng duy trì không được thời gian quá dài một năm nửa năm nhất định sẽ xuất hiện chút thời gian này ta vẫn chờ được huyền vũ lạnh giọng mở miệng bọn hắn tu sĩ tuy tiện bế quan liền đi qua trên trăm hơn ngàn năm nhiều thậm chí mấy chục vạn năm cũng có thể chỉ là một năm rưỡi nữa thời gian chẳng qua là trong c h ư ớ c mắt liền đi qua hắn cũng không tin có thể che đậy bọn hắn trên trăm vạn năm thế gian còn không có dạng này pháp trận hoặc pháp bảo có thể làm đến liền xem như người cũng muốn thời gian tới khôi phục không có khả năng một mực xuống chính xác vậy thì chờ à ngược lại bọn hắn cũng tới không tới thú n g chi ta nghe nói địa phủ còn có một số lam tinh người có thể dày vỏ một phen câu đề cử a ba chương ba trăm năm mươi mốt tam thế thạch sáng lên chương ba trăm năm mươi mốt tam thế thạch sáng lên lam tinh núi tuyết c h i đ ỉ n h t r ầ n lan nhìn xem dưới chân đã vẽ xong phát trận khẽ gật đầu không tệ căn bản là một so một trả lại như cũ kế tiếp chỉ cần d ó t vào linh khí kích hoạt phát trận ta liền có thể đi tới hoang thiên liên giới bất quá trước đó hắn tính toán trước tiên cho mình vâu thuật thẩmỹ hắn không xác định đi sau đó sẽ đụng phải bao nhiêu người diệp lan danh tiếng tại hoang thiên giới rất vang dội mặc dù không biết có bao nhiêu người sẽ biết hắn vốn lấy phòng ngừa vạn nhất vẫn là dịch dung lại đi lên miễn cho có người nhận ra hắn đến lúc đó liền p h i ề n thoại bằng thực lực của hắn có thể cùng đạo thành đánh nhưng không có cách nào cùng đạo để đánh cùng đạo đế chín vừa mở đều không được dù sao hắn đến bây giờ còn không rõ ràng đột phá đạo đế thời cơ là cái gì vạn nhất người ta là năm mươi đầu đại đạo vì đại thành c h i cảnh mới có thể đột phá đâu vừa nghĩ tới chính mình sắp đối mặt nắm giữ năm mươi đầu đại đạo đường vân đức nhân hắn liền tê cả ra đầu đoán chừng liền cặn bã đều còn lại không có bao nhiêu còn có chính là chính mình muốn lưu lại thủ đoạn bảo mệnh mới được nghĩ tới đây hắn lấy ra trong chữ vật giới chỉ cất giữ thật lâu không chết thánh thể tinh huyết tuy nói bây giờ không chết thánh thể đã không có tác dụng gì cái trước không chết thánh thể hắn cũng không thời gian đi tìm nhưng giọt máu tươi này còn có tác dụng khác lạch cạch b ú n g tay đánh một cỗ tinh thuần sinh mệnh đạo lực hiện lên ở trong lòng bàn tay hắn đem sinh mệnh đạo lực chậm rãi cùng không chết tinh huyết dung hợp cùng một chỗ theo hai người dung hợp hắn cảm giác được thực h thậm chí có thể nghe được t i m đập thông thanh không bao lâu nhìn xem trong tay đỏ rực viên cầu trần lan nợ nụ cười viên này viên cầu sinh mệnh khí tức cực kỳ nồng đậm vô luận là chịu đến cỡ nào thương thế người ăn hết đều có thể trong nháy mắt khôi phục người bình thường ăn hết liền có thể thu được bất tử bất diện thân thể nhưng cái này xa xa không đủ Tr trần lan lại đi đến gia nhập vào số lớn linh hồn đạo lực lại đem chính mình một tia linh hồn dung hợp đi vào theo hai tay của hắn ghép lại một cái cùng hắn g i ố n g nhau như lúc thân thể xuất hiện ở trước mặt hắn đột nhiên thân thể này mở hai mắt ra hai mắt vô thần nhưng ở nhìn thấy trần trong nháy mắt quỳ xuống đất chủ nhân đứng dậy a quan sát tỉ mỉ lấy chính mình n g h i t tạo xuất tới thân thể trần lan hài lòng gật đầu không tệ tướng mạo hoàn mỹ trả lại như cũ vẫn như cũ như vậy xoài khí còn có ta hùng phong cũng là chính là loa thể nhìn qua quái lung túng vung tay lên một kiện bạch bảo xuất hiện tại trên phân thần nhìn qua liền hình người dáng người trong khoảng thời gian này ngươi t r ố n trước nếu như lam tinh xuất hiện cái gì trí bảo ngươi liền đi cướp đem hết toàn lực trở nên mạnh mẽ trần lan nhàn nhạt mở miệng thân thể này tác dụng duy nhất chính là sống sót bởi vì hắn đem linh hồn của mình gửi ở thân thể này bên trong nếu như hắn chết bị đánh hồn phi phát tán Cũng có phân mượn dùng cái t h thân ể phục sinh, h mặc dù t trọng trọng gật đầu theo trần lan khoác khoác tay phân thân trong nháy mắt liền biến mất không thấy trần lan có thể cảm giác được hắn tìm một cái che giấu chỗ trốn hơn nữa lập tức bắt đầu tu luyện đây chính là nghe lời phân thân tuyệt đối sẽ không phản bội với hắn bởi vì hắn ở bên trong xuống hạn chế đến nỗi cái kia hoang thiên giới lao đầu kia vì cái gì không giới hạn chế lại hoặc là c h ấ n tiên trong tháp cái kia hóa thân là thế nào phản bội hắn không thể nào biết được tóm lại hóa thân một khi sinh ra phản bội đó chính là tối kỵ không thể lưu kế tiếp liền nên thượng giới bốn phế vật một đám phế vật để các ngươi mang tam thế thạch phía d ư ớ i đi kết quả cầm đều không có lấy đi ra liền bị diệp lan đoàn diện muốn các ngươi để làm gì âm thiên tử hận thiết bất thành cương nh hắn để cho hai người này mang tam thế thạch phía dưới đi xem có thể tìm tới hay không hậu thổ nương nương nói người kia kết quả ngược lại tốt bọn hắn xuống sau đó liền tam thế thạch đều còn không có lấy ra liền cùng trần lan đánh nhau còn bại bởi người ta bị người ta đả diệt giả thân chân thân cảnh giới rơi xuống chật vật không chịu nổi đây quả thực là ném đi địa phủ khuôn mặt thiên tử đ i ệ n hạ cái này thật sự không thể trách chúng ta chúng ta vừa đi xuống đã khai chiến đầu ó c nóng lên liền theo s a o đánh kết quả cái kia diệp lan thật sự mạnh đến mức không còn gì để nói ngại là không nhìn thấy hắn một kiếm chém chết diệp thành một a diêm la vương thực sự là có nỗi khổ không nói được đã thật sự cho rằng hai người bọn họ muốn bị đoàn diệt đ đo ó à, nhưng cái k i a diệp lan thật sự thái quá một kiếm chém chết diệp thanh mục còn đánh bại dương tiễn nếu không phải ngọc hoàng đại đế ra tay rồi dương tiễn đoán chừng đều không mang được có thần cốt gia chỉ diệp lan quả nhiên phi phạm ngay vậy âm thiên tử trong lòng giật mình hắn không có chú ý hạ giới chuyện một mực đang tự hỏi hậu thổ nương nương nói tới người kia đến cùng là ai lại không nghĩ rằng hạ giới vậy mà xảy ra nhiều chuyện như vậy cái k i a diệp thanh mục hắn có chỗ nghe thấy là diệp ra một vị đạo thánh cứ nhiên bị diệp lan một kiếm chém chết chẳng l Hán thần sống cốt xuống lại. âm thiên tử kinh ngạc mở miệng ngoại trừ khả năng này không còn những khả năng khắc cân h á n thần cốt sống lại thực lực lật ra gấp mấy lần tất cả chúng ta cộng lại đều không phải là đối thủ của hắn tân quảng vương trọng trọng gật đầu hồi tưởng cảnh tượng lúc đó đều trong lòng r u lên cảm thấy sợ trần lan cái k i a kinh khủng dáng người đã thật sâu khắc cấn trong lòng hắn vĩnh viễn không cách nào quên mất thế gian vì sao lại có cường đại như thế người đâu đơn giản làm trái thiên lý a nghe được câu trả lời chính xác âm thiên tử thân thể chấn động con người hơi co lại hắn mặc dù không phải hoàng thiên giới người nhưng nghe nói qua vô số nghe đồn trong đó đại bộ phận cũng là liên quan tới dịp lan diệp lan tại hoang thiên giới có thể nói là thần cũng có thể nói là ma hắn phong cách làm việc vô cùng chân cuồng căn bản là không coi ai ra gì nhưng hết lần này tới lần khác hắn có cái k i a bệ nghệ thiên hạ tư cách chỉ bằng mượn hắn cái k i a thần cốt hắn thần cốt tái giá cho diệp long chuyện này cũng không phải tất cả mọi người đều biết chỉ có giống thiên đình địa phủ bát đại thánh địa này một ít gia tộc cự phách hoặc thế lực lớn mới hiểu chuyện này những cái k i a thế lực nhỏ là không có tư cách biết đến bọn hắn chỉ biết là diệp lan bị phạt hạ giới bây giờ hơn phân nửa là chết đều không biết diệp lan không chỉ có không chết còn mạnh hơn bây giờ thần cốt tái sinh sợ là sẽ phải lần nữa đánh lên h o a n g thiên giới hơn nữa hắn còn nhốt nhiều như vậy làm tinh người linh hồn chỉ sợ thứ nhất bị đánh chính là hắn bây giờ bắt đầu toàn bộ địa phủ có ngoại lai、like、nhân viên tiến vào âm thiên tử lạnh giọng mở miệng nói xong liền quay người chuẩn bị rời đi nhưng vào lúc này sau lưng chuyển đến diêm la vương thanh âm hoảng sợ thiên tử điện hạ tam thế thạch sáng lên lời này vừa nói ra âm thiên tử đ ỗ n g nhiên quay đầu nhìn lại trong nháy mắt chừng lớn hai mắt chỉ thấy diêm la vương trên tay tam thế thạch thật sự sáng lên câu đề cử a ba chương ba trăm năm mươi hai thượng giới mới tới hoàng thiên giới chương ba trăm năm mươi hai thượng giới mới tới hoang thiên giới tam thế thạch sáng lên vậy thì mang ý nghĩa người kia xuất hiện âm thiên tử nhìn xem tam thế thạch biểu lộ kinh hãi bây giờ sáng lên chẳng lẽ nói vị kia có tam thế thân người không phải di plan mà là tại trong hoang thiên giới chỉ tiếc tam thế thạch chỉ có thể đưa đến nhắc nhở tác dụng không cách nào dùng chỉ dẫn chỉ có thể biết vị kia có tam thế luân hồi người tại hoang thiên giới địa phủ toàn thể bế quan mà hai người các ngươi lại muốn mang theo tam thế thạch ra ngoài không tìm được vị kia tam thế thân người không cho phép trở về âm thiên tử lạnh dọn mở miệng vung tay lên một hồi cuồng phong trực tiếp đem diêm la vương cùng tần quảng vương thổi đến vô tung vô ảnh không biết người nọ là ai tất nhiên có thể cứu vớt chúng ta địa phủ một tiếp cái kia hẳn là không phải địch nhân của chúng ta vậy là tốt rồi nghĩ tới đây âm thiên tử nhẹ nhàng thở ra hậu thổ nương nương nói vị kia có thể cứu vớt bọn họ địa phủ nếu là cứu vớt vậy thì không phải là địch nhân chắc chắn là quân bạn tất nhiên từ nơi sâu xa hắn bỗng nhiên xuất hiện tại hoàng thiên giới như vậy thượng thiên chỉ dẫn nhất định sẽ đem hắn mang đến địa phủ chỉ cần ngồi đợi khách đến thăm cũng được năm lúc này hoàng thiên giới cùng loạn xâm lâm, một đạo yếu ớt cổ sáng từ mặt đất dâng lên nối thẳng vân tiêu bởi vì là ban này lại thêm là giường r ộ m chỗ sâu cũng không có người chú ý tới cổ sáng này theo cổ sáng tiêu tan một cái có chút t n lãng tướng mạo mười phần tà mị thanh niên đong đưa quạt hương bồ từ bên trong chậm rãi đi ra thanh niên hai mắt nhắm lại miệng lớn hút l ấ y không khí lộ ra hưởng thụ vui thích thần thái than ra một ngụm thở dài miết miệng n ở nụ cười không hổ là hoang thiên giới à cái này linh khí độ tinh thuần căn bản không phải làm tinh có thể so sánh cả hai không có chút nào khả năng so sánh người này chính là trần lan nguyên bản hắn suy nghĩ thay cái thông thường hình dạng thượng giới nhưng chính mình rõ ràng là cái thực lực cao cường người nếu như thay cái quá mức thông thường chẳng phải là càng làm người khác chú ý dù sao tu tiên đi qua hình dạng là có thể chính mình thay đổi số đông tu sĩ đều biết để cho chính mình trở nên trẻ tuổi xoáy khí hoặc xinh đẹp không có người nào muốn làm cái lao đầu lao thái bà nhiều như vậy khó coi ai cho nên hắn dịch dung thành một cái tà mị anh tuấn nam tử ngược lại lại càng không dễ dàng bị người hoài nghi không thể không nói chỗ này linh khí quá tinh khiết nếu như là người bình thường tới hít vào một hơi chỉ sợ đều sẽ làm chàng đột phá đến luyện thể nhất trọng căn bản vốn không cần gì dẫn khí nhập thể bởi vì cái này linh khí quá mức tinh thuần so tẩy tủy đan dược lực còn kinh khủng hơn chẳng thể trách nói hoang thiên giới thiên đế thiên đế như nho c ầ u vô thượng đại đế đi lấy đất nếu như lam tinh cũng có tốt như vậy linh khí có thể cho đại gia hút hắn tin tưởng không ra v ạ n năm cũng có thể làm đến hoang thiên giới dạng này phải nghĩ biện pháp đem lam tinh cũng cải thiện thành hoang thiên giới dạng này đại thế giới như vậy đại gia thực lực liền có thể để thăng rất nhanh không cần bị người ức hiếp nhưng dưới mắt hay là tìm vừa đi xuống địa phủ lộ a trần lan liếp nhìn một phía h ắ n không có ý định dùng thần thức hắn sợ thần thức của mình bị người nhận ra. t h ầ nghĩ ứ tới đây trấn lan triển khai một cái phương viên trăm vạn giảm thần thức lại kinh ngạc phát hiện cho dù là lớn như thế thần thức bắt lướt vẫn không có ra vùng rừng rậm này xem ra rừng rậm này diện tích rất lớn thân thức gió xét trần lan muốn tìm một người hỏi hỏi đường t r ậ t xương sở thân hình trong nháy mắt tiêu thất năm cứu mạng cứu mạng a lúc này ở cách hơn tám trăm l i n dặm bên ngoài một vị nữ tử xinh đẹp đang bị một đầu giống manh hổ tầm thường yêu thú dùng bàn tay đặt ở dưới thân sắp bị nuốt vào trong bụng đang lúc tuyệt vọng hô to chẳng lẽ ta liền muốn chết như vậy sao r a r a không có cứu đạo lữ không có tìm thật không cam lòng a nữ tử chạy xuống tuyệt vọng không cam lòng nước mắt ông đúng lúc này kiếm minh văng lên một đạo kiếm khí x ạ c qua trong nháy mắt đem yêu thú cắt từ giữa thành hai nửa ẩm vang rơi xuống đất nhìn xem vừa mới còn đ è mình tại dưới thân yêu thú đẫu nhiên nữ t ra nữ tử lộ ra mở mịn thần sắc không biết chuyện gì xảy ra đầu góc tại chỗ đứng máy xin hỏi nơi này là nơi nào lúc này sau lưng vang lên một đạo ôn nhu ân cần thăm hỏi âm thanh lại dọa đến nữ tử thân thể chấn động mạnh một cái trong nháy mắt bật lên thân hoảng sợ quay đầu nhưng làm nàng quay đầu nhìn thấy cái kia gương mặt khôi n ô sau biểu lộ dần dần ngốc trệ tựa hồ có chút thất thần hơi hơi ha to mồm đứng ngơ ngác ở nơi đó thấy thế trần lan khẽ n h mày sẽ không phải xui i xẻo như vậy cứu được cái kẻ ngũ a hắn vừa định quay người rời đi lại ng cảm ơn ngươi đã cứu ta ta gọi liêu thanh mị đây là cuồng loạn xâm lâm ở vào tần châu miền nam yêu thú xâm lâm nghe vậy trần lan như có điều suy nghĩ mà nhìn xem trần lan biểu tình suy tính thiếu nữ có vẻ như có chút đỏ mặt thiếu nữ chính vào hai tám tuổi hoài xuân cũng bình thường trần lan ngược lại không có chú ý liêu thanh mị biểu lộ hắn tiếp tục mở miệng hỏi tần châu ngươi có thể nói cho ta một chút tình huống của cái thế giới này sao ân nghe đến lời này liêu thanh mị sửng sốt u một chút trước mắt người thanh niên này không biết thế giới này bộ dán gì chẳng lẽ là từ thế giới khác tới ngươi đừng hiểu lầm ta chỉ là bế quan quá lâu trong lúc rảnh rỗi liền đi ra đi một chút trùng hợp đụng tới ngươi thế là xuất thủ cứu rút trần lan cười n h ạ t nói l ờ i vỡ vẫn h á mồm liền ra vì thế chính là liêu thanh mị tin chỉ thấy nàng bừng tỉnh đại nộ g gật gật đầu thì ra là thế nàng cho rằng trần lan chính là loại kia bế quan rất lâu cừng giả ngăn cách quá lâu cho nên mới không biết hiện tại gì tình huống vậy thì rất dễ lý giải thế giới này tên là h o a n g thiên liên giới ngươi chắc chắn là biết đến tổng cộng chia làm ba ngàn đại châu chúng ta bây giờ chính là tại ba ngàn đại châu một trong tần châu ở đây tối cường thế lực là linh minh tiên cung người tông chủ kia thật là lợi hại là đạo thánh đâu Còn c quốc, quốc. Trần, hơi hơi trần lan hỏi địa phủ chưa nghe nói qua liêu thanh mị trầm tư phúc chốc lắc đầu thay thế trong lòng trần lan thở dài xem ra cần phải tìm những người khác hỏi mới được có lẽ cái kia linh minh tiên cung chính là chỗ đi tốt nhất linh minh tiên cung ở đâu tại linh quốc người muốn đi sao ta có thể dẫn người đi vừa vặn ta cũng muốn trở về trần lan cười cười hắn biết thiếu nữ đang suy nghĩ gì đoán chừng muốn hắn bảo hộ nàng trở về đi bất quá cái này cũng là thuận tay chuyện liền gật đầu đáp ứng gặp trần lan đáp ứng thiếu nữ n ở nụ cười đi ở phía trước v ư n g lòng rất nhiều dù sao một vị cường giả ngay tại nàng đằng sau cầu đề cử a ba